Chương 316: Mối tư liệu phiến tuyến. đổi mới thông báo, thương khung thế giới tài liệu mới nhất phiến nhân loại cùng thú nhân hôm nay chính thức thực tuyến. Tư liệu phiến giới thiệu, tại kinh lịch bạo phong thành luân hãm, an tệ giặc chiến tranh, thế nạ dị quốc vương bị ám sát các sự kiện về sau, liên minh các quốc gia rốt cục đoàn kết lại, tụ hợp nổi to lớn quân đội, hướng thú nhân khởi xướng tiến công. Mà bộ lạc đồng dạng sẵn sàng ra trận, đem thú nhân đại quân không tách ra đến tiền tuyến, một trận vượt qua trăm vạn quy mô to lớn chiến tranh sắp đến tại Đông Bộ đại lục ở bên trên diễn diễn, làm thế giới này một viên, ngươi đem tận mắt chứng kiến đây hết thảy Mới tăng trò chơi hệ thống, quân hàm cùng chiến công. Thông qua đánh giết đối địch, trận doanh binh lính, mạo hiểm giả, tinh anh, anh hùng, ngươi có thể thu hoạch được chiến công điểm số. Chiến công điểm số có thể dùng đến đổi lấy quân hàm, hoặc mua quân hàm trang bị. Quân hàm thấp nhất là binh nhì, tối cao vì đại nguyên soái, không chỉ có thể thu hoạch được chuyên trúc danh hiệu, khác biệt quân hàm còn có thể thu hoạch được đối ứng phúc lợi ban thưởng. Mới tăng cách chơi mini chiến dịch. Liên minh cùng bộ lạc trận này chiến tranh toàn diện, sẽ mỗi ngày ngẫu nhiên mở ra một số số lượng mê người chiến dịch. Mỗi một trận mini chiến dịch thắng lợi đều có thể vì bản thân phương trận doanh mang đến ngoài định mức chiến tranh ưu thế. Mini chiến dịch bao quát, dừng tay săn giết, cứ điểm công thủ. Không trung tập kích, bí mật điều tra, ám sát đổ mục. Mạo hiểm giả người chơi có thể tại mỗi sáng sớm 10 điểm trước đó báo danh tham gia. Liên minh đổi mới nội dung. Gia tăng mới chức nghiệp nhiệm vụ tuyên Bạch Ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ tuyến, thánh kỵ sĩ người chơi có thể thông qua hoàn thành Bạch Ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn cấp cho nhiệm vụ thu hoạch được chức nghiệp tiến giai kỹ năng, Bạch Ngân chỉ thủ quân mã, cùng thánh kỵ sĩ chuyên trúc quân hàm trang bị. Long thương kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ tuyến, kỵ sĩ, chiến sĩ người chơi có thể thông qua hoàn thành Long thương kỵ sĩ đoàn cấp cho nhiệm vụ thu hoạch được tiến giai chức nghiệp, Long lôi kỵ sĩ Long lôi kỵ sĩ là đem chiến ngũ kỳ cùng long lôi chỉ lực kết hợp vận dụng đặc thù tiên giải chức nghiệp. Tại hoàn thành long lôi kỵ sĩ truyền thuyết nhiệm vụ về sau, còn có thể thu hoạch được chức nghiệp chuyên trúc phi hành tọa kỵ, phong bạo ấu long. Từ la la áo thuật pháp sư kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ tuyến, pháp sư cùng kỵ sĩ người chơi có thể thông qua hoàn thành toàn hệ liệt nhiệm vụ, chuyển chức trở thành áo thuật pháp sư kỵ sĩ, thu hoạch được đặc thù ma pháp chiến ký từ ma pháp cùng chiến ngũ kết hợp mà thành đặc thù chiến ký Áo thuật pháp sư kỵ sĩ là sử dụng ma pháp chiến kỵ sĩ, am hiểu tại ngồi cụ và trạng thái thi triển ma pháp, vốn có cường đại chuyển vận năng lực đồng thời, cũng có thể sử dụng ma pháp cường hóa đồng đội cùng tự thân. bộ lạc đổi mới nội dung, gia tăng mới có thể chọn chủng tộc. gù dù bạ tỷ cự ma, sinh hoạt tại kinh cấp cốc dù bạ tỷ cự ma dã man hiếu chiến, cho tới nay gù dù bạ tỷ cự ma đều là bạo phong thành tử địch, đã từng cùng bạo phong thành buộc phát quá nhiều cuộc chiến tranh. khi biết được bộ lạc đánh bại nhân loại, chiếm lĩnh bạo phong thành về sau, gù dù bạ tỷ cự ma tại tù trưởng tháp tư đỉnh chó dẫn đầu hạ lựa chọn gia nhập bộ lạc, những này trong rừng dã man chiến sĩ bây giờ trở thành bộ lạc thành viên mới, vì kiêu hận cùng tiên huyết hướng nhân loại tuyên chiến, tăng bảo vịnh biển địa tinh. sinh hoạt tại bảo tàng vịnh biển địa tinh có cùng bọn hắn những cái kia cấp thấp đồng loại chỗ hoàn toàn không cụ bị siêu cao trí thông minh bọn họ đã từng cùng phổ thông địa tinh đồng dạng nhỏ yếu mà ngu dốt nhưng bởi vì nhận khoa tán thủy tinh bức xạ ảnh hưởng bọn hắn hôm nay nắm giữ phi phạm trí tuệ cùng khoa học kỹ thuật nhưng cùng lúc cũng làm cho bọn họ có được tham lam tính cách khi biết được bộ lạc đạt được thắng lợi tham lam tàng bảo vịnh biển địa tinh nhóm lập tức gửi được kim tiền mũi vị tại cùng bộ lạc tiến hành mấy lần hiệp thương về sau trở thành bộ lạc trong đại quân lính đánh thuê đoàn. Huyền chú y bảo thực nhân ma sinh hoạt tại treo truy bảo thực nhân ma đã từng là thực nhân ma đế quốc di dân theo giờ dễ nọ suy vong. hoàn cảnh sinh hoạt kém hóa huyền trù y bảo thực nhân ma không thể không đi theo bộ lạc đại quân đi vào tân thế giới mở ra bọn họ giết chóc cùng chinh phục con đường gia tăng binh chủng mới thiên hạt nỏ pháo trên xa tà năng long kỵ sĩ liệt diễm hành giả địa tinh tự bạo công binh thực nhân ma vu sư cự ma kẻ săn đầu người cự ma con rơi kỵ sĩ gia tăng mới có thể chọn chức nghiệp liệt diễm hành giả vũ y quái vật mô bản đổi mới nội dung gia tăng mới có thể chọn quái vật chủng loại. Chủ loại giờ dễ nọ thế giới quái vật địa ngục giá trư đào đất nham chủng ác ma vệ sĩ đầm lầy khoát bộ giả bảo tử phúc phá giả. Hư Không phụ Du, Lót rèn đại lục quái vật, Ma Mụ nhân, Hải báo nhân, Băng xương u hồn, Á cơ trùng nhân, vợ dị củ hoàng giá tợ săn. Một phệ ở đóng lại trước mắt đổi mới thông báo, đưa ánh mắt một lần nữa thả lại đến trước mắt trong tự quán. Cho chơi đổi mới thông báo có thể để hắn thu hoạch được rất nhiều người bình thường khó mà thu hoạch tình báo tin tức, đây là thân là siêu thoát giả sở độc hưu chuyên trúc phúc lợi. Tuy nhiên so với những cái kia băng lãnh văn tự, hắn vẫn là càng thích tự mình cảm thụ thế giới này biến hóa. Băng lãnh nước mưa gõ lấy trên nóc nhà mình gói, phát ra tí tách tiếng, vang Tại vùng đất ngập nước liên miên mùa mưa bên trong, mẹ mẹ thị cảng toàn này cảng khẩu thành thị luôn luôn che giấu tại mênh mông trong mưa to. Trong phòng trận ních mạo hiểm giả, thỉnh thoảng còn có mạo hiểm giả từ ngoài cửa sông tới, cho dù tại cái này không thích hợp xuất hành thời tiết bên trong, trong đồng hoang nhưng dù sao thiếu không mạo hiểm giả thân ảnh. Mọc ở một người ngồi tại nơi hẻo lánh một cái bàn đằng sau, có chút hăng hái ngắm nghĩa chúng quanh nhân loại, lúc trước hắn tại trong hiện thực ngắn ngủi dừng lại thời điểm, đã từng ngừng chân quan sát qua thế giới kia nhân loại, nhưng mà dù sao thời gian quá mức ngắn ngủi, mà lại trong cái thế giới kia, mọi người tựa hồ tổng thay mặt mang theo một bộ mặt nạ trá để che giấu nội tâm. Cái này khiến hắn đối với mấy cái này nhân loại luôn luôn có loại nắm lấy không rõ cảm giác. Ngược lại là trong thế giới này, những này nhân loại tất cả đều cởi ngụy trang trên người, hiển lộ ra chân thực bản sắp tới. Hoặc là dã man hiếu chiến, hoặc là sát phạt quyết đoán, hoặc là nhiệt tình giúp người, hoặc là âm nhu tính kế, rất nhiều tại trong hiện thực khó mà nhìn thấy bất trước, trong cái này lại khắp nơi có thể thấy được. Những này văn minh thế giới nhân loại, một khi không có chế ước, sở tác sở vi thường thường để người lưu lưới, từ mọ phe ở cái góc độ này đến xem, cũng là thú vị. Ha <cười> ha, <cười> ngày hôm qua cái thành dưới đất đánh quá thoải mái, sau cùng cái kia bột bạo ba kiện tử trang. ta thừa dịp mấy người kia không có chú ý, một phát liên hoàn thiểm điện đem bọn hắn toàn bộ đưa tiễn. Sau cùng trang bị toàn để ta một người đen, mấy cái kia đần độn còn nghĩ dùng tiền truy nã ta đây, quá ngây thơ. Nghe nói liên minh đại quân lập tức liền muốn công tới, các người tác phẩm văn xuôi rơi có thể hay không tới bên này tác chiến. Ta hôm qua tại giã ngoại nhìn thấy một đội bộ lạc thảm báo, đáng tiếc bên người không có đồng đội, bằng không cầm xuống mà nói ít nhất 500 chiến công điểm số. Ta nghe nói vật liệu chiến tranh giá cả muốn tăng vọt, mấy ca có hứng thú hay không làm một trận một thanh lớn. Mạo hiểm giả thanh em huyên náo cũng không có suy yếu mỏ ở cảm chi năng lực, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía cửa ra vào. từ quán môn đề ra một cái hất lên mũ tre màu xanh lục ám dạ tinh linh từ ngoài cửa đi tới tuy nhiên ám dạ tinh linh cũng không có gia nhập liên minh nhưng bởi vì bạo phong vương quốc những anh hùng đã từng viện trợ qua ám dạ tinh linh bởi vậy liên minh loài người cùng đêm tối đồng minh quan hệ xem như tương đối hữu hảo gần nhất khoảng thời gian này có không ít ám dạ tinh linh mạo hiểm giả chạy đến đông bộ đại lục đến hỗn người này xuất hiện cũng không có quá mức làm người khác chú ý chỉ là nhìn thấy hắn danh hiệu thời điểm bao nhiêu sẽ có dừng lại nay ám dạ tinh linh khí chất có chút đổi phế mang theo một tia buồn, toàn thân bao phủ tại một tầng mông lung trong sương ngủ hắn vô thanh vô tức xuyên qua đám người đi vào mỏ phè ớt trước mặt đặt mông ngồi xuống sầm mờ thần bí ám dạ tinh linh mỏ ớt tại sao phải hẹn ở loại địa phương này gặp mặt nơi này cũng không an toàn khắp nơi đều là mạo hiểm giả Mỏ ớt người thần bí loại à ta thân yêu sầm mờ phiêu vừa vặn tương phản nơi này mới là an toàn nhất đến uống chút gì không sao hắn nói hướng về phía mỹ nữ phục vụ đánh cái búng tay rất nhanh sầm mờ phía trước mặt liền nhiều một bình rượu nho cùng hai cái cái chén sầm bưng chén rượu lên phẩm một ngụm khoe miệng không khỏi hơi nhất lên hảo tiểu là giản nho đen không nghĩ tới tại loại này xa xôi càng khẩu cũng có thể cùng đến ngươi đang nhìn cái gì đâu ta đang nhìn những cái kia nhân loại có cái gì tốt nhìn tuấn hồ cũng không hoàn toàn là nhân loại nha luật, tình linh à lại còn có ám dạ tình linh chắc không được không ai để ý sự xuất hiện của ta ngươi không hiểu bọn họ mõ phệ thở dài cuối cùng vẫn là không có nói ra hai người tờ giờ ở mờ mở mặc một hồi lâu sớm mở cự một chén tiếp một chén uống rượu hắn có chút nhìn không thấu cái này hắc long quân đoàn tân nhiệm thủ lĩnh mặc dù bọn hắn đã từng là bằng hữu nhưng phe phệ tựa hồ đều ở lén gạt đi cái gì mà lại tính cách biến hóa cực lớn. Đi qua thửa hồ, mỏ ớt rõ ràng là rất trương dương một người, nhưng từ khi là dạn chỉ chiến hậu, liền càng có vẻ thâm trầm cùng bí ẩn. Một bình rượu uống sạch, sầm mỡ phiệu rốt cục nhịn không được, cho nên chúng ta đến cùng tới đây làm gì? Bọn người, không cần phải cấp, bọn họ cũng nhanh đến. Sự thật chứng minh mỏ ớt không có nói sai. Sau một lát, tiểu quán môn lại một lần nữa bị mở ra, một đội mạo hiểm giả phong trần mệt mỏi đi tới tới. Trang bị của bọn họ nhìn tàn tạ không chịu nổi, hiển nhiên kinh lịch chật vật mạo hiểm cùng chiến đấu. Tuy nhiên tinh thần lại là tốt, dẫn đầu chiến sĩ loài người nhìn thấy Morpheus, lập tức hưng phấn vây tay. Atula chi chiến sĩ. A, mỏ tiên sinh, chúng ta tới. Mấy cái mạo hiểm giả một mạch tại mỏ phèo ở chúng quanh ngồi xuống, một cái dâu quay nón chiến sĩ loài người, một cái tinh linh thợ săn, một nhân loại pháp sư, một cái đội mục sư, còn có một cái nữ thánh kỵ. Nhìn thấy sầm mở phỉu nữ thánh kỵ ném cái mị nhang tới, trực tiếp tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cái này khiến sầm mở phỉu rất không thích ứng. Thân là một đầu dấu ở nhân loại ở trong hắc long linh chủ, mạo hiểm giả đều khiến hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhưng mỏ ở không nói gì thêm, hắn cũng cũng chỉ có thể bất động thanh sắc quan sát đến. mấy cái mạo hiểm giả điểm một chút thực vật liền ăn uống thả cửa đứng lên dẫn đầu chiến sĩ loài người lại đem một trường quyển ra cựu trục từ trong ba lô lấy ra Atula chi nộ chiến sĩ ta mang đến ngươi muốn tình báo mọ hệ ở tiên sinh không thể không nói thứ này cũng không tốt làm vì tìm tới ngươi nói cái chỗ kia chúng ta thế nhưng là không chết thiếu vinh đệ chiến sĩ loài người nói một trận mọ hệ ở trên đầu lập tức hiện ra một cái kim sắc dấu chấm hỏi tới Mọ hệ người thần bí loại ta đối với cái này rất có thể hiểu được chỉ cần tình báo không có vấn đề ta nguyện ý thanh toán trước đó nói do thủ lao bây giờ nói nói đi kia rốt cuộc là ở nơi nào A Tu La chỉ nộ, chiến sĩ, chúng ta điều tra đông bộ đại lục tất cả thượng cổ tĩnh linh di tích, bao quát 7 cái độc vật, 5 cái thành dưới đất, 8 cái phế tích còn có 4 cái phó bản, rốt cuộc tìm được ngươi nói cái kia tiêu ký. Chỗ kia ngay ở chỗ này, ở vào rên rỉ bờ biển phụ cận hòn đảo bên trên, trong này có thể nhìn thấy một chút cổ đại ám dạ tỉnh linh kiến trúc thi thể. Ở trên đảo quái vật rất nhiều, rất xinh mãnh, di tích phụ cận có rất nhiều hơn 60 cấp hủ hóa thụ nhân thủ hộ, còn có một cái cấp 80 đoạn lạc viễn cổ thủ hộ giả buột, chúng ta triệu tập hai cái đoàn đều chưa từng làm, cuối cùng vẫn là dựa vào dẫn quái đại pháp mới khiến cho đạo tặc trà trộn vào đi. Di tích phía dưới là một cái dưới đất thành, đồng dạng nhồi vào các loại đẳng cấp cao quái vật. Thành dưới đất chỗ sâu nhất có một cái vứt bỏ tế đàn, cái kia ấn ký liền phía trên tế đàn là ẩn giấu. Ta cần ngươi nói phương pháp kia kích hoạt tân ký, Tuy nhiên phía dưới chúng ta không có cách nào xâm nhập, bị một cỗ cường đại ma pháp lực lượng chặn lại. Mọp phệ ở lắng lặng nghe mấy người giảng thuật, bình tĩnh trên mặt là nhìn không tấu biểu lộ. Mọp ớt, người thần bí loại, các ngươi làm rất tốt. Đó chính là ta muốn tìm địa phương, đây là nhiệm vụ của các ngươi ban thưởng. Nói đem mấy nhiệm vụ ban thưởng vũ khí xếp thành một hàng, mấy cái mạo hiểm giả nhất thời vang lên một trận tiếng thở hào hên. đây chính là sử thi trang bị a không lỗ mình cái này đội người hoa chọn vẹn nửa tháng làm nhiệm vụ này a còn có phi hành toa kỵ ồ có cái này tốt cái này tốt a tu la chỉ nộ lập tức liền đưa ánh mắt từ trang bị bên trên dịch chuyển khỏi chuyển rời đến cái kia toạ kỵ dây cương bên trên hắc sắc cấu long dây cương phi hành tọa kỵ sử dụng triệu hoán một con hát sắc cấu long làm tọa kỵ sử dụng điều kiện cao đẳng kỹ thuật đồ vật giới thiệu một con bị hoàn toàn thuần phục hắc sắc cấu long sử dụng đặc thù ma pháp dây cương có thể tại thời điểm cần thiết tiến hành đặc thù triệu hoán có thể mang người phi hành phi hành toa kỵ đây chính là đồ ta Phượng Mao lân giác tồn tại, cũng là ngươi. Vài người khác cũng chọn lựa riêng phần mình nhiệm vụ ban thưởng, mấy người mừng khắp khởi rời đi. Sâm Mơ một mực đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy, lúc này rốt cục nhịn không được hỏi, cho nên các ngươi nói rốt cuộc là thứ gì? Ngươi muốn tìm vật kia là cái gì? Đáng giá ngươi hoa như thế giá tiền rất lớn, muốn người đến tìm kiếm. Mọ phệ ở xuống một ngụm nuốt liệt hiểu, lạnh nhạt phun ra bốn chữ Cự Long Chi Hồn. Cái gì? Cự Long Chi Hồn. Sâm Mơ giật mình há to mồm, dù hắn bụng dạ cực sâu cũng bị kinh đến, vật kia không phải tại thượng cổ chi chiến hậu liền biến mất ra. Nghe nói đại địa sụp đổ lúc rơi vào vực nước xoáy bên trong. Mỏ phẹt ớt lấp đầu, trên thực tế, nó bị mản phiểu gì ẩn giấu đi, nẻ xạ gì ổ coi là nó bị giấu ở cả dịm đỏ một nơi nào đó. Lúc trước xuất linh hắc Long quân đoàn đi cả dìm đỏ đại khái chính là vì vật kia, nhưng trên thực tế nó ngay tại đông bộ đại lục, về sau theo lớn băng liệt, đại địa chia 5 xe 7, bây giờ nó rốt cục lại một lần xuất hiện. Chúng ta nhất định phải cầm tới nó. Summer phía kích động nói. Tuy nhiên Hắc Long quân đoàn một lần nữa gia nhập Long tộc phía nước, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Long tộc ở giữa liền triệt để quay về tại tốt, Hắc Long quân đoàn dù sao hắc hóa lâu như vậy, càng là đã từng đâm lưng qua cái khác tứ đại Long tộc, tuy nhiên cái này nổi bị quăng cho tử vong chỉ dự, nhưng là Hắc Long lĩnh chủ nhóm cũng có thể cảm giác được, tứ đại Long tộc đối Hắc Long quân đoàn vẫn duy trì cảnh giác cùng đề phòng. Cự Long chỉ hồn là một kiện cường đại thần khí, càng có áp chế không chế cái khác tứ sắc Long tộc lực lượng, vật như vậy đương nhiên phải cầm ở trong tay mới được, dạng này coi như tứ đại Long tộc về sau muốn trở mặt nhằm vào Hắc Long quân đoàn, bọn họ cũng có chế hành vũ khí. Hoàn toàn chính xác muốn cầm tới, tuy nhiên cũng không thể từ Hắc Long quân đoàn tới ra tay, một khi bị cái khác tứ sắc Long tộc biết hành động của chúng ta, chúng ta vừa mới tạo dựng lên này một điểm đáng thương tín nhiệm liền triệt để xong. Hơn nữa lúc trước Mạn phiệu dị ẩn liên hợp tứ đại Long tộc cùng một chỗ phong ấn cự Long chỉ hồn, bọn họ nhất định sẽ nhằm vào chúng ta Hắc Long nhất tộc thiết hạ cấm chỗ, nếu như chúng ta đi tìm bảo tàng, xác suất rất lớn sẽ bị phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, ta đã có nhân tuyển thích hợp. Tấu chương xong. Chương 317, trên trời rơi xuống tới một cái muội muội. Vô địch nam, thú nhân nô quân, đứng vững, cho ta đứng vương a. Thú nhân đốc quân điên cuồng tiêu gạo, chỉ huy cự ma kẻ săn đầu người bắn ra từng lớp từng lớp tiêu thương mưa, chỉ huy các mạo hiểm giả đem các loại ma pháp hướng phía phía trước kỵ binh trên thân vào tới. Nhưng mà tiêu thương rơi vào lòng trang trọng kỵ binh trên thân, chỉ bắn ra một chữ số đáng thương tổn thương, lòng trang trọng kỵ binh hộ giáp cao đến hơn 200, phổ thông cự ma kẻ săn đầu người căn bản không có gì uy hiếp có thể nói. Mạo hiểm giả ma pháp cũng không thể phát huy bao lớn tác dụng, lòng trang trọng kỵ binh có chống cự ma pháp binh chủng đặc tính, ma pháp tổn thương trực tiếp giảm phân nửa, một đợt tiềm điện liên bạo liệt hỏa giẫm tới, ngay cả cái tàn huyết đều không có. kỵ binh hạng nặng trực tiếp cất vào thú nhân tiên phong trong trận hình trực tiếp đem chi này bà sa pha trộn thú nhân bộ đội từ sông người ngã ngựa đồ trận hình tán loạn ngay sau đó lại là mười mấy tên long huyết cự lực chiến sĩ thua tay hai tay cự kiếm sông vào đám người nháy mắt xé rách thú nhân trận hình vô địch manh nam thú nhân đốc quân đứng vững cho ta đứng vững à, nhị doanh trưởng ngươi mẹ nó y ta ly pháo đâu nhị doanh trưởng hát thạch công tượng ta mẹ nó không phải đang bắn a một cái hát thạch thú nhân gào thét lớn bóc cổ, một tiếng đem một cái long huyết cự lực chiến sĩ xuyên qua đóng ở trên mặt đất nhưng mà không đợi hắn bắn ra mũi tên thứ hai. trên bầu trời bỗng nhiên vang lên cự long tiếng gầm gừ giống này nhị doanh trưởng ngẩng đầu một cái sắc mặt nhất thời liền lục một giây sau phong bạo cự long từ trên trời giáng xuống lôi đình thổ tức màu đỏ long lôi như là trường tiên đảo qua mặt đất sắp thành bảy cự ma kẻ săn đầu người cùng thú nhân mạo hiểm giả hình thành một đống tàn mát gậy men siêu một cây dài hơn 3 mét răng sói móc cầu thiên hạt cự nọ bị lực lượng khổng lồ bắn về phía bầu trời nhưng mà sớm có phòng bị phong bạo long vương nhẹ nhàng vương nghiêng đầu liền tránh thoát một cái kia lôi đình thổ tức hoành, thú nhân sau cùng dựa vào lợi khí cũng đang oanh kích bên trong hóa thành một đống pai phiến. vô địch Minh nam, thú nhân đốc quân, ngoài nó đánh không lại các huynh đệ đứng vững ta rút lui trước. này thú nhân đốc quân nói vô giới hồng chiến lang, hướng phía chiến dịch địa đồ biên giới chạy như liền một khi tới gần địa đồ biên giới liền có thể lựa chọn rời khỏi chiến dịch nhưng mà mặc phi sao có thể để hắn toàn nguyện. trực tiếp một cái lao xuống, mấy cái song tốc phi long kỵ sĩ dung manh sông lên ném tiêu thương, bị mặc phi nhất trảo tử vào một cái gà con giống như keo cánh xé nát thân thể. vây một tiếng ngăn ở thú nhân đốc quân phía trước, huyết bùn đại khẩu nhiên cắn qua tới. long vệ này thú nhân đốc quân còn nghĩ cầu xin tha thứ, nơi nào còn kịp, bị Mặc Phi cắn một cái tại trên đầu, trực tiếp biểu sát. hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành lần này mini chiến dịch thành công cướp đoạt mê vụ gặm mỏ thuộc về quyền, ngươi vì liên minh thắng được 5 điểm chiến lược ưu thế, căn cứ ngươi tại lần này mini trong chiến dịch biểu hiện, ngươi thu hoạch được 175 điểm nội dung cốt truyện điểm số. Mặc Phi bĩm môi, cái này cho nội dung cốt truyện điểm số cũng quá ít đi, tốt xấu mình cũng xử lý một cái thú nhân đốc quân a, tuy nhiên tốt ta loại này quy mô nhỏ xung đột, ngẫm lại cũng không có khả năng cho quá nhiều, chủ yếu vẫn là đối thủ quá yếu, thanh đồng ba yếu gà cũng không biết ở đâu ra tự tin một mình xuất chiến, dù sao cũng so không có mạnh đi, chí ít còn thăng một cấp đâu. cái này thú nhân đốc quân thực lực cũng là có chút điểm nước, đừng nói siêu phàm binh chủng, ngay cả cấp 4 binh đều chỉ mang mấy cái, mang binh bên trong một nửa là cự ma kẻ săn đầu người, còn lại tất cả đều là mạo hiểm giả cho đủ số. loại trình độ này cũng dám đơn sắp xếp nội dung cốt truyện chiến dịch, cũng coi là rất có dũng khí. hắn đem thú nhân đốc quân thi thể cho sở, nhặt một đống không đáng tiền lam lục trang chuẩn bị, xem ra cũng là lấy nhỏ thắng lớn người. mặc phi đem thăng cấp cho 5 điểm thuộc tính tất cả đều thêm đến lực lượng phía trên. Hiện tại hắn đã 42 cấp, lực lượng thuộc tính cao đến 90 điểm, lại tăng 2 cấp mà nói liền có thể học tập tan chi ác. Nhìn xem đầy khắp núi đổi chạy tứ tán thú nhân cùng tự ma, Mạc Phi hạ đạt truy kích mệnh lệnh, nhìn xem Ngự Long Tuần Tiên giả cùng Long Trang Trọng Kỵ binh khắp núi khắp nơi truy sát tàn quân, hắn lại rơi về mặt đất, biến trở về nhân loại hình thái. Nhìn xem trung quanh chiến trường, Mạc Phi có chút cảm khái, trực tiếp hướng phía quảng mỏ đi đến. Đi vào ạ giật tiền tuyến đã một tuần lễ, tuy nhiên liên minh cùng bộ lạc đại quân còn tại diên phận mình tập kết điều chỉnh. cũng không có khởi xướng đại quy mô tiến công dự định nhưng mà quy mô nhỏ xung đột cũng đã bộc phát một tuần song phương tại đan mặc là lọ kẹt Chớ đan thậm chí vùng đất ngập nước các vùng đồ khởi xướng kéo dài quy mô nhỏ xung đột cũng chính là bị hệ thống mệnh danh là mini chiến dịch đặc thù nội dung cốt truyện sự kiện cái này nội dung cốt truyện sự kiện đều là hai lần chiến tranh tạo thành bộ phận bởi vì số lượng quá nhiều không tính là cái gì trọng yếu nội dung cốt truyện sự kiện chỉ có thể nói là chân chính nội dung cốt truyện phát sinh trước một điểm nhạt đi mini chiến dịch có ba loại loại hình, đại hình 5000 VS 5000 nhân khẩu đại quy mô xung đột, cho phép nhiều nhất 5 tên anh hùng hoặc lãnh chúa người chơi tổ đội tham chiến. Cơ trung, 3000 VS 3000 nhân khẩu trung đẳng quy mô xung đột, cho phép 3 tên anh hùng hoặc lãnh chúa người chơi tổ đội tham chiến. Tiểu hình, 1000 VS 1000 nhân khẩu tiểu hình xung đột, chỉ cho phép một anh hùng hoặc lãnh chúa người chơi tham chiến. Mini chiến dịch nhân khẩu căn cứ binh chủng đẳng cấp chuyển đổi, cấp 1 binh 1 nhân khẩu, cấp 5 binh 5 nhân khẩu, bởi vậy binh chủng đẳng cấp càng cao có khả năng đầu nhập binh lực cũng liền càng ít. Mini chiến dịch tuy nhiên mini nhưng cũng là có nội dung cốt truyện điểm số ban thưởng mà lại căn cứ trong chiến dịch cho khác biệt, còn có đặc thù chiến dịch chuyên trúc ban thưởng, trong đó rất có một chút một lần tính không xuất bản nữa ban thưởng, mà phi tự nhiên không thể bỏ qua chuyện tốt như vậy, mang theo long thương, kỵ sĩ đoàn mỗi ngày tham chiến, một tuần lễ xuống tới, đánh hai trận trung đẳng chiến lĩnh dịch, 3 trận tiểu hình chiến lĩnh dịch, liền chiến liền thắng, ban thưởng không ít cẩm, kinh nghiệm cũng không ít soát, thú nhân anh hùng lãnh chúa đẳng cấp phổ biên hơi thấp, lại thêm hắn cái này siêu tiêu anh hùng bột mô bản cường hóa, cùng toàn siêu phản bình chủng đội hình, quả thực là đem những này thú nhân người trời treo lên ánh, điểm kinh nghiệm kiếm không già trẻ. nội dung cốt truyện điểm số cũng xoát nhanh một ngàn, còn làm rơi ba cái thú nhân anh hùng cùng linh chúa tuy nhiên đều là thanh đồng cấp cả bã cũng là cảm nhận được một điểm tờ vờ tớ niềm vui thú hệ thống nhắc nhở ngươi thành công đoạt mê vụ quạng mỏ thuộc về quyền mê vụ trong động mỏ tinh phẩm khoáng thạch là quý giá vật tư chiến lược làm trận chiến này người thắng lợi ngươi có ưu tiên xử lý quyền mời đối nên quạng mỏ sản xuất khoáng thạch phương thức xử lý tiến hành lựa chọn lựa chọn một bán ra khoáng thạch bán ra quạng mỏ khoáng thạch khiến cho ngươi ở sau đó trong bảy ngày mỗi ngày thu hoạch được năm trăm năm mươi kim tệ ổn định thu nhập nên thu nhập sẽ theo khoáng thạch sản lượng xuất hiện một chút lưu động lựa chọn 2, chú tạo binh giáp. Dùng khoáng thạch tăng cường ngươi chỉ huy bộ đội vũ khí cùng áo giáp, khiến cho ngươi trước mắt chỉ huy bộ đội hộ giáp đẳng cấp tăng lên cấp một, các loại vũ khí cấp tăng lên cấp 1. Lựa chọn 3, nộp lên liên minh. Đem khoáng thạch toàn bộ nộp lên cho quốc hội liên minh, ngươi tại liên minh danh vọng sẽ bởi vậy tăng lên 1100 điểm. Mặc Phi hơi do dự một chút, liền quả quyết lựa chọn chú tạo binh giáp, hắn hiện tại lại không thiếu tiền, về phần nộp lên liên minh liền càng không, cái gì ý nghĩa, hắn lại không định tranh đoạt vị trí minh chủ. Theo Mặc Phi làm ra lựa chọn Vành sĩ thủ hạ của hắn trên thân đồng loạt lóe lên ánh quang, áo giáp cùng vũ khí đều rắc lên một tầng kim loại băng lánh quang trạch. Hệ thống nhắc nhở, người trước mắt chỉ huy tất cả bộ đội hộ giáp tăng lên 20 điểm, lực công kích tăng lên 10 điểm. Không tệ, siêu phàm binh chủng không thể thăng cấp, hiện tại có thể dùng loại này thay phiên bờ UFF phương thức tăng lên chiến đấu lực, cũng không tệ, bách chiến tinh binh đại khái cũng là như thế luyện ra à. Theo chiến dịch kết thúc, Ma Phi cũng xuất lính lấy quân đội lui ra chiến trường, xuyên qua thẹn bờ rít, liền trở lại liên quân doanh địa. Liên quân doanh địa kéo dài mấy chục dặm, 50 vạn đại quân doanh địa, trên thực tế chỉ có không đến 40 vạn. Quy mô của nó quả thực để người nhìn mà than thở. An vệ giặc doanh địa vào chỗ tại liên doanh biên giới, mặc Phi đem binh lính thả lại bình doanh khôi phục HP, liền cùng đồng dạng vừa đánh xong mini chiến dịch hạ dạ phòng, Sai Lệ khẽ chào hỏi. Edan, An vệ giặc vương tử, thế nào, hôm nay đánh như thế nào a?" Sai Lệ khẽ, "An giặc vương tử, đừng đề cập, gặp được một cái hoàng kim hai, dẫn một đám lang kỳ binh trực tiếp đập mặt, kém chút cho đánh chết, còn tốt ngươi mượn ta những cái tiêu kỵ bình hạng nặng tương đối có thể chịu, cuối cùng nghiệp hộ ta sống trở về, cũng là này mấy trăm dân binh toàn đưa." Sai Lệ đầy buồn đất, hạ dạ phòng lại là hăng hái. Hạ dạ phòng An tử, ngươi vẫn là quá cuối bắp. Muốn ta nói ngươi vẫn là đánh mini chiến đánh dịch, ngươi lại không có thống ngự sở trường, Những dân binh kia để ngươi dùng hoàn toàn công. Ngươi nhìn ta hôm nay cái này một thành, thuần dân binh bộ đội, sửng sốt đem đối diện thú nhân bộ binh thêm lang kỵ tổ hợp cho đánh băng. sai lệch kệ có chút khó chịu. Ngươi đắc ý cái gì à? Còn không phải dựa vào thủ hạ ngươi những lao binh kia đánh. Nếu là không có mấy vị kia hỗ trợ ngươi còn không phải thái kê một cái. Này lao ca mấy cái một mực mang theo từng một thôn dân binh đi theo hạ dạ vòng tát tiền, tựa hồ có chút vui đến quên cả trời đất ý tứ. Mỗi lần mini chiến dịch nhất định ra sân. hơn nữa còn không ngừng cách tân trang bị của bọn họ thuộc về tự mang vũ khí cũng chính là dựa vào chỉ này vượt mức bình thường dân binh lại thêm nông dân bạo động sở trường ra dạ vòng mấy ngày nay cũng tiểu thắng hai trận sai lệ tệ liền tương đối thảm chỉ có hai trận cũng đều vừa, chỉ là ba hàng thời điểm thắng một trận ra dạ vòng nói vậy ngươi có thể nói sai hôm nay toàn bộ nhờ ta chỉ huy ta cái này gọi mị lực cá nhân ngươi hiểu cái gì à? ba người một trận cái cọ sai lệ tệ cuối cùng vẫn là buồn bực biểu thị về sau không còn tham chiến hắn nhân vật này căn bản liền không thích hợp lãnh binh tác chiến đánh thua từ điểm bộ đội còn dễ nói vạn nhất treo đem hào làm không Vậy coi như thảm. Sai lếp hệ, án tệ giặc vương tử, ta vẫn là thừa dịp đại chiến trước khi bắt đầu làm nhiều mấy cái nhiệm vụ đi. Đúng, án tệ giặc vương quốc tại vùng đất ngập nước còn giống như có cái truyền thuyết cấp treo thưởng nhiệm vụ không ai làm đâu. Nói liền mở ra quốc gia thống trị hệ thống xem xét đứng lên. Mặc phi nghe hơi kinh ngạc, truyền thuyết cấp treo thưởng nhiệm vụ. Hắn làm sao hoàn toàn không có ấn tượng đâu. Thế là cũng ấn mở quốc gia nhiệm vụ giao diện xem xét lên đứng lên. Bởi vì án tệ giặc vương quốc hiện tại là nghị hội chính thể, nhiệm vụ tuyên bố cũng là từ nghị hội đến ban bố, bởi vậy bọn họ cái này 20 cái vương tử liền có được xem xét quốc gia lịch sử ghi chép quyền hạn, các loại tư liệu cơ hồ đều có thể tra được, bao quát đi qua rất nhiều trước kia chưa thấy qua nhiệm vụ đều bị khai quẩn ra. Có một ít là độ khó khăn quá cao, thời gian quá dài không ai làm, liền cho tuyệt tàng. Có một ít thì là nhiệm vụ mục tiêu tự động biến mất, tỉ như muốn giải quyết phong bạo cự nhân nhiệm vụ, bởi vì tuyết lang ban đầu chi chiến phong bạo cự nhân bị đánh quá thảm, còn lại đều chạy mất tâm nhiệm vụ tự nhiên cũng liền hủy bỏ. Sai an tệ giặc vương tử tìm tới là nghị cách cứu viện công chúa nhiệm vụ ai nha ta nhớ tới là muốn cứu chúng ta cô em gái kia a dạ dạ bằng một mặt kinh ngạc cái gì ngươi nói thật giả ta còn có cái muội mội không thể nào ta nhớ được từ ta xuất sinh liền không có mội mội a sai lệp hẹn an tệ giặc vương tử lúc ngươi tới này đều lúc nào ta cô em gái kia sớm đã bị bắt cóc đi ta lúc đầu còn gặp qua một lần tới dáng dấp có thể xinh đẹp nói sai lệp hẹn đem cái kia giấu ở trong kho tài liệu nội dung nhiệm vụ cho lộ ra tới vương quốc nhiệm vụ cứu vãn công chúa truyền thuyết nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ Án tệ Giặc sập dị nạ công chúa bị tà Ác Hắc Long bắt cóc, nhu cầu cấp bách dũng cảm dũng sĩ tiến đến nghị cách cứu viện. Eden quốc vương tuyên bố mệnh lệnh này. Bất kỳ cái gì thành công cứu vãn công chúa dũng sĩ đều muốn thu hoạch được to lớn khen thưởng, cũng thu hoạch được cả tệ giặc anh hùng sung hảo. Thân là anh tệ giặc cao quý vương tử, cũng là sập dị nạ ca ca, các ngươi có nghĩa vụ cứu vãn công chúa cùng tà Ác Cự Long chỉ thủ. Nhiệm vụ ban thưởng: năm trăm nội dung cốt truyện điểm số, án tệ giặc danh vọng một nghìn điểm, sử thi cấp bảo vật ít một, kim tệ năm trăm, nhưng cùng án tệ giặc quốc khố lãnh. Nhiệm vụ tiến độ: chưa hoàn thành. Nhiệm vụ tiếp nhận số lần: bảy lần, năm lần thất bại. hai lần đang tiến hành l mà phi nhìn xem nhiệm vụ này bỗng nhiên cảm giác có chút ấn tượng đứng lên sạp di nạ cái tên này tốt quen thái a hắn lại xem xét một chút nhiệm vụ đối cảnh kỹ càng giới thiệu dựa theo tư liệu nói lúc ấy sạp di nạ đang từ mẹ nẹ tỉ cảng cưới xe ngựa hồi hồi nhà trên đường con tia thần bí hắc long cùng một trận xương mù bên trong tập kích sạp di nạ đội xe giết chết tất cả vệ binh cũng đem công chúa buộc đi nhân viên điều tra đối cư dân vụ cận tiến hành hỏi thăm tư tất kia là một con bị dân bạn xứ xưng là trong sương mù tử thần thần bí hắc long có một ít hoang đường truyền ngôn nói này lòng có khi sẽ huyên hóa trở thành đối phế trung niên dâu quai nón thai nhọn quái vật bốn phía du đãng cũng đối vô tội thiếu nữ tiến hành lựa gạt cùng bớt bỡn nên hắc long xảo huyệt vị trí như cũ thuộc về không biết bí mật trong sương ngủ từ thần đối phế trung niên dâu quai nón ồ cỏ đây không phải là sầm mờ phiểu a mà phi cái này rốt cục nhớ tới lúc trước mình vẫn làm mỏ phẹ ở thời điểm đang đánh thắng hắc cám long tổ chiến dịch về sau chạy đến hắc diệu thạch thánh điện tỉnh cầu tăng viện kết quả vừa vặn gặp phải mở niên hội lúc ấy sầm mờ phịu liền mang theo một cái công chúa tới tham gia niên hội tới về sau mình hoàn toàn đem chuyện này cấp quên mất dù sao hắc long trong nhà nuôi công chúa nhiều như vậy ai có thể phải nhớ rõ à này sẽ mặc phi mới nhớ tới vị công chúa kia lại còn là mội mội của mình à lâu như vậy đều không có đi nghĩ cách cứu viện sai lầm sai lầm nếu không tìm cơ hội đem cái này nhiệm vụ cho làm bình thường người không biết sầm mở phỉ long tổ ở đâu mặc phi lại rất rõ ràng mà lại mình bây giờ trong tay có 1.200 long thương kỵ sĩ bắt lấy hắn long tổ hẳn là không vấn đề gì tuy nhiên sầm mở phỉ dù sao cũng là cái hắc long lĩnh chủ thực lực vẫn là rất mạnh thủ hạ quái vật tôi tớ cũng không biết cũng không biết mình bây giờ cái này có thể hay không làm qua hắn. nếu không tìm thêm mấy người tốt nhất có thể tìm thực lực mạnh đối phó hắc long hỏa lực nhất định phải manh mới được tấu chương xong chương 318, trăm ngự long thuật sĩ mặc phi trong lòng mặc dù có chút ý động muốn đi chiếu cố lao bằng hữu nhưng là ngẫm lại bây giờ đại chiến sắp đến mỗi ngày đều có mini chiến dịch có thể đánh soát chiến công quan trọng cũng là không cần nóng lòng nhất thời hào muội muội người trước hết tại hắc long trong xào huyệt ở thêm mấy ngày đi sập mở phía tên kia mặc phi vẫn tương đối hiểu biết mặc dù là long hoa tâm đa tính chút mà lại giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm nhưng đối đại sinh đẹp muội tử vẫn là rất tri kỷ hắn cảm khái một trận. cũng không có nói ra suy nghĩ trong lòng. Sai lệ kẻ đối nhiệm vụ này xoắn xuýt một trận, lại cũng chỉ có thể từ bỏ, độ khó khăn quá cao, mà lại hoàn toàn không biết long tổ ở đâu. Ba người lại cho chuyện một trận, liền quyết định đi liên minh đại sảnh đi xem một chút hôm nay tình hình chiến đấu như thế nào. Ba người cưỡi ngựa sói một đường xuyên qua liên quân quân doanh, đi vào ở vào liên doanh chính giữa quốc hội liên minh đại sảnh, vừa vào cửa liền cảm nhận được rất gấp gáp bầu không khí. Đại sảnh bên ngoài đề phòng xâm nghiêm, trong đại sảnh anh hùng cùng các lãnh chúa đều đều là một độ ngưng trọng biểu lộ. Quay trung quanh tại chiến lược địa đồ trung quanh chỉ trỏ thảo luận cái gì, chuyện gì phát sinh. Mạc Phi tiện tay nắm qua một cái lỗ đi rộng vương quốc lãnh chúa hỏi: "Tô Dạn, lấy đàn bảo lãnh chúa, chúng ta anh dũng lỗ đi rộng vương tử, và hôm nay trong chiến dịch anh dũng hy sinh." Nói xong nhỏ xuống mấy giọt nước mắt tới. "Ách." Mạc Phi trong lòng tự nhủ các ngươi lỗ đi rộng hơn 40 vương tử, chết mất một cái lại có cái gì cùng lắm? "É đàn, an tệ giặc vương tử, không biết là vị nào vương tử hy sinh." "Tô Dạn, lấy đàn bảo lãnh chúa, 33, 34, 35 ba vị vương tử cùng, nhau chiến tử, hy sinh tại bóng cây xanh sân mạch." Cái gì? Một lần chết ba cái vương tử? Mạc Phi trong lòng tự nhủ ai ra. Cái này một thanh tổn thất nhưng có hơi lớn à, tuy nhiên lỗ đi rộng vương tử đủ nhiều, nhưng cũng không thể như thế ta nhưng mà này còn không tới đại chiến đâu, vẹn vẹn chỉ là khai vị tiền hí mà thôi, chắc không được bầu không khí như thế nghiêm trọng. Mấu chốt là lỗ đi rộng vương tử mỗi cái đều là thổ hào lão đại, một nước hoàng kim nhất giai cất bước, nói cách khác yếu nhất đều là hoàng kim nhất giai anh hùng, muốn 250 vạn, lại thêm lỗ đi rộng vương tử thân phận, đó chính là 750 vạn à, vậy mà một lần treo ba cái, hơn 2000 vạn cứ như vậy cho tới chưa liền không, ít nhiều có chút không hợp tỏ thường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Giản Lệnh chúa cũng là không sợ người khác làm việc. Một bên lao nước mắt một bên cho Mạc Phi giới thiệu, ngựa khí gióng giặc, hiển nhiên là muốn cho nhà mình vương tử chết chính chính tên. Sáng hôm nay hết thể phát sinh bảy trận mê ngươi chiến dịch, trong đó đại hình chiến dịch một trận, cỡ chung hai trận, tiểu hình bốn trận. Mạc Phi tiếp cũng là tiểu hình chiến dịch, xuất lĩnh một chỉ 1000 một nhân khẩu bộ đội đi tranh đoạt mê vụ quạng mỏ thuộc về quyền. Hắn một bên liền thích tiếp tiểu hình chiến dịch, một đối một, không có đồng đội liên lụy, đánh lên tương đối bông lỏng. Đại hình chiến dịch hắn là xưa nay không đụng, mấu chốt là đồng đội quá cuối bắp, muốn cùng hạ dạ tổ đội, vạn nhất gặp được cường địch liền nguy hiểm. cho nên hôm nay cái này đại hình chiến dịch là từ ba vị lỗ đi rộng vương tử cùng một chỗ tiếp tục xưng ba hàng ngoài ra còn có hai cái lanh chúa phụ trách lanh binh trong chiến dịch cho là cướp đoạt một cái xài lang nhân bộ lạc châu đóng quân sân mạch nghe nói trên đỉnh núi có một tòa thạch tượng là xài lang nhân nhất tộc thanh vật cướp đoạt tòa này thạch tượng liền có thể bức bách cái này xài lang nhân bộ tộc gia nhập bản phương trận doanh. chiến dịch ban thưởng thì là thu hoạch được nên xài lang nhân bộ lạc đưa tặng một chi từ xài lang nhân chuyên trúc binh chủng tạo thành bộ đội hoặc một kiện cường đại thánh vật loại này chiến dịch đồng dạng đều là liên minh bộ lạc song phương đồng thời ban bố cùng một chỗ phái ra anh hùng bộ đội. ai thắng ai liền có thể vì chỗ trận doanh gia tăng chiến lược ưu thế ba cái hoàng kim cấp độ anh hùng xuất chiến bọn họ mang bộ đội cũng đều là cấp ba cấp bốn binh không chỉ có lỗ đi rồng hoàng gia kỵ sĩ chiến đấu pháp sư đoàn thậm chí còn có mấy chục con sư thiếu kỵ sĩ trợ chiến đội hình như vậy theo bọn hắn nghĩ đây còn không phải là dễ như trở bàn tay không nghĩ tới tiến vào chiến dịch địa đồ không đến một giờ liền không thậm chí liền ngay cả binh lính đều bị toàn diện một cái đều không có chạy đến về phần làm sao không có không ai biết chỉ biết lúc ấy trên dãy núi truyền đến kinh khủng tiếng giống giận dữ cả tòa sơn mạch đều bị tà năng hỏa diễm nhóm lửa Hiện nhiên là tà ác thú nhân thi triển một loại nào đó cấm chế tà ác pháp thuật. Nay ổ dàn lanh chúa chính kích tình tràn đầy miêu tả trước đó phát sinh sự tình. Đông như ẩm. Một tiếng, nghị hội đại sảnh nhóm bị phá tan. Một cái nam nhân một mặt bi vẫn xuống tới. Mặc phi ngắm liếc một chút, kỳ quái phát hiện người này chỉ có cấp một. Đông sơn tái khởi, lô đi rồng hoàng gia kỵ sĩ, hoàng kim nhất giai, đẳng cấp 1. Sinh mệnh giá trị 550. Người kia trực tiếp đi vào cô đỉnh trước mặt, giận dữ hét: Đại ca, ngươi muốn thay ta cha báo thù a Người này hay vậy? Nghị hội trong đại sảnh tất cả mọi người lộ ra ánh mắt kinh ngạc. gỗ Đình lại một mặt biểu tình cổ quái giải thích nói vị này là ta chiến tử 33 đệ nhi tử đông sơn tái khởi mẹ nẹ tỷ hiệu tất sĩ hắn nghe nói phụ thân anh dũng hy sinh bởi vậy cố ý chạy đến 33 vương tử nhi tử mặc phi lập tức kịp phản ứng đây cũng là 33 vương tử lại lần nữa xây một cái hào đi chắc không được gọi đông sơn tái khởi quả nhiên là thổ hào à hoàng kim nhất giai bạch bản hào coi như không có vương tử thân phận cái kia cũng muốn 250 trăm vạn à nói mua liền mua cái này mẹ nó có tiền gỗ đính giới thiệu xong nỗ lực lộ ra một mặt nghiêm túc hỏi rốt cuộc là ai giết người ngạch ta nói là giết người ba ba. nẹt cờ rộp, phải sợ người. nẹt cờ rộp. con hàng này ai vậy? tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, không có cách. bộ lạc anh hùng tương đối nổi danh cứ như vậy mấy cái. thời giản, đần, địa ngục gào thét, xạ phạ danh huynh đệ, họ vừa dìm, đủ dồ tàn. còn có cũng là mấy cái kia tương đối lớn bộ lạc thủ trưởng, nhưng nẹt cờ rộp hoàn toàn không có gì ấn tượng a. bất quá vẫn là có hiểu công việc. e đi gì an, sơ trồn gà tẩy vương tử. nẹt cờ rộp, phải sợ người là long hầu thị tộc một cái cao dài thuật sĩ. Tuy nhiên cũng không thuộc về tại ám ảnh nghị hội phép phái. Trong lịch sử hắn làm nổi danh nhất một việc là dùng cự long chi hồn khống chế hồng long nữ vương ạ lẹsi sì chặt để hồng long nhất tộc trở thành bộ lạc chiến tranh binh khí. Tuy nhiên theo đạo lý đến nói hiện tại hắn hẳn là còn không có cầm tới cự long chi hồn mới đúng. Đông sơn tái khởi, lô đi rồng hoàng gia kỵ sĩ, không đúng, hắn cũng đã cầm tới. Hôm nay trên chiến trường hắn liền khống chế một con lục long, cây bao lớn một con, hẳn là thượng cổ lục long. Con hàng này cưỡi cái long cùng chúng ta đánh, còn mang một đám tiểu long, chúng ta lấy nó hoàn toàn không có cách. Sư thiếu kỵ sĩ cùng tiến lên đều chơi không lại, nào có như thế khi dễ người. tất cả mọi người một trận giật mình vậy mà khống chế lục long chẳng lẽ con hàng này thật đã cầm tới cự long chi hồn vậy coi như không ổn a cự long chi hồn có thể khống chế trừ hắc long bên ngoài thủ hộ long tộc có cái đồ chơi này bộ lạc liền có được to lớn không trung lưu thế thế thì còn đánh như thế nào lúc này bỗng nhiên có người xen vào nói vô đệ mọt bản ma ám ảnh vũ sư con kia lục long tên gọi là gì có phải là gọi y lạn mỹ cụ tư đúng làm sao ngươi biết vô đệ mọt bản ma ám ảnh vũ sư hưng quả nhiên là nó không nghĩ tới truyền ngôn vậy mà là thật mọi người không cần lo lắng Bộ lạc hẳn là còn không có cầm tới Cự Long Chỉ Hồn, cái này Lục Long là bị bộ lạc nhặt nhạnh chỗ tốt bắt được. Một tháng trước ta trên diễn đàn nhìn thấy một cái thiệp, là bộ lạc mạo hiểm giả người chơi phát, tác phẩm văn xuôi rơi công hàm ạt thạ hạ cả thần miếu, còn đem bên trong Lục Long bột cho bắt đen, hẳn là mấy vị vương tử gặp phải cái kia. Nói xong vốn để một bản ma lại cho mọi người phổ cập khoa học một chút cái này là nghỉ cụ Tư Lai Lịch, cùng cái này ạt thạ hạ cả thần miếu là chuyện gì xảy ra? năm trước, cường đại cụ rủ bạn tỷ đế quốc bởi vì nội chiến mà phân liệt. một đám tên là ạt thả lai cao cấp cự ma mục sư ý đồ triệu hoán một cái tên là đoạt linh người hạ cả cổ đại huyết tinh thần linh tuy nhiên những này cự ma mục sư cuối cùng bị đánh bại cùng dòng thả nhưng cái này vĩ đại cự ma để quốc vẫn bởi vì nội loạn mà sụp đổ mà bị lưu vong những này cự ma các mục sư chạy trốn tới phương bắc bi thương đầm lầy bọn họ trong này vì huyết thần hạ cả dựng lên một tòa cự đại thần miếu cũng ý đồ trong này tiến hành tà ác triệu hoán nghi thức để hắn quay về thế giới vật chất thủ hộ cự long lục long nữ vương ủy dễ dãi biết được ạt thả lai âm Xuất linh bầy rồng đánh vào ở vào đầm lầy phía dưới thần miếu, ngăn cản sắp đến hoàn thành nghi thức, giết chết những cái kia cự ma mục sư. Tuy nhiên sự tình tuyệt không bởi vậy kết thúc, những này cự ma mục sư sử dụng một loại nào đó không biết tên tà pháp, đem mình lấy linh hồn hoặc là thời khô phương thức bảo tồn lại, không ngừng ý đồ hoàn thành còn lại nghị thức. Cho tới hôm nay, bị dìm ngập thần miếu phế tích vẫn từ lục long nhóm thủ hộ lấy, phòng ngừa bất luận kẻ nào ra vào. Nhưng là có người tin tưởng một ít cùng nhiệt thả lai tạ ý dễ dạ nộ hỏa bên trong may mắn còn sống sót, vẫn tại thờ phụng tà ác Đây đều là quan phương bối cảnh ghi chép. nói đến cái này ý lạn nỉ cụ tư cũng là không may hắn là lục long nữ vương ý dễ dạ phối ngẫu một chồng cũng coi là một đầu tương đối cường đại lục long lãnh chúa ý dễ dạ rời đi sau liền phái hắn xuất linh hắn long tử long tôn đi ạt hạ hạ cả chấn áp huyết thần hạ cả nhục thân kết quả trong thần miếu những cái kia cự ma vong linh không ngừng phục sinh cùng lục long chiến đấu thậm chí còn len lén tiến hành lần thứ hai triệu hắn tuy nhiên nghi thức tại thời khắc mấu chốt bị ý lạn nỉ cụ tư đánh gãy nhưng huyết thần hạ cả linh hồn hình chiếu vẫn là ngắn ngủi xuất hiện đồng thời cho ý lạn nỉ cụ tư thực hiện một cái đáng sợ mềnh Kết quả không đợi ý lạn nhỉ cụ Tư khôi phục lại, liền lại gặp phải bộ lạc đến xét nhà. Trạng thái trọng thương hạ ý lạn nhỉ cụ Tư trực tiếp liền cầm xuống. Nẹ cờ rột cũng không biết dùng cái gì biện pháp đem con hàng này cho không chế. Mặc phi nghe đến đó trong lòng tự nhủ mấy vị này vương tử thật đúng là chết không đoan. nẹ cờ rột trong lịch sử có thể cầm tới cự long chi hồn, cũng coi là có chút bài diện bộ phản diện. Bản thân thực lực liền không yếu, lại thêm một cái thượng cổ lục long, đây còn không phải là đem ba cái vương tử treo lên đánh, đây là đã chúng thiết bản lên a Chờ một chút, vùng đất ngập nước, cự long chi hồn, nẹt cờ Dột. Mạc Phi vội vàng cầm lấy địa lô nhìn, ánh mắt của hắn lại nhìn thấy vùng đất ngập nước Đông Bộ vùng núi một mảnh bóng dâm khu vực Rìa bạ Tồn. Trong lịch sử nẹ cơ rột lấy thêm đến Cự Long Chi Hồn khống chế Hồng Long Nữ Vương về sau, liền đem nàng cho nhốt tại Rìa bạ Tồn. Nhìn như vậy đến, coi như hắn còn không có cầm tới Cự Long Chi Hồn, cũng nhanh à? Gô Đình tự Hồ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức nói: Gô Đình, lô đi dòng nhiếp chính vương, chúng ta nhất định phải đoạt lại bóng cây xanh sân mạch. Nơi đó là vùng đất ngập nước điểm cao nhất, một khi địch nhân chiếm cứ nơi đó, liền có thể cư cao lâm hạ giám thị chung quanh khu vực, chúng ta tiến công hành động sẽ lộ rõ. lại không bí mật có thể nói, mà lại bóng cây xanh sơn mạch phía đông cũng là bị nguyền rủa đột cổ đại thành thị rìa bạ tổn, nơi đó tuy nhiên đã bị bỏ hoang, nhưng là một tòa kiên cố pháo đài. Nếu như địch nhân chiếm cứ rìa bạ tổn, sẽ trở thành một cái khó mà trừ bỏ họa lớn trong lòng. Các vị, có ai nguyện ý dẫn binh đi đoạt lại bóng cây xanh sơn mạch? Hệ thống nhắc nhở, phát động đại hình mini chiến dịch bóng cây xanh núi chỉ thiên, đoạt lại bóng cây xanh sơn mạch. Nên chiến dịch vì lần thứ hai thú nhân chiến tranh đại hình nội dung cốt truyện sự kiện chỉ nhánh sự kiện. Người có thể thông qua cùng chiến dịch người đề xuất đối thoại tham gia này chỉ nhánh sự kiện. nghe gỗ đỉnh mọi người tại đây lại hai mặt nhìn nhau vậy mà không có một cái dám tiếp cha những cái kia thanh đồng bạch ngân anh hùng các lãnh chúa giữ im lặng trong lòng tự nhủ loại này tấm sắt ai thích đi người đó đi đi đón cái tiểu chiến trận soát xoát đầu người hắn không tâm a ai muốn đi chịu chết A có người thấp giọng hỏi lục long cũng không phải anh hùng sao có thể tiến chiến dịch đâu có người đối với cái này làm ra phỏng đoán lục long nên tính là chiến tranh cự thứ đi dựa theo trò chơi quy tắc chiến tranh cự thú chiếm cứ 100 người miệng thuộc về binh chủng đơn vị tác chiến ta dựa vào cái này không dối cha a đây chẳng phải là nói đối diện còn có bốn cái thú nhân anh hùng cùng lãnh chúa Liên Minh chúng ta liền không có chiến tranh cự thú a. Đồ chơi kia cần điều kiện đặc biệt a. Mặc phi lại có chút tâm động, chủ yếu là gần nhất quá xuôi gió xuôi nước, không có gì khiêu chiến, thật vất vả gặp được một lần cường địch. Mà lại thượng cổ lục long, hắn vẫn còn có chút nắm chắc, chỉ cần không phải thái cổ long liền không có vấn đề. Ngươi xác định là thượng cổ lục long a? Hắn đối một bên đông sơn tái khởi hỏi. Hà là, khối kia đầu nhìn xem liền vào người. Ngươi không nhìn hắn tên hậu tố a. Nhìn a, nhưng biểu hiện chính là, y lạn Nghị cụ tư, tà năng ma diễm long vương. hả Tà năng ma diễm long vương là cái quỷ gì? Chờ một chút. nó phun nôn hơi thở có phải hay không xương độc thuộc tính không phải xương độc là tà năng hóa diễm ta sát mặc phi lần này kinh đến chẳng lẽ nói con hàng này bị tà năng hóa xem ra là không có chạy tuy nhiên vậy mà có thể thu được long vương danh hiệu nói rõ bị cải tạo lục long không chỉ có một con chỉ có xuất hiện một cái tộc quần thời điểm mới có thể xuất hiện có long vương đầu hàm cá thể nó hẳn là trước mắt những này cải tạo sau tà năng long bên trong mạnh nhất một con hắn sờ sơ túi sắc hẹ giặt thống ngự giới chỉ, cái đồ chơi này liền có tà năng cải tạo công năng có thể đem một cái sinh vật năng lượng loại hình sửa chữa thành tà năng sinh vật lúc trước mình vừa hóa rồng thời điểm còn xoắn suýt qua muốn hay không tả năng hóa đâu cái này nẹ cỡ rột có chút kỹ thuật ta vậy mà có thể không dựa vào thần khí đem một đầu thượng cổ lục long cho tả năng hóa. Orlando, tinh linh du hiệp lên chúa. Bỏ ta nhìn đây chính là công ty game âm mưu phái ra những này điếu tạc thiên anh hùng đem chúng ta đều làm để chúng ta trùng luyện hảo. Lao tử mới không đi đâu vẫn là đi theo đại bộ đội kiếm kinh nghiệm đến an toàn. Carlos ad vương tử đúng đúng đúng ai thích đi người đó đi. Mặt cũng tại do dự đánh loại này mini chiến dịch nghiêm ngặt nói đến. cùng nội dung cốt truyện sự kiện so ra là tương đối thua thiệt, thắng cũng không có bao nhiêu nội dung cốt truyện điểm số, thua có rất lớn sát suất quái liệu, lớn nhất ban thưởng nhưng thật ra là chiến thắng về sau trên chiến trường có thể thu hoạch chuyên trúc ban thưởng, nhất là đại hình chiến dịch, nghe nói có sát suất thu hoạch được thần khí. tuy nhiên mặc phi cảm thấy không chừng là công ty game tuyên truyền mà thôi. nói tóm lại mạo hiểm cùng lít lợi đều rất lớn, không có thực lực vẫn là không muốn đụng lên đi chịu chết tốt, không chừng thật cũng là công ty game âm như đâu, bằng không vì sao nhất định phải làm mini chiến dịch, liền không thể tất cả mọi người cùng một chỗ xuất động, một lần mười mấy cái anh hùng lãnh chúa mang binh đối đi qua, cũng tốt có cái chiếu của nhà. Nhưng mà bất cứ lúc nào đều có đầu sắt, việc này ta tiếp. Ai có hứng thú cùng ta cùng tiến lên. Thấu chương xong. Chương 319, Háo hoa đội hình. Mặc phi xem xét, nói chuyện người kia lại là một găng lý dạ, vị này ngược lại là không sợ trời không sợ đất người. mật găng lý dạ, lô đi dòng công chúa, chỉ là một con thượng cổ lục long mà thôi, nhìn ta dùng ta ma pháp đưa nó đánh thành cho cát bã. mật găng lì dạ tràn đầy tự tin nói, nàng bây giờ đã đạt tới sự thi nhất dài. vẹn vẹn so đủ dội tàn thấp một cái vị giai, mà lại cùng đủ dội tàn loại kia hơn phân nửa điểm không ít thống ngự sở trường khác biệt, mặc găng lý dạ là thuần tuy chiến đấu pháp sư, bàn về chiến đấu lực đến nói không chừng còn mạnh hơn qua đủ dội tàn đâu. Sử thi vừa cùng hoàng kim năm, tuy nhiên chỉ có hơn kém một bậc, nhưng trên thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Có thể có được sử thi anh hùng thân phận, mới xem như chân chính tiến vào chuyện xưa hải tâm, trở thành trận này hùng vĩ sử thi chân chính người tham dự. Mặc phi trong lòng hơi động, nếu là có dạng này cường lực đồng đội tổ đội vẫn là có thể suy tính một chút tham chiến. Tiếp lấy lại có người thỉnh cầu xuất chiến. Ủa, cao giai thánh kỵ sĩ. Giá trị này thời khắc nguy nan, Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn nghĩa bất dung tử, thân là kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, ta không thể đổ cho người khác nhất định phải xuất chiến. Cái này một vị càng là trọng lượng cấp, tuy nhiên trước mắt còn thanh danh công hiện, chỉ là cái hoàng kim năm mà thôi, nhưng mặc phi thế nhưng là biết ủ ở tương lai thực lực. Mù gia đình bợ dọn dễ bệ ở, Môn Ấn Kim, ha ha, đánh loại này xương cứng làm sao thiếu cho chúng ta được, cũng coi như ta một cái đi. Mặc Phi trong lòng tự đủ đến, Đại pháp sư, Môn Ấn Kim, thánh kỵ sĩ, cái này nhân tộc tam đại lưu manh toàn bộ đến đông đủ, cái này đội hình vẫn là tương đối ra sức. Tô Giản, lấy đạn bảo lãnh chúa còn có ta cho chúng ta anh dũng vương tử báo thủ ta ổ giản nghĩa bất dung tử mượn ác phi xem xét vậy mà là bên cạnh vừa rồi cho hắn giải thích tình hình chiến đấu lao huynh bình thường đến nói loại này đại hình mini chiến dịch lãnh chúa ít nhất là cần một cái lãnh chúa có thể trên chiến trường tăng cường quân đội thực lực tổng hợp mà lại có thể tốt hơn chỉ huy binh lính chiến đấu tuy nhiên cái này lao huynh cũng là cái bạch vân một muốn để hắn lãnh binh cảm giác quá sức ca mặc phi không khỏi lại có chút đánh lên chống nuôi quân gỗ đi đương nhiên cũng có thể nhìn ra vấn đề vội vàng lắc đầu không địch nhân có cường đại lục long tham chiến bắt buộc nhất định phải có cường lực đối không bộ đội mới được dạng lãnh chúa. một trận chiến này ngươi vẫn là không muốn tham dự. à lệ gì, ạ, tướng quân, ngươi tỉnh linh du hiệp có nguyện ý hay không tham chiến? một bên một vị một mực yên lặng không lên tiếng thở ư lạnh nhạt tĩnh linh ngụy tử đứng lên. à lệ gì, ạ, phong hành giả, du hiệp tướng quân cần tuân phân phó của ngài, gộ đỉnh bệ hạ. mặc phi hai mắt tỏa sáng, cái này nhân tuyển ngược lại là rất thích hợp. à lệ gì, ạ, phong hành giả thế nhưng là phong hành giả ba tỷ bội một trong, thủ hạ phong hành giả du hiệp đều là tinh nhuệ viễn trình bộ đội, xạ thuật kinh người là hiếm thấy cấp bốn viễn trình binh chủng. mặc phi lần này càng thêm tâm động. À, đàn, à, giặc tử, tính một người đi. Hắn nhấc tay báo danh nói, tuy nhiên nhìn ra tiện nghi người cũng không chỉ có hắn một cái. Lao tài xế, lô đi dồng vương tử, đoá, ngươi một cái bạch ngân năm xem náo nhiệt gì, ta đến ta đến. Liên đệ cho ta tới vì ta ba cái đệ đệ báo thù đi. Ô miêu vương, lô đi dồng vương tử vẫn là ta tới đi, ta cùng ba mươi ba quan hệ bọn hắn tốt nhất, muốn báo thù cũng hẳn là ta đến mới đúng. Mặc phi nhất thời im lặng, không nghĩ tới lại bị người khinh bỉ, muốn nói cấp độ cái đồ chơi này nở cờ là nhìn không ra, nhưng là người chơi ở giữa lại là phi thường để ý, thực lực cao thấp thường thường liếc một chút liền có thể nhìn ra. tuy nhiên ta cái này bạch ngân năm cũng không phải bình thường bạch ngân năm hắn đang nghĩ ngợi làm sao cùng đối diện đánh phá miệng nào biết được ngũ dạ đền chừng hai mắt một cái hai người các ngươi tiểu quỷ xem náo nhiệt gì ẹt đạn vẫn là ngươi tới đi ta tin được thực lực của ngươi mặt phi cười hắc hắc như thế bất việc. đây chính là cùng nợ tờ cờ tạo mối quan hệ chỗ tốt năm đó sóng vai chiến đấu tình nghĩa bây giờ rốt cục phát huy tác dụng ngũ dạ đền mà nói vẫn rất có mấy phần hiệu quả dù sao cũng là ý dồn phật thân vương bây giờ ý dồn phật G liền ở vào chiến tranh tuyến đầu đang cùng thú nhân rằng co chính là cần phải thời điểm ngộ cũng không tốt không nhìn ngũ dạ ý kiến xuống hồ mục tiêu của hắn là đánh bại thú nhân loại thời điểm này cũng là sẽ không cân nhắc kéo chân sau loại này hành vi nao tản. có thể như vậy S đạn vương tử liền từ ngươi đến đồng thời chiến đấu đi nhìn thấy chiến đội viên đã xác định godin liền cật gật đầu các vị bóng cây xanh sơn mạch đối với liên minh tại vùng đất ngập nước chỉnh thể chiến lược bố cục mười phần trọng yếu làm ơn phải cẩn thận yên tâm đi ngươi liền đợi đến thu tin chiến thắng đi godin bệ hạ xin yên tâm mấy người ứng hòa một phen liền lập tức thảo luận lên nên mang cái gì binh đại hình mini chiến dịch có năm nhân khẩu binh lực thượng hạ, binh chủng phối hợp vẫn là rất cần cẩn thận nghiên cứu Edan, an tệ giặc vương tử, địch nhân có cường đại lục long trợ chiến, cho nên nhất định phải có cường lực viễn trình binh chủng đối kháng mới được. Lại nói các ngươi tay người nào dưới đấy có tỉnh nhuệ viễn trình binh chủng? Mặc găng lì dạ hai tay xuề ra, các ngươi đừng nhìn ta, dưới trướng của ta một cái binh đều không có, còn phải tìm đại ca muốn binh lực. Mu Dạ Đỉnh, Muấn Thần Kim, ta mang đến một chi súng kích đoàn súng kết đoàn. Ú ờ, Cao Gai Thánh Kỵ sĩ, ta đem xuất lĩnh bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn dẫn đầu khởi xướng công kích. Phong Hành giả, Du Hiệp tướng quân, ta Du Hiệp sẽ tham chiến. Edan, giặc tử. vậy ta liền mang một chút không quân bộ đội đi một gang lý ra ngươi tìm gỗ điển yếu điểm bộ binh đến kháng tuyến dạng này liền đầy đủ cuối cùng binh lực phối trộn đoàn hỏa thương binh năm trăm tên một nghìn năm trăm nhân khẩu bạch ngân chi thủ kỵ sĩ ba trăm tên một nghìn hai trăm nhân khẩu lô đi rộng vương quốc bộ binh năm trăm tên một nghìn nhân khẩu phong hành giả du hiệp một trăm năm mươi tên sáu trăm nhân khẩu ngự long tuần thiên giả một trăm tên bảy trăm nhân khẩu tổng cộng một nghìn năm trăm năm mươi lính năm nghìn nhân khẩu bộ đội binh lính số lượng tuy nhiên không nhiều lại một nước tinh nhuệ mấu chốt là mang binh ngũ ca tướng lĩnh Không phải trong lịch sử tiếng tăm lừng lây anh hùng cũng là cường lực đảng người chơi, cái này đội hình thấy thế nào đều là chắc thắng. 3 giờ sau, bóng cây xanh sơn mạch dưới chân. Sát đạn, án giặc vương tử, đến, phía trước cũng là bóng cây xanh sơn mạch, một khi vượt qua đường tiền kia, chiến tranh liền đem bộc phát, chuẩn bị kỹ càng các vị, cái này chính là một cuộc các chiên. Mặc Phi chỉ vào phía trước màn sáng nói, chiến dịch khu vực bị màn sáng ngăn cách, một khi tiến vào liền sẽ phát động chiến dịch, chỉ có tham chiến nhân viên có thể tiên bảo. Hắn vô ý thức nhìn một chút mấy cái nờ cờ, cờ, lại phát hiện mấy người biểu lộ đều không có chút nào lộ ra dị dạng. tôi hoàn toàn không cảm thấy trước mắt màn sáng có cái gì kỳ quái ngược lại là một găng lì ra bông nhiên nói lại nói các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái a vì cái gì chúng ta không dứt khoát xuất động đại quân a cái này không có gì kỳ quái mu dạ đình chẳng hề để ý nói liên minh hiện tại cùng thú nhân này ở vào tình trạng khẩn trương mỗi một cái hành động đều sẽ dẫn phát mắt xích phản ứng cho nên tại không có chuẩn bị kỹ càng khai chiến trước đó song vương cũng sẽ không xuất động đại quân chỉ có thể lấy tiểu cổ quân lực tiến hành giao chiến cái này có cái gì kỳ quái tấu chương xong. chương 320 cái này lòng có chút lớn a mặc phi trong lòng âm thầm gật đầu Hệ thống này lực khống chế vẫn là rất mạnh nha, cái này đều có thể giải thích thông, hơn nữa nhìn bộ dáng những này nhân vật trong kịch bản tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác không đúng. Theo quân đội tiếp tục đi tới, rốt cục bước vào chiến trường phạm vi bên trong. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã tiến vào chiến dịch khu vực, chiến dịch đã bắt đầu, ngươi một khi rút lui chiến dịch địa đồ, sẽ bị coi là từ bỏ chiến đấu, cũng bị khấu trừ chiến công điểm số làm trừng phạt. Lục ấm sơn chi chiến, đại hình mini chiến dịch. Điều kiện thắng lợi, đánh bại toàn bộ thú nhân anh hùng, lãnh chúa, hoặc cướp đoạt sải lang nhân thánh vật. Thất bại điều kiện, liên minh tham chiến anh hùng cùng lãnh chúa bị toàn bộ đánh bại hoặc rút lui chiến trường. đặc biệt chú thích, bởi vì bên trên một trận chiến dịch bộ lạc đạt được thắng lợi, bản địa đồ sài lang nhân thế lực đã gia nhập vào thú nhân một phương. Các ngươi tại tiến quân quá trình bên trong có khả năng gặp xài lang nhân công kích. Vừa tiến vào chiến trường, quân đội lập tức dựa theo trước đó thương lượng xong chiến thuật bố trí ra. Mấy anh hùng thì quan sát chiến trường. bọn họ vị trí ở vào một vùng thung lũng lôi vào, bên trái cũng là lục cấm sơn mạch. Trên dãy núi có thể nhìn thấy rất nhiều xài lang nhân doanh địa kiến trúc. Tại sơn mạch đỉnh cao nhất chỗ, có thể thấy rõ ràng một tòa cao ngất quái dị thạch tượng. Tại thạch tượng trung quanh đồng dạng phân bố rất nhiều xài lang nhân doanh địa kiến trúc. Mà tại sơn Quốc bên kia. thì là bộ lạc quân doanh dưới tình huống bình thường trang chiến dịch này hẳn là liên minh bộ lạc song phương vừa cùng lẫn nhau giao chiến một bên nếm thử cấp đoạt thánh vật quyền không chế thuộc về phi thường thăng bằng chiến đấu nhưng là bởi vì buổi sáng chiến bại bộ lạc phương đã thu hoạch được thánh vật quyền không chế hiện tại trong đương với thú nhân nhiều xài lang nhân chỉ viện hai nhóm cùng một chỗ đánh liên minh trang diện cũng không lạc quan tuy nhiên mặc phi đối phe mình chiến lược vẫn là rất tự tin như thế hào hoa đội hình coi như nhiều một ít dã quái trợ chiến cũng không sợ đàn, an giặc vương tử mấy vị một trận chiến này chúng ta đánh như thế nào là đến cấp đoạn thánh vật vẫn là trực tiếp công kích thú nhân doanh địa. Mật găng ly giả, lô đi rộng công chúa, đó còn cần phải nói a, trực tiếp F2 a a. Ngưu gia đìn cũng quả quyết đồng ý, thế thế, ba người khác cũng không có gì ý kiến. Thế là bộ binh phía trước xếp hàng mà đi, đội hỏa thương binh xếp sau theo vào, du hiệp đoàn thì tại đội thứ ba, hai cánh có bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ hộ vệ, Ngự long tuần thiên giả tại không trung yểm hộ, một nghìn năm trăm năm mươi tên lính sắp xếp ra nghiêm chỉnh lập thể đội hình hướng thẳng đến thú nhân doanh địa rớt đi qua. Thú nhân bên kia cũng chú ý tới tình huống bên này. Ô, ô, ô. theo thế lương tiếng kẽn, thú nhân trong doanh địa cũng tuôn ra đại lượng quân đội. đồng dạng sắp xếp ra nghiêm chỉnh trận hình đồng thời bên trái trên dãy núi Sài lang nhân trong doanh địa cũng tuân ra đại lượng Sài lang nhân lên, ước chừng có hơn nghìn người nhiều kêu loạn hướng phía dưới núi vào tới ta dựa vào nhiều như vậy mặc phi có chút bất an hắn còn tưởng rằng Sài lang nhân loại này trung lập đơn vị nhiều lắm là vài trăm người ý tứ một chút đâu không nghĩ tới số lượng đều nhanh gặp phải quân đội liên minh cái này đối phương binh lực lập tức liền gấp bội, hai lần binh lực vẫn có chút phiền phước mà lại dựa theo hiện tại địa đồ vị trí đối phương là có thể hai mặt giáp công mặc phi đối với chiến trường hình thức vẫn còn có chút cảm giác đàn, giặc tử. không thể để cho bọn họ hợp lưu, nhất định phải tiêu diệt từng bộ phận mới được. uờ, cao giai thánh kỵ sĩ, nói không sai, đại vương tử, mọi người xuất động lòng kỵ binh đi quấy rối những cái kia xài lan nhân, đừng để bọn họ đi quá nhanh, chúng ta gấp rút hành động, trước giải quyết những thú nhân kia lại nói. uờ sau đó lại đối a lệ gì a nói, a lệ gì a tướng quân, ngươi du hiệp một hồi trầm trầm đối diện lục long, nhất định phải ưu tiên giải quyết đến từ không trung nguy hiểm. a lệ gì ạ du hiệp tướng quân, ta minh bạch, bọn tỷ muội chuẩn bị chiến đấu. mặt phi cũng phát ra một tiếng hô lên, lập tức liền có 50 tên ngự long tuần thiên giả hướng phía trên núi bay đi. Tại xài lang nhân trên không lượn vòng lấy, đối những cái kia lạc đàn xài lang nhân xa xa phun ra từng đạo lôi đình thổ tức. Những cái kia xài lang nhân hoảng sợ chen trúc một chỗ, xài lang nhân xạ thủ hướng phía bầu trời điên cuồng bắn tên. Xài lang nhân kẻ cướp đoạt cùng xài lang nhân man binh lại chỉ có thể trốn ở xạ thủ bảo hộ bên trong. Cứ như vậy, xài lang nhân tốc độ nhất thời cũng nhanh không dậy. Nhân cơ hội này, quân đội liên minh hướng thẳng đến thú nhân doanh địa để tới. U ở cùng ngũ gia đình chạy đến phía trước đội ngũ, găng lì dạ là chủ yếu chuyển vận, trung quanh vây một vòng bộ binh, chính nàng đứng tại trong đám người cách còn có hơn ngàn mét, song phương liền bắt đầu xa xa phát động công kích. Siêu, cẩn thận. Phốc suy phốc suy phốc phốc. A, từng cây to lớn nọ thương tại trong đám người xuyên qua, mang ra trận trận huyết hòa. Là thiên hạt nó pháo chiến xa, cái đồ chơi này vẫn là rất buồn nôn, tầm bắn từ xa, uy lực cường hành mà lại mang cường hiệu phá giáp hiệu quả. Trước đó chỉ gặp được một cú còn không có cái gì cảm giác, nhưng mà lần này rõ ràng khác biệt, một loạt 10 chiếc thiên hạt nó pháo chiến xa, một vòng tề xạ liền mang đi mười mấy tên bộ binh. Vì sao là mười mấy tên đâu? Bởi vì có lúc một cây nó pháo vậy mà có thể xuyên thấu hai cái thậm chí ba cái bộ binh, mà lại cái đồ chơi này tổn thương vượt qua. đối với mấy cái này chỉ có 450 sinh mệnh giá trị bộ binh trên cơ bản cũng là miêu sát còn tốt cái đồ chơi này cách quá xa tỷ lệ chính xác cũng chỉ là đối phía trước giày đặc đội bộ binh liệt phát sạc, tạm thời uy hiếp không được mấy anh hùng đối với bộ binh chết mặc phi không có chút nào đau lòng chân năm sao nhiệm vụ không phải liền là làm phá hồi a tuy nhiên một mực bị động bị đánh cũng không tốt mọt găng lý dạ, ngươi có thể hay không cho đối diện đến một chút mặc phi vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn không nghĩ tới mọt găng lý ra thống khoái gật gật đầu không có vấn đề nói liền giơ lên phát trượng nàng lại là có anh hùng sở trường Siêu viễn chỉnh thi pháp giả, anh hùng ma pháp, lưu tinh bạo. Đây là viêm bạo thuật anh hùng phiên bản, chỉ thấy bầu trời bên trong đống nhiên hỏa quang lóe lên, xét qua một đạo lưu tinh, vậy mà thẳng tắp hướng phía thú nhân trong quân bay đi. Vậy anh, một đoàn nho nhỏ mây hình nấm tại trong đám người nổ vang, lần này ít nhất xử lý mươi cái thú nhân bộ binh. Tốt. mấy vòng đối xạ về sau, song phương rốt cục tiếp cận lẫn nhau bộ đội. Thú nhân trận hình cùng liên minh cơ bản giống nhau, hàng phía trước là cao lớn uy mãnh thú nhân bộ binh, từng cái đánh máu gà giống như phát ra ngao ngao tiếng quái khiếu. xếp sau là cự ma kẻ săn đầu người lại xếp sau thì là thiên hạt nó pháo chiến xa hai cánh còn có lang ki binh nhiệm hộ trên bầu trời thì là mấy chục con sóng túc phi long nhiệm hộ a làm sao không nhìn thấy này lục long đâu mặc phi kinh ngạc nghĩ đến nhưng mà chiến tranh cũng sẽ không bởi vì lục long vắng mặt mà gián đoạn hai nhánh quân đội càng ngày càng gần đầu tiên là song phương xạ thủ bắt đầu đối xạ dày đặc mưa tên tiêu thương súng kiếp hướng phía lẫn nhau bỏ đi tiếp theo là kỵ sĩ bắt đầu từ hai cánh đối sông bọc đánh lại sau đó bộ binh cũng khởi xướng công kích chiến đấu nhất thời khai hỏa mặc phi nhưng không có lập tức tham chiến Hắn lắng lặng quan sát lấy chung quanh, con kia lục long lúc nào cũng có thể xuất hiện, hắn có thể cảm giác được. Thấu chương xong. Chương 321, Tà năng Long Vương VS Phong Bạo Long Vương. Giờ này khắp này thú nhân trong doanh địa. Nệ Ceros, long Hầu thuật sĩ, tỉnh lại cho ta ngươi cái này bọ sát, nên làm việc. Y giãn nhỉ cất mở to mắt, ngắn ngủi khôi phục lý trí, nhìn thấy trước mắt thú nhân để trong ánh mắt của hắn tràn đầy nội hỏa, cái này nhỏ bé bẩn thỉu thú nhân, vậy mà thừa dịp hắn trọng thương lúc đem hắn bắt được nô dịch, càng là bức bách hắn cùng phạm nhân chiến đấu, cùng sử dụng tà ác tà năng ô nhiễm máu của hắn, ăn mòn linh hồn của hắn, không thể tha thứ. không thể tha thứ a y giãn y cất tài năng long vương ngươi đã đáp ứng ta chỉ cần đánh xong trận chiến kia liền cho ta tự do nè cờ rột, long hầu thuật sĩ tự do ha ha ha ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không tự do tại tài năng chi lực rót vào người thể nội một khắc này ngươi liền đã trở thành ta long hầu thị tộc chiến tranh binh khí là vận mệnh đưa ngươi giao đến trong tay của ta ngươi có cái gì tốt phản ản cự long lực lượng cường đại như thế ngươi sẽ tại trong tay của ta phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ tới đi lục lòng chuẩn bị phóng thích ngươi khát vọng giết chóc thiên tính đi không y cất đột nhiên đứng thẳng đứng lên chói buộc ở trên người hắn to lớn xiềng xích đống nhiên kéo căng, phản phất tùy thời đều muốn bị tránh ra. Nẹp cờ rột vội vàng giơ lên trong tay tà năng thủy tinh, tà năng chi lực liên tục không ngừng rót vào ý dạng nhỉ cận trong mắt, trong đại não nó phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, theo tà năng chi lực hoàn toàn nhuộm dần ý chí của nó, ý dạng nhỉ cận trong mắt không còn có trước đó thư thái, thay vào đó chính là tà năng sát thái. tại nẹp cờ rột pháp thuật trước mặt, ý dạng nhỉ cận thấp nó cao quý đầu lâu. nẹp cơ rốt, ngự long thuật sĩ, không sai, chính là như vậy, để những cái kia thật đáng buồn nhân loại đối mặt long hầu thị tộc lực lượng đi, tại ta nẹp cơ rột cùng tà long chi vương lực lượng trước mặt run rẩy đi. Nặc cờ rột cười lớn, trực tiếp bò lên trên lục long lưng, bên cạnh thú nhân vội vàng đem xiềng xích giải khai, theo nặc cờ rột kéo một phát dây cương, to lớn y gian nghỉ cật đẳng không mà lên. Tùy theo cùng nhau lên không, còn có mấy chục con tả năng long kỵ sĩ. Một mảnh đen kỵ hướng phía chiến trường bay đi. Giờ này khắc này, liên minh cùng bộ lạc đã chém giết cùng một chỗ, song phương đều là tinh huệ, chiến đấu dị thường kịch liệt, thú nhân linh quân người là một cái hắc thạch quốc quân, còn có một cái cự ma yêu thuật sư cùng một cái ảnh nguyện tiên tê đánh phụ trợ, lại có một hỏa nhận kiếm thánh ở đây bên ngoài du tộc. mù dạ đin cùng ngủ ở cùng nhau xuất thủ lại có một găng lì dạ hậu phương hỏa lực chỉ viên vậy mà trong lúc nhất thời cũng vô pháp cầm xuống đối phương mặc phi cũng không có tham chiến hắn là đối phó lục long chủ lực nhất định phải chờ đợi thời cơ đối với con kia cái gọi là thượng cổ lục long hắn vẫn là không quá lo lắng thượng cổ long chiến đấu lực tuy nhiên cường đại nhưng hắn nhưng là lao long tộc người chơi lại có hạ lệ gì hạ xuất lĩnh du hiệp quân đoàn trợ chiến vẫn phải có đánh quan trọng về sau mình sớm tối muốn chống lại thái cổ long làm diễn thử cũng là không sai nha đột nhiên thú nhân danh địa phương hướng vang lên đinh thai nước góc long hống âm thanh mặc phi nhất thời giữ vững tinh thần đến. Nhưng mà nhìn thấy này càng ngày càng gần to lớn lục long, mặc phi lại nhữ chặt lông mày. Không thích hợp à, cái này long hình thể nhìn làm sao có chút lớn đâu. hắn mắt lượng mục tiêu thể tích, càng xem càng là giật mình, những người khác khả năng nhìn không ra cái gì, dù sao long tộc hình thể đều rất lớn, nhìn xem đều là lớn như vậy một đống, người bình thường xem ra cũng không có gì khái niệm. Nhưng là mặc phi làm thâm niên long tộc người chơi, đối với long tộc hình thể là phi thường mất cảm. Bình thường đến nói lên cổ cự long dương cánh tại 60-80m ở giữa, mà thái cổ long thì có thể đạt tới khoảng 100 dương cánh. tuy nhiên khác biệt long tộc trên thể hình vẫn còn có chút khác biệt hắc long hình thể lớn nhất hồng long thứ hai lam long thứ ba kế tiếp là lục long nhỏ nhất thì là thanh đồng long trước mắt chi này lục long dương cánh tiếp cận 90 mươi m so với bình thường thượng cổ long muốn dẫn một chút mà lại lục long phổ biến hình thể nhỏ bé 90 mươi m dương cánh lục long ta sát đây cũng không phải là cái gì thượng cổ long đây là thái cổ long a mặc phi trong lòng nhất thời rất gấp gáp muốn nói lên cổ long hắn vẫn là có lòng tin va vào dù sao hắn đã từng khống chế qua mọi phè đối với thượng cổ long thực lực là rất rõ ràng nhưng là thái cổ long đó chính là một chuyện khác nhưng một phương diện khác hắn lại có chút hưng phấn trên lý luận thái cổ long đều là đệ nhất thủy tổ long chuyển hóa cũng liền mang ý nghĩa thể nội ẩn chứa bản nguyên trí lực mình cổ long nhiệm vụ hôm nay rốt cục muốn khai trường a mẹ nói liệu mặc phi cắn răng một cái đồng nhiên sự xuất hóa dòng kỹ năng thân thể nháy mắt bành trướng trong chất mắt hóa thân thành dương cánh hơn 40 mươi m phong bạo long vương trưởng thành cự long hình thể đồng dạng tại khoảng 30 mươi m tuy nhiên mặc phi điểm hình thể tăng lớn tiên phú cho nên so với bình thường trưởng thành long lớn hơn một chút tuy nhiên cùng trước mắt thái cổ lục long so ra vẫn là muốn tiểu quá nhiều mặc phi phe phẩy cánh đằng không mà lên một tiếng long hống Hướng phía vậy quá cổ lục long liền nên đón, 50 tên ngự long tuần thiên giả cũng theo sát phía sau. Hai con long vương xuất lĩnh lấy bọn họ long tộc hậu nhân, vọt thẳng hướng đối phương. Lãnh cờ Dược cũng chú ý tới xa xa phong bạo long, nhất thời vừa mừng vừa sợ, là long vương tự ẻ đản, đến hay lắm, giết hắn. Mộ Ác Phi nhưng không có đần độn chính diện đối đi qua, ngược lại đông nhiên leo lên trên thằn, hình thể kém nhiều như vậy, sắp lá cả là khẳng định chơi không lại, nhất định phải lợi dụng linh hoạt tính tiến hành không chiến cho đấu. Y Dãn cất đồng dạng bắt đầu trèo lên chiếm trước cao độ, nhưng mà phong bạo long tộc có ưu thế tốc độ, Mộ Phi lại điểm khoái tốc phi hành thiên vũ. vẫn là trước một bước cấp được thượng vị không chút do dự trực tiếp lao xuống thổ tức lôi đình thổ tức từng đạo thiềm điện đánh phía tà hỏa bề rồng một vòng oanh tạc về sau mặc phi xoay người rời đi y gián nghỉ cất sau đó đuổi sát song phương long kỵ sĩ nhưng trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ mặc phi nhanh chóng lao xuống hướng thẳng đến du hiệp nhóm dự thiết lập trận địa bay đi trên mặt đất đã lệ gì ạ cùng nàng du hiệp sớm đã trận địa sẵn sàng mắt thấy hai con cự long một chiếc một sau bay qua mặt đất một tên phong hành giả du hiệp xạ thủ cùng nhau kéo cung phóng trận báo mũi tên đối diện phóng tới Y Giản Nhị cơn này to lớn hình thể một nháy mắt bị mưa tên nơi bao bọc. Lít nha lít nhít hồng sắc sổ tự toát ra. Lục Long cũng không lấy hộ giáp tăng trưởng, vẹn vẹn một vòng tập kích, liền đánh dụng năm nghìn hữu sinh mệnh giá trị. Này Lục Long thanh máu cũng bày ra. Y Giản Nhị cơn, tạ năng ma diễm long vương, đẳng cấp chín mươi, thế giới cấp nhị giai bốn, sinh mệnh giá trị hai trăm bốn mươi bốn bảy trăm mười bốn hai trăm năm mươi nghìn. Trên người nhoi nhoi để Y Giản Nhị cơn nhất thời chuyển di mục tiêu, há miệng cũng là tạ năng long tức phun về phía mặt đất, nhưng du hiệp nhóm đã sớm sớm tàng ra, cái này miệng vừa hạ xuống vẹn vẹn tiêu chết mười hai mười ba tên lẽ tránh không kịp tinh linh du hiệp, phân tán. phân tán tiếp tục bắn tên. Ác lệ gì à một bên chỉ huy binh lính, một bên cũng dương cung cải tên. Phong chi nguyên tố tại mũi tên bên trên hội tụ, tụ lực về sau đung nhiên bắn ra một tiễn. Anh hùng chiến kỹ, động sát giả chi nhãn, cụ phong xạ kích. 4.754 yếu hại công kích. Một tiễn này chính giữa lục long mắt trái, ý ra nghỉ cất phát ra một tiếng thê thảm đau đớn gào thét, phe phẩy cánh đỉnh trệ ở giữa không trung. Đáng chết sâu kiến, ta nguyền rửa các ngươi, chuẩn bị chịu chết đi. Nó hít sâu một hơi, tựa hồ chuẩn bị phóng đại chiêu. Cơ hội tốt, mặt phi ở giữa không trung bạch ra một cái hình cung vây quanh lục long cánh. Lực năng tiềm điện. Long lôi hóa hình, một đạo xích hồng sắc lôi điện trong tay hội tụ thành dài hơn 5 thước to lớn lôi thương, theo Mặc Phi quát tay, lôi thương bắn ra. Vô 3.759 phá giáp công kích. Chắc lần này lôi thương bị Mặc Phi bám vào lực năng tiềm điện hiệu quả, trực tiếp đem lục lòng trên người cánh trái bên trên vảy rồng anh vỡ nát. Hán Long tức tức thì bị trực tiếp đánh gãy. nhưng đầu lại liền muốn tìm Mặc Phi liều mạng. Phía dưới Á Lệ Di Á lại chỉ huy du hiệp lần nữa bắn ra một vòng mưa tên. Cái này y ra nghỉ cất bị tà năng ăn mòn đại não, rõ ràng không thế nào quá linh quang. Bên nào bị đánh liền muốn đối phó bên nào, hoàn toàn bị hai đầu lưu. tuy nhiên lục long trên lưng lại còn cưới một cái long hầu thuật sĩ đâu. cơ long hầu thuật sĩ công kích cho ta mặt đất ngươi cái này ngu xuẩn ta tới đối phó cái kia đáng chết long anh hùng kỹ năng tà hỏa phong bạo một đoàn ngọn lửa màu xanh lục vân hướng phía mặt phi manh tới mà ý gian nghỉ cất cũng lần nữa hít sâu chuẩn bị đối địa công kích mặt phi muốn trốn tránh nhưng mà này tà hỏa phong bạo lại như bóng với hình nháy mắt rơi vào trên người hắn một trận nóng rực cảm giác từ các vị trí cơ thể chuyển đến hát mấy trăm mấy trăm đỉnh, rơi trong chớp mắt liền rơi hơn ba sinh mệnh lại còn có tiếp tục tổn thương con tốt bộ hình thái sinh mệnh giá trị cao đến 5.7500, điểm ấy tổn thương không tính muốn mạng, nếu là đổi phổ thông anh hùng, thật đúng là rất nguy hiểm. Mạc Phi trong lúc cấp bách ngắm liếc một chút này thú nhân thuật sĩ. Nẹ Dột, Long Hầu thuật sĩ, cấp 85, sử thi nhất giai anh hùng, sinh mệnh giá trị 7.700. Lúc này Y Giã Nì cất lại muốn phu lửa, Mạc Phi vội vàng ngăn cản, những này du hiệp cũng không kinh đốt. nghệ Phạ Di Ản Long Hồn xé rách. Ngao. Đang muốn phát động công kích dị dạng nhỉ? Cất phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, linh hồn phảng phất một nháy mắt bị xé nước. Nhưng mà dù sao cũng là Thái cổ Long, ngạnh sinh sinh kháng trụ một chiêu này mang theo tức tử hiệu quả lòng ngữ ma pháp. 17921 trọng thương, thương tổn cực lớn số tự, đồng thời treo một cái thống khổ linh hồn đập phật. Nệ phạ dị ảo sáng tạo một chiêu này dùng để đối phó cha của hắn Long ngữ ma pháp quả nhiên cường đại, đối với Long tộc quả thực cũng là khắc tỉnh. Nếu như là phổ thông tự Long, không chừng liền trực tiếp dây Y Giang cất đống nhiên nhìn về phía ma Phi, trong ánh mắt là vô tận điên cuồng cùng, cùng phân nộ. Nệ Long hầu sĩ. cho ta công kích trước những cái kia tình linh ngươi cái này bảy giống y gian nhỉ cất trên thân tà hỏa bút lên, nháy mắt toàn bộ lòng đều phảng phất bao phủ tại tà năng liệt diễm bên trong, nhẹ cờ rộp bị chấn nhiếp nói không ra lời. một giây sau, y gian nhỉ cất không tiếp tục để ý trên mặt đất phong hành giả du hiệp tiếp tục sát kích, hướng phía mặt phi liền nhào tới. mặt phi quay đầu liền bay, điên cuồng vũ cánh, y gian nhỉ cất đã hoàn toàn bị chọc giận, tà năng long tức điên cuồng phun ra, mặt phi không ngừng tránh trái tránh phải, từng đoàn từng đoàn tà năng hỏa diễm không ngừng ở chung quanh bay qua, không cẩn thận chịu một chút, nháy mắt cũng là mấy ngàn hp liền không, đây chính là phảng a tổ thương a. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó. Gặp quỷ gặp quỷ gặp quỷ gặp quỷ. Thái cổ Long Quả Nhiên không dễ dàng như vậy đối phó. Không thể tiếp tục như vậy, lại chịu một ngụm long thức, mặc phi lúc này cũng không do dự nữa. Đỗng Nhiên vừa nhấc Long Trảo, sắc hệ trận thống ngự giới chỉ phát động. Vạn Vèo hư không, năng lượng to lớn đem thời gian cùng không gian vạn vẹo, bầu trời bị xé nước ra một đạo to lớn cái nước, một nháy mắt hiện lộ ra quỷ dị từ sắp tinh không cùng quái dị dòng năng lượng, kia là thông hướng Vạn Vèo hư không lâm thời cửa vào. Một giây sau, bốn cái to lớn tận thế thủ vệ cùng mười mấy con cánh rơi ma từ bên trong chui ra. Tận thế thủ vệ, quân đoàn tinh anh, thủy sắp tới. Tận thế giáng lâm, tuân theo thiêu đốt quân đoàn ý chí. Chúng ta tuân theo triệu hoán mà đến, là ai? À, vi đại sạt hệ giạt. Bốn cái tận thế thủ vệ kinh nghỉ bất định nhìn về phía Mạc phi, sạt hệ giạt thống ngự giới chỉ phát ra uy áp mạnh mẽ để bọn chúng vô ý thức đem mặc phi xem như sạt hệ giạt hóa thân. Tuy nhiên vì cái gì sạt hệ giạt sẽ là một con rồng, Mạc phi trong lòng vui mừng. Lúc trước hắn khảo nghiệm qua sạt hệ giạt thống ngựa giới chỉ các loại kỹ năng, trong đó nhất có ngẫu nhiên tính cũng là vạn vẻ hư không ma pháp này. Trên lý luận triệu hoán đi ra ác ma chủ loại là ngẫu nhiên, có lúc sẽ còn triệu hồi ra hư không sinh vật. Tuy nhiên Mặc Phi cũng phát hiện, vẫn là có nhất định quy luật mà theo. Nếu như là trên mặt đất sử dụng, cũng là thật ngẫu nhiên. Nhưng nếu như là ở trên bầu trời triệu hoán, triệu hoán đến ác ma nhất định là biết bay. Nhưng cụ thể sẽ triệu hoán đến cái gì, cũng phải nhìn vận khí. Lần này vận khí không tệ, vậy mà triệu hoán đến bốn cái tận thế thủ vệ, cái đồ chơi này chiến đấu lực thế nhưng là rất mạnh. Cái này bốn cái cự đại tận thế thủ vệ mỗi một cái đều có phổ thông trưởng thành cự long thực lực, bốn cái cùng tiến lên, vẫn là rất mạnh. Về phần những cái kia cánh roi mà chỉ có thể coi là thiên đầu, xử lý nó. Mặc Phi không chút do dự hạ đạt chỉ lệnh. Tận thế thủ vệ không chần chờ chút nào, hướng phía Y Gian Nhi cật liền bổ nhào qua. Nẹ Cờ dột trực tiếp mắt tròn tròn, tình huống như thế nào? Vì cái gì trước mắt phong bạo Long Vương lại còn có thể triệu hoán ác ma, đây cũng là bọn họ thuận sĩ thủ đoạn mới đúng chứ? Trong chớp mắt đám ác ma liền đem tà năng Long Vương cho vây quanh, tận thế chi nhận chém vào Y Gian Nhi cật trên thân, cánh rơi ma cắn xé tà năng Long Vương lần khiến. Y Gian Nhi cật phun ra tà năng liệt diễm, nhưng mà tận thế thủ vệ vốn là cường đại ác ma, đối tà năng có thiên nhiên kháng tính, vậy mà kháng trụ. Nhưng mà thái cổ Long Chân chính chỗ cường đại không chỉ có riêng là Long Tức, cắn một cái vào một con tận thế thủ vệ nửa người trên, long chảo kéo một cái vậy mà trực tiếp đem một cái tận thế thủ vệ xé thành hai nửa lại là một cái long dực tấn công mãnh liệt cuồng phong đem cánh rơi ma thổi tứ tán tiếp theo là một cái đôi rồng đánh quét lại là hai cái tận thế thủ vệ bị quất bay ra ngoài mắt thấy tận thế thủ vệ sắp chịu không được mặc phi đang do dự muốn lên đi tham chiến vẫn là chạy trước đường lại nói Đống nhiên lại nghe được tò rõ tiếng kèn mặc phi hướng xuống mặt nhìn lại nhất thời đại hỷ nguyên lai like ngay tại hắn cùng ý ra nghỉ cất giao chiến công phu liên minh quân đội vậy mà đã đánh tan thú nhân quân đội chính diện mụ dạ điển sử xuất thiên thần hạ phàm hóa thân thành cự tượng hình thái Chính đầy khắp núi đồi truy sát thú nhân tàn binh bại tướng, mà Ứở ở cùng một gang lý dạ dĩ nhiên đã mang theo chút ít tinh nhuệ tới chi viện. Nhìn thấy Mạc Phi trên thân bị tà năng hỏa diễm bỏng dáng vẻ, Ứở ở đưa tay cũng là một phát trị liệu. Anh hùng kỹ năng, cực hiệu thánh quang thuật. Một đạo đại thánh quang rơi trên người Mạc Phi 6000, nháy mắt thêm 6000 sinh mệnh giá trị. Cái này có thể quá thoải mái. Mạc Phi trong lòng tự nhủ có như thế cái siêu cấp vú em tại, vậy ta còn sợ cái gì, chỉ cần không bị dây liền không chết, làm liền xong. Rồng, phong bạo long vương, U ở, trị liệu ta." Ta lên. nói hướng thẳng đến ý dạng nghị cật bộ nhỏ qua thấu chương xong chương 322, anh hùng cùng tự long lôi đình thổ tức lôi đình thổ tức lôi đình thổ tức liên tiếp ba phát lôi đình thổ tức dán dán chắc chắc anh trên người ý dạng nghị cật cộng lại đánh ra gần vạn tổn thương liền ngay cả lưng rồng bên trên mẹ cờ rột đều bị bắn tung tóe đến hơn 1.000 ngàn tổ thương đừng nhìn mặc phi chỉ là trưởng thành long nhưng có phong bạo chi tử huyết mạch gia trì thổ tức y lực hoàn toàn không phải bình thường long tộc có thể so sánh với liền xem như ý dạng nghị cái này thái cổ lục long cũng bị oanh gào lên đau đớn liên tục nhưng mà ý giãn nghỉ cất bị một đám ác ma vây công lại hoàn toàn không thể phân thân chỉ có thể đối cứng miêu tả không phải điên cuồng chuyển vận lại sẽ sống hai con tận thế thủ vệ cái thứ ba tận thế thủ vệ xem xét không ổn còn muốn chạy bị ý giãn nghỉ cất cắn một cái trên bắt đùi tận thế thủ vệ chỉ có thể trở lại dùng tận thế chi nhận điên cuồng vung chặt muốn tránh thoát ra cùng lúc đó mẹ cờ rột cũng dùng một chiêu tà hỏa phong bạo bức lui những cái kia cánh rơi ma đến phiên ta long vương tự hệ đạn mẹ cờ rột giơ lên pháp trượng đưa tay cũng là một bộ tả năng tam liên ăn một thuật ta hỏa như thế tàn phế thuật tam đạo tà ác ma pháp nháy mắt thực hiện trên người ma cái này ba cái ma pháp đều là giọt kỹ năng, có thể tiếp tục tính tạo thành tổn thương, sẽ còn tăng thêm các loại mặt trái trạng thái. bất quá đối với bộn mô bạn phong bạo long vương để nói, lại không cái gì trở ngại, mất máu còn không có về nhanh. nhưng mà mẹ cờ ruột tự nhiên cũng minh bạch điều này, hắn mục đích thực sự là cái này ba cái pháp thuật mặt trái trạng thái. ăn mòn thuật có thể giảm xuống mục tiêu pháp thuật khẳng tính, ta hỏa hiến tế có thể gia tăng mục tiêu nhận tà năng tổn thương, tàn phế thuật có thể để cho mục tiêu tốc độ giảm xuống, không cách nào tránh né công kích kế tiếp, kế tiếp mới là hắn sát chiêu chân chính. anh hùng ma pháp hỗn loạn mưa tên. Nhất cử phát Trượng, mấy chục khỏa lục sắc tà năng chỉ tiến tại nhẹ cờ rột chúng quanh ngưu tụ, hỗn loạn chỉ tiến là thuật sĩ chức nghiệp cường lực chuyển vận kỹ năng, uy lực to lớn, đối với phổ thông mạo hiểm giả đến nói tuyệt đối là đại chiêu đồng dạng tồn tại, lại có não tản tiên danh sương, bởi vì tổn thương cự cao sử dụng đơn giản, coi như não tản đều có thể dùng chiêu này giết người. Mà tại bị anh hùng chỉ hồn cường hóa về sau, nhẹ cờ rột càng đem hỗn loạn chỉ tiến cường hóa thành hỗn loạn mưa tên, lấy hy sinh một phát hỗn loạn chỉ tiến năm mươi phần trăm uy lực đại giới, đem hỗn loạn chỉ tiến số lượng trực tiếp tăng lên mấy chục lần. Một chiêu này thích hợp nhất đối phó đại hình mục tiêu, bởi vì hỗn loạn chỉ tiến là có đường đạn. Tốc độ nhanh lời nói là có thể tránh thoát, hình thể càng lớn thì càng khó tránh né, vì vạn vô nhất tất càng là dùng tàn phế thuật chậm lại mục tiêu tốc độ. Một khi một bộ này toàn bộ trúng đích, tổn thương sẽ tương đương nổ tung, không chết cũng tàn phế. Nhưng mà Mặc Phi lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngay tại lúc này, Mặc Phi bỗng nhiên giơ lên một con Long Chảo. Ạc nạ gộp tháo thuật vong xoáy, một cái cự đại ma lực vong xoáy tại Long Chảo bên trong hiện hiện, nẹ Cờ Rõ hoàn toàn nhìn không ra đây là cái gì ma pháp, bản năng tăng tốc thi pháp tốc độ, muốn ở trước mắt phong bạo Long Vương xuất thủ trước xuất thủ trước, còn tốt một chiêu này thi pháp thời gian tựa hồ rất dài. Nẹp cơ vượt lên trước một bước hoàn thành bậc đầu. Nẹp cơ Long hầu thuật sĩ, chết đi phong bạo Long Vương. Mấy chục đạo hỗn loạn chi tiễn như mưa rơi bắn về phía giữa không trùng phong bạo Long Vương. Đến hay lắm. Mặc phi trong lòng một tiếng cười thầm, hắn còn liền sợ đối phương không xuất thủ đâu. À cả nạ gỗ tháo thuật vong xoay có thể hấp thu hết thảy ma pháp đem hắn chuyển hóa thành ma lực, nhưng chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, bởi vậy đối năm chắc thời cơ phi thường trọng yếu. Nếu như hấp thu không đến đầy đủ ma pháp, vậy liền chỉ là một cái uy lực lớn một điểm ma pháp cầu mà thôi. Mà lại kỹ năng này thời gian cuộn đổ quá dài. một trận chiến đấu trên cơ bản chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Lúc này lại vừa đúng, bám vào ở trên người hắn mấy cái giọt ma pháp toàn bộ bị áo thuật vong xoáy hút vào, áo thuật vong xoáy nháy mắt mở rộng một vòng, tiếp lấy này mấy chục mai hỗn loạn tiến cũng như mưa rơi đánh tới, lần nữa tất cả đều bị áo thuật vong xoáy hút vào đi vào. Hỗn loạn mưa tên một chiêu này không hổ là anh hùng ma pháp, chuyển hóa ma lực dị thường kinh người, trong chớp mắt áo thuật vong xoáy liền đạt tới 3 4 mét đường kính, to lớn ma pháp cầu giống như một viên loé ra u lam quang mang tinh cầu, tại long Chảo bên trong chậm rãi chuyển động. Nẹ cờ trừng to mắt, cái gì? Lại bị ngăn trở. Hắn đã dự cảm đến ổn. Đi ngươi Mặc phi hất lên long chảo, giống như ngôi sao to lớn áo thuật chỉ cầu hướng phía nhẹ cờ rộn liền bay qua. Nẹt cờ rộn dọa đến hét lớn một tiếng, cho ta ngăn trở nó. Trong tay thủy tình pháp khí đột nhiên phát động, Yrani ý ý cất nhận khống chế ma pháp, không thể không xoay người đem chủ nhân ngăn ở phía sau. Vô Chắc lần này ma pháp cầu rắn rắn chắc chắc đánh vào Yrani ý ý cất trước ngực. 19.745, gần hai vạn tổ thương, ý hình Yrani cất tiên huyết văng khắp nơi. Nhưng mà đối với sinh mệnh giá trị cao đến 25 vạn thái cổ lục long đến nói, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại trực tiếp lâm vào nổi giận. Nó cắn một cái xuống dưới, đem cái cuối cùng tận thế thủ vệ đầu lâu cắn bạo, mặc cho ác ma này lục sắc tà năng chỉ huyết từ khỏe miệng lưu lại, một mình đem tàn thi nuốt vào, dùng ánh mắt cừu hận nhìn về phía Mạc Phi. "A nha." Lúc này trên bầu trời đã không có bất kỳ che chắn, đối mặt sát khí này đằng đẳng thái cổ lục long, Mạc Phi xoay người chạy. "Nói đùa cái gì, cùng cái đồ chơi này sắp lá cả, mình còn không có sống đủ đâu." Đuổi theo, xử lý hắn. Nẹ cờ rợ tức hồn hiện quát, không cần hắn nói ý dặn cật đã bắt đầu truy sát. Mạc Phi ra sức vỗ cánh, còn tốt hắn điểm khoái tốc phi hành, trong lúc nhất thời còn đuổi không kịp hắn. trên mặt đất dã lệ gì à cùng một gang lì dạ lần nữa bắt đầu xạ kích phòng không nhưng mà ý dạn nghỉ cất bay cũng rất nhanh muốn đánh chúng cũng không dễ dàng ngược lại là u ở thánh quan thuật, bởi vì có thể khóa chặt phong tích còn có thể phát huy tác dụng thánh quan thuật, lại là một đạo thánh quang chiếu trên người Mạc phi mặc phi thương thế trên người nhất thời tốt hơn nhiều hắn nhìn xem phía dưới bốn anh hùng trong lòng tự nhủ đúng thế mình đây không phải còn có mấy cái đồng đội à người nha có thể lắp đặt anh hùng lão tử chẳng lẽ liền không thể à đơn đấu thái cổ long là không dám nghĩ con hàng này sinh mệnh giá trị quá dày rẻo dai quá cao vừa rồi như thế một hồi chuyển vận đều chơi không chết mà lại thái cổ long nhắc nhở quá lớn cận thân sắp la cả lại dễ dàng bị dây nhưng nếu như còn đầu không chừng còn có cơ hội phía dưới mấy vị này đều là sự thi cấp anh hùng hắn trực tiếp một cái lao xuống hướng xuống đất đánh tới tiếp cận mặt đất thời điểm đột nhiên mở ra hai cánh tại cách đất mặt chỉ có cao 10 mét khoảng cách kể sát đất phi hành lên hắn đối mọi người hét lớn u ở cùng mặt găng lì dạ hiểu ý trực tiếp di động đến hắn phi hành lộ tuyến bên trên mặc phi xong trào ra nắm lên hai người trực tiếp vùng ra trên lưng ngu gia đình lên hắn còn nghĩ đi bắt buộc Mụ gia đình lại trực tiếp thả người nhảy lên, đột ném, chính rơi vào mặc phi trên lưng. ạ lệ gì ạ nhưng không có lên, nay sẽ xài lang nhân đã từ trên núi lao xuống. nàng chính chỉ huy binh lính nên chiến đâu, không đủ ba cái cũng đủ. Mặc phi trong lòng tự đủ lần này lão tử còn sợ ngươi. Ra sức huy động hai cánh trèo lên cao độ, nắm chặt. Mặc phi giống một tiếng, trực tiếp tới cái trục lăn phi hành, quân đi của lại. Vậy mà ngắn ngủi hất ra Ý giản Nghỉ cất truy kích, khi Ý nghỉ cất lại một lần nữa khóa chặt hắn thời điểm. Mặc phi cũng hướng phía ý cất đối diện tiến bạo long vương, chuẩn bị cảng, ta muốn lên. Ủa, cao giai thánh kỵ sĩ, Lendy Es tử, Thánh quang cùng ngươi cùng ở tại. Ngưu gia đình, Ngưu Es kim, lên đi S đạn, để chúng ta phế cái này đại gia hỏa. Một găng lì dạ, đại áo thuật sư, bay vững vàng một điểm, nhìn ta thả cái đại chiêu. Một lớn một nhỏ hai con long vương, hướng phía đối phương đón đầu tiến lên, tất cả đều không có chút nào tránh né ý tứ. Trung môn đối sông, nhìn cũng là dũng khí cùng thực lực. Đối mặt khí thế hung hung thái cổ lục long, Mặc Phi vẫn có chút hư, hình thể trên lệch quá lớn, dưới tình huống bình thường chính diện đụng tới cũng là muốn chết, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể tiến nhiệm phía sau đồng bạn. Tà năng thổ tức, Y ra nghỉ cất phun ra lục sắc tà năng hỏa diễm. Mặc phi lần này lại vô dụng lôi đình thổ tức, thiểm điện cùng hỏa diễm là không kiêm dung hai loại năng lượng. Đối với anh mà nói đại khái dẫn đầu là thay máu, cùng thái cổ long thay máu là rất thua thiệt. Trọng yếu nhất chính là hắn phía sau lưng còn có người đấy. Á Lan đi nhị ngươi thuần tịnh hỏa diễm, màu trắng loa thuần tịnh hỏa diễm cùng tà năng hỏa diễm va vào nhau, hai cỗ năng lượng cấp tốc tiêu tiêu. Cùng lúc đó, trên lưng song phương anh hùng cũng bắt đầu hộ ném kỹ năng, mẹ cờ rột pháp trượng nhất cử, ta hỏa, thần thánh chỉ trích, một tay trầm mặc kỹ năng trực tiếp đánh gãy thi pháp. mù dạ đìn ra sức cầm trong tay chiến truy ném ra anh hùng kỹ năng phong bạo chi truy trong tay chiến truy bám vào lấy phong bạo chi lực xoay tròn bày ra, ẩm chính giữa ý dạ nghi cật sợ não 3.500. tổn thương không tính quá cao nhưng lại thành công cho ý dạ nghi cật đánh ra trạng thái hôn mê trạng thái này tiếp tục vẹn vẹn không đến 3 giây dù sao cũng là thái cổ long, dẻo dai cao đến không hợp thói thưởng nếu như không phải anh hùng kỹ năng căn bản đánh không ra không chế nhưng ba giây đồng hồ đã đầy đủ ngay tại dạ nghi cật mê mội ngóc đầu lên thời điểm trước ngực bị lực năng thiểm điện cùng áo thuật pháp cầu ranh ra vết thương tình lình bại lộ một găng lụy dạ quả quyết nắm lấy thời cơ, anh hùng ma pháp, pháp thuật cực hiệu, lưu tình bạo, lại là lưu tình bạo. tuy nhiên lần này một găng lụy vô dụng sử dụng thi pháp tăng trình, mà chính là phát động cuồng bạo thi pháp giả cái này anh hùng sở trường cho lưu tình bạo phụ ra pháp thuật cực hiệu hiệu quả, nguyên bản liền uy lực 10 phần lưu tình bạo tổn thương lần nữa tăng lên, phóng ánh tỉnh quang từ ý dạng nhỉ thiếu khuyết phòng hộ ở ngực trực tiếp đánh vào đi vào, một xuyên qua tổn thương, một kích này vậy mà đem ý ý ở ngực trực tiếp cho đánh xuyên qua, liền ngay cả xương đều cho lật lộ ra, long huyết tại không trung Y Giản Nhĩ cất kêu thảm một tiếng, ra sức phe phẩy cánh muốn bảo trì thăng bằng. Nhưng lúc này Phong Bạo Long Vương đã bay đến hắn phụ cận, nhìn xem tại không trung nỗ lực bảo trì thăng bằng Y Giản Nhĩ cất, mà phi lại thẩm kêu cơ hội tốt. Dẹt cự Long Chảo, Long Chảo nháy mắt biên lớn một vòng, Long lôi tố hình, lôi điện chỉ chảo. Sinh hồng sắc Long lôi tại trên móng vuốt bám vào một tầng đao nhận hồng sắc lôi chảo. Đông Nhiên hướng Y Giản Nhĩ cất tim cam tới, Y Giản Nhĩ cất cảm nhận được tử vong nguy hiểm, ra sức vỗ hai cánh, Đông Nhiên hướng về sau thối lui. Phốc phốc. lôi điện chảo tại Y Giản Nhĩ cất trước ngực đảo qua, tuy nhiên tránh đi Long Chảo. nhưng lôi điện chảo thiểm điện tổn thương nhưng vẫn là ăn đẩy cái này vẫn chưa xong đâu mặc phi nắm chặt long chảo một cái đấm móc đánh ý dạn nghi cật ngựa về đằng sau đi thẳng rơi xuống mặt đất Nẹ cờ rốt bị ngã út ở phía sau trên lưng hướng xuống đất rơi đi vừa sợ vừa giận đáng chết ngươi cái này phế vật vô dụng giết bọn hắn nhưng mà long dù sao cũng là phi hành sinh vật bọn họ cách mặt đất lại đầy đủ cao mắt thấy liền muốn ngã xuống đất nhưng vẫn là đống nhiên như người nghìn cân treo sợi tóc lần nữa đằng không mà lên mặc phi lại đánh ra cảm giác đến thái cổ long lại như thế nào chỉ cần huynh đệ đủ nhiều như thường ăn lấy ngươi đánh từ không trung cấp tốc tiếp cận lấy cư cao lâm hạ góc độ tiếp tục chuyển vận lôi đình thổ tức lôi đình thổ tức lôi đình thổ tức từng đạo lôi điện phun ra mượn cao độ ưu thế chuyển vận đại lượng tổn thương trên lưng hắn ba người đồng dạng ném cái búa ném cái bữa ném ma pháp ném ma pháp xoát thánh quang xoát thánh quang tạ ác của nhiệt nẹ cờ rốt rốt cục thả ra một cái kỹ năng lại là một cái tăng thêm ma pháp cực lớn cường hóa một đơn vị thi pháp tốc độ cùng công kích tốc độ khiến cho không nhìn trên người hết thể mặt trái hiệu quả nhưng sẽ đối nên đơn vị tiếp tục tạo thành tổn thương Pháp thuật này uy lực vẫn là rất mạnh. ý Dạn Nhĩ cất hai mắt nháy mắt từ trước đó ngậm bức trạng thái hóa thành một loại không có chút nào sinh khí đáng sợ ánh mắt, hoàn toàn không thèm để ý trên thân không ngừng gặp công kích. bỗng nhiên hít sâu một hơi, há miệng đối không trung Mặc Phi liền phun tới, mãnh liệt tà năng hỏa diễm phảng phất nhóm lửa bầu trời. Nhưng cái này một ngụm lửa lại phun cái không. Ngay tại ý Dạn Nhĩ cất há miệng nháy mắt, Mặc Phi bỗng nhiên biến trở về hình người, bốn người trực tiếp vật rơi tự do, tại bị tà năng hỏa diễm đốt một hai giây, rơi mấy trăm tích huyết về sau, trực tiếp rơi vào Ý Dạn cất lưng. Cờ chính rơi pháp trượng, một cái chớp mắt liền phát hiện mình bị bốn người vây quanh, nhất thời nốc. đi chết đi thú nhân, ngũ dạ đìa không nói hai lời đương đầu liền nện, nẹp cờ rột nào dám dừng lại, ác ma phát trận, huuu, bóng người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cái gì, đáng chết, tên hèn nhát này, đột khí giống to, mặc phi nhưng không có dừng lại, ngắn mũi ngạc nhiên sau trực tiếp đem công kích nhắm ngay phía dưới Ý Dạ Nhĩ Cực, một thanh rút ra chạm long cự kiếm, nhắm ngay Ý Dạ Nhĩ Cực cái cổ liền muốn chém xuống một kiếm, nhưng Ý Dạ Nhĩ Cực cũng không nốc, đung nhiên một cái chạy không tải, trên lưng bốn người liền bị quăng hướng xuống đất rơi đi, cự long hình thái, mặc phi giữa không trung lần nữa hóa rộng, thuận thế tiếp được ba người. ý dạng nghỉ cất lại hướng phía phía trước bay mấy trăm mét đống nhiên bay người lại ở giữa không trung đống nhiên lơ lửng xuống tới đây cũng là muốn thả cái gì đại chiêu a mặc phi chính trần chờ muốn xông tới vẫn là viễn trình đối hoành. đống nhiên cảm giác được chung quanh quang tuyến tối xuống ác mộng giáng lâm không khí bốn phía bên trong đống nhiên hiện ra đủ loại quỷ dị huyết tượng đối mặt thời khắc nguy cấp ý dạng nghỉ cất lúc này rốt cuộc sử xuất lục long nhất tộc long tộc dị năng lục long là mộng cảnh thủ hộ long tộc có được trưởng không phỉ thúy mộng cảnh lực lượng nhưng mà bị tà năng hoàn toàn hủ hóa ý dạng cất hắn kỹ năng hệ thống cũng theo đó hóa Lúc này, cuồng nộ phía dưới đột nhiên phát động, trực tiếp đem Phi Thúy Ác Ngộng Triệu Hoán đến thế giới vật chất. Vô số quỷ dị dị dạng sinh vật tại không trung như ẩn như hiện, mọc ra số đôi cánh thịt xấu xí quái điệu, có vô số nhãn cầu cùng sợi rễ hình cầu sinh vật, từ mặt đất mọc ra vài trăm mét dáng dấp to lớn xuất tu. Này quỷ dị cảnh tượng đem mũ Dạ điên giật mình. "Ô Đình Diêm A, đây đều là thứ gì quái vật?" Mặc Phi lại phi thường rõ ràng đó là cái gì, vài vạn năm đến không chỉ là tử vong trị dược tại bị thượng cổ chỉ thần hủ hóa ăn mòn, lục long nhất tộc cũng tương tự tại chịu đựng khảo nghiệm, khác biệt chính là ăn mòn phương thức càng thêm ẩn nấp, chứ Phi một cảnh. tại thông qua phi thúy ác ngộng dần dần hủ hóa tới kết nối lục long nhất tộc lúc này y giãn nghỉ cất vậy mà trực tiếp triệu hồi ra phi thúy ác ngộng quả nhiên hắc hóa liền mạnh lên a xem ra hôm nay muốn đắc thủ có hơi phiền thoái những này ác ngộng sinh vật hiện tại còn không phải thực thể nhưng theo ác ngộng cùng thế giới vật chất dung hợp chúng nó cũng sẽ tùy theo giáng lâm những này ác ngộng sinh vật không chỉ có số lượng kinh người mà lại chỉ xem tạo hình liền phi thường khó có thể đối phó lần này cũng không rượu phía dưới những binh lính kia càng là phát ra hoảng sợ tiếng kêu, liền ngay cả sài lang nhân đều đình chỉ chiến đấu sợ hài hướng phía trên núi tối lui nhưng vào đúng lúc này ua. cao giai thánh kỵ sĩ, vĩ đại quang minh chi thần, thần thánh bình minh chi chủ, thái dương quang huy chiếu rọi ta thân thể, ta là thánh quang hóa thân, ta là quang minh xử giả, ánh sáng thần thánh a, tinh hóa trước mắt đây hết thề tà ác vặn vẹo trì vật đi. anh hùng kỹ năng, thánh quang lĩnh vực, u ở trên thân tách ra từng vòng từng vòng kim sắc ánh sáng, không ngừng khuếch tán, lại khuếch tán, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi bóng ánh khắp nơi, tất cả hơi mờ ác ngọng sinh vật đều tại hắn thánh quang chiếu rọi xuống hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. mặc phi nhìn chứng kinh, tốt một cái u uh, ở, tốt một cái quang minh xử giả, liền ngay cả y dạng nhĩ cực trong mắt đều dần dần hiện lộ ra thư thái chi sắc. phạm nhân ta con mẹ nó ngươi đi chết đi mặc găng lì dạ gào thét lớn đem một phát lưu tinh bạo trực tiếp đánh vào ỷ dạng nghỉ cật miệng bên trong thái cổ lục long rốt cục chống đỡ không nổi cái này ngay cả lật đạ đá kích đánh lây xoáy hướng xuống đất rơi xuống mặc phi lại ý thức được con hàng này không chừng còn có thể cứu nhưng cứu là tuyệt đối không thể cứu thật muốn đem nó cho tình hóa cái kêu bản nguyên chi lực liền không đuổi đi mọi người cùng nhau xông lên đem cái này bị tà năng chỉ lực hủ hóa quái vật đưa vào địa ngục đi nó trực tiếp đem long lôi từng đạo vô xuống lì dạ hết sức phối hợp từng phát đánh xuống viêm bạo thuật lưu tình bạo Ý Giản Nhĩ cơ hoàn toàn bị lôi hỏa chỉ lực quanh bộ đều không đứng dậy được. Lần này hắn lại chết đi. Mặc Phi hạ xuống đi, mấy người đứng tại thê thảm Cự Long trước mặt, trước mắt Lục Long lại còn không chết, chỉ là lâm vào sắp chết trả thái. Ý Giản Nhĩ cơ huyết nhục đã cháy đen, nhưng thái cổ Cự Long sinh mệnh lực không hổ tương lạnh, vậy mà dây rủi lấy còn muốn đứng lên. Phạm Nhân, ta, ẹt đạn dơ rộng, phong bạo Long Vương, ngươi liền an tâm đi đi đồng bào của ta, Cự Long chỉ huyết sẽ không chạy vô ích, ta sẽ vì ngươi báo thủ ta Áp Thú Nhân sẽ vì bọn họ sợ tác sở vi trả giá đắt. Mặc Phi nói hóa thành nhân hình, chạm Long Cự kiếm một kiếm cắm vào Ý Giản Nhĩ cơ hằng dưới. trực tiếp đâm thủng qua đại não, rốt cục, thái cổ lục long nhắm mắt lại. chương 323, mới anh hùng sở trường. mù ra đìn bợ dọn dẹp mẹ ở, moon kim làm được tốt bọn tiểu nhị. E đàn, ta liền biết có thể trông cậy vào ngươi. u ở, cao giai thánh kỵ sĩ, thánh quang ở trên, đầu này tà ác cự long rốt cục chết, đúng, ta luôn cảm thấy nó vừa rồi muốn nói với chúng ta thứ gì. mặc căng lý dạ, đại áo thuật sư, a ah ha ah ah ha ah, ha, ngươi nhất định là nghe lầm rồi lao đầu, coi như muốn nói gì cũng nhất định là muốn dùng âm hiểm ngôn ngữ đến mê hoặc chúng ta, đối với loại tà ác này quái vật, căn bản cũng không muốn nghe nó mở miệng. trực tiếp xử lý là đúng. Edan, anh tệ giặc vương tử nói rất đúng. Đầu này thái cổ lục long đã bị tà năng chỗ hoàn toàn hủ hóa. Ngươi cũng nhìn thấy vừa rồi hắn triệu hắn đi ra cái kia quỷ dị hình ảnh. Nếu như có chút chần chừ, chiếc khả năng chính là chúng ta. Tuy nhiên còn tốt, hiện tại nó đã không thể lại làm ác. Hừ hừ, vậy mà ăn mòn một đầu thái cổ lục long cùng làm hắn đoạn lạc, những cái kia tà ác thú nhân tất sẽ vì bọn họ sở tác sở vi trả giá đắt. Ú ở nghe mấy người lời nói, cũng chỉ có thể nhận đồng gật gật đầu. đáng tiếp chạy thú nhân thuật sĩ. Lúc này thế giới thông báo cũng vang lên. Thế giới thông báo. Theo tà hỏa ma diễm long vương ý ra nghỉ cật vấn lạc lục ấm sơn mạch tranh đoạt chiến lấy liên minh thắng lợi mà kết thúc bộ lạc tại trận này tao nội chiến bên trong gặp đả kích nặng nghề long hầu thị tộc khống chế cường đại chiến tranh binh khí vừa mới vừa ra trận liền bị liên minh những anh hùng liên thủ dạo sát tham chiến năm vị bộ lạc anh hùng cũng bỏ mình hai vị lại mất đi lục ấm sơn mạch cái này một trọng yếu cứ điểm bởi vậy chiến lược ưu thế rất là hạ xuống mà nhẹ cờ ruột người dã tâm cũng theo đó sụp đổ liên minh chúng anh hùng bên trong trong trận chiến đấu này biểu hiện sáng chói nhất chính là S đạn vương tử hắn hóa thân cự long năng lực để bộ lạc dũng sĩ cảm nhận được to lớn uy hiếp, trừ cái đó ra. thanh kỵ sĩ Hù ở trong trận chiến đấu này đồng dạng thể hiện ra lực lượng kinh người hắn lấy cường đại thánh quang chỉ lực tịnh hóa đến từ phi thúy ác ngộng khủng bố di tượng cũng bởi vậy thắng được liên minh các chiến sĩ tình ý thu hoạch được quang minh sử giả xưng hảo mù giả in mở dọn dễ bẽ ở, mặc găng lì ra ạ lệ gì ạ cũng đều trong trận chiến đấu này cống hiến ra thuộc về mình lực lượng nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử bên trong một tiếng này thông báo đối với nở đỡ cờ đến nói không phát rất gì lại tại song phương người chơi quần thể ở trong nhấc lên to lớn vợ sóng nhất là bộ lạc người chơi tà hỏa ma diễm long vương ỵ dạn nghỉ cực thế nhưng là bọn họ tâm tâm niệm nghiệm chế tạo ra đến siêu cường át chủ bài trước đó vừa ra sân thời điểm thế nhưng là để bộ lạc người chơi phân khởi hồi lâu đều cảm thấy lần này bộ lạc rốt cục muốn vô địch không nghĩ tới cái này còn không có tính sao đâu liền không lần này có thể xù lông trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ nhao nhao lên án mẹ cờ rột toái sợ người tên phế vật này điểm tâm mẹ nó ngưu bức như vậy chiến tranh binh khí để ngươi cưới cưới liền cho sống chết nói đùa cái gì còn có thể hay không chơi liền ngay cả cùng mẹ cờ rột tổ đội mấy anh hùng người chơi cũng gặp liên tuy một lần bộ lạc đại doanh liền bị người chơi nước bọt bao phủ lại tuy nhiên mặc phi bọn họ lúc này lại hoàn toàn không biết những thứ này hắn lúc này chỉ là cảm giác vui vẻ mà thôi vui vẻ không chỉ là đánh thắng trận này mini chiến dịch càng là bởi vì thắng lợi mang tới ban thưởng hệ thống nhắc nhở căn cứ ngươi tại lần này nội dung cốt truyện sự kiện bên trong biểu hiện ngươi thu hoạch được 1.500 điểm nội dung cốt truyện điểm số ngươi anh hùng cấp độ thu hoạch được tăng lên hiện tại là hoàng kim nhất giai ngươi thu hoạch được một anh hùng chỉ hồn ngươi thu hoạch được mới anh hùng sở trưởng, ngươi có thể tại anh hùng sở trường giao diện thẩm tra tương quan nội dung bởi vì ngươi anh hùng cấp độ đạt được tăng lên ngươi bộ hình thái phát sinh tiến hóa ngươi có thể tại sử dụng cự long hóa thân kỹ năng sau tiến hành xem xét nội dung cốt truyện điểm số thiếu chủ nếu là bởi vì quần đấu quan hệ nội dung cốt truyện điểm số rõ ràng bị than bạc tuy nhiên cũng không có cách loại này cấp bậc bốt đơn đấu thật không có gì phần thắng thiếu điểm liền thiếu đi điểm đi ngay sau đó nhưng lại là một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở bởi vì ngươi trong chiến đấu sử dụng tà năng thật khí ngươi hắc hóa tiến độ tăng lên Hiện tại là 50%, ngươi trận doanh khuynh hướng từ liên minh chính nghĩa chuyển hóa thành liên minh trung lập, minh hữu của ngươi đối ngươi sinh ra một chút lo nghĩ. Mặc Phi nghe hệ thống thanh âm, trong lòng có vui vẻ có lo. Tin tức xấu là, rốt cục vẫn là biến thành trung lập đơn vị, cái này về sau có thể sẽ đối mặt một chút không biết mạo hiểm, không chỉ có bộ lạc thú nhân cần đề phòng, liền ngay cả liên minh người chơi cũng muốn cẩn thận chút. Tin tức tốt là, rốt cục lại thăng giai, lần này tăng lên tới hoàng kim 1, đừng nhìn chỉ thăng nhất giai, nhưng thực lực tăng lên nhưng so với trước đó hai giai còn một lớn, không chỉ có thu hoạch được một anh hùng chi hồn, mà lại bột hình thái cũng nhận được tăng cường. Lúc trước chơi Hắc Long thời điểm khủng bố đến tai nạn, là trưởng thành Hắc Long đến Hắc Long lĩnh chủ biến hóa. Hiện tại mình là Long Vương, nhưng cũng hẳn là có cùng loại tăng cường, hình thể, sinh mệnh lực, thuộc tính, toàn phương vị thu hoạch được tăng lên. đương nhiên ngoài ra còn có anh hùng sở trường gia tăng. Mặc Phi ân mở anh hùng sở trường giao diện, trước mắt xuất hiện ba anh hùng sở trường. Sở trường một, Long Vương tử, vinh dự sở trường sử thi, ngươi tại tràng chiến dịch này bên trong triển hiện ra cự Long chỉ lực, tại địch nhân của ngươi trong lòng lưu lại đáng sợ chi nhớ. Bởi vậy ngươi thu hoạch được một cái chuyên trúc cùng danh hiệu của ngươi, Long Vương tử. Vô luận là thú nhân vẫn là nhân loại, thậm chí xài lang nhân, đều lưu truyền liên quan tới Long Vương Tử S đạn truyền thuyết. Sở trường hiệu quả, tại nhân vật của ngươi tên phía trước gia tăng Long Vương Tử tiền tố, cũng thu hoạch được hai điểm truyền thuyết giá trị. Long tộc nhân vật trong kịch bản đối ngươi ban đầu độ thiện cảm thu hoạch được hơi tăng lên. Sở trường 2, chiến tranh chỉ long, đặc thù sở trường, ngươi tại một trận chiến đấu bên trong thông qua lắp đặt đồng đội thu hoạch được to lớn chiến thuật ưu thế cũng cuối cùng kích chính bại khó mà đối kháng cường đại địch nhân, ngươi bởi vậy ý thức được, vì thu hoạch được chiến tranh thắng lợi có lúc liền xem như xung làm tọa kỵ cũng là thủ đoạn cần thiết. Sở trường hiệu quả. khiến cho ngươi thu hoạch được một cái đặc thù thanh trang bị long vương yên cố cần đại sư cấp công trình học kỹ năng có thể chế tác căn cứ yên cố phẩm chất khác biệt thu hoạch được 15 cái tái cụ vị có thể lắp đặt sinh vật hình người kề vai chiến đấu bị lắp đặt đồng đội sẽ không tiếp nhận lúc phi hành không ổn định di động trạng thái chỗ sinh ra thăng bằng tính trừng phạt bán tên sẽ không giảm xuống tỷ lệ chính xác thi pháp sẽ không bị gián đoạn thi pháp lại có thể thu hoạch được ngoài định mức chiến đấu kinh nghiệm nên sở trường gần như chỉ ở cự long hình thái hạ có thể kích hoạt sở trường ba hào môn vương tử hành vi sở trường tại ngắn ngủi trong vài ngày Ngươi tại lỗ đi rộng cùng ạn tệ giật buổi đầu giá bên trong tiêu phí vượt qua một trăm vạn kim tệ. Ngươi liền cùng mua sắm hành vi để ngươi trở thành mọi người trong mắt thần bí phú hảo, tiền tài cùng quyền thế kết hợp hoàn mỹ khiến mọi người đối ngươi ấn tượng sinh ra biến hóa vi diệu. Sở trường hiệu quả, ngươi lập tức thu hoạch được mười nghìn điểm liên minh danh vọng, một ít đặc biệt tính cách nhân vật trong kịch bản lại bởi vậy đối ngươi sinh ra đặc thù hảo cảm. Ngươi tại bảo tàng Địa biển, dạ vận hoắc đức trang viên, mạo hiểm đầu tư công ty các loại tổ chức độ thiện cảm thừa nhận làm tôn kính. Theo thời gian chuyển rời những tổ chức này lại phái đi sứ người nhân viên chào hàng bãi phỏng ngươi, ngươi có thể thông qua tốn hao kim tệ đến thuê những tổ chức này đến vì ngươi cùng. các đặc thù phục vụ. Người tại cửa hàng tiêu phí thường có nhất định xác suất sẽ phát động 10% thương phẩm chẩn giá. Thấu chương xong. Chương 324, ỷ giận nghị cận di sản. Cái này, Mặc Phi nhìn thấy ba cái sở trường hiệu quả, nhất thời xa vào đến thật sâu tự mình trong hoài nghi. Chính mình có phải hay không trò chơi chơi quá tùy ý, mẹ nó cái này soát ra đều là thứ gì kỳ hoa sợ trường a. Long Vương tử coi như bình thường, đáng tiếc chỉ cấp 2 điểm truyền thuyết giá trị, còn không bằng lôi đình ảo ảnh đâu, cái này long tộc sinh vật tăng lên yếu độ thiện cảm chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không, mình là làm đồ long mua bán. căn bản không dùng được à, lại nói mình có lửa gạt đại sư sở trường, gặp được phiền phức miệng pháo là được, điểm ấy độ thiện cảm gia tăng thật không có gì ý nghĩa. Chiến tranh chi long coi như không hợp tối thường, đây là bên trên cột cho người làm tọa kỵ A, mà lại một lần nhiều nhất có thể chở ngũ ca, đây là từ một mình ma đất trực tiếp tiến hóa thành xe bíta. Tuy nhiên hiệu quả cũng rất thực mạnh, không nhận thi pháp gián đoạn cùng xạ kích độ chính xác trường phạt, vậy thì tương đương với một cái ổn định chiến đấu bình đài. Nếu là lắp đặt ngũ ca một gang lý dạng loại này cấp bậc pháp sư, hoặc là ác lệ gì dạng này xạ thủ, thỏa thỏa pháo đài bay, không chung mẫu hạng, lại phối hợp ngự long tuần thiên giả phối hợp tác chiến. quả thực cũng là không trung bá vương A. cho dù chết chi dực đều có thể cho ngươi làm xuống tới, mà lại chính mình cũng không cần phun lửa, chỉ cần không phải rất nhanh, để trên lưng đồng đội chuyển vận là được. Di động công kích không nên quá khoa trương, chỉ cần có thể tổ đến đầy đủ cường lực đồng đội, cái gì bột đều không để vào mắt. Cũng là cái này cho người làm tọa kỵ có chút mất mặt ta, trước đó còn có thể nói sự cấp tổng quyền, hiện tại ngay cả yên cốt đều mặc lên. Về phần thổ hào vương tử cũng không thể nói vô dụng, 10.000 nghìn liên minh danh vọng vẫn là rất ra sức, trực tiếp lực ảnh hưởng tăng lên một mạng lớn, còn có thể phát động bảo tàng lục biển, dạ vân hoắc đức trang viên. mạo hiểm công ty các loại tổ chức độ thiệt cảm về sau thiết lập sự tình đến cũng thuận tiện một chút muốn làm gì trực tiếp nện tiền là được cũng là đối túi tiền tổn hại độ có chút chí mạng mình điểm ấy vốn liếng cũng không biết có thể sử dụng bao lâu long vương tử khẳng định là không cân nhắc cho nên đến cùng là tăng lên chiến lược cá nhân vẫn là mở rộng quan hệ nhân mạch đầu mặc phi chính dầu gì đâu bên kia ủ ở cùng mụ dạ đình đã hướng hắn đưa tới ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quang minh sử giả ủ ở cao giai thánh kỳ sĩ đàn vương tử có một chuyện ta hy vọng ngươi có thể giải thích một chút trước ngươi triệu hắn những cái kia ác ma đến cùng là chuyện gì xảy ra mặt phi lập tức lấy lại tinh thần. xem xét ủ ở đỉnh đầu trong lòng tự đủ con hàng này ngược lại là hiện học hiện dùng cái này xưng hào trực tiếp liền trang bị bên trên a mà lại cấp độ cũng từ hoàng kim năm tăng lên tới sự thi một đây chính là nhân vật trong kịch bản trưởng thành phương Thức ra hắn tư duy có chút phiêu hốt còn chưa kịp trả lời mù gia đình cũng đã thay hắn giải thích mù gia đình mù nâng kim không muốn khẩn trương như vậy ủ ở ed Đạn nhất định có hắn lý do đúng không ed đàn mà phi hơi hơi gật gật đầu ed Đạn, an tệ giặc vương tử đúng vậy ta đương nhiên có ta lý do trong mắt của ta lực lượng cũng không có tà ác cùng chính nghĩa phân chia một thanh kiếm có thể dùng đến tổn thương người vô tội cũng có thể dùng để bảo hộ người vô tội như vậy thanh kiếm này chẳng lẽ có tốt có xấu à quang minh sử giả hữu ở cao giai thánh kỵ sĩ nói thì nói như thế không sai nhưng tà năng lực lượng có thể dụ phát trong nhân loại tâm tà ác thánh quang lực lượng lại là từ chính nghĩa hy sinh nhân ái các loại chính diện cảm xúc khu động ngươi có thể sử dụng cường đại như thế tà năng ma pháp ta không thể không đối với cái này cảm thấy hoài nghi ha ha nguyên lai like ngươi là bởi vì cái này à là như vậy ta vừa rồi dùng căn bản không phải ma pháp mà chính là thông qua ma pháp đồ vật sử dụng ra ta đã từng trong lúc vô tình thu hoạch được một kiện thần khí vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí giữ nó chỉ có tại thời khắc nguy cấp mới sẽ sử dụng lần đầu tiên là tại truy thủ lĩnh chi chiến vì đánh bại địa ngục gào thét cùng hành khúc lang kỵ binh đại quân lần này thì là vì đánh bại tà ác tà hỏa long vương ta đây đều là vì liên minh thắng lợi ta nghĩ ngươi là hẳn là có thể lý giải a lựa gạt đại sư vẫn là rất cho lực ủ ở nhất thời gật gật đầu thì ra là thế là ta trách oan ngươi nhưng ta hy vọng ngươi tốt nhất có thể cẩn thận một chút cường đại như thế thần khí nhất định có bản thân ý chí. không nên bị dẫn dụ S đạn vương tử thời khắc bảo trì cảnh giác Ừm, ta sẽ cẩn thận sắt hẹ giặt nói nhỏ hừ hừ nghe được đi e đạn đây chính là ngươi bảo vệ minh hữu như thế ngạo mạn tự đại như thế dối trá vô tri ngươi căn bản không nên nghe hắn gia nhập ta đi chỉ có đang tiêu đốt quân đoàn ngươi mới có thể phát huy ra chân chính tiềm lực mặc phi biểu lộ không có chút nào biến hóa giữ im lặng lấy xuống sắt hẹ giặt thống ngự giới chỉ này nói nhỏ âm thanh lập tức biến mất không thấy gì nữa hắn đôi sắt hẹ giặt nghĩ linh tinh đã sớm quen thuộc mặc găng lý ra đại áo thuật sư đừng kéo những cái kia vô dụng nhanh sở thi thể a nàng thế nhưng là gấp xấu mặc phi cũng kịp phản ứng cái này còn có một con thế giới cấp buộc thi thể không có sơ đâu đây chính là nội dung cốt truyện giết ta tuyệt đối có thể tuân ra đồ tốt đến mấy người xuống lại đến lục long trước thi thể đều không có xuất thủ dù sao mặc phi mới là chủ lực số một quyền lực này vẫn là muốn từ hắn đến hành xử mặc phi cũng làm nhân không đường khẽ vươn tay sờ qua đi quả nhiên không hổ là thế giới cấp bột quả nhiên không hổ là nội dung cốt truyện giết rơi xuống phong phú cảm động mặc phi từng cái từng cái nhìn sang quan long lân liền bạo một tám khối không hổ là thái cổ long khối này nhức đầu tài liệu cho cũng phong phú mới đầu lại tìm mấy cái có tông sư cấp luận ra, thu thập kỹ năng người chơi tới, thi thể này bên trên hẳn là còn có thể lại lấy ra chút long cốt long huyết tới. Trước kia là điều kiện không cho phép, lần này không thể lại lãng phí. Đương nhiên tốt nhất vẫn là trang bị, lập tức trực tiếp bắn ra một đống tử xác xử thi cùng một kiện màu cam trang bị tới. Kiện thứ nhất, cũng là Mạc Phi quan tâm nhất. Y gian nghĩ cật trái tim, hạch tâm tài liệu. Nội dung cốt truyện đồ vật, độc nhất vô nhị. Đồ vật giới thiệu, Thái cổ lục long tà hỏa ma diễm long vương y gian nghĩ trái tim, viên này tim rồng bên trong ẩn chứa cường đại tự nhiên ma lực cùng tà năng. là chế tạo ma pháp đồ vật truyền thuyết cấp tài liệu, ý dồn phật cơ luân, cần thạ là tinh linh, là dạng các pháp sư đều bức thiết khát vọng đạt được nó. Người có thể từ viên này nóng rực tim rồng bên trong cảm giác được cổ long nhất tộc bản nguyên tri lực. Quả nhiên có bản nguyên tri lực, cổ long chi đạo nhiệm vụ này rốt cục muốn khai chứng a. Kiện thứ hai là một thanh tạo hình kỳ lạ bảo kiếm, màu trắng không biết tên kim loại chế tạo thân kiếm, thượng diện bị lục sắc long huyết mục nát khắc ra kỳ dị mỹ diệu hoa văn, mang theo một loại mỹ lệ tự nhiên phong cách, trên thân kiếm còn có từng hàng lòng ngựa phủ văn, long chi triệu hoán truyền thuyết một tay kiếm. Nội dung cốt truyện vũ khí độc nhất vô nhị, lực công kích. 5199, độ bền 500-500. vũ khí đặc hiệu 1, long chi triệu hoán ấu long chi thể, niệm tụng trên thân kiếm long ngữ phù văn, tiêu hao ba điểm long hồn, triệu hồi ra một con lục sắc cấu long linh hồn vì ngươi tác chiến. Vũ khí đặc hiệu 2, long chỉ triệu hoán cự long chỉ thể, niệm tụng trên thân kiếm long ngữ phù văn, tiêu hao 10 điểm long hồn, triệu hồi ra một con trưởng thành lục long linh hồn vì ngươi tác chiến. Vũ khí đặc hiệu 3, long chỉ triệu hoán bảy dòng chỉ thể, niệm tụng trên thân kiếm long ngữ phủ văn, tiêu hao toàn bộ long hồn, triệu hồi ra một chỉ lục long quân đoàn linh hồn vì ngươi tác chiến. Bị trói buộc long hồn số lượng 30-30 triệu hoán lục long linh hồn bị đánh giết sau sẽ tiêu hao long hồn thông qua giết chết loài rồng sinh vật có thể khôi phục long hồn số lượng đồ vật giới thiệu từ lục long nữ vương ỵ dệ dạ tự tay ban cho ỵ dạ nghỉ cất lục long nhất tộc thần kiếm trong đó trói buộc những cái kia phản bội quân đoàn long tộc linh hồn lục long quân đoàn tuyệt đối không cho phép phản bội cho dù tử vong cũng muốn tiếp tục hiệu mệnh thứ ba kiện là một viên tản gia yếu ớt lục quang bảo châu ỵ dạ nghỉ cất tả năng chỉ nhãn phụ tá đồ vật sử thi trang bị tả năng pháp thuật cường độ năm mươi trang bị đặc hiệu một tả năng mắt lăng phóng xuất ra một đạo huy lực mạnh mẽ, năng sáng. Đối chúng đích mục tiêu tạo thành mỗi giây 100 điểm tà năng tổn thương, mỗi giây tiêu hao 12 điểm pháp lực giá trị, kỹ năng này có thể hưởng thi pháp giả bản thân pháp thuật tổn thương tăng thêm. Trang bị đặc hiệu 2, Tà Long Ma Nhãn. Triệu hồi ra một viên có được 300 điểm sinh mệnh giá trị có thể trôi nổi di động Tà Long Ma Nhãn, cũng thu hoạch được Tà Long Ma Nhãn tầm mắt, Tà Long Ma Nhãn có thể tại ngươi trung quanh 1000 mã phạm vi bên trong tự do di động lại có thể nhìn thấy ẩn hình đơn vị. Đồ vật giới thiệu, Y ra Nghị mắt trái, bởi vì không ngừng nhận tà năng ăn ngọn. mắt trái của nó dần dần ngưng tụ thành một kiện ma pháp kỳ vận. tại hắn sau khi chết y nguyên duy trì lực lượng cường đại. Có thể trực tiếp phóng xuất ra tà năng mắt lăng tổn thương địch nhân. Thứ tư kiện, là một cây tạo hình quỷ dị pháp trượng, tử sắc vận vẹo pháp trượng, đỉnh đầu lại là một viên to lớn không ngừng núp ních nhắn cầu, còn có mấy cây nhỏ bé xúc tu từ đầu trượng dọc theo đến, không ngừng giấy ruộng, nhìn mười phần rơi san giá trị cảm giác. Phỉ thủy ác ngộng cơn trượng, pháp trượng sự thi. Trang bị, pháp thuật cường độ 40. Bóng đen pháp thuật cường độ 40. Độ bền, 666-666. Trang bị đặc hiệu, ác mộng giáng lâm Triệu Hoán đến từ phỉ thủy ác mộng một khối nhỏ không gian dáng lâm đến người vật chất giao diện, người sử dụng có thể thông qua rót vào càng nhiều pháp lực đến để thăng pháp thuật ảnh hưởng phạm vi. Đồ vật giới thiệu, một cây không biết tên lai like lịch kỳ quái pháp trượng, có khiến người bất an tạo hình cùng quái dị chất liệu, cái này cùng pháp trượng tựa hồ cùng cái nào đó đặc thù vị diện có vi diệu liên hệ, trên pháp trượng còn có kia con mắt tựa hồ tại nhìn chăm chú ngươi. Thứ năm kiện, là một thanh dao găm, tạo hình có chút kinh điển, cũng là tiêu chuẩn long nha truy thủ tạo hình, cái đồ chơi này mặc phi trước kia giết dung nham thổ long thời điểm liền tuân ra qua một thanh, tuy nhiên lần này thuộc tính rõ ràng có tăng lên. Độc họa long nha Giao Gam Sử Thi. Công kích: 1947. Độ bền: 300-300. Vũ khí đặc hiệu 1: Tà Hỏa răng Nanh. Đánh trúng mục tiêu lúc lại ngoài định mức tạo thành 30 điểm tà năng tổn thương, Điệt ra 3 lần sau sẽ phát động một lần pháp lực tiêu đốt hiệu quả, tiêu hao mục tiêu 300 điểm pháp lực giá trị. Vũ khí đặc hiệu 2: Kịch Độc răng Nanh. Đánh trúng mục tiêu lúc lại ngoài định mức tạo thành 30 điểm tự nhiên tổn thương, Điệt ra 3 lần sau sẽ phát động một lần kịch độc hiệu quả, giảm xuống mục tiêu tất cả thuộc tính 30 điểm, tiếp tục 120 giây. Đồ vật giới thiệu, dùng thái cổ lục long y gian nhỉ cật long nha chế tác giản dị dao găm, bởi vì nhận tả năng xâm nhiễm, cây chủy thủ này bên trên hiếm thấy có được độc hỏa song thuộc tính tổn thương tăng thêm. Thấu chương xong. Chương 325, chiếm linh thánh vật cùng khách tới ngoài ý mớn. Tốt nhiều bảo bối a. Mộ Dạ Điên nhìn trước mắt một đống chiến lợi phẩm, không khỏi phát ra một trận cảm thán, nói xong lại hưng phấn vỗ một cái mạc phi cánh tay, ta liền biết cùng ngươi hành động cùng một chỗ chuẩn có chuyện tốt, tựa như trước đây quang đồng dạng, đúng không đại đạn? mặc phi cũng không khỏi đến gật gật đầu lúc trước cùng một chỗ đánh dung nham thổ long thời điểm cũng là cùng mù dạ đình cùng một chỗ đánh đây này rõ mồn một trước mắt mù dạ đình mù nạn kim cho nên vẫn là quy củ cũ dựa theo chiến đấu bên trong cống hiến đến phân phối chiến lợi phẩm ngươi tới trước đi ẻ đạn xong là ưu sau đó là mọi găng lý ra nhá đầu cuối cùng là ta Một găng lý ra lại có chút không vừa ý dựa vào cái gì ta cái thứ ba cầm ta này hai phát lưu tinh bạo thế nhưng là đánh ra bạo tạc tính tổn thương a ưu nói nếu như mọi găng lý dạ công chúa đối với cái này cảm thấy bất mãn ta có thể cái thứ ba cầm cô trừ tà ác vốn là thánh kỵ sĩ trước trách, đối với chiến lợi phẩm không nên quá mức chấp nhất. Ưu ở cao như vậy trong sáng, mặc găng lì giàn ngược lại có chút xấu hổ, tính toán, vẫn là ta cái thứ ba cầm đi, ngươi thả cái kia đại thánh quang cũng là rất có ích lợi, thế nhưng là trang bị có 5 kiện a, cái này muốn làm sao phân? Mưu Dạ Điền đương nhiên nói, đó là đương nhiên là S đạn cầm hai kiện, dù sao hắn ra lớn nhất lực. Một trận chiến này Mạc Phi không thể nghi ngờ là chủ lực, không chỉ có triệu hoàn ác ma bảy càng là gánh chịu tái cụ nhiệm vụ, bản thân cũng đánh ra siêu cao tổn thương chuyển vận. mà lại nếu như không phải hắn trước cuốn lấy bị dạ nghỉ cật cùng mẹ cờ rột trên mặt đất bốn người cũng không có khả năng thuận lợi như vậy đánh tan thú nhân chủ lực nếu là lúc ấy mẹ cờ rột cùng lục long đầu nhập chiến đấu thú nhân không dễ dàng như vậy bị đánh băng mù dạ đìn nói như vậy hai người thật cũng không pháp phản đối mặc phi trong lòng tự đủ vẫn là thằng lùn giảng nghĩa khi à hắn ngấm lại tim rồng khẳng định là muốn bắt còn lại cái này mấy món trang bị nói thực ra với hắn mà nói đều không phải rất trọng yếu phát trượng phụ tá đồ vật dao găm một tay kiếm đều không phải hắn cần trang bị liên xem như truyền thuyết vũ khí trong tay hắn đều ba kiện cũng không phải đặc biệt để ý cho nên không chút do dự ta tuyển ý ra nghỉ cật trái tim cái này khiến mấy người hơi kinh ngạc nhất là một găng lý dạ không nghĩ tới mạc phi đặt vào truyền thuyết cấp vũ khí không chọn chọn một tài liệu tài liệu này cho dù tốt còn có thể so ra mà vượt truyền thuyết vũ khí tuy nhiên nàng cũng không nói cái gì nhìn xem long chỉ triệu hoán một trận nhát thèm cái này mây món trang bị đối nàng cũng đều không tính là nhu yếu phẩm tuy nhiên tương đối mà nói long chỉ triệu hoán vẫn là càng tốt hơn một chút không chỉ có là bởi vì nó là truyền thuyết vũ khí càng có giá trị trọng yếu nhất chính là lúc cần thiết cũng có thể trực tiếp xem như ma pháp đồ vật đến dùng triệu hoán một đám lục long linh hồn làm phá hôi sau đó lại hoán đổi vũ khí chính là mọc găng lì dạ trong lòng tự nhủ cái đồ chơi này nếu có thể cho ta tốt bao nhiêu đáng tiếc cái thứ hai chọn là u ở sớm biết chẳng phải có đức độ liền tốt lúc đầu coi là S đạn tật tuyển long chỉ triệu hoán u ở cái thứ hai tuyển để mọi người có chút ngoài ý muốn chính là u ở vậy mà lựa chọn phỉ thúy ác ngộng quyền trượng u ở đối với cái này cũng làm ra giải thích cái này vũ khí bên trên tán phát lấy một loại vô cùng tà ác lực lượng đáng sợ ta cảm thấy rất có tật yêu đem hắn mang về để pháp áo đại chủ giáo đối nó tiến hành giám định cùng nghiên cứu tà ác như thế vũ khí quyết không thể rơi vào sai lầm người trong tay hy vọng ngươi bỏ qua cho một găng lì dạ công chúa Pháp trưởng cái đồ chơi này theo lý thuyết là pháp sư trang bị mới đúng u loại hành vi này đặt ở người chơi ở giữa thế nhưng là thuộc về ác ý đoạt trang bị hành vi một găng lì dạ nhưng trong lòng thì vui mừng quá đỗi Ra vẻ khẳng khái quát qua tay không sao dù sao đồ chơi kia xấu muốn chết căn bản không xứng với ta cái này vô song mỹ nhan cầm đi lấy đi chờ đến viên một găng lì dạ thời điểm nàng không chút do dự lựa chọn long chỉ triệu hoán mu dạ đinh nhìn mắt gấp ta nói nha đầu ngươi là pháp sư cầm kiếm làm cái gì một gang lì dạ cười hắc, hắc pháp sư cũng có thể sử dụng kiếm a ngươi nhìn kiếm này. nhiều xoáy à. Sau đó liền đến viên mũ dạ đình, nhìn xem chỉ còn lại độc hỏa long nha cùng tà năng chi nhãn. Mũ dạ đìn bất đắc dĩ lựa chọn độc hỏa long nha, cái đồ chơi này hắn cũng không có quá lớn dùng, chuẩn bị lấy về bán lấy tiền. Sau cùng ý giãn nghỉ cất tà năng chi nhãn thì về mặt phi, cái đồ chơi này phương pháp ăn mạnh với hắn mà nói coi như thích hợp có thể sử dụng, tương đương với thêm một cái thuẫn phát tà năng ma pháp, pháp thuật đồ vật sẽ không bị chởm mặt, cấm luôn loại kỹ năng đánh gãy. Thời khắc mấu chốt có lẽ có thể phát huy kỳ hiệu. Hơn nữa còn có thể triệu hoán cái tà năng chi nhãn phản ẩn, ngược lại cũng có chút tác dụng. Eddan, anh giật vương tử. không cần cho ạ lệ gì ạ chờ chúng ta nghiêm ngặt bên trên giảng ạ lệ gì ạ tại vừa rồi trong trận chiến ấy cũng là phát huy tác dụng nhất là bắn chúng ý dạn nhỉ cật con mắt mũi tên kia mù dạ đin lại nói không cần để ý nàng chúng ta trước đó chiến đấu bên trong giết hai cái thú nhân tướng lĩnh nàng đã phân không ít đồ tốt mặc phi lúc này mới kịp phản ứng cũng thế này hai cái thú nhân anh hùng di sản nghĩ đến cũng sẽ không thiếu đi dạng này hắn cũng không có gánh nặng trong lòng yên tâm thoải mái đem vậy rồng thu sạch nhập trong túi khi mấy người chia của hoàn tất trở lại trên chiến trường thời điểm Ả lệ gì Ả đã xuất lĩnh liên minh binh sĩ hoàn toàn đánh tan những cái kia xài lang nhân. Những này xài lang nhân không có thú nhân chỗ rửa về sau liền mất đi ý chí chiến đấu. Đối mặt sắc trời long kỵ sĩ, mặt đất hoàng gia kỵ binh nhiều lần trúng sát, căn bản không có sức chống cự, bị liên minh tinh nhuệ giết tứ tán. Một đoàn người tụ hợp về sau một lần nữa tập kết bộ đội, đầu tiên là phá hủy thú nhân doanh địa, tiếp lấy liền trực tiếp công bên trên xài lang nhân thánh sơn, cướp đoạt cuối cùng làm thắng lợi. xuyên qua Sài lang nhân ở vào trên sườn núi doanh địa, năm người đi vào tòa kia thánh vật trước mặt, nhìn trước mắt to lớn tượng, mấy người hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu. nguyên lai like cũng là một khối thoạt nhìn có chút kỳ lạ tạo hình quái dị thạch đầu mà thôi nham thạch to lớn bảy biện ra huyền vũ nham hát sắc hình thoi thạch đầu đứng sừng sững ở trên đỉnh núi mặt ngoài mượn phần bóng loáng nếu là phóng tới trong hiện thực đoán chừng ngay cả cái cấp 3 cảnh điểm đều hôn không lên tuy nhiên tại siêu phàm chỉ lực khắp nơi đều có thương khung thế giới loại này tạo hình kỳ lạ thạch đầu thường thường đều có một loại nào đó cố ý lực lượng Uơ sờ sờ thạch đầu nhắm mắt lại cảm giác một trận ta có thể từ tảng đá kia bên trên cảm giác được một tia kỳ dị lực lượng nhưng ta không xác định kia rốt cuộc là cái gì mặc phi cũng sờ sờ đáng tiếc hắn chỉ có 10 điểm cảm giác lực, hoàn toàn không cảm giác được tảng đá kia có bất kỳ chỗ đặc biệt. Mặc găng lì dạ cũng cảm giác một chút, nàng liền tương đối lợi hại, tảng đá kia bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó nguyên tố lực lượng. Mù dạ đỉnh cũng sờ lên, ha ha, không sai, là đại địa nguyên tố, ta dám đánh cược, thứ này tuyệt đối có thể dùng đến chế tạo một kiện rất lợi hại vũ khí. Muốn ta nói chúng ta đem nó trở đi đi, nhà thám hiểm hiệp hội người nhất định biết làm như thế nào lợi dụng nó. Hệ thống nhắc nhở, ngươi cùng đồng bạn của ngươi thành công đánh bại thú nhân, chiếm lĩnh lục cấm sân mạch, thu hoạch được phiến khu vực này thuộc về quyền, các ngươi cướp đo xài lang nhân vật, làm trận chiến này người thắng lợi. các ngươi có ưu tiên xử lý quyền, mời đối cái này thánh vật phương thức xử lý làm ra lựa chọn. lựa chọn một, chiếm lĩnh thánh vật, bản địa xài lang nhân bộ tộc sẽ xem các ngươi vì chinh phục giả, gia nhập liên minh cộng đồng đối kháng thú nhân, liên minh tại vùng đất ngập nước chiến lược ưu thế sẽ thu hoạch được tăng lên, bởi vì hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, ngươi tại liên minh danh vọng sẽ thu hoạch được tăng lên. lựa chọn hai, cướp đoạt thánh vật, điều động binh lính đem thánh vật trở đi, đưa đến ý dồn phật nhà thám hiểm công hội bảo tồn, nhà thám hiểm công hội sẽ đang nghiên cứu ra kết quả sau hướng ngươi hệ thống tin nhắn một phần đặc thù ban thưởng, ban thưởng phẩm chất căn cứ cuối cùng kết quả nghiên cứu mà định ra. lựa chọn ba. Phá hủy thánh vật. Triệt để phá hủy cái này thánh vật, bản địa xài lang nhân bộ tộc sẽ bởi vậy nhận trầm trọng đả kích, triệt để mất đi chiến đấu tín nhiệm, lục ấm sơn mạch đề cử mạo hiểm đẳng cấp để cho 20 cấp 30 hạ thấp thành 11 cấp năm. nên khu vực quái vật mật độ từ cao điều chỉnh làm thấp, đồng thời sẽ không lại đổi mới thủ lĩnh cấp xài lang nhân, bởi vì ngươi tăng lên bản địa trị ăn, giảm xuống thương nghiệp mạo hiểm, vùng đất ngập nước liên minh thương hội sẽ vì ngươi tiêu phí cung cấp giảm còn 80% ưu đãi. mặc phi do dự một chút vẫn là quyết định lựa chọn chiếm lĩnh thánh vật trước mắt tình huống vẫn là muốn lấy đánh bại thú nhân là cần cấp nhất những này xài lang nhân tuy nhiên chiến lược không mạnh nhưng là bản địa thổ dân đối với đề phòng thú nhân tiến công rất có ích lợi tuy nhiên danh vọng ban thưởng không có gì quá lớn lực hấp dẫn nhưng có lúc cũng phải suy tính một chút đại cục các vị ta cảm thấy chúng ta hẳn là chiếm lĩnh cái này sinh vật dùng cái này đến khống chế bản địa xài lang nhân bộ tộc đây đối với chúng ta tiếp xuống chiến tranh có chỗ tốt ưu ở gật gật đầu ta cũng là cho rằng như vậy ngũ dạ đinh bất đắc dĩ nói ta các ngươi nói cũng đúng nói mũ dạ điền liền đem một cây liên minh chiến kỳ cắm ở thánh vật bên cạnh. lúc này những cái tia chạy tứ tán xài lang nhân sợ hãi rụt rè tụ tập tới. xa xa quan sát, mặc phi đi đến thánh vật trước, la lớn, xài lang nhân, cái này thánh vật từ hôm nay trở đi từ liên minh chúng ta phụ trách trông coi. nếu như các ngươi còn muốn tế tự các ngươi thần linh, như vậy liền hướng liên minh dâng lên các ngươi trung thành đi. nghe mặc phi, xài lang nhân rối loạn tương mừng, rất nhanh một toàn thần treo đẩy vũ mau đồ trang sức Sài lang nhân tất mãn liền đi tới. ngờ thiết si, lang nhân tất mãn, nhân loại vĩ đại, tiến ra Sài lang nhân nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. chỉ cần không muốn hủy hoại chúng ta thánh vật, chúng ta liền nguyện ý trợ giúp các ngươi đối kháng những cái kia ra xanh thú nhân. cái này lở thiết sĩ là cái khô lâu cấp tiểu bột, theo cái này tiểu bột trên đầu tên nhan sắc biến thành biểu tượng minh hữu quan hệ lục sắc, trang chiến dịch này cũng thu hoạch được trọn vẹn kết thúc. Mặc phi lưu một đội binh lính trông coi thánh vật, liền xuất quân về doanh. về sau nơi này tự nhiên sẽ có liên minh nông dân đến đây tu kiến cứ điểm, phải tới binh lính thủ vệ chiếm lĩnh. tuy nhiên vậy thì không phải là bọn họ sự tình. trên đường trở về, nhàn dỗi không chuyện gì, mặc phi cũng rốt cục đối với mình mới sở trường làm ra lựa chọn. hắn ban đầu là rất muốn tuyển. chiến tranh chỉ long cái này sở trường, cái này sở trường đối với hắn trước mắt chiến đấu lực tăng lên không thể nghi ngờ là cao nhất. Nếu như có thể lắp đặt ngũ ca sử thị cấp pháp sư anh hùng, này chiến đấu lực tuyệt đối phá trận. Bất quá hắn lại phát hiện một cái rất chuyện lúng túng, cái này sở trường vừa vặn cùng hắn. Cô dũng giả sở trường phát sinh xung đột, cô dũng giả yêu cầu nhất định phải một mình đối mặt địch nhân mới có thể có hiệu lực. Chiến tranh chỉ long lại cần đồng đội phối hợp, thực tế có chút sâu hổ, mà lại cho người làm tọa kỳ loại chuyện này, Mặc Phi luôn cảm giác có chút hạ giá. đương nhiên mấu chốt nhất chính là muốn phát huy cái này sở trường nhất định phải tìm một đống cường lực đồng đội phối hợp mới được còn nhất định phải là viễn trình chức nghiệp vấn đề là đẳng cấp cao cao vị giai người chơi cũng không có dễ dàng như vậy lôi kéo đến lúc đó còn muốn chia trang bị ngẫm lại tính thực dụng cũng liền không có cao như vậy xoắn suýt tại ba mạc phi vẫn là lựa chọn cái thứ ba sở trường hào môn vương tử cái này sở trường chợt nhìn không thể tăng lên chiến đấu lực tựa hồ có chút lạc nhưng là nếu như có thể đánh thông tàng bảo bối vị biển dạ vần hoắc đức trang viên mạo hiểm đầu tư công ty những ngày trung lập thế lực quan hệ Về sau mình làm việc không thể nghi ngờ có thể thuận tiện rất nhiều, phải hoàn thành cổ long con đường chí ít còn muốn xử lý chín đầu thái cổ long, cái đồ chơi này không dễ tìm, nhưng nếu có những này trung lập thế lực hỗ trợ vậy liền thuận tiện nhiều. Trong trò chơi thứ gì có giá trị nhất tình báo a, có thể thu được trực tiếp tình báo đương nhiên cần phải nắm chắc, có lúc so trực tiếp tăng lên chiến đấu lực còn muốn ra sức. Đợi đến một đoàn người trở lại doanh địa thời điểm, nhân tướng sĩ mạo hiểm giả nhiệt liệt tiếng hoan hô hoan lên, cùng nhau đi tới hai bên binh sĩ nhau nhau túi chào gieo họ, đại hình mini chiến dịch đạt được thắng lợi liền sẽ phát động cái này đặc hiệu, cảm giác vẫn là rất mang cảm giác. Tuy nhiên một ít người nhìn Mặc Phi ánh mắt, lại làm cho Mặc Phi cảm giác được một tia bất an. Nhất là những mạo hiểm giả kia, đối trên đầu của hắn ảnh chân dung tên chỉ trỏ, cũng không biết đang nói cái gì, để Mặc Phi trong lòng lạnh lẽo. Một đám lục danh bên trong thoát ra một cái tên vàng ít nhiều có chút đáng chú ý, mà lại mạo hiểm giả loại sinh vật này, nhưng không có cái gì quy tắc có thể nói. Có lẽ ngày đó liền thành đoàn đến chính bao vây, lại thêm gỗ đinh cùng mình không hợp nhau lắm, Mặc Phi liền không có tại trong đại doanh mang nhiều. Đợi đến Mặc Phi trở lại an tệ ra quân doanh, rốt cục thở một hơi, nhìn xem chung quanh để phòng xâm nghiêm Long Thương Kỹ sĩ đoàn tướng sĩ, nơi này mới là địa bàn của mình a. Có nhiều như vậy cường đại thủ hạ, coi như đến cái 1800 mạo hiểm giả hắn cũng không sợ. Nhìn thấy Mạc Phi trở về sai lệpệ cùng Hạ Dạ Phỏng lại đều hơi kinh ngạc. Hạ Dạ Phỏng, An tệ giặc vương tử, cổ cỏ, lão đệ ngươi làm sao tên vàng? Mạc Phi cũng có chút bất đắc dĩ, đừng đề cập, hắc hóa chứ sao. Sai lệpệ a đuổi vô vô bờ vai của hắn. Đây cũng không phải là đùa giỡn, quay đầu tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tẩy trắng một cái đi, lúc trước ta làm Vĩnh Hằng Ám Nguyệt nhiệm vụ ở giữa lập qua một đoạn thời gian, mỗi ngày bị những mạo hiểm giả kia nhìn chằm chằm hạ đấu thủ, treo nhiều lần, cũng may chút mạo hiểm giả không thể nội dung cốt truyện. Giết. nhưng là bão hai kiện trang bị ra ngoài cũng là rất nẻ lớn giận mặc phi hơi kinh ngạc cái gì ngươi còn trung lập qua ta làm sao không biết ai đều là lao hoàng người ta về sau ta liền tranh thủ thời gian tẩy trắng làm sao tẩy trắng làm chính nghĩa nhiệm vụ a không phải liên minh bộ lạc trận doanh tranh đấu loại này là loại kia có minh sát thiện ác tính quân hướng tỉ như tiêu diệt tà giáo đồ cứ điểm phá hủy tà thần tế đàn cứu trợ bị hắc vu sư bắt đi thiếu nữ loại này có chút nhiệm vụ sẽ ngoài định mức cho chính nghĩa giá trị làm bát thưởng cụ thể làm sao phán định ta cũng không rõ lắm tóm lại thật phiền thoái làm nhiều mấy cái vận khí tốt liền có thể đổ tới Mạc phi gật gật đầu quay đầu đến tiếp mấy cái đi sai lép an đệ giặc vương tử đúng vừa rồi có người tìm ngươi Ừm, ai một cái địa tinh địa tinh Mạc phi trong lòng tự nhủ không phải gỉ nước tài phiệt cũng là mạo hiểm đầu tư công ty tốc độ này thật đúng là nhanh a hắn gật gật đầu tiến quân doanh tiến quân doanh đại sảnh liền thấy một cái da xanh địa tinh tới lúc gấp rút lửa lựa đi qua đi lại nhìn thấy hắn lập tức nhiệt tình chào đón giặc mạo hiểm đầu tư công ty quản lý ngươi tốt tôn quý giàu có s đạn vương tử ta là mạo hiểm đầu tư công ty đặc biệt làm viên giặc rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi trước mắt cái này địa tình cùng mặc phi di vang thấy qua hoàn toàn khác biệt hắn trước kia còn là hắc long thời điểm thủ hạ liền có không ít địa tình tôi tớ tại thương khung thế giới địa tỉnh là cùng cậu đầu nhân đồng dạng phi thường phổ biến cùng nhỏ yếu quái vật bất kỳ cái gì một cái hơi có chút thực lực quái vật có thể bắt một đám sắc đáng lâu la tuy nhiên không có gì chiến đấu lực nhưng dễ dàng không chế còn có thể làm các loại việc vật, vật trên cơ bản là pháo hôi đồng dạng tồn tại bất quá trước mắt cái này địa tình hiển nhiên khác biệt không chỉ có trong mắt lộ ra khéo còn mặc vừa vặn lễ phục màu đen mang theo đơn bên cạnh kính mắt tuy nhiên không biết nguy hiểm này đầu tư công ty tìm mình là muốn làm gì đây chẳng lẽ muốn kéo đầu tư thấu chương xong chương 326, mạo hiểm đầu tư cùng ám sát thì ta có việc mặc phi tùy ý hỏi Giật, mạo hiểm đầu tư công ty quản lý à tôn qs đạn vương tử ta nghe nói liên quan tới khẳng khái của ngươi cùng giàu có bởi vậy cô ý đến đây tự tìm ngươi cũng hướng ngươi chào hàng một phần kiếm lấy đồng tiền lớn cơ hội ta nghĩ coi như đối ngươi dạng này giàu có lại khẳng khái hảo môn vương tử đến nói nghĩ đến cũng là sẽ không ghét bỏ trong túi kim tệ quá nhiều a, mời cho ta vài phút ta nhất định sẽ cung cấp một phần để ngươi phi thường hài lòng đầu tư cơ hội Mạc Phi trong lòng một trận buồn cười, không nghĩ tới thật đúng là để cho mình cho đoán đúng. Vị này thật đúng là tìm đến mình kéo đầu tư. Tiếp tục, ta nghe đâu, này mang theo đơn bên cạnh kính mắt mặc thể diện lễ phục địa tinh liền dùng nó này đặc hữu nhọn tiếng nói giới thiệu. Chúng ta mạo hiểm đầu tư công ty là chuyên môn tiến hành thương nghiệp, khai phát hoạt động tổ chức, hoan nên người của mọi tầng lớp đầu tư gia nhập liên minh. Khẩu hiệu của chúng ta là kim tệ cũng là hết thảy, mạo hiểm đúc thành thành công, chỉ cần đầu tư một tiểu bút tiền, ngươi liền có thể thu hoạch được phong phú hồi báo. Đương nhiên, trong này có thể sẽ có một chút nho nhỏ mạo hiểm. Dù sao thế giới này cũng không an toàn. khắp nơi đều là cổ quái kỳ lạ đáng sợ hung mãnh quái vật, nhất là khi chúng ta tiến hành thương nghiệp khai phát lúc, ngươi là không biết, cái gì yêu ma quỷ quái đều muốn đến kiếm một chén canh. Tuy nhiên có phong hiểm mới có hồi báo, mạo hiểm càng lớn hồi báo cũng càng nhiều, càng là bị quái vật chiếm cứ nguy hiểm địa khu, thường thường liền càng có chân quý tư nguyên cùng tài phú không có bị khai phát. Cho nên ngươi chỉ cần đầu tư cho chúng ta kiếm tệ, về sau không chỉ có thể thu hoạch được lượng lớn kim tệ ích lợi, còn có thể lựa chọn lấy thương phẩm phương thức tiến hành quy ra, thu hoạch được độc nhất vô nhị đặc hữu sản phẩm. Địa tinh Giản đang nói, mặc Phi bên thai lại vang lên hệ thống thanh âm. Hệ thống nhắc nhở: Ngươi mở ra mạo hiểm đầu tư hệ thống, nên công năng vì trong trò chơi đưa ẩn tàng công năng, cần thỏa mãn đặc thù điều kiện mới có thể phát động. Ngươi có thể hướng mạo hiểm đầu tư công ty đầu tư kiếm tệ, cũng thu hoạch được phong phú báo cáo. đương nhiên loại này đầu tư cũng nương theo lấy nguy hiểm to lớn, mời cẩn thận làm ra lựa chọn. Ngươi cũng có thể trực tiếp tham gia đầu tư hạng mục đến để thăng đầu tư sát xuất thành công. A, lại còn là ẩn tàng công năng, như thế thú vị. Nếu như chỉ là một cái địa tình mở miệng nói bậy vài câu, mặc phi tự nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng đã hệ thống đều cho lần học thuộc lòng, nói rõ cái này đầu tư vẫn là có thể nghiên cứu một chút. Ha, như vậy có cái gì đầu tư hạng mục nói nghe một chút. Giật, mạo hiểm đầu tư công ty quản lý, cái này nói đến coi như tương đối nhiều, ta vì người đặc biệt chuẩn bị một phần đầu tư hạng mục danh sách, mời ngài xem qua, nói liền đem một phần văn kiện đưa qua. Mạc Phi tiếp nhận văn kiện, trước mắt lập tức hiện ra trước mắt có thể chọn đầu tư hạng mục tới. Đầu tư hạng mục 1, kinh cấp cốc dầu hỏa khai phát kế hoạch, một chút dừng cây nhà thám hiểm tại kinh cấp cốc trong đầm lầy phát hiện một cái cự đại tiềm tàng mỏ dầu, loại này màu đen vật chất có thể dùng nhắc tới luyện sang. Vì công trình máy móc cung cấp động lực, cũng có thể dùng cho chế tác luyện kim vũ khí, trước mắt đầu nhập bộ lạc gỉ nước tài phiệt cùng liên minh người lùn khoa học kỹ thuật công ty đều tại giá cao thu mua tương quan sản phẩm. Nhưng mà đầm lầy bên trong hung mãnh cá sấu cùng nơi đó cự ma thổ dân trở thành vấn đề lớn nhất, mạo hiểm đầu tư công ty nhu cầu cấp bách càng nhiều đầu tư đến tăng thêm càng nhiều giếng khoan thiết bị cùng thuê lực lượng bảo vệ hòa bình đội. Đầu tư chủ yếu mạo hiểm, cự ma thổ dân, đại lượng gia thú, đầu tư sản phẩm, dấu hỏa, đầu tư tỷ lệ hồi báo 400%, đầu tư tỷ lệ thất bại 73%. đầu tư hạng mục hai, nọt ren hải vượt săn cá voi kế hoạch. tại nọt ren đại lục phụ cận băng lãnh trong hải dương tới lui tuần tra đại lượng hổ đầu kình, những này kình ngư dầu chân cùng loại thịt có to lớn kinh tế giá trị, mạo hiểm đầu tư công ty nhu cầu cấp bách thêm vào đầu tư đến tăng thêm càng nhiều săn cá voi thuyền cùng tàu bảo vệ, đến ứng đối nơi đó trong biển nạ gạ tập kích giả, ngư nhân bộ lạc, cùng đáng sợ bắc hải quái vật. đầu tư chủ yếu mạo hiểm, nạ gạ tập kích giả, ngư nhân bộ lạc, hải dương Cử thú. đầu tư sản phẩm, kình dầu, kình thịt, cùng trong biển những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ chơi. đầu tư tỷ lệ hồi báo ba trăm Đầu tư tỷ lệ thất bại 69%. Đầu tư hạng mục 3, Titan di tích khai quật kế hoạch. Một chút nhà khảo cổ học tại Hoang Vu Chi điệu tạp tư chớ đan sơn mạch chỗ sâu phát hiện hư hư thực thực Titan kiến tạo thần bí cổ đại di tích, trong đó rất có thể chôn ti Titan bảo vật cùng Titan khoa học kỹ thuật tạo vật, mạo hiểm đầu tư công ty nhu cầu cấp bách đại lượng đầu tư đến thuê lính đánh thuê cùng mua máy xuất khí, dùng cho đào móc di tích cũng đối kháng trong di tích Titan thủ vệ. Cư tất hắc thiết đột đã phát hiện này di tích cũng bắt đầu tham gia, nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Đầu tư chủ yếu mạo hiểm, huyện tư nhân, hắc thiết đột, di tích thủ hộ giả. đầu tư sản phẩm, titan khoa học kỹ thuật bản vẽ, titan bảo tàng, quang hiếm thấy thạch. đầu tư tỷ lệ hồi báo ba, đầu tư tỷ lệ thất bại ba. Mặc phi nhìn xem những này đầu tư hạng mục trong lòng tự nhủ cái này mạo hiểm đầu tư công ty khai phát hạng mục toàn bộ nhờ đầu tư bỏ vốn hoàn toàn là tay không bắt sói a. hắn ngược lại là ít nhiều có chút tâm động, tuy nhiên mạo hiểm lớn một chút, nhưng tỷ lệ hồi báo xác thực cao a. hơn nữa còn có thể lựa chọn lấy sản xuất sản phẩm phương thức tiến hành kết toán, có nhiều thứ cho dù có kim tệ cũng mua không được. Lớn nhất rượu chính là người chơi có thể trực tiếp tham gia, nói cách khác nếu như mình mang binh tham dự khai thác lời nói, nghĩ đến lại càng dễ thành công. Chỉ là hiện tại đang đánh trận, có chút đi không được a. Ngẫm lại, cơ hội tốt như vậy vẫn là không thể bỏ lỡ, tuy nhiên cũng không thể đầu tư quá nhiều, vạn nhất bị hố liền phiền phức. Sđạn, An tệ giật vốn tử, mấy cái này hạng mục ta tất cả đều ném. Giật, mạo hiểm đầu tư công ty quản lý, ha ha ha, vị đại Sđạn vốn tử, ta liền biết ngài khẳng khái không gì sánh kịp, như vậy xin hỏi ngươi muốn đầu tư bao nhiêu tiền vậy? Mỗi cái hạng mục trước ném cái 1000 kim tại đi. Địa tinh nhất thời có chút mắt tròn tròn, à, dạng này mức, tựa hồ có chút không quá phù hợp ngài thân phận cao quý a. Ha ha, còn lại tiền thiếu, Mặc Phi trong lòng tự nhủ láo tử lại không đốc, loại này mạo hiểm lớn đầu tư khẳng định phải trước thiếu ném điểm thăm dò sâu cạn a, coi như thua thiệt cũng không đau lòng. Eden, tệ giặc vương tử, chúng ta lẫn nhau ở giữa còn không có thành lập được hoàn toàn tín nhiệm, đối với các ngươi mạo hiểm đầu tư công ty ta hiểu biết cũng không nhiều, huống hồ các ngươi những hạng mục này ta cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, cho nên tạm thời chỉ có thể đầu tư nhiều như vậy, nếu có tốt hơn hạng mục ta tự nhiên có thể đầu tư thêm một chút. địa tinh vội vàng hỏi như vậy s đạn vương tử đối cái dạng gì hạng mục cảm thấy hứng thú đâu chúng ta mạo hiểm đầu tư công ty hạng mục rất nhiều ta về tổng bộ về sau có thể vì ngươi đặc biệt hỏi thăm một chút Ừ, cùng long có liên quan hạng mục nhất là cùng thái cổ long thủy tổ long thậm chí cổ long có liên quan hạng mục địa tinh có chút một bức thái cổ long ta biết thủy tổ long ta cũng có nghe thấy thế nhưng là cổ long lại là cái gì mặc phi trong lòng tự nhủ xem ra cái này cổ long vẫn là rất thần bí a ra hỏa này vậy mà hoàn toàn chưa nghe nói qua hắn cố ý lộ ra biểu tình không vui ngay cả cổ long cũng không biết các ngươi tổ chức năng lực tình báo để ta đối với các ngươi mạo hiểm đầu tư công ty thực lực khá là hoài nghi a địa tình dằn vội vàng bộ cứu à, tuy nhiên ta không biết nhưng chúng ta mạo hiểm đầu tư công ty ngành tình báo phi thường cường đại nghĩ đến nhất định là có tin tức tương quan chỉ là ta không phải phương diện này chuyên gia mà thôi mời s đạn vương tử bỏ qua cho ta cái này trở về tìm trong công ty chuyên gia tiến hành tư vấn lần sau nhất định sẽ mang cho ngươi tin tức tương quan ha ha vậy cứ như vậy đi mặc phi liền cho địa tình cầm 3.000 kim tệ làm đầu tư về sau lại nhìn tình huống đem cái này địa tình đưa tiễn Mặt Phi ngồi trên ghế, bày ra hôm nay tới tay hai kiện chiến lợi phẩm tới. Y Dạn Nhĩ cất tim rồng, cái đồ chơi này quay đầu hắn liền chuẩn bị đi thông tiên phong ăn. Nghĩ đến Thái Cổ Long, hắn là có thể cho cái rất cường lực kỹ năng mới đúng. Muốn nói Long hưởng kỹ năng uy lực, hắn hiện tại là rất hài lòng. Tuy nhiên mỗi cái kỹ năng thời gian cốt độ đều tương đối dài, nhưng uy lực xác thực không thể nói, mẫu chốt là nhân Long thông dụng, điểm này liền rất cho lực. Về phần Y Dạn nghỉ cất tà năng chỉ nhãn, cái đồ chơi này với hắn mà nói ý nghĩa cũng không phải là rất lớn, quan trọng phụ tá đồ vật không có việc gì cũng không có cách nào trang bị a Mặt Phi vuốt vuốt trong tay to lớn nhãn cầu màu xanh lục. tinh thể hóa nhãn cầu có long tộc mang tính tiêu chí thụ động giống như một viên thủy tỉnh cầu tản ra tả năng quan mang cùng sát hẹ giặt thống ngự giới chỉ có chút cùng loại tuy nhiên năng lượng đẳng cấp bên trên liền kém quá nhiều mặc phi đem nhãn cầu nhắm ngay phía trước một cái ghế tà năng mắt lăng hiu một đạo chùm sáng màu xanh lục bắn ra nháy mắt đem cái ghế kia đốt thành cho bụi kỹ năng này là thuần phát, mà lại chỉ đâu đánh đó cùng laser ngược lại là có thể dùng đến tinh chuẩn đặc kích tiếp lấy mặc phi lại sử dụng một chút cái thứ hai đặc hiệu tà long ma nhãn nhãn cầu quan mang bắn ra bốn phía một cái cùng tà năng chi nhãn tạo hình đồng dạng nhưng chừng một mét đường kính to lớn nhãn cầu đông dương hiện lên ở trước mắt. đây chính là tà long ma nhãn. Mặc Phi phát hiện lúc này trong tầm mắt của hắn thêm ra một cái thị giác, loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, thật giống như dài con mắt thứ ba đồng dạng, mà lại con mắt này vẫn là có thể di động. hắn đối cái này nhãn cầu tạo hình vẫn là rất quen, thuật sĩ giống như cũng có một loại giống như kỹ năng kỳ rộ dở chỉ nhãn, chỉ là trong mắt hình dáng thoáng có chút khác nhau, cái khác cơ hồ giống nhau như lúc. Mặc Phi không chế thì nhấn cầu ở chung quanh đi một vòng, tiếp lấy lại bay ra bên ngoài trại lính mặt. vòng quanh quân doanh ở trên trời gió xét cảm giác dùng để làm cảnh vệ ngược lại là dùng rất tốt đột nhiên mấy đạo hơi mở bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn ngay tại quân doanh bên ngoài một đống tiềm hành trạng thái mạo hiểm giả chính theo thủ vệ ở giữa khe hở chậm dai hướng phía vị trí của hắn tiềm hành tới đó La tham lam mạo hiểm giả mặc phi nhất thời giật mình trong lòng vừa sợ vừa giận cái này mẹ nó vừa tên vàng liền đến tìm mình hạ thủ muốn hay không như thế hiện thực ca hắn cẩn thận phân biệt lấy những người mạo hiểm này trước nghiệp đạo tặc thích khách ảnh vũ người giá đức thậm chí còn có một cái hi hữu trước nghiệp ảnh nhận vệ sĩ Hết thể chừng ba bốn người, chính lặng lẽ meo meo chạm vào trong quân doanh đến, gần nhất đã đến quân doanh cửa ra vào. Còn chính tốt sớm phát hiện, bằng không bị bọn họ chạm vào đến cùng một chỗ đối với mình đâm dao, không chừng thật đúng là có thể cho bọn họ cho cắt. Mặc phi vội vàng thu hồi tà long ma nhãn, để tà long ma nhãn ở đại sảnh trên nóc nhà chờ lệnh. Cái đồ chơi này chỉ có 300 điểm sinh mệnh giá trị, rất dễ dàng bị xử lý. Chính hắn thì ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, làm bộ nghiên cứu địa đồ, đồng thời cho hạ dạ phòng cùng sái lệ kẹ gửi tin tức, để bọn hắn triệu tập binh lính chuẩn bị đóng cửa đánh chó. rất nhanh mấy cái như tên trộm thân ảnh liền từ đại sảnh cửa vào chạm vào đến tại tà long ma nhãn hạ không thể đột hình tuy nhiên mấy vị này lại không phát hiện mình đã bị nhìn thấy còn lặng lẽ meo meo tiềm hành đâu mấy người không có lập tức độc thủ mà là tại cách mặc phi xa mười mấy mét địa phương dừng lại đoán chừng là ba cách gần bị phát hiện đi kỳ thật bọn họ lại là lo ngại mặc phi chỉ có mười điểm cảm giác nếu là không có tà long ma nhãn ngoài ý muốn tao nộ đoán chừng bị sờ đến sau lưng cũng không biết đâu rất nhanh trong đại sảnh liền nhồi vào tiềm hành trạng thái đạo tặc thích khách ảnh vũ người các loại chức nghiệp mạo hiểm giả những người này rõ ràng không phải một cái cơ hội Mà Phi mắt thấy người đến không sai biệt lắm, làm bộ rối người đứng lên, hít sâu một hơi, đống nhiên cũng là một cái đại chiêu. ạ lẹn đang thuần tịnh hỏa diễm, to lớn hắc long đầu lâu nháy mắt trước người hiện hiện, miệng rông một trường, ngọn lửa nóng bỏng liền hướng phía chúng quanh mạo hiểm giả dâng chào mà đi. Cái này một ngụm phun 10 phần đột nhiên, khoảng cách cũng năm chắc vô cùng tốt, nháy mắt liền tiêu chết 6 7 thằng xui xẻo. Nhưng mà những người mạo hiểm này dám chạm vào đến ám sát tự nhiên đều là thật sự có tài, xem xét ám sát không được lập tức liền bắt đầu cường công. Tiểu làm thí cổ, thích khách, ổ cổ, tình huống như thế nào? yếu tử, đạo tặc. không tốt, bị phát hiện. muốn na cá hài mụ, đạo tặc, đầu thủ, châu hữu lệ, ảnh vũ người, tốt nhất lên, cùng tiến lên. đầu tiên là một đoạn dày đặc phi đao mưa, các loại phi đao ám khí một mạch hướng phía mặt phi trên mặt chào hỏi. mặt phi đã sớm chuẩn bị, đạo tặc thích khách cái này ám sát hình chức nghiệp chiến đấu phương pháp chính là như vậy 3 năm lần, đơn giản là viễn trình ném ám khí, chỗ gần gõ một côn, phía sau cắt thận, ở trước mặt đông đao. hạ hạ độc vung vân, vung tất cả đều là vật tương tự. cụ phong trang giáp, mặt phi trung quanh hiện ra xoay tròn cuồng phong hộ thể. xiu xiu xiu, phi tất cả đều bị trên chết ra. một giây sau sau lưng bỗng nhiên mắt lạnh lại là một cái ảnh vũ người lợi dụng ám ảnh bộ trực tiếp truyền tống đến sau lưng nhất đao hướng hậu tâm hắn đâm tới đâm lưng nhưng mà mặc phi còn chưa kịp trốn tránh xoát xoát xoát nháy mắt sau lưng lại nhiều ba cái ảnh vũ người bốn người cơ hồ đều muốn thay phiên cùng nhau đi nhưng mà cái này trò chơi là có va chạm thể tích người càng nhiều trực tiếp chen thành một đoàn đứng cũng không vững nơi nào còn có thể chiến đấu mặc phi trong lòng thầm vui cũng ngày cho ta dẹp cự long chảo, một long chảo vung đi trực tiếp đem mấy cái ảnh vũ người quét bay ra ngoài cái khác thích khách đạo tặc còn đang không ngừng xung lại có bay vút lên ngẩng vội, có tật chạy bắn vội, có ngã lộn nhào sông về phía trước đến đây. Các loại khống chế kỹ năng tất cả đều hướng phía Mạc Phi trên thân chào hỏi. Tráng ở hắn, gõ hắn một côn. Bên trên tê liệt đầu dượng, đều đừng công kích, chờ ta dùng đâm mũ. Tuy nhiên Mặc Phi thể chất cao đến 80, dẻo dai chỉ cao phổ thông khống chế kỹ năng đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Loại này thích khách đoàn cũng liền đối phó những cái kia thể chất lệch yếu pháp hệ chức nghiệp tương đối tốt dùng, thường thường một đoạn tập kích liền có thể dây mất một cái. Gặp được Mặc Phi loại lực lượng này mấy nam, một thân vảy rồng giáp, phòng cao máu dày. lại không thể cướp được tiên cơ, trên cơ bản liền nghỉ cơm. Nhưng đám người này vẫn là không có từ bỏ, xem xét khống chế kỹ năng không có hiệu quả dứt khoát mang theo đao trực tiếp bên trên. Mặc phi không có cùng bọn hắn dây dưa ý nghĩ, anh hùng không phải buốt, HP chỉ có mấy ngàn, chiến đấu xuống dưới không chiếm được tiện nghỉ gì. Lôi vân hóa thân, hắn trực tiếp hóa thành một đoàn xích hồng sắc lôi vân bay về phía ngoài cửa. Đám này người chơi rõ ràng không nghĩ tới còn có loại kỹ năng này, từng cái vậy mà quên công kích, kỳ thật lôi vân trạng thái dưới cũng là lại nhận vật lý công kích, chỉ là sẽ giảm miễn 50% tổn thương mà thôi. Mạc Phi bay đến cửa ra, vào khôi phục hình người về sau lập tức đối bên trong lại một phát, Alen đan thuần tịnh hỏa diễm. Lúc này Hạ Dạ phòng cùng Sai Lật Tệ mang theo binh lính cũng cảm thấy đến, một đám cao lớn vạm vỡ tay cầm đại kiếm hai tay long huyết tự lực chiến sĩ cùng một chỗ tràn vào, điên cuồng chém giết, trong chớp mắt còn lại mạo hiểm giả tất cả đều bị ném lăn trên mặt đất, chết sạch sành sanh. Tấu chương xong. Chương 327, chiến lợi phẩm hổ cùng nệ cờ rốt phiến phức. Phốc phốc, cái cuối cùng mạo hiểm giả cũng bị một kiếm ném lăn trên mặt đất, biến thành hai đoạn thịt men. Mafia tiến quân vào doanh trong đại sảnh, nhìn xem bạo một chỗ bạch bản trang bị trong lòng không còn gì để nói. Những ngày người chơi rõ ràng đều là kẻ tái phạm, trên thân ngay cả một kiện lục trang đều không xuyên, dù tất cả đều là một thân cửa hàng bạch bản trang bị, dạng này cho dù chết cũng liền tiêu hao một chút rác rưởi trang bị mà thôi, căn bản không có gì tốt thất. Mà lại mạo hiểm giả là có thể vô hạn phục sinh, xem ra hôm nay trận này ám sát vẹn vẹn chỉ là bắt đầu a, được được được, các người đủ sẽ chơi. Cứ như vậy, về sau mình sợ là vĩnh viễn không ngày liên tình a, giết lùi cái này một đợt thích khách có thể, nhưng nhân gia có thể vô hạn phục sinh a, này làm sao làm? Bất quá lần này ám sát ngược lại là nhắc nhở mà phi, là thời điểm đem mình rơi xuống hồ cho lấp đấy. anh hùng cùng bột đồng dạng bị mạo hiểm giả xử lý cũng là sẽ tuân gia trang bị đến tuy nhiên so với bột mô bản đến nói tỷ lệ rất thì nhỏ hơn nhiều chỉ có đồng vị giai bột một phần mười bột mô bản tuy nhiên cường đại nhưng tương đối chiến lợi phẩm trị số cũng càng cao mỗi chết một lần đều muốn tuân gia đại lượng rơi xuống dù sao bột là chuyên môn cho người chơi đẩy nã làm rơi đồ mà anh hùng lại là chính nghĩa đồng bọn tự nhiên không thể không có việc gì tuân gia quá nhiều đồ vật đến nếu không cũng đừng soát bột mỗi ngày ngắm lấy anh hùng hạ thủ liền xong trừ phi là nội dung cốt truyện giết như thế cũng không có cái gì dây nói quần cục đều có thể cho tuân gia tới nếu như không đem chiến lợi phẩm hồ lấp đầy, này hệ thống liền sẽ lập tức từ trên thân người chơi trang bị kỹ năng bên trong gỡ ra làm đánh dết ban thường, đây là không thể nhất tiếp nhận. vạn nhất đem long hưởng kỹ năng cho tuôn ra một bản đi, vậy cần phải đau lòng chết. cho nên nhất định phải sớm chuẩn bị tốt rơi xuống hồ mới được. mà lại mặc phi là có bột hình thái, cái này càng thêm phải chuẩn bị từ sớm. tốt trong tay hắn có mấy kiện nội dung cốt truyện vũ khí có thể bổ sung rơi xuống hồ, trực tiếp đem nội dung cốt truyện vũ khí nhét vào là được. cho dù chết bị tuôn ra đi, cũng chỉ sẽ là mạo hiểm giả chuyên dụng hồ bản bản thể là sẽ không tuôn ra đi. đây chính là nội dung cốt truyện đồ vật tốt. Hắn hiện tại cấp 42, Hoàng Kim Nhất dai, rơi xuống trị giá là 4620 điểm, đẳng cấp ít 10 ít cấp độ số 11 cũng chính là mỗi lần bỏ mình sẽ rơi xuống giá trị 4620 điểm khoản chiến lợi phẩm. Bột hình Thái Hạ thì cao đến tháng 4 năm 6200 điểm, cũng chính là chết một lần liền muốn tuân ra tháng 4 năm 6200 nguyên chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm hồi hạn cuối là tỷ lệ roi đồ 3 lần, cũng liền 138600 điểm, bên trên không không giới hạn, mỗi lần bột bị đánh giết sau hệ thống sẽ từ bột chiến lợi phẩm trong ao ngẫu nhiên rút ra rơi xuống trang bị, bởi vậy chiến lợi phẩm hồi trang bị giá trị ít nhất phải số này. nếu không hệ thống liền có khả năng cầm bột thứ ở trên thân đến góp đủ số thì như ý ra nghỉ cật tà năng chỉ nhãn ép đạn dơ rồng lòng nhà chỉ nhận loại hình cho nên phạm là điều kiện cho phép nhất định muốn đem chiến lợi phẩm hồ cho đồ đấy hệ thống phán định sử thi trang bị chiến lợi phẩm điểm số đồng dạng tại năm nghìn ở giữa nói một cách khác nếu như mặc phi lấy bột mô bản bị mạo hiểm già đánh giết mỗi lần ít nhất cũng phải rơi cái hai ba kiện tử trang ra mà anh hùng mô bản hạ cũng có hai mươi tả hữu xác suất tuân ra từ trang tới cũng khó trách những người mạo hiểm này điên cuồng hơn tuy nhiên mặc phi ngẫm lại Hắn lại cũng không chuẩn bị đem trên người tử trang bỏ vào chiến lợi phẩm trong ao, trên người hắn bộ này trang bị thế nhưng là thật vất vả tích lũy ra, đều là ứng dùng Trực tiếp hướng chiến lợi phẩm trong hồ ném nội dung cốt truyện trang bị chính là: Truyền thuyết vũ khí chiến lợi phẩm trị số liền cao nhiều, một thanh trảm lòng cự kiếm chiến lợi phẩm trị số liền cao đến 200.000 điểm, phong bạo quản thúc giả 240.000 điểm, hoang man tê liệt giả 1850.000 điểm. Đương nhiên đây là mạo hiểm giả hầu bản, chân chính truyền thuyết vũ khí nội dung cốt truyện đồ vật giá trị càng tại hơn gấp 10 lần, Mạc Phi đem ba kiện truyền thuyết vũ khí nhét vào, trực tiếp lấp đầy. Đương nhiên anh cũng có thể cực đoan một điểm đem sạch hệ giật thống ngự giới chỉ bỏ vào chiến lợi phẩm hồ cái đồ chơi này chiến lợi phẩm trị số cao đến một triệu điểm một trang bị liền đủ nội dung cốt truyện trang bị trừ thuộc tính cường đại cùng kỷ niệm ý nghĩa bên ngoài chỗ tốt lớn nhất chính là có thể làm mẫu bản bổ sung chiến lợi phẩm hồ thả nội dung cốt truyện trang bị chỗ tốt là coi như thật bị mạo hiểm giả tuôn ra đi cũng sẽ không tổn thất mẫu bản trang bị hệ thống sẽ tự động sinh ra nội dung cốt truyện đồ vật hầu bản cho mạo hiểm giả mà phi chỉ cần hoa đối ứng điểm khoán tới mua là được mà làm chiến lợi phẩm trong ao nội dung cốt truyện trang bị bị tuôn ra lúc chỉ cần hao tổn bản thân giá trị một nửa điểm khoán. Đối với trước mắt đã tiến hóa thành khắc kim lao đại mặc phi đến bảo hoàn toàn không có cái gì áp lực. Mặc phi trực tiếp đem ba kiện truyền thuyết vũ khí đều bỏ vào chiến lợi phẩm ao, hắn xem xét một chút tỷ lệ rơi đổ. Trạm Long Cự kiếm tỷ lệ rơi đồ là 0.78%, Phong Bạo quản thúc giả tỷ lệ rơi đồ là 0.75%, Hoang Man Tên liệt giả tỷ lệ rơi đồ là 0.86%, ba kiện cộng lại tỷ lệ rơi đổ cũng mới 2.4% mà thôi, nói cách khác chặn đánh giết hắn 40 lần tả hữu mới có thể rơi một kiện. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận Vạn nhất gặp được mặt tốt một phát nhập hồn cũng không phải không có khả năng, mà lại cái này ba trang bị tỷ lệ rơi đổ là đơn độc tính toán. Nói cách khác một người nếu như vận khí người tiền, nói không chừng có thể một lần tuân ra ba kiện đến, nhưng loại kia tỷ lệ chỉ sợ vẫn chưa tới một phần vạn. Mà bột hình thái tỷ lệ rơi đổ liền muốn cao hơn nhiều, đánh giết sau ba trang bị tích lũy tỷ lệ rơi đổ cao đến hai Nói cách khác bình quân xử lý hắn bốn lần liền có thể tuân ra một kiện tranh vũ đến. Đương nhiên mặt khác ba lần là cái gì cũng sẽ không nổ, cũng coi là cái kỳ hoa bột. Giống mặt phi loại này chiến lợi phẩm trong ngao tất cả đều là tranh vũ bột có thể nói là phi thường kỳ hoa hiếm thấy. bởi vì bình thường đến nói một cái bột trên thân có thể có một kiện nội dung cốt truyện trang bị liền cũng được, đại đa số bột tốt nhất rơi xuống cũng bất quá là tử trang mà thôi, có thậm chí sẽ dùng đại lượng lam lục trang chuẩn bị đến lấp đầy chiến lợi phẩm hồ. Trên một lần tuôn ra một đống rác rời ra ngoài, dạng này cho mạo hiểm giả rác quan càng có gai hơn cái tính, cũng càng dễ dàng dẫn tới khiêu chiến. dù sao tân tân khổ khổ đẩy ná bột, kết quả lông đều không xong một tây, vậy ai còn tới khiêu chiến? nhưng mặc phi hiện tại cũng không phải là bột mẫu bản, cho nên cũng là không thèm để ý những chỉ tiết kia. vừa đem chiến lợi phẩm hồ an bài tốt, ra dạ vọng liền từ ngoài cửa xuống tới. không tốt lao đệ bên ngoài có người ngăn cửa cái gì ta đi xem một chút mặc phi vội vàng bên trên quân doanh tầng cao nhất đứng tại quân doanh trên lầu tháp hướng phía nơi xa nhìn lại quả nhiên tại doanh địa bên ngoài tụ tập không ít mạo hiểm giả mà lại cơ hồ đều là lấy đoàn đội tình thế xuất hiện mấy chục người một đống chừng bảy tám cái đoàn 2, 300 người dáng vẻ còn tốt bởi vì là quân sự pháo đài quan hệ những người mạo hiểm này không đám tùy tiện xung loạn tuy nhiên xem bọn hắn dáng vẻ rõ ràng là hướng về phía mình đến mặc phi trong lòng im lặng ngã sắt lặc đám gia hỏa này cứ như vậy nhãn a có công phu đi cùng bộ lạc tờ vợ a xoát chiến công đội trang bị không tốt sao chắn trong cái này tính là gì quỷ lao tử thế nhưng là liên minh anh hùng a vừa đánh thắng trận lớn cũng bởi vì là trung lập đơn vị liền dẫn tới nhiều như vậy mơ ước ánh mắt cái này thế là gì còn có hay không chính nghĩa cùng đạo đức mặc phi trong lòng hung hăng nhà rãnh tuy nhiên cuối cùng vẫn là thở dài đối với tham lam mạo hiểm giả loại sinh vật này hiển nhiên là không thể nhận cầu nhiều như vậy ed đàn án tệ giặc vương tử làm sao nhiều người như vậy Ra dạ, dạ phòng một mặt đồng tình nay còn cần hỏi sao ngươi bây giờ lớn nhỏ cũng coi là cái danh nhân hào môn vương tử đàn tay cầm hai thanh truyền thuyết vũ khí nghe nói còn có thần khí như thế một thân đỉnh cấp trang bị đám người này khẳng định là chạy trang bị trên người của ngươi đến a mặc phi nhất thời im lặng hắn hai lần sử dụng sát hệ giật thống ngự giới chỉ đều là tại đại chiến bên trong truyền thuyết vũ khí càng là mỗi chiến phải dùng người có quyết tâm rất dễ dàng thám tính đến quả nhiên là người sợ nổi danh heo sợ mà a trước kia mình là liên minh chính nghĩa anh hùng tự nhiên không dám xuống tay với mình hiện tại mình biến trung lập đơn vị giết mình cũng sẽ không bị liên minh truy nã trung lập đơn vị quả nhiên không có chuyện tốt tuy nhiên tin tức tốt là mạo hiểm giả có thể công kích mình, mình cũng có thể giết mạo hiểm giả vừa rồi giết nhiều như vậy mạo hiểm giả kinh nghiệm ngược lại là cho không ít không được nơi này không thể ngốc, chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm chính chính tốt muốn đi tiến hành long hưởng nghi thức rứt khoát tránh trước người rồi nói sau đản, ạn tệ giật vương tử ta đi ra ngoài làm ít chuyện nơi này trước giao cho các ngươi nói xong mặc phi trực tiếp hóa rồng, đàng không mà lên gió mặt gió mưa mặt mưa chiến sĩ cổ cỏ ra ra thánh quang vũ giả thánh kỵ sĩ thợ săn chuẩn bị khai quái đừng để khác đoàn cho kết thúc xe tăng đem bờ uff đều chuẩn bị thêm tốt chuẩn bị tiếp quái số không sát thủ Thợ săn, a, con hàng này làm sao trực tiếp biến long. Đây là muốn khi thế giới bột ta. Pháp gia giá lâm, áo thuật sư, bột càng tốt hơn, tỷ lệ rơi đồ cao hơn, tốt nhất lên. Mặc phi nhưng không có đi qua đánh, trực tiếp trèo lên cao độ, sau đó hướng phía phương bắc bay đi. Phía dưới mấy trăm hào mạo hiểm giả dương mắt nhìn bột bay đi, từng cái trông mòn con mắt thất vọng. Mặc phi chính bay lên, đột nhiên viết thư riêng bên trong xuất hiện một cái hảo hữu thỉnh cầu. ấn mở xem xét, nhất thời đề. Thánh quang vũ giả, Cam môn, thương lượng chuyện gì được không? Để chúng ta soát ngươi mấy lần, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghỉ. ngươi chết một lần tiêu hao tháng tư năm sáu hai điểm khoán ta cho ngươi năm vạn mà lại ta đoán không lầm mà nói ngươi là có nội dung cốt truyện trang bị a dạng này chỉ cần tiêu hao một nửa điểm khoán tới tạo ra rơi xuống chết một lần ngươi ít nhất cũng có thể kiếm hai ba vạn Còn nghĩ dùng tiền mua lão tử đánh giết, thật đúng là rất có ý nghĩa loại này cách chơi hắn trước kia nghe nói qua có chút thổ hào người chơi để mắt tới cái nào đó bột rơi trang bị nhưng là lại đánh không lại hoặc là không quét đi được làm sao bây giờ đâu trực tiếp lấy tiền nện thuê bột đến cho mình giết, giết một lần cho bao nhiêu tiền thẳng đến soát ra muốn trang bị mới thôi cứ như vậy thổ hào cầm trang bị Công ty game bán điểm khoán, buộc cũng kiếm tiền, tất cả mọi người cao hứng. Chỉ có thể nói trên có chính sách dưới có đối sách, thương khung thế giới cái này trò chơi trò chơi quan phương sẽ không bán trang bị, nhưng không chịu nổi người chơi tao thao túng. Tuy nhiên mặc Phi đối loại này cách chơi lại không có chút nào hứng thú, anh hùng chết một lần muốn 24 giờ mới có thể phục sinh, mình mỗi ngày nhiều chuyện như vậy, sao có thể làm một điểm món tiền nhỏ lãng phí thời gian. Cùng lúc đó, liên minh quân sự pháo đại bên trong, ừ, ở đang hướng pháp áo đại chủ giáo báo cáo hôm nay tình hình chiến đấu, lúc này lại nghe được phía ngoài một trận tiếng ồn nào. Pháp áo đại chủ giáo không vui gọi tới vệ binh, bên ngoài chuyện gì phát sinh là những mạo hiểm giả kia bọn họ tựa hồ cùng Es đản vương tử phát sinh xung đột còn ngăn ở bên ngoài trại lính mặt muốn gây sự Pháp áo đại chủ giáo không khỏi thở dài những này vô pháp vô thiên mạo hiểm giả cả ngày gây chuyện thị phi thật hẳn là đem bọn hắn đều giam lại nếu như không phải cùng thú nhân chiến tranh quan trọng loại chuyện này quyết không thể nhân lượng toán để bọn hắn nào đi chỉ cần không nên quá phận là được u ở người nói tiếp u ở gật gật đầu đại chủ giáo ta từ trên chiến trường mang về cái này vũ khí căn này pháp Trượng là từ con kia tà ác cự long trên thân tìm tới thượng diện tản ra kỳ quái tà ác lực lượng ta nghĩ chỉ có ngài mới có thể nhận ra đây rốt cuộc là cái gì. pháp áo nhìn một chút phi thúy thâm liên quan trượng trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. hắn liếm thử dùng thánh quang chỉ lực tỉnh hóa pháp trượng, này trên pháp trượng xúc tu lại lập tức điên cuồng uốn lẹo. pháp trượng đỉnh viền kia nhăn cầu, càng là toát ra con nên, lại không chút nào bị tỉnh hóa y tứ. cái này pháp trượng tựa hồ là sống, thật sự là quỷ dị. liền ngay cả thánh quang cũng vô pháp tỉnh hóa nó. ta chưa bao giờ thấy qua vật như vậy, cùng thú nhân tà năng ma pháp hoàn toàn khác biệt. tựa hồ càng thêm tà ác. pháp áo đại chủ giáo ngắm lại, trước mắt hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể tạm thời trước cất dấu vẫy tay một cái, đem một bên đệ tử gọi qua. "Benny địch tháp tư, cái này vũ khí tạm thời do ngươi phụ trách trông giữ, đưa nó phong ân phóng tới đại giáo đường tầng hầm đi, ghi nhớ đừng để bất luận kẻ nào chạm đến nó, đây là mệnh lệnh." Benny địch tháp tư thần sắc chấn động, pháp áo đại chủ giáo luôn luôn hòa ái, có rất ít nghiêm túc như vậy thời điểm. "Vâng, đại chủ giáo các hạ, ta nhất định làm tốt việc này." Hắn nói nhìn về phía này quần trượng, lại phát hiện quần trượng bên trên cái kia nhãn cầu bỗng nhiên hướng hắn nhìn chăm chú tới, do đến hắn vội vàng quay đầu đi chỗ khác, nhưng lại không nhịn được muốn lại nhiều nhìn hai mắt, trong lòng càng là sinh ra một loại không khỏi vọng cảm xúc tới. cùng lúc đó liên minh đối một trận chiến này thắng lợi nhảy cấm hoan hô mà tại bộ lạc bên này dĩ nhiên chính là ô hô ai thai giờ này khác này phong bạo yếu tắc bên trong nẹ cờ chính tiếp thu họ ùa dìm chất vấn còn có mặt khác hai cái từ trên chiến trường giật xuống đến thú nhân anh hùng cũng đều tại cùng nhau báo cáo tình hình chiến đấu họ ùa dìm đại tụ trưởng nẹ cờ ngươi để ta phi thường thất vọng vẹn vẹn nhất chiến liền tổn thất long hầu thị tộc cường đại nhất chiến tranh binh khí nẹ cờ lại một mặt ức, đại trưởng đều do mấy cái kia quân nếu như không phải quân đội của bọn hắn dẫn đầu tan tác ta sớm đã đem cái kia đạn chết một bên hai cái sống sót người chơi lại mắc kệ bá đao vô tình bá đao tụ trưởng kéo con bê đâu đi nẹ cờ rột ngươi cái lao phế vật nếu không phải ngươi đem lòng kỵ sĩ đều điều đi để chúng ta mất đi không quân nhiệm hộ, chúng ta làm sao lại thua lúc ấy đất của ta ngục dạ chư kỵ sĩ đoàn đều đem đối diện bộ binh đánh băng lập tức liền muốn đánh xuyên qua đối diện hậu trận kết quả bị lòng kỵ sĩ một hồi hoa hoa kém chút lão tử liền treo côn phá võ thần thú nhân cao giai nước quân đúng đúng đúng đều là mẹ cờ giột sai lúc đầu chúng ta có thể thắng đều là hắn không có chút nào hiểu được phối hợp mù mấy cái b không chỉ có là hai cái này thú nhân anh hùng đối mẹ cờ rột khó chịu liền ngay cả những cái kia đầu mục tinh anh cũng nao nao hết lên cũng là chính là người cưới long bán thiên đều bắt không được đối diện một cái anh hùng chúng ta bị đối diện bốn cái sử thi anh hùng ăn lấy đánh có thể chống đỡ nửa giờ cũng không tệ nha người chơi đang khi dễ nở tở cờ bên trên lại là cùng chung mối thù vô cùng nhất là tất cả mọi người là một cái công hội tình ngu dưới so sánh dưới mẹ cờ rột liên thảm, hoàn toàn không ai hạ đệm họ hùa dìm nhìn xem nệ cờ rột ánh mắt cũng càng ngày càng bất tiện bất quá hắn bao nhiêu là hiểu được một chút quyền yêu có thể mơ hồ cảm giác được trong này tựa hồ có chút không thích hợp. mà lại long hầu thị tộc là bộ lạc không quân lực lượng chủ yếu cũng không thể quá mức hà khắc họ đua dìm, đại tù trưởng đủ hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không phải nội chiến thời điểm ned cờ Dột, lần này coi như nhưng ngươi nhất định phải nhanh bổ khuyết bộ lạc không quân chống chỗ đi xuống đi ned cờ Dột, túi đầu nói đúng vậy đại tù trưởng ta sẽ không lại để ngươi thất vọng ned cờ Dột trở lại long hầu thị tộc trong doanh địa, trong lòng lại là phẫn hận lại là nổi nóng phẫn hận là những cái kia mới gia nhập bộ lạc tiểu thị tộc đều mẹ nhà hắn gian xảo vô cùng rõ ràng là bọn họ quá phế vật lại đem nổi bức cho chính mình Căng tức là giống ý dàn nghỉ cất loại này trạng thái trọng thương hạ thái cổ long nào có dễ dàng như vậy gặp được thật vất vả hàng phục một đầu không nghĩ tới nhất chiến liền không tuy nhiên còn có mấy cái trưởng thành lục long có thể dùng nhưng chiến đấu lực không thể nghi ngờ kém một cái cấp bậc hiện tại muốn bổ khuyết chiến lược chống chỗ nào có dễ dàng như vậy ai trong lòng của hắn lo lắng nghĩ đến xem ra còn phải tìm mạo hiểm giả hỗ trợ lúc trước cái kia hạt thạ hạ cả thần miếu cũng là bọn họ phát hiện những người mạo hiểm này cả ngày bốn phía tán loạn không chừng có thể phát hiện thứ gì đâu nghĩ đi nghĩ lại trên đầu lại toát ra một cái kim sắc dấu chấm than tới chương ba săn long mùa vụ Lệnh cờ Dross ngồi ở trong doanh trướng trầm tư suy nghĩ một trận, nhưng vẫn là không bắt được trọng điểm, ngẫm lại vẫn là quyết định đi ra ngoài trước đi một chút nhìn kỹ em nói. Đi ra doanh trướng, lệnh cờ Dross liền hướng phía Bạo Phong Thành đi đến. Bây giờ toàn bộ Bạo Phong Thành đã biến thành một cái cự đại thú nhân minh dành những cái kiếp trong chiến tranh trở nên tàn tạ nhân loại kiến trúc phần lớn đi qua thú nhân chữa trị, dùng gỗ tròn cùng đơn giản một chút tài liệu bổ khuyết lỗ hổng lỗ thủng, khắp nơi đều là giàu có thú nhân phong cách hài cốt, da lông trang trí vượn, thô kịch mà giá tính. Thú nhân mạo hiểm giả tốt 5 top 3 đi tại trên đường cái, hoặc là tại ven đường bày quầy bán hàng bán chiến lợi phẩm, hoặc là tập hợp một chỗ nhậu nhẹt. Từ giờ dễ nỏ cái kia bị tà năng ô nhiễm chim không thèm bị địa phương quỷ quái chạy đến mổ mỡ ạ dở rột, đám này cùng khổ quen các thú nhân rốt cục lại vượt qua ngọn miếng thịt lớn ngày tốt lành, liền ngay cả tầng dưới chốt nhất thú nhân khổ công cũng rốt cục có thể ăn no cơm. Tại đường cái hai bên còn có thể nhìn thấy rất nhiều thú nhân lồng giam, bên trong giam giữ nhân loại cùng cái khác mỗi cái chủng tộc tù binh, cứ việc hoàn cảnh sinh hoạt tác liệt, nhưng vẫn là có một ít ra hỏa chật vật sống sót. nẹ cơ quét mắt một vòng vài cái nhân loại binh lính tù binh bọn họ dùng cửu hận cùng ánh mắt sợ hai chừng mắt về phía hắn nẹ cờ đối loại này vô ý nghĩa quật cường cũng không ưa những này nhân loại ngu xuẩn ngay tại lúc này còn nghĩ lấy buồn cười vinh dự thật sự là minh ngoan bất linh đột nhiên một trận tiền ồn ào hấp dẫn nẹ cờ giót chú ý phạm đức sài lang nhân thủ lĩnh thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài ta muốn gia nhập bộ lạc ta muốn gặp đại tù trưởng Ngao. đó là cái gì tình huống nẹ cơ hô hào bên cạnh một thú nhân vệ binh hỏi thấy là một cái thị tộc tù trưởng Này thú nhân vệ binh cũng không dám lãnh đạo, hôm nay không biết từ cái kia đến cái xài lang nhân thủ lĩnh, nói muốn muốn gia nhập bộ lạc, đại tù trưởng không thèm để ý, liền đem nó quan trọng cái này tỉnh táo một chút. Nẹ cờ rột nghe cũng không khỏi đến tồi lạnh, loại chuyện này gần nhất là thật nhiều, các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật đều chạy đến tìm bộ lạc nhập bọn, phần lớn là một chút quái vật quần lạc thủ lĩnh đầu mục, dẫn mấy trăm người liền muốn gia nhập liên minh bộ lạc. Trước mấy ngày lại còn đến một bầy chó thủ lĩnh. Nhưng bộ lạc há lại cái gì rác rưởi chủng tộc đều thu, thú nhân là phi thường coi trọng thực lực chủng tộc, cường giả vi tôn, bởi vậy thưởng thức nhất những cái kia chủng tộc mạnh mẽ. chỉ như thực nhân ma như đầu nhân loại này, cự ma cũng liền miễn cưỡng chịu được. Về phần địa tỉnh, tuy nhiên không có gì chiến đấu lực, nhưng là bọn họ luyện kim vũ khí thập phần cường đại, bởi vậy cũng đặc biệt thu nhận sử dụng. Kỳ thật càng cùng loại với lính đánh thuê quan hệ. Nẹt cờ rột không tiếp tục để ý, trực tiếp đi vào một nhà tử quán. Các thú nhân đem đại bộ phận nhân loại kiến trúc chức năng đều cải biên, chỉ có tiểu quán không có chút nào cải biên, thậm chí còn gia tăng rất nhiều thú nhân phong cách rượu. Bây giờ nơi này chợt ních thú nhân mạo hiểm giả, nẹt ngẫu nhiên cũng tới dạo chơi. Hắn vừa mới đi vào tử quán, lập tức liền dẫn vô số đạo ánh mắt thân cần, chỉ bất qua không biết vì sao. Ánh mắt kia tất cả đều nhìn chằm chằm hắn đỉnh đầu. Nècờdội vừa mới ngồi xuống, lập tức liền có mấy cái thú nhân đi tới. Nècờdội đại nhân, ngươi gần nhất là có cái gì phiền lòng sự tình sao? Chúng ta có thể giúp một tay à? Đừng nghe hắn nècờdội đại nhân, bọn họ mới mấy người à? Chúng ta tận thế hạo kiếp công hội có 800 thú nhân dũng sĩ, cái gì sống đều có thể giải quyết. Ngươi cứ mở miệng chính là. Nhiều người đỉnh cái dám dũng, chúng ta xích huyết minh tuy nhiên chỉ có mấy chục người, nhưng từng cái đều là trên bốn cấp cao thủ. Suy nghĩ một chút chúng ta thôi. Nècờdội to. Nècờdội có chút ngạc nhiên, cho tới bây giờ hắn vẫn là làm không rõ ràng. vì sao mỗi lần mình có phiền lòng sự tình thời điểm những người mạo hiểm này đều có thể ngay lập tức phát giác được đến tìm hắn muốn sống làm đối với những người mạo hiểm này chuyên nghiệp tính nẹ cơ dốt vẫn là thật hài lòng chỉ cần tiền cho đúng chỗ từ thu thập thịt heo rừng đến đào con thạch hai thảo dược giết liên minh thậm chí khi pháp thuật vật thí nghiệm đám này thú nhân mạo hiểm giả thật đúng là cái gì sống cũng có thể làm tuy nhiên cảm giác nhiệm vụ lần này có chút vượt chỉ tiêu nhưng thử một lần cũng không sao nha nẹ cờ dột, Long hầu thuật sĩ bộ lạc các dũng sĩ a Đại tụ trưởng cho ta một cái trọng yếu sứ mệnh, bắt càng rất mạnh hơn lớn cự long vì bộ lạc hiệu mệnh, ta cần phương diện này tình báo, bất kỳ cái gì có thể cung cấp long tổ vị trí, đều có thể thu hoạch được ban thưởng. Hệ thống nhắc nhở, người phát động nhiệm vụ săn long mùa vụ, trợ giúp long hầu thuật sĩ Nẹ cờ rột tìm kiếm liên quan tới long tộc tình báo, Nẹ cờ rột nguyện ý vì thế trả giá trọng đại khen thưởng, có tiếp nhận hay không? Là không. Đám này thú nhân người chơi nhất thời trước mắt nhất thời nhao toát ra nhiệm vụ nhắc nhở, từng cái cao hứng bừng bừng nhận nhiệm vụ đi. Nhìn thấy những người mạo hiểm này tiếp nhận công việc, nhẹ cờ Dột cũng nhiều mấy phần hy vọng, không chừng thật có thể sáng tạo kỳ tích. Không nghĩ tới cái này, kỳ tích đến so hắn nghĩ nhanh hơn. Trời còn chưa có tối, liền có một cái thú nhân tới giao nhiệm vụ. Trước mắt cái này gọi đủ ỉn thú nhân, tựa hồ là hắc thạch thị tộc, có đen nhánh da thịt cùng một thân cường tráng cơ bắp, trên đầu mang theo mũ túi, tựa hồ là cái thích khách một loại chức nghiệp. Nẹ cơ rốt, long hầu thuật sĩ, ngươi tìm tới liên quan tới long tổ tình báo. Đủ ỉn, thần bí thú nhân, nẹ cơ rốt đại nhân, ta tìm tới so long tổ tình báo càng thêm tin tức có giá trị. Ngươi nghe nói qua cự long chỉ hồn a? Cự long chỉ hồn, đó là cái gì? Một kiện trong truyền thuyết cường đại thần khí. nghe nói là một vạn năm trước từ ngũ đại thủ hộ long tộc long vương liên thủ chế tạo trong đó rót vào ngũ đại long vương thủ hộ thần lực bởi vậy có được khống chế tất cả long tộc lực lượng chỉ cần thu hoạch được kiện thần khí này liền có thể lợi dụng nó đến khống chế hết thẻ long tộc thế nào cái này nhưng so sánh long tổ tình báo có giá trị nhiều a nhẹ cờ rót có chút khó có thể tin cử long chỉ hồn thật có cường đại như vậy thiên chân vạn sắc kiện thần khí này tại thượng cổ chỉ chiến hậu liền bị phong ấn đứng lên. giấu ở một cái không người biết được địa phương nhưng mà may mắn là ta trùng hợp phát hiện nơi này nó liền bị giấu ở một cái cổ lao ám dạ tỉnh linh di tích bên trong tuy nhiên nơi đó bị rất nhiều quái vật đáng sợ thủ hộ ta một người không cách nào đi vào nhưng lấy mẹ cờ rột đại nhân lực lượng chắc là không khó làm được à ở đâu mau nói cho ta biết mẹ cờ rột vội và không nhịn nổi mà hỏi Cự long chi hồn nắm giữ thiên hạ long tộc lực lượng cường đại như vậy thần khí nhất định muốn lấy đến trong tay mới được hắc hắc cái này sao mẹ cờ rột đại nhân có phải hay không hẳn là biểu thị một chút ta vì tìm tới cái di tích kia ta thế nhưng là trả giá rất lớn đại giới A đủ chỉ cần nói cho ta di tích vị trí kim tệ trang bị tọa kỵ đều không phải vấn đề ha ha nẹ cờ rột đại nhân cũng là dọc vắng, cái di tích kia ngay tại da đen thú nhân ở nẹ cờ rột bên thay một trận nói nhỏ nói ra di tích vị trí nẹ cờ rột nghe xong lập tức chuẩn bị hành động tiện tay ném một cái túi kim tệ cho đối phương nếu như tình báo này là thật sau khi chuyện thành công ta sẽ còn thật to có thưởng nhưng nếu như là giả hừ hừ ngươi biết phản bội bộ lạc đại giới là cái gì sao yên tâm đi tình báo này tuyệt đối là thật đợi đến trước mắt cái này, gia đen thú nhân cầm kim tệ vui tươi hớn hở đi. Mẹ cờ rộp lập tức hành động. Vừa về tới Long Hầu Thị tộc doanh địa liền bắt đầu triệu tập binh lính. Dựa theo đối phương thuyết pháp, cái di tích kia chúng quanh có rất nhiều cổ đại quái vật, hủ hóa thụ nhân, đoạ lạc hùng quái loại hình, nhất định phải tập kết một chi bộ đội mới có thể dắt đi vào. Nhưng mà binh mã còn không có tập hợp hoàn tất, lại kinh động một người. Long Hầu Thị tộc thủ trưởng, dù lù. Vừa về tới Long Hầu Thị tộc doanh địa liền bắt đầu triệu tập binh lính. Dựa theo đối phương thuyết pháp, cái di tích kia chúng quanh có rất nhiều cổ đại quái vật, hủ hóa thụ nhân, đọa lạc hùng quái loại hình. Nhất định phải tập kết một chỉ bộ đội mới có thể giết đi vào. Nhưng mà binh mã còn không có tập hợp hoàn tất, lại kinh động một người. Long hầu thị tộc thủ trưởng, Zulu. Zulu, Long hầu thủ trưởng, Nekeros. Ngươi đang làm gì? Nekeros, Long hầu thuật sĩ, ta tuân theo đại thủ trưởng mệnh lệnh, chuẩn bị đi bắt càng nhiều long tộc. Vừa mới thu được tình báo, phát hiện một cái mới long tổ, cho nên không cần. Lần này để cho ta tự thân xuất mã, ngươi liền lưu lại trông coi doanh địa đi. Nekeros nhất thời cấp, cự long chỉ hồn cường đại như vậy thần khí, chỉ có chính mình nắm giữ mới có thể yên tâm. A thủ trưởng, vẫn là để ta đi, ngươi lại không biết long tổ ở đâu. Ta. Người cái gì? Người muốn cướp đoạt quyền lực a? đừng quên ta mới là Long Hầu Thị tộc tổ trưởng. Về phần Long tổ vị trí, hắc hắc, vừa vặn ta cũng thu được một cái tình báo, không cần lo lắng, chờ ta tìm tới cái kia Long tổ, Long Hầu Thị tộc sẽ thành bộ lạc cường đại nhất thị tộc. cái gì? Nẹ cờ Jos bị kinh ngạc, đối phương khẩu khí này không đúng lắm a, chẳng lẽ nói, hắn đột nhiên ẩn ẩn có loại cảm giác, chẳng lẽ cái kia gia đen thú nhân đem tình báo cũng bán cho Dù Lù. Long Hầu Thị tộc có điểm giống thu nhỏ lại bản bộ lạc, thị tộc tổ trưởng rủi rủi là tát mãn tín đồ, nè cờ Jos lại là cái thuật sĩ. hai người ngày bình thường kỳ thật cũng không phải rất đối phó chỉ bất quá tất cả mọi người là một cái thị tộc ở bên ngoài đương nhiên phải đoàn kết đến nội bộ lại tự nhiên vẫn sẽ có tranh đấu thú nhân chỉ nhận cường quyền ai lực lượng cường đại ai liền có thể trở thành thị tộc tù trưởng rũ lụ tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mẹ cờ ruột làm đông làm tây mình có cơ hội cũng muốn biểu hiện ra tồn tại cảm chớ đừng nói chi là lần này hắn thu được một cái trọng đại tình báo trong truyền thuyết cổ đại thần khí tự long tri hồn hạ lạc mẹ cờ rô nghiến răng nghiến lợi nhìn xem rũ rời đi nhưng không có hạ lệnh binh lính giải tán chúng ta đã hành động đối thủ của hắn hạ nhầm nói một cái thú nhân thuật sĩ khẩn trương nói, thế nhưng là mẹ cờ rột đại nhân, tù trưởng hắn nói, rất nhanh hắn liền sẽ không là tù trưởng. thế nhưng là chúng ta cũng không đủ long. mẹ cờ rột trực tiếp đánh gãy đối phương, không có tà năng long liền cưới song túc phi long, chúng ta quyết không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. rất nhanh nhẹ cờ rột cũng xuất lĩnh một đội phi long ngự phong giả xuất động. theo long hầu thị tộc trong doanh địa liên tiếp bay ra ngoài hai chi bộ đội rời đi, xa xa bạo phong thành trên tường thành, nảy ra đen thú nhân lại cười hắc, hắc lặng lẽ meo meo trốn đi. đợi đến không ai địa phương, lắc mình biến hóa, vậy mà biến thành một con thanh niên hắc long, vu cánh mà lên. hướng phía bạo phong thành phụ cận trên một ngọn núi bay đi. thanh niên hắc long bay rất nhanh, cũng rất cẩn thận, không có bị người phát giác. lặng yên không một tiếng động ở trên đỉnh núi một cái nhà gỗ nhỏ bên cạnh hạ xuống tới cửa gỗ bên trong một nhân loại đang cùng một cái ám dạ tỷ linh, một cái cao đẳng tỷ linh, một cái đùa trò chuyện cái gì. nhìn thấy thú nhân đi tới bốn người lập tức xoay đầu lại. tiêu nhân loại chính là mọi phệ còn lại ba cái nhưng đều là cùng Mọ phệ giao hảo hắc long linh chủ. hắc ám phù thủy anes trong xương mù tử thần sầm mờ hạo phong chỉ thải tơ họ ra tử vong âm ảnh hắc long chỉ vương nó như vậy thú nhân đã bắt đầu hành động. đu in hắc long ẩn núp người không sai mọ phè ớt đại nhân rú lù không kịp chờ đợi liền dẫn đội xuất phát mẹ cờ rô cũng xuất lĩnh một đội nhân mã sau đó xuất động bọn họ lúc này đã tại đi cái kia di tích trên đường từ vong âm ảnh mọ phè ớt hắc long chỉ vương rất tốt vậy chúng ta cũng chuẩn bị hành động đi một khi cự long chỉ hồn bị từ trong di tích lấy ra liền không lại nhận cự long minh ước giám thị đến lúc đó chúng ta liền có thể động thủ tuy nhiên vì để phòng vắng nhất không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng hiển lộ hắc long quân đoàn thân ảnh đi triệu tập một chỉ quái vật tôi tới đại quân để phá hôi động thủ trước chúng ta núp trong bóng tôi tùy thời mà động long hầu thị tộc thực lực không. yếu nhất định phải vạn vô nhất thất. Mộ Phệ ở nói trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch của mình, chỉ cần nắm giữ cự long chỉ hồ lực lượng, liền cách mình mục tiêu thêm gần một bước. hô hô hô, long rực vỗ không khí thanh âm tại không trung bay phất phới, mặc phi xuyên qua bao quanh tại thông thiên phong đỉnh hình cái vòng phong bạo, chậm rãi tại đỉnh núi trên bình đại hạ xuống tới. Cơ hồ là tại hắn rơi xuống đất mấy mắt, cái kia thanh âm thần bí liền lại một lần vang lên. thanh âm thần bí, hoan lên, long hường người, xem ra cự long lực lượng cũng không có để ngươi bỏ xuống trong lòng dạ tâm, nhanh như vậy liền mang đến long hưởng chi vận, không thể không nói tốc độ của ngươi để ta cảm thấy kinh ngạc. có thể đánh bại Thái cổ Long, thực lực của ngươi càng làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài. Mặc phi biến trở về hình người, giãn ra gân cốt một chút, đem ý ra nhi cật trái tim lấy ra. Làm sao ngươi biết ta mang đến Long hưởng chi vật? Thanh âm thần bí, Thái cổ Long đều là từ cổ Long thoái hóa mà thành, chúng nó đều đã từng là cổ Long nhất tộc thành viên, mỗi một cái ta đều trí nhớ khắc sâu, bao quát trong tay ngươi một cái kia. Ý dạn nhi cất, lần trước nhìn thấy nó thời điểm, nó vẫn là một con vừa mới hoàn thành thoái hóa thủy tổ Long, vô cùng suy yếu, toàn thân tràn ngập cổ thần nguyên rủa diễn sinh ra ô uế cùng ngũ trọng. Xem ra thời gian mấy vạn năm cũng không có để nó trở nên mạnh bao nhiêu. Tới đi, chấp hành Long Hưởng đi, để nó này đáng khinh huyết nụ, tàn khuyết linh hồn hoàn thành Long tộc cuối cùng sứ mệnh, hấp thu nó bản nguyên chi lực đi. Mặc phi gật gật đầu, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, cho nên vẫn là như dĩ vãng như thế ăn hết là được. Thanh âm thần bí, không, lần này không giống, Thái cổ Long linh hồn thập phần cường đại, cho dù nhục thân đã chết đi, nhưng linh hồn y nguyên tồn tại, ký túc cùng tim rồng bên trong, khi ngươi chấp hành Long Hưởng, thôn vệ nó còn sót lại huyết nhục về sau, Thái cổ Long linh hồn liền sẽ tại ý niệm của ngươi chỉ hải bên trong xuất hiện, ngươi nhất định phải lần nữa giết chết nó, chỉ để tiêu diệt linh hồn của hắn, tiêu diệt nó hết thảy tồn tại qua vết tích. Nó bản nguyên chỉ lực mới có thể cuối cùng hiện hiện, sau đó người muốn hấp thu nó lưu lại đến bản nguyên chỉ lực, chỉ có như vậy mới có thể chân chính hoàn thành long hưởng, đạp lên cổ long con đường. Thấu chương xong. Chương 329, ba cái chi nhánh, lần nữa giết chết. mà Phi nghe không khỏi bị kinh ngạc. Linh hồn muốn làm sao giết chết? Dùng ma pháp a. Trong thương khung thế giới là có quỷ hồn, hữu linh một loại quái vật. Bình thường đến nói vật lý công kích đối cái này quái vật là vô hiệu, nhưng ma pháp công kích có thể tạo thành nhất định tỷ lệ tổn thương, nhưng cũng có một chút đặc thù linh hồn, phổ thông ma pháp cũng vô pháp công kích đến. phải dùng thánh quang một loại chính năng lượng pháp thuật mới có thể tạo thành tổn thương thậm chí tịnh hóa. bởi vậy có chút mục sư người chơi sẽ chạy đến mộ địa đi thăng cấp, dùng thánh quang soát quỷ hồn, so với người bình thường tẩy quái nhanh hơn một chút. tuy nhiên mặc phi cũng sẽ không thánh quang pháp thuật, mà lại này thanh âm thần bí nói là linh hồn, không phải quỷ hồn, nhiều khi kém một chữ, liền có ngày nhướng có khác, loại chuyện này nhất định phải làm rõ ràng mới được. thanh âm thần bí, không, không cần dùng ma pháp, có thể giết chết linh hồn chỉ có linh hồn bản thân. khi ý giản ý cất linh hồn xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc trên thực tế ngươi đã đem hắn thôn phệ đến linh hồn của ngươi bên trong ngươi linh hồn là hoàn chỉnh cường đại mà nó linh hồn lại là tàn khuyết nhỏ yếu chỉ cần ngươi sinh lòng sát ý tự nhiên là có thể đem giết chết nhưng là ngươi phải nhớ kỹ thái cổ long linh hồn xảo trá mà nhảy bén tuyệt sẽ không cam nguyện khoanh tay chịu chết nó nhất định sẽ rủ hoặc ngươi làm mọi thứ có thể để để ngươi bỏ qua nó không nên lưu tình, không muốn nương tay sẽ nát này linh hồn mang linh hồn tiêu tán về sau hấp thu này chỗ lưu lại đến bản nguyên tri lực chỉ có như vậy mới có thể thành tựu cổ long tri đạo cổ long nhất tộc bản nguyên tri lực liền dấu ở những cái kia cổ xưa nhất long tộc sâu trong linh hồn. Mặc phi gật gật đầu, minh bạch. Tuy nhiên ngẫm lại, dù sao cũng là lần thứ nhất, vì để phòng vấp nhất, hắn đem sạc hệ gia thống ngựa giới chỉ mang theo trên tay, lúc này mới cầm lấy tim rồng, cắn một cái xuống dưới. Hắc, hô, hà, a, hô, hà, -a -a -a, a, a, a a hùng trắng tiếng ca lại một lần nữa vang lên, nhưng mà mới hát vài câu bỗng nhiên liền trở nên phiêu hốt, phảng phất cực kỳ xa xôi, dần dần ẩn vào đến bối cảnh âm bên trong, thay vào đó, là một trận trầm muộn trầm thấp long hống thanh âm. Long hống âm thanh càng ngày càng vang. Phản phất đến từ sâu trong linh hồn hò hét, tràn ngập phân nộ cùng tuyệt vọng. Đột nhiên, một tiếng chói tai gào thét đem tiếng ca đều xua tan. Mặc Phi trước mắt một trận hoàng hốt, trung quanh bỗng nhiên biến thành một mảnh đen. Trong bóng tối một đôi tản ra xanh biếc tà hỏa con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Mặc Phi giật mình, vừa muốn lui lại, lập tức liền ý thức được mình cũng đã tiến vào linh hồn không gian. Quả nhiên, túi đầu xuống liền phát hiện hắn lúc này đồng dạng lấy phong bạo long vương hình thái hiện ra. Này xanh biết hai con ngươi dần dần rõ ràng, hiện lộ ra phía sau thân hình khổng lồ, biện ra một loại hơi mờ tàn khuyết cảm nhận. Y linh hồn, chúng ta lại gặp mặt, ngói nhân. mặc phi trong lòng sững sở đấu ngói khác bởi vì lòng ngữ bên trong đồng tộc ý tứ đây là muốn cùng mình lôi kéo làm con a y dãn nghỉ cất linh hồn thì ra là thế ta nghe nói qua nơi này long hưởng chi địa, nghe nói là cổ long nhất tộc lưu lại di tích cổ xưa những cái tiêu cùng cổ long ký kết khế ước nhân loại đổ sắt long tộc mưu toan khôi phục cổ long lực lượng ha ha thật đáng buồn đáng tiếc ngươi cũng đã mê thất tại trong sức mạnh a đây chính là giết chết ta nguyên nhân a ngươi căn bản cũng không biết mình đang làm cái gì ngươi bị lừa gạt tất cả long hưởng người đều bị lừa gạt các ngươi đang truy đổi một cái không có khả năng thực hiện ảo mộng Thanh âm thần bí bên tai bờ vang vọng, xé nát linh hồn của hắn. Mặc phi nhưng không có lập tức động thủ, ý dạn nhỉ cất mà nói gây nên hứng thú của hắn. Ét đạn dở rộng, phong bạo long vương, ngươi nói lừa gạt là có ý gì? Vì cái gì cổ long lực lượng không cách nào thực hiện? Ý dạn nhỉ cất linh hồn, này cùng ngươi ký kết khế ước cổ long có hay không nói qua cho ngươi cổ long nhất tộc là như thế nào biến mất sao? Ký kết khế ước cổ long, chẳng lẽ là chỉ cái kia thanh âm thần bí? Ét đạn phong bạo long vương, nói cho ta à? Cổ Long là đáp lên, cổ chi thần liên thủ với Titan đánh bại, thượng cổ chi thần đối cổ long thực hiện đáng sợ huyết nục nguyên rủa, cổ long mất đi bất hủ vảy rồng, thoái hóa thành thủy tổ long, bởi vậy chiến bại. Y giãn nghỉ cất linh hồn, không sai, đúng là như thế, huyết nục nguyên rủa là không cách nào nghịch chuyển, dù cho là cổ long cũng vô pháp đối kháng cái này sức mạnh đáng sợ, cổ long nhất tộc bởi vậy tiêu vong, vài vạn và năm đến vô số long tộc thử qua giải thoát chi pháp, nhưng bọn hắn cuối cùng đều thất bại. Nhưng mà tại sao phải đối kháng đâu? Huyết nục nguyên rủa để chúng ta mất đi bất hủ, nhưng cũng mang cho long tộc cường đại thích thượng năng lực cùng trưởng thành tiềm lực, phải biết cổ long là không cách nào lớn lên. chúng nó không nhận thời gian lực lượng ảnh hưởng cũng bởi vậy không cách nào thông qua trưởng thành đến để thăng thực lực nhưng tân sinh long tộc lại hoàn toàn khác biệt bất kỳ cái gì lực lượng đều có thể cho chúng ta sử dụng sống được càng lâu liền trở nên càng thêm cường đại sớm muộn cũng có một ngày chúng ta có thể trưởng thành là khiến thế giới này cảm thấy sợ hãi tồn tại mà không ngươi lại muốn vứt bỏ cái này cần thiên độc hậu lực lượng chẳng phải là ngu xuẩn mà buồn cười mà phi nghe nhất thời có chút ngạc nhiên bất quá hắn cũng chưa tin tưởng cái này ý giản ý cợt bởi vì cái gọi là vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đôi mọi người lập trường khác biệt khẳng định đều sẽ nói khoác đối với mình có lợi sự tình. dấu giếm những cái kia không để ý tới nhân tố, đạn dở rộng, phong bạo long vương, cho nên đây chính là ngươi muốn nói, để ta không muốn hấp thu ngươi bản nguyên chỉ lực, để ta bỏ qua ngươi, nhưng ta đã thôn vệ trái tim của ngươi, linh hồn của ngươi không, chỗ có thể đi, y giản nghỉ cất linh hồn, không, ta cũng không yêu cầu xa vời ngươi thả qua ta, nhưng hấp thu bản nguyên chỉ lực không có chút ý nghĩa nào, hấp thu lại nhiều cũng cuối cùng sẽ bị huyết nhục nguyên rủa chuyển hóa, cùng hắn dạng này, không bằng hấp thu linh hồn của ta, linh hồn của ta bên trong giữ vài vạn năm đến cổ lão trí tuệ, còn có đối với tự nhiên chỉ lực cùng ta năng chỉ lực vận dụng kinh nghiệm. hấp thu cố lực lượng này đủ để khiến cho ngươi lực lượng tăng lên gấp đôi. Ta nguyện ý thần phục với ngươi trở thành sự giúp đỡ của ngươi chỉ cầu có thể bảo lưu lại ý thức của ta đây là ta đối với ngươi lời thề Mặc phi trong lòng tự đủ quả là thế a vẫn là muốn mạng sống a hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ đứng lên et đạn dơ rộng phong bạo long vương ngươi là muốn lường gạt ta a hấp thu linh hồn của ngươi vậy ta chẳng phải là muốn dùng không ngừng nghỉ đối mặt linh hồn xe rách tâm linh đấu tranh y gian nghỉ cất linh hồn không không cần như thế long tộc có được cường đại nhất thích ứng năng lực có thể đối bất luận cái gì thân thể kích thích sinh ra tiến hóa thêm ra một cái thần phục linh hồn cũng sẽ không ảnh hưởng lý trí của ngươi ngược lại sẽ tăng cường thực lực của ngươi là một con thái cổ long ta đã từng tận mắt chứng kiến qua lực lượng như vậy lực lượng kia quá mức khủng bố đến mức bị ngũ đại long tộc liên hợp cầm đoán nhưng ngươi cũng không phải là ngũ đại long tộc một viên cũng sẽ không thu được viễn cổ thể ước chế ước kia là thông hướng vạn sắc long lực lượng chỉ đồ đó mới là long tộc cuối cùng tiến hóa phương hướng hệ thống nhắc nhở phát động nội dung nhiệm vụ vạn sắc long chi lộ nên nhiệm vụ là bản nguyên nội dung cốt truyện long thần trở về bước thứ ba phần thứ hai chi vạn sắc long chi lộ bản nguyên nội dung nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu tiếp tục chấp hành long hưởng hấp thu cái khác thái cổ long linh hồn cũng đem hắn hấp thu dung nạp nhập tự thân mỗi hấp thu một cái thái cổ long linh hồn sinh mệnh của ngươi giá trị cùng pháp lực giá trị đều sẽ đạt được biên độ lớn tăng lên ngươi hình thể đều sẽ biến lớn 10% cũng mọc ra một cái mới long đầu mới long đầu có được độc lập thổ tức cùng thi pháp năng lực cũng cùng ngươi cùng hưởng sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị mới long đầu bị phá hủy sẽ không đối ngươi tạo thành trí mạng thương hại ngươi có thể thu hoạch được cùng long đầu đối ứng long tộc dị năng tại hấp thu đủ nhiều thái cổ long linh hồn về sau sinh mệnh của ngươi hình thái sẽ đạt được tiến hóa. trở thành Long tộc trong lịch sử cấm chế chi vật vạn sắc Long nhiệm vụ ban thưởng nội dung cốt truyện điểm số 2.000 điểm khiến cho ngươi cự Long hóa thân kỹ năng tiến giai thành vạn sắc Long hóa thân cũng mở ra tiếp theo vòng nhiệm vụ cảnh cáo nên nhiệm vụ cùng cổ Long con đường nhiệm vụ có to lớn xung đột một khi tiếp nhận ngươi cổ Long con đường nhiệm vụ đem tự động coi là thất bại ta sát vậy mà lại phát động một cái bản nguyên nội dung nhiệm vụ Mặc Phi lúc này thế nhưng là thật kinh đến cẩn thận nghiên cứu một chút đây cũng là cùng một cái nhiệm vụ hai cái khác biệt chỉ nhánh vạn sắc Long cùng cổ Long tựa hồ cũng có được trở thành Long thần tư cách tuy nhiên nhìn miêu tả làm sao cảm giác tà ác như vậy đâu mà phi tưởng tượng một chút mọc ra mười quả đầu lòng quả thực có chút não bổ không ra ngay tại hắn suy nghĩ công phu đột nhiên lại có một thanh âm xuất hiện ngu xuẩn dạng này hôn tạp lực lượng như thế nào được xưng tụng cương đại là sắc hẹ giặt tàn hồn con hàng này đột nhiên xuất hiện để mặc phi có chút mở lặng làm sao một cái hai cái đều xuất hiện sắc hẹ giặt nói nhỏ thì ra là thế đây chính là ngươi thu hoạch được lực lượng phương tức a thông qua thôn phệ cái khác long tộc ha ha thú vị nhưng không nên bị tên trước mắt này lừa gạt hấp thu linh hồn há lại dễ dàng như vậy nhìn xem mở đi hạ tràng Ngươi còn cảm thấy loại phương pháp này có thể được sao? Cùng hắn lãng phí tinh lực đi nắm giữ thuộc tính khác nhau lực lượng, chẳng bằng đem những lực lượng này hợp hai là một, đều hòa làm một thể. Nhìn xem trước mắt cái này linh hồn, trong cơ thể hắn tự nhiên chỉ lực đã sớm không còn xuất lại chút gì, còn lại chỉ có tà năng chỉ lực, bởi vì tà năng chỉ lực mới là lực lượng cường đại nhất. Tà năng chỉ là nhân loại giao phò nó xưng hô, nhưng nó chân chính ý nghĩa là hỗn độn, là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu cũng đã tồn tại nguyên thủy năng lượng, liền xem như thần cũng sẽ bị cái này sức mạnh đáng sợ gây thương tích hại, cho nên mới sẽ căm hận nó, sợ hãi nó, hấp thu cái này tà năng chỉ lực đi. đưa chúng nó dung nhập máu của ngươi dung nhập linh hồn của ngươi đây là ngàn năm một thợ cơ hội tốt ta sẽ dùng ta đối hỗn độn chi lực lý giải đến giúp đỡ ngươi tiếp tục thôn vệ tiếp tục hấp thu đưa chúng nó đều chuyển hóa thành hỗn độn chi lực ngươi sẽ thành cường đại trước nay chưa từng có tồn tại hỗn độn ma long chỉ có cường đại như vậy mới có tư cách trở thành khiêu chiến chư thần tồn tại hệ thống nhắc nhở phát động nội dung nhiệm vụ hỗn độn ma long con đường nên nhiệm vụ là bản nguyên nội dung cốt truyện long thần trở về bước thứ ba thứ ba chi nhánh hỗn độn ma long con đường bản nguyên nội dung nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu hấp thu tả năng ma diễm long vương tả năng chi lực cũng tiếp tục chấp hành long hưởng, thông qua hấp thu cũng chuyển hóa cái khác thái cổ long lực lượng đến tăng cường ngươi hỗn độn chi lực. Ngươi thổ tức sẽ chuyển hóa thành long lôi hỗn độn thổ tức, tạo thành ngoài định mức 10% hỗn độn tổn thương, hỗn độn tổn thương không cách nào bị lấy bất kỳ phương thức miễn trừ. Mỗi chuyển hóa một cái thái cổ long năng lượng, ngươi hỗn độn thổ tức đều sẽ đạt được tăng cường, thu hoạch được ngoài định mức 10% hỗn độn tổn thương, cuối cùng hoàn toàn chuyển hóa thành 100% hỗn độn tổn thương. Ngươi hỗn độn chi lực mỗi tăng lên 10%, đều muốn ngẫu nhiên giải tỏa một cái hỗn độn long tộc dị năng. Ngươi hỗn độn long tộc dị năng đồng dạng sẽ theo hỗn độn chi lực tăng lên đạt được cường hóa. Tại hấp thu cũng chuyển hóa đủ nhiều thái cổ long lực lượng về sau, ngươi đem triệt để bị hỗn độn chi lực chỗ hủ hóa, trở thành tà ác cùng hỗn loạn hóa thân, hỗn độn ma long. Nhiệm vụ ban thường, nội dung cốt truyện điểm số 2000 điểm, khiến cho ngươi cự long hóa thân kỹ năng tiến giai thành hỗn độn ma long hóa thân, cũng mở ra tiếp theo vòng nhiệm vụ. Cảnh cáo, nên nhiệm vụ cùng cổ long con đường nhiệm vụ có mãnh liệt xung đột, một khi tiếp nhận đem tự động dẫn đến cổ long con đường nhiệm vụ thất bại. Cái này, mà Phi là triệt để tê dại. Thanh âm thần bí, không muốn nghe bọn họ, vạn sắc long lực lượng không có chút giá trị, những cái kia đáng khinh cùng thấp kém sinh mệnh, cho dù tích lũy lại nhiều. cũng bất quá là một đống vô dụng huyết nhục một khi thành tựu cổ long bất hủ thân thể thời gian cùng không gian quá khứ cùng tương lai vạn sự vạn vật đều tại trong lòng bàn tay của ngươi Ngươi sẽ thành siêu thoát tại thế giới này bên ngoài tồn tại y giãn nghỉ cất linh hồn nghe ta đi tuổi trẻ đỗ ngói khắc nhân huyết nhục tiến hóa sinh mệnh trưởng thành trí tuệ tích lũy lực lượng vệ biên mới là lòng tộc chính đạo sắt hẹ giặt nói nhỏ không muốn nghe bọn họ hỗn độn chỉ có hỗn độn mới là vũ trụ trọng điểm mặc phi im lặng làm sao một mạch đều xuất hiện ngay ba cái thanh âm không ngừng hướng dẫn mặc phi lại cười sinh mệnh lực lượng thuần túy lực lượng hay là nguyên thủy lực lượng nghe tuổi hồ cũng rất có đạo lý nhưng mặc phi đối với lực lượng có mình lý giải vạn sắc long hình thái cuối cùng mười cái đầu cùng một chỗ phun long tức thi triển đại chiêu, nhìn như toàn năng nhưng mọi thứ thông không bằng một môn tinh đối phó tạp binh có lẽ có tác dụng nhưng gặp được chân chính cho cường giả chỉ sợ cũng muốn nghỉ cơm hỗn độn ma long dung hợp tất cả lực lượng nguyên tố nghe tuổi hồ rất tốt rất cường đại nhưng hóa thân thành tà ác cùng hỗn loạn hóa thân cảm giác rất có thể sẽ ảnh hưởng tâm trí phải biết sạc hẹ giặt đi qua thế nhưng là ti một viên thỏa thỏa vĩ quang chính hình tượng Kết quả tà năng hút nhiều sau cùng hóa thân ác ma tri vương trong này muốn nói không có hỗn độn ma lực ảnh hưởng mặc phi là tuyệt đối không tin trước mắt xem ra vẫn là cổ long chi đạo bảo đảm nhất tuy nhiên nghe không có nhiều như vậy loại loại mạnh lưới nhưng càng là thuật ý cũng liền mang ý nghĩa càng là an toàn nghĩ tới đây hắn ý nguyên làm ra quyết đoán lôi đình thổ tức không hề có điểm báo trước phong bạo long vương bỗng nhiên phun ra một đạo thổ tức đánh vào ý giản nhỉ cất trên linh hồn ý giản nhỉ cất phát ra gầm lên giận dữ to lớn lục long ảo ảnh hướng hắn xông lại đáng tiếc linh hồn cuối cùng chỉ là linh hồn không có nhục thể gánh chịu lớn hơn nữa hình thể cũng bất quá là ảo ảnh. Tại lôi đỉnh thổ tức không ngừng oanh kích hạ rất nhanh liền tiêu tán. Sắc hẹ giật nói nhỏ, ha ha, làm được tốt. Hiện tại hấp thu này vô chủ lực lượng đi, hấp thu này tà năng trị lực. Mặc phi nhưng không có đụng vào chiếm cứ tại linh hồn trung quanh tà năng chỉ lực, mặc cho cố lực lượng kia tiêu tán trong không khí. Sau cùng chỉ còn lại một đoàn phong cách cổ xưa tang thương hào quang màu xám nhìn không chút nào thu hút. Mặc phi rỗi ra một con long chảo, đem cố lực lượng này nắm ở chảo bên trong. Đây chính là cổ long nhất tộc bản nguyên chỉ lực a. Nhìn thường thường, không có gì lạ a. Hắn bỗng nhiên một nắm long chảo, ngay tại đụng chạm lấy một nháy mắt, bản nguyên chỉ lực nháy mắt chui vào thể nội. S Đán giờ rồng mặt ngoài thân thể tử sắc vảy rồng bỗng nhiên bắt đầu lấp lóe, giống như kinh lịch tuyên cổ tuyết nguyệt. Này lân phiên cấp tốc phong hóa, dắt lên một tầng nham thạch cổ lao sắp điệu, nguyên bản chiếu lấp lánh vảy rồng trở nên giản dị tự nhiên. Sắp điệu tiếp tục trở tối, lân phiên thậm chí mọc ra bất quy tắc nham thạch đường vân, cũng không tiếp tục phụ trước đó này hoa lệ tạo hình. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được bản nguyên chỉ lực, ngươi cổ long con đường nhiệm vụ tiến độ tăng lên. Khi tiên lên độ 10%, ngươi giải tỏa một cái cổ long đặc chất, cổ long chỉ lân. Mặc phi ấn mở bột giao diện, quả nhiên thêm một cái kỹ năng bị động. Cổ long chỉ truyền thuyết đặc chất. bị động, người cơ sở hộ giáp tăng lên 100 điểm, người đối tất cả pháp thuật tổn thương thu hoạch được 33 phần trăm miễn trừ, miễn dịch tất cả thời gian loại pháp thuật mặt trái hiệu quả. Đặc chất giới thiệu, cổ long nhất tộc đặc hữu lân thiên, giống như nham thạch kỳ lạ tính chất, vậy rồng chính là cổ long thân thể một bộ phận, cũng là hắn bất hủ sinh mệnh biểu tượng, nghe nói cổ long là đàn sinh tại thời gian bắt đầu lưu động trước đó tuyên cũng cổ sinh mệnh, cho nên sẽ không nhận lực lượng thời gian ăn mọn. Liền cái này, Mạc Phi đem lấy được đặc chất nhiều lần nhìn mấy lần, chợt nhìn đi lên, thật sự có loại thường thường không có gì lạ cảm giác. Cùng dĩ vãng nội ăn một cái tim rồng đều có thể thu hoạch được một cái cường lực kỹ năng so ra, hoàn toàn không đáng chú ý à? Chớ đừng nói chi là cùng bao dài một cái long đầu, thu hoạch được một môn pháp thuật truyền tinh, hoặc là thu hoạch được ngoài định mức hỗn độn tổn thương, nắm giữ hỗn độn dị năng so. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ, cái này truyền thuyết đặc chất vẫn là rất mạnh. 100 điểm hộ giáp không tính là gì, nhưng 33% pháp thuật giảm tổn thương, trực tiếp để hắn đối mặt pháp hệ chức nghiệp thời điểm thu hoạch được 1 phần ba thị độ tăng lên. Về sau pháp hệ chức nghiệp đối đầu hắn đó chính là muốn gắp chết. Cái cuối cùng miễn dịch thời gian hệ pháp thuật mặt trái hiệu quả, đồng dạng để hắn có chút kinh hỉ. cái này bị động tính nhắm vào rất mạnh, thời gian ma pháp cũng không phổ biến, đơn giản là trì hoãn thuật, giảm yếu thuật, thời gian đình chỉ một loại, cần dùng đến cơ hội cũng không nhiều. tuy nhiên về sau nếu là lại đối phó thanh đồng long, ngược lại là có thể phái bên trên công dụng, liền không sợ bọn họ vai môn tà triều. mặc phi lại xem xét một chút kỹ năng liệt biểu, còn tốt, nó dẻo đủ thời gian loạn lưu vẫn là có thể dùng. xem ra cái này miễn dịch chỉ nhằm vào người khác đối với mình thả ra. các loại đem cái này đặc chất hiệu quả nghiên cứu triệt để, mặc phi cũng đối với mình lựa chọn cảm thấy hài lòng đứng lên. bình thường đến nói, như loại này ma huyễn thế giới, càng là cổ lao thì càng cường đại. Từ kỹ năng miêu tả bên trên nhìn cổ long vậy mà là đàn sinh tại thời gian lưu động trước đó tuyên cổ sinh mệnh, vậy cái này bức cách liền lên trời ạ. Chắc không được có thể cùng tượng cổ chỉ thần, thì tan vật tay đâu. Một cái cổ long đặc chất đều mạnh như vậy, 10 cái cổ long đặc chất chồng thay phiên đi lên, ngắm lại đều rất mong đợi. Về phần vạn sắc long cùng hỗn độn ma long, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, cũng không cần nghĩ quá nhiều nha. TheS, một chương này thu phí số lượng từ là 4200, nhưng trên thực tế là 4900 chữ, phát thêm 700, cũng không cần nói ta nước số lượng từ nhà Tấu chương xong. Chương 330, Thiên Không Chi Hương. diễn đàn hỗn chiến, mặc phi chậm rãi mở to mắt, hắn nhìn trước mắt quen thuộc nhưng lại xa lạ trần nhà, trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ xuất thần. ở trong đêm đợi đến càng lâu, hắn đối hiện thực thế giới thì càng thiếu khuyết chân thực cảm giác, phản phất thương khung thế giới mới là chân thực, mà cái gọi là hiện thực thế giới, bất quá là hắn tại thương khung thế giới lữ hành mạo hiểm sau khi ngẫu nhiên không thể không đến thăm một cái lạ lẫm vị diện. loại cảm giác này một mực tiếp tục đến hắn đem một bình lớn vui vẻ rót vào trong bụng, vừa lòng thỏa y đánh cái ở một cái, lúc này mới một lần nữa tìm về một chút hiện thực chân thực cảm giác. ước thoải mái. quả nhiên vẫn là phi tử khoái lạc nước tốt hơn uống à? mặc kệ là đột liệt tiểu vẫn là tinh linh ánh trắng tiểu cuối cùng bù không được cái này phi tử khoái lạc nước thoải mái sảng khoái khôi phục một chút tinh thần, mặc phi liền chuẩn bị lên cơm tối hôm nay đến trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn còn có rất nhiều nhưng mặc phi lại có chút chán ghét thịt cá, thân là vương tử tại trong thế giới game ăn quá mức phong phú đến mức đối với thực vật đã không có cảm giác gì ngược lại có chút hoài niệm mì tôm hương vị giống như vui vẻ cái đồ chơi này thế nhưng là thường không thế giới bên trong không tồn tại mỹ vị thế là lục tung tìm ra mấy bao còn không có quá thời hạn mì tôm cho mình hung hăng nấu nhất đại nồi. một bên hấp lực hò khè ăn mì tôm, một bên nhìn ngoài cửa sổ thành thị cảnh đêm, mặc phi tinh thần có chút hoảng hốt. đầu góc của hắn không tự chủ vẫn là sẽ suy nghĩ trong trò chơi sự tình. liên minh cùng bộ lạc chiến tranh sắp đến chính thức khai hỏa, thân là liên minh một viên, đương nhiên phải trong cuộc chiến tranh này hảo hảo hiện ra một ít thực lực. đối với cổ long lực lượng truy đuổi cũng rốt cục phóng ra bước đầu tiên, tương lai thật đúng là để người không kịp chờ đợi a. cũng không biết còn có chỗ nào có thể tìm tới thái cổ long, trừ ngũ đại long vương, mặc phi duy nhất biết được cũng là hắc diệu thạch trong thánh điện ngủ say này mấy cái, bao quát xạ tạ gì ổ lao ra hoặc kia. trừ cái đó ra. cái khác mấy đại long tộc trong thánh địa hẳn là cũng đều có thái cổ long tọa chân mới đúng tuy nhiên loại địa phương kia mình nếu là dám đến cửa gây chuyện đây tuyệt đối là chịu chết phần dạng này xem xét cái này bản nguyên chỉ lực thật đúng là không tốt lắm làm những này thái cổ long cả đám đều thích đợi tại nhà mình trong hang ổ không chuyển ổ muốn cầm xuống một con lạc đàn không phải bình thường khó khăn y gian nghĩ cất thuộc về đặc thù ví dụ bởi vì bị ý dễ dạ điều động đi ạt thạ hạ cả thần miếu chân áp tà thần lúc này mới là đàn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái như thế về sau đông nhiên trong đầu linh quang nói lên thật đúng là để hắn nghĩ tới một con Từ vong chỉ dược lão bà hy vọng lại tỳ đặc lạc có thể cho Hắc Long chỉ vương làm lão bà khẳng định là thái cổ Long. Từ vong chỉ dược từ khi đoạn lạc về sau thể nội dung nhang chỉ huyết liền không cách nào ức chế của bạo tuôn ra bên ngoài cơ thể đến mức cùng hắn giao phối giống cái Hắc Long nhau nhau cả điệu chỉ có hắn đại lao bà hy vọng lại tỳ đặc lạc miễn cưỡng tiếp nhận nhưng vẫn bởi vậy bị thương nặng đến mức về sau trực tiếp chạy mất hiện tại có lẽ còn là lạc đàn trạng thái bên người tối đa cũng liền cùng một chút tiểu tạp ngư có lẽ có thể nghĩ biện pháp tìm tới cầm xuống quay đầu lên mạng bên trên đi xem một chút nhìn xem có người hay không biết đầu này Hắc Long tin tức đi trừ cái đó ra. cũng là những cái kia không thuộc về ngũ đại long tộc thái cổ long, những này thái cổ long cũng đều là long vương cấp bậc tồn tại, tương đối ngũ đại long vương tương đối là ít nổi danh, mặc phi duy nhất biết đến cũng là thâm Nham chi uyên lưu ly li long tộc, giờ dễ nọ hư không long tộc, cùng nọ rèn xương trắng long tộc, nhưng mặc kệ là thâm Nham chi uyên, vẫn là giờ dễ nọ, vẫn là nọ rèn, đều không phải cái gì dễ dàng tham dò địa đồ, trước mắt cũng đều thuộc về chưa khai phóng địa đồ, hai mắt đen thui, thật muốn đi tìm bên kia long vương đơn đấu thật đúng là không có gì lực lượng, nghĩ tới nghĩ lui. Mạc Phi vẫn là quyết định đi một bước nhìn một bước đi, tựa như lần này ngoài ý muốn tao nộ ý Dạn nghỉ cất, về sau sớm tối có thể gặp được. Ăn xong cơm tối Mạc Phi liền nằm ở trên giường ngủ. Trong trò chơi hắn đã bước ra cổ long con đường bước đầu tiên, nhưng là trong hiện thực, quá trình này hiển nhiên còn cần tiến một bước hoàn thành. Về phần hoàn thành phương thức, dĩ nhiên chính là nằm mơ. Quả nhiên, nhắm mắt lại không nhiều một hồi, hắn liền bắt đầu nằm mơ. Ý Dạn Nghị cất, không muốn ngủ tiếp. Một cái thanh âm trầm thấp đem hắn tỉnh lại, Mạc Phi, hoặc là nói ý Dạn nghỉ cất mở mắt nhìn lại, đã thấy một đầu thân dài vượt qua trăm mét to lớn long tộc, chính ngắm nhìn hắn. Trước mắt cự long hết sức kỳ lạ. sau lưng mọc ra bốn cánh, toàn thân đều bày biện ra giống như nham thạch kỳ dị tính chất, trong mắt lóe ra màu đỏ lôi quang, hô hấp ở giữa như là phong lôi thanh âm. đây là một con cổ long. Mặc phi lập tức ý thức được, ta cũng là một con cổ long. hắn mở miệng nghĩ đến, đây là. Mặc phi giật mình nhìn một phía, hắn nhìn thấy chính là một tòa cự đại thành thị, từ to lớn nham thạch to lớn xây trúc mà thành, thành thị ở giữa đứng vững cao mấy trăm thước to lớn thạch tượng, các loại tạo hình kỳ lạ long tộc pho tượng, có pho tượng thậm chí còn tại hoạt động. không đúng, những cái kia hắn là còn sống cổ long. hắn nhìn quanh, nhìn xem bốn phía che trời mà lên to lớn kiến trúc. ba phủ tại trong tầng mây, giống như thần tích. Y gian ỉ cất giang ra hai cánh, phóng lên tận trời, Mạc Phi thị giác cũng theo đó kéo cao, hắn nhìn thấy vô số cổ long bay lượn trên bầu trời, đồng thời Mạc Phi rốt cục thấy rõ ràng này thành thị chân thực hình dạng, này vậy mà là một tòa lơ lửng cùng bầu trời trong tầng mây lơ lửng chỉ thành, này cổ lão mà uy nghiêm điều khác, này to lớn mà thần thánh cung điện, mấy vạn mét từ bằng phẳng cự nham xếp thành quảng trường, quảng trường trung ương to lớn long tháp, cùng quanh quảng trường. Cao ngất long nữ tưởng. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có một phần nhỏ, nhưng vẫn để hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. hắn nhó tới cổ lão long nham thạch điêu dâng lên này bốn câu lời nói thiên không chỉ hương cổ long chỉ thương thần chỉ mặt nhật long hưởng tiêu vong nơi này nhất định chính là cái kia thiên không chỉ hương cổ long chỉ thành từ chung quanh những cái kia cổ long trong lúc nói chuyện với nhau mặc phi nghe được một cái lạ lẫm mà tên quen thuộc long thần thánh vực các mỹ hạ trạ đã có thiên không chỉ hương như vậy còn lại ba câu chẳng lẽ nói bầu trời bỗng nhiên trở tối y ra nghi cất ngẩng đầu nhìn lại cổ long nhóm cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mây đen đầy trời bên trong một cái cự đại sao băng xuyên tấu mây chính hướng phía thành thị thẳng rơi mà đến sao băng ma sát không khí thiêu đốt ra tia sáng cơ hồ che khuất thái dương ánh sáng Này hủy diệt hết thể khí thế để mặc phi một nháy mắt cơ hồ ngừng thở một giây sau hắn đột nhiên từ trong mộng cảnh giật mình tỉnh lại hô hô hô mặc phi thở hồng hộ. to lớn cảm giác gáp bách vẫn chưa từ trong lòng biến mất ngược lại hắn lại có chút tiếc lối y gian nghỉ các trí nhớ cũng không hoàn chỉnh phản phất vẹn vẹn chỉ là một đoạn kinh người trong lịch sử một cái tắt miếng đáng tiếc đằng sau đến cùng phát sinh cái gì này to lớn sao băng lại là vật gì thiên không chi thành phải chăng bởi vậy hủy diệt, hết thể nghi vấn đều chỉ có thể lưu tại trong lòng Mạc Phi nhìn về phía một bên cửa sổ, lại phát hiện vậy mà đã hưởng đông kỳ quái. Đi qua mộng cảnh tuy nhiên không giống nhau, nhưng nói tóm lại đều là hoàn chỉnh. Nội dung mười phần phong phú, lần này mộng cảnh lại hết sức ngắn ngủi, cũng không biết sẽ hay không ảnh hưởng trong hiện thực đối cổ lòng chỉ lực hấp thu cùng nắm giữ. Hắn có chút thấp thỏm đi xuống giường, đi vào trước gương chiếu chiếu, trên thân tựa hồ cũng không có gì thay đổi, nhưng hắn nhưng lại có thể cảm giác được một chút vi diệu khác biệt. Hắn chậm rãi cảm thụ được, da của hắn, thân thể của hắn, tựa hồ bao phủ tại một tầng vô hình sắc bên trong, thời gian tựa hồ biến thành ngăn cách cùng cái này sắc bên ngoài thủy. hắn thật giống như mặc một bộ toàn tre tức độ lặn tại lặn đồng dạng tuy nhiên thân ở tại trong thế giới này nhưng lại tựa hồ ngăn cách cùng thế giới này bên ngoài hắn không biết loại cảm giác này có phải là ảo giác hay không thế là đi tới trước cửa sổ mở cửa sổ ra để ánh nắng sáng sớm chiếu lên trên người một giây sau này ánh nắng giống như chiếu trên ảo ảnh xuyên qua mặc phi bị kinh ngạc ngưng thần nhìn lại mình tay vậy mà biến thành nham thạch tính chất mặc phi giật mình lại nhìn thật kỹ tay nhưng vẫn là tay không có chút nào khác biệt hắn nhìn chòng chọc vào mình tay muốn làm rõ ràng vừa mới nhìn thấy đến cùng là cái gì nhưng mà lần này lại đã không còn biến hóa Nhưng hắn lại có thể cảm giác được, này biên hóa y nguyên tồn tại, hắn tựa hồ đã không hề bị đến thời gian chỉ lực ảnh hưởng, bị kỳ dị nào đó lực lượng cố định hiện tại cái này một trạng thái. Loại cảm giác này để Mặc Phi một trận rất không thích thậm chí chiều sâu hoài nghỉ có phải là ảo giác của mình? Nhiều lần sau khi xác nhận, mới xác định mình náo tử không có hư mất. Trong đầu hắn đông nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như mình hoàn toàn không nhận lực lượng thời gian ăn ổn, đây chẳng phải là mang ý nghĩa mình có thể trường sinh bất lão? Mặc Phi bị chính mình suy đoán giật mình, ngược lại lại cảm thấy hẳn là chuyện như vậy. nhưng hắn lại phát hiện mình cũng không như trong tưởng tượng hưng phấn như vậy cùng kích động, thật giống như đây hết thể đều vốn nên như vậy đồng dạng. Loại này bất hủ năng lực cũng chưa qua đi thu hoạch được long hưởng kỹ năng lúc loại kia kinh người biểu hiện lực, thậm chí nếu như không phải mặc phi phi thường rõ ràng đây hết thể đã phát sinh. Theo ngoại nhân, hắn căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng chính mặc phi lại có thể cảm giác được, mình tựa hồ trở nên không còn giống một cái người. Đi qua tuy nhiên hắn thu hoạch được hóa dòng lực lượng, nhưng ngoại trừ hình biến hóa, trên bản chất hắn vẫn là một nhân loại, một cái sinh mạng thể. Nhưng là hiện tại, hắn loại cảm giác này lại so hắn hóa dòng lúc còn mãnh liệt hơn. cái này thật rất khó nói là chuyện tốt hay chuyện xấu mà lúc này mới vẹn vẹn chỉ là cổ long con đường bước đầu tiên một khi trở thành chân chính cổ long nhưng lại không biết này lại chính là một loại gì thể nghiệm đâu sẽ trở nên lạnh lùng mà mất đi nhân tính vẫn là siêu nhiên thoát tục không hề bị hiện thực thế giới nhiễu loạn mặc phi không rõ lắm trong lòng có chút lo sợ không yên nhưng càng nhiều hơn là chờ mong tuy nhiên đã thu hoạch được bất hủ nhưng nên ăn điểm tâm vẫn là muốn ăn mặc phi cho mình làm một hồi đơn giản điểm tâm vừa ăn đồ vật một bên bật máy tính lên xem xét lên diễn đàn thiết mời Thương khung thế giới diễn đàn lên bên trong 10 phần náo nhiệt, thảo luận nhiều nhất vẫn là liên minh cùng bộ lạc chiến tranh, cùng đi qua liên minh nhất ra độc đại khác biệt, hiện tại trong diễn đàn, liên minh bộ lạc đã phân biệt rõ ràng đứng lên. Lớn nhất một cái bàn hối, là một cái gọi trận doanh chiến tranh bàn hối. Sau khi tiên vào mặc phi ấn mở phía trên nhất một cái tập nhìn, cái này thiết mời lại là liên quan tới trận chiến tranh này thắng bại dự đoán suy luận, thiết mời bên trong phát biểu tràn ngập mùi thuốc súng. Edgar Jam, Vinh Diệu bảo lãnh chúa, liên minh đoạn thứ nhất tập kết đã cơ bản hoàn thành. Trước mắt đã tập kết vượt qua 50 vạn đại quân, bộ lạc tạm thái môn chờ đợi các ngươi chỉ có hủy diệt, hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ còn có cơ hội sống sót, tranh thủ thời gian quy hàng đi, thú nhân thu nhận chỗ chờ đợi các ngươi, chúng ta liên minh thế nhưng là văn minh quân đội, khoản đãi tù binh, bao ăn bao ở. Phía dưới còn bổ sung một cái video kết nối. Ấn mở xem xét, lại là lỗ đi rộng đại duyệt binh cùng liên minh đại quân tập kết các loại hình ảnh, từng nhánh quân đội liên minh đội hình không ngừng phát hiện, mặc Phi thậm chí còn chứng kiến long thương kỵ sĩ đoàn mấy đại binh loại ra sơn, Không chút huyền niệm, phía dưới lập tức liền xuất hiện phản bác nội dung. cương đại mục, hành khúc thú nhân bộ bình, liên minh tôm tép ngại nhép sắp đến diệt vong, bộ lạc chỉnh phục hết thảy. Các ngươi tuy nhiên 50 vạn đại quân, chúng ta bộ lạc thế nhưng là có trăm vạn đại quân. Cho ngươi nhìn xem chúng ta bộ lạc quân đội, hù chết ngươi. Át ẩn, là giản chiến đấu pháp sư, liên minh chắc chắn thắng lợi, phải biết trong lịch sử liên minh liền thành công đánh bại bộ lạc. Tuổi vương đại nhân, hát thạch liệt diễm hành giả, đó là bởi vì bộ lạc trong lịch sử ra phản đồ, gun lần thời khắc mấu chốt ca rơi, hiện tại có chúng ta những người xuyên này, họ gì đại tủ trưởng nhất định sẽ đem các ngươi đánh nổ. Im lặng bên trong, liên minh mạo hiểm giả các ngươi có người, liên minh chúng ta liền không có người à? Đừng quên chúng ta, nhưng so sánh các ngươi sớm tiến trò chơi hơn một năm, đối với liên minh lực ảnh hưởng tuyệt đối so với các ngươi bộ lạc cao hơn, chúng ta quốc vương đều là người chơi đến vai trò, các ngươi bộ lạc tuyệt đối chơi xong. Dương Đỉnh Thiên, liên minh mạo hiểm giả, lại nói ám dạ tinh linh làm sao còn không tham chiến a, tranh thủ thời gian gia nhập liên minh cùng một chỗ giết bộ lạc a. Chắp cánh khó thoát, manh cầm giở ý, liên minh chó không muốn mù lôi kéo làm quen được không? Chúng ta đêm tối đồng minh thế, nhưng là thứ ba trận doanh, độc bá tồn tại, các ngươi liên minh đầu nhập chúng ta còn tạm được. Cương đại mục, hành khúc thú nhân bộ binh ha ha ngốc đi lúc này liên minh không có ám dạ tinh linh nhìn các ngươi còn phách lối im lặng bên trong liên minh mạo hiểm giả ngâm miệng các ngươi bộ lạc không phải cũng không có huyết tinh linh à một đám xấu bước lần này các ngươi bộ lạc nhan trị đã không có thuốc chữa À rồi, thoái tay đốt quân muốn cái gì huyết tinh linh chúng ta bộ lạc chỉ cần thật ra môn chân há tử các ngươi liền đợi đến ta đại bộ lạc thiết huyết đại quân đi ba dên, đột nhà khảo cổ học các ngươi bộ lạc đều là tiêu đốt quân đoàn chó thật đúng là gia môn kéo con bê đâu chân mù lòa, ảnh nguyễn tắc mãn dựa vào, chúng ta bộ lạc hiện tại cũng không nghe quân đoàn gôn đều bị đổi đi hiện tại chúng ta bộ lạc đi thế nhưng là căn hồng miêu chính tắt mãn nguyên tố chi đạo đã không phải là trong lịch sử cái tiêu nhân vật phản diện câu lạc bộ không nhìn hiện tại cũng thành quan phương trận doanh a ba gen đột nhà khảo cổ học dạ nạ ruột phía sau thế nhưng là cổ thần các ngươi xác định mình không phải nhân vật phản diện mặc phi đóng lại cái này thiết mời liên minh hiện tại bộ lạc tại trong diễn đàn tràn ngập mùi thuốc xuống A, tuy nhiên đều là cái mông chi tranh ngươi nói ngươi tốt ta nói ta dây lẫn nhau đào đen dự đoán không có gì ý tứ tác chiến sao vẫn là trên chiến trường quyết thắng thua hắn lại điểm một cái khác thiết mời cái này thiết mời thảo luận lại là đêm tối đồng minh gần nhất đang làm gì chương ba anh hùng bảng không nhìn không biết xem xét giật mình nguyên lai like cả dìm đỏ hiện tại cũng đang chiến tranh tuy nhiên lại là đêm tối đồng minh đối chiến ng là chủng tộc ng là chủng tộc tại ngàn năm trước lưu sa chi chiến bên trong bị long tộc minh ước liên thủ với ám dạ tinh linh đánh bại bị phong ấn ở xỉ dị sật đại sa mạc phía dưới hết thảy đầu đuôi bắt nguồn từ cũng không biết là cái nào tao bao người chơi công hội vậy mà đào mở ng là chi môn phong ấn dẫn đến ng là chủng tộc sớm bị giải trừ phong ấn mà là ng là chủng tộc bên trong còn có không ít người chơi xen lẫn trong bên trong cũng không biết những người này nghĩ như thế nào côn trùng có cái gì chơi vui Thật đúng là trọng cầu vị. theo phong ấn giải trừ ng là chủng tộc chen trúc mà ra đồng thời nhanh chóng bắt đầu hướng phía chung quanh địa vực tiến hành quyết tán ng là chủng tộc cường đại nhất địa phương ngay tại ở nó mạnh mẽ sinh sôi năng lực dù sao cũng là chủng tộc cả đời sinh một tổ bạo binh năng lực tuyệt đối tiêu chuẩn liền ngay cả thời điểm đến đại địa mẫu thần trúc phúc bán nhân mã đoán chừng cũng không sánh nổi trước đó bị phong ấn ở ng là chi môn bên trong bởi vì tư nguyên quá ít chỉ có thể cầu thả bây giờ bị đảo mở nhất thời làm lớn điên cuồng phát triển khuyết chương Mà lại NG La trùng tộc còn lợi dụng đường hầm mạng lưới không ngừng xuyên việt những người bình thường kia khó mà vượt qua cao sơn hiểm cốc, dẫn đến bây giờ toàn bộ si dị sơn, hơn phân nửa ản gỗ lộ núi hình vòng cung, gần phân nửa phờ dạ lạt, khắp nơi đều là NG La trùng tộc trùng tổ. Phu cận ám dạ tinh linh chạm gác phát hiện không đúng, vội vàng hướng đêm tối đồng minh nghị hội báo cáo, đêm tối đồng minh thế là triệu tập đại quân, tiến đến chấn áp. không chỉ có ám dạ tinh linh tập kết 6 tên lính gác tướng quân, bán nhân mã cảng là tập kết vượt qua 40 vạn đại quân, bây giờ đem tối đồng minh quân đội chính theo phở dạ lặt rừng cây một đường quét ngang qua, NG la chủng tộc vô số trùng tổ trở thành song phương chiến đấu giành cơ điểm. Như thế để ám dạ tinh linh cùng bán nhân mã các mạo hiểm giả thoải mái lật, lúc đầu làm thứ 3 trận doanh, ra sân trễ nhất, thăng cấp liền tương đối tốn sức, bây giờ có thể đi theo đại quân điên cuồng soát côn trùng, tốc độ lên cấp kia thật là siêu siêu. Có công hội thậm chí sẽ tận lực lưu lại trùng tổ sinh đại thất, để trùng tổ không ngừng sản xuất bảy trùng cung cấp người chơi lợi cấp. đương nhiên ngẫu nhiên cũng có chơi đập thời điểm. tuy nhiên mạo hiểm giả nhà, dù sao không sợ chết, làm sao làm đều có đêm tối đồng minh đại quân lật tẩy. mặc phi còn chứng kiến không ít chiến đấu video phim ngắn cùng hình ảnh, NG là chủng tộc phong cách chiến đấu 10 phần vô não, trên cơ bản đều là một cái chủng vương xuất lĩnh lấy ngàn mà tính thậm chí đến hàng vạn mà tính chủng tộc vô não công kích. trong video thường thường lít nha lít nhít tất cả đều là chủng tộc, nhìn nhìn thấy mà giật mình, dày đặc sợ hai chứng người bệnh tin mừng thuộc về là chỉ từ thiết mời bên trong những video này cùng chiến báo đến xem, những này chủng tộc người chơi áp dụng vô hạn mở phân mổ chiến thuật, khắp nơi đào hàng xây tổ. xem ra nhất thời bán hội trận chiến tranh này là chơi không chắc không được đêm tối đồng minh không có tham gia liên minh bộ lạc chiến tranh y tứ Mặc phi xem hết cả dịm đỏ tình hình chiến đấu tiếp tục xem lấy mới nhất tư liệu hắn đối cái này trong diễn đàn tin tức ngược lại là rất có hứng thú có thể tiếp xúc đến không ít ngày bình thường trong trò chơi không nhìn thấy đồ vật cũng có thể từ khía cạnh đến hiểu biết thương không thế giới vận chuyển tình huống cùng nội dung cốt truyện phát triển biến hóa lần này hắn đi vào cái vật bản khối nói đến cũng đã lâu không có đi dạo cái này bản khối còn rất hoài niệm đây này rất nhanh liền có một cái đứng đầu tiếp ngợi gây nên chú ý của hắn cái này thiết mời thảo luận nhưng là như thế nào mới có thể gia nhập quan phương trận doanh, tham dự thảo luận trên cơ bản đều là một chút bột người chơi phạm đức nhu xài lang nhân thủ lĩnh mẹ nó bộ lạc đám hôn đảng kia hoàn toàn không có ánh mắt ta lao tử mang theo Sài lang nhân đại quân đầu nhập lại không cho nhập bọn chờ lao tử đi ra ngoài nhất định đi đầu nhập liên minh giết chết bọn chúng lạc lạp lỗ lạc lạp ngư nhân tiên tri đừng đề cập các của ta người quân đoàn cũng bị bắt bỏ lại còn phái một đám mạo hiểm giả đem hang ổ của ta cho măng ra chết mấy trăm ngư nhân ô, ô ô dưới tay ta thật vất vả nuôi đứng lên hai cái tiểu bút toàn để thú nhân anh hùng cho chặn khóc chết ta May mà ta chạy nhanh, nếu không hạng này liền không có. Người tiên sử, huyện cư nhân thủ lĩnh, liên minh cũng không có tốt đi nơi nào à, Ta hảo ý tìm được gia nhập liên minh, mẹ nó gặp mặt liền mở làm, hoàn toàn không cho cơ hội giải thích à. Dâu bạo bị bị tôn, tôn hùn người triệu triệu người, ai, nghe các ngươi kiểu nói này ta tâm lệnh một nửa à, Chúng ta tôn hùn người lúc nào mới có thể lên mở a. ỉn, du đãng Hắc long, ha ha ha, nhất bang ngu ngốc, liền các ngươi những này vớ va vớ vẩn, còn nghĩ nhập bọn quan phương trận doanh, nghĩ cái gì chuyện tốt đâu, xem trước một chút các ngươi chủng tộc thiết lập được không, ngay cả cơ bản nhất văn minh hệ thống đều không có. cũng đừng nghĩ làm quan phương chủng tộc nha. Tại một cái các ngươi dưới tay thế lực vẫn là Qua Yoa, nhân ra bán nhân mã đế quốc là cùng ám dạ tinh linh đánh một trận, đánh cái chia năm năm, lúc này mới thành công chiêu ăn. Cự ma cũng là trước cùng bộ lạc làm một trận, sau đó mới gia nhập liên minh. Các ngươi từng cái phòng không một gian đất không một lũng, tuy tiện đến mấy cái mạo hiểm giả đều có thể đem các ngươi cho diện, còn muốn làm đồng minh chủ tộc, thật hắn sao sẽ làm nọ? Quái vật liền thành thành thật thật hợp lý quái vật, làm lớn làm mạnh trở thành nhân vật phản diện đại bột không tốt sao? Tuy nhiên loại này thanh tình phát biểu hiển nhiên không thế nào nhận người chào đón, phía dưới một đống người phun. tiếp lấy mặc phi lại nhìn thấy một cái khác thế mời lại là một đám ít lưu ý mạo hiểm khu vực quái vật tại cầu nhỏ. vợ dù ổ giang dài hải báo nhân trưởng lão tại nói ta có phải hay không chọn sai quái vật ta nó rèn địa phương quỷ quái này làm sao ngay cả cái mạo hiểm giả đều không có ta tại cái này hải báo nhân doanh địa đều nhanh ngao thành lão đại ngay cả một cái mạo hiểm giả cũng không đánh qua cả ngày liền cùng sắt vách sói trổn người khô đỡ hoàn toàn không có cảm giác thành tựa thôn vệ chỉ vương tự hình xa trùng đồng cảm ta tại tạ nạ gì đại sa mạc cũng là nhàm chán muốn mạng chỉ có thể gặp một chút sa mạc thần lằn thủy tình bỏ cạp cái gì làm sao liền không người đến sa mạc thám hiểm đâu cầu ngược, các mạo hiểm giả các ngươi làm sao cũng không tới a Mặc phi nhìn lại là một trận buồn cười đám gia hỏa này tuyển quái vật chủng tộc thật đúng là biết chọn chuyên môn tuyển loại này địa phương cất chim cũng không có lại không có đặc thù nội dung cốt truyện hoạt động có thể gặp được mạo hiểm giả liên trách không có cách thương khung thế giới cái này trò chơi địa đồ thực tế quá lớn dù là trước mắt tam đại trận doanh mạo hiểm giả số lượng đã vượt qua trăm vạn nhưng rơi tại toàn bộ thương không thế giới bên trong vẫn chưa nói tới có bao nhiêu dày đặc nhất là gần nhất liên minh cùng bộ lạc đại chiến Hấp dẫn đại lượng đẳng cấp cao mạo hiểm giả, đăng cấp thấp mạo hiểm giả cũng đều tại tân thủ thôn phủ cận luyện cấp. Liền ngay cả trong ngày thường mười phần áo nhiệt một chút mạo hiểm địa đồ, bây giờ mạo hiểm giả đều một chút nhiều. Những này trốn ở xóa sinh bên trong quái vật quần lạc căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy mạo hiểm giả, chỉ có thể cùng những quái vật khác tranh đấu đoạt địa bàn. Kỳ thật dạng này đối quái vật người chơi cũng là rất tốt, không có mạo hiểm giả quay dậy, chí ít có thể chậm rãi phát dục, dần dần trưởng thành, không chừng còn có thể tiến giai cái bột đường đương đâu. Nếu như chờ mạo hiểm giả đến, mỗi ngày sát thiên trời soát, này muốn thăng cấp tiến giai coi như khó. Bị mạo hiểm giả xử lý tuy nhiên có thể phục sinh nhưng chết một lần thế nhưng là sẽ rơi kinh nghiệm đám người này thật đúng là không biết chân quý cơ hội a mạo hiểm giả tiên là dễ đối phó như vậy thật nếu để cho bọn họ chỗ địa đồ trở thành đứng đầu địa đồ tham chín phần mười muốn bị mạo hiểm giả nhiều lần cải quái mặc phi tiếp tục quan sát thiết mời a cái này thiết mời có chút ý tứ nha anh hùng người chơi chiến lược bảng xếp hạng tùy thời đổi mới bên trong cái này thiết mời viếng tham lượng vượt qua ba vạn cũng là đại như tiếp mặc phi hiếu kỷ điểm đi vào trước mắt toàn bộ trong trò chơi người chơi anh hùng số lượng đã đột phá ngàn người phỏng đoán cẩn thận cũng tại hai ngàn người trở lên không thể không nói kẻ có tiền thật hơn nhiều. Tuy nhiên thực lực mạnh nhất một nhóm anh hùng bên trong, vẫn là nhân vật trong kịch bản chiếm cứ chủ yếu vị trí. Tuy nhiên người chơi anh hùng trước mắt tại nội dung cốt truyện bên trong biểu hiện cũng có chút đột xuất, nhất là một chút thủ hào lão đại, càng là sâu sắc tham dự vào nội dung cốt truyện bên trong, bảng danh sách này rõ ràng là chính người chơi thu thập sửa sang lại, mặc phi ngược lại là có chút hiếu kỳ, đều sẽ có những cái kia anh hùng lên bảng. Xếp hạng quy tắc, bản bản danh sách chỉ hạn định người chơi vai trò anh hùng nhân vật, đồng thời vì ngăn ngừa công bằng, áp dụng tổng hợp suy tính, thực lực đánh giá bao quát đẳng cấp cấp độ Quyền thế địa vị, cá nhân chiến tích, cùng bên ngoài sân nhân tố cùng nhiều phương diện cân nhắc. Anh hùng bảng thứ nhất, thần võ đại đế, bán nhân mã hoàng đế, đẳng cấp 90, sử thi tứ giai, sinh mệnh giá trị 12 năm nghìn, trận doanh lãnh tụ gấp 10 hạm về tăng thêm. Tài liệu cá nhân, đêm tối đồng minh trận doanh lãnh tụ, bán nhân mã đế quốc hoàng đế, trong hiện thực là một cái tập đoàn tổng giám đốc, thân gia đại khái mấy trăm tỷ mục tiêu. Lên bảng lý do, nắm giữ toàn bộ bán nhân mã bộ tộc quyền sinh sát, trong trò chơi quyền thế thứ nhất đã từng xuất lệnh bán nhân mã đế quốc cứng rắn toàn bộ đêm tối trận doanh, tuy nhiên cuối cùng bị đánh bại nhưng tuy bại nhưng vinh, chiến lược cá nhân cực mạnh. Đại địa mâu thần thần với giả, bởi vì có trận doanh lãnh tụ mô bản tăng thêm, sinh mệnh giá trị vượt qua mười vạn, là trước mắt đã biết dưới trạng thái bình thường HP cao nhất người chơi anh hùng. Cá nhân chiến tích cơ bản rất ít tự mình xuất thủ, nhưng hư hư thực thực chết tại hắn tính toán phía dưới anh hùng có bán thần sẹn nạ bên trong áo, truyền kỳ thuật sĩ gùn đẩn, giòn điện ngục gáo thét, chưa xác định. Mặt phi gật gật đầu, thần võ đại đế sát thực cường đại, riêng lấy người chơi thực lực có thể chi phối thế giới thế cục. Tuy nhiên dựa vào đại bộ phận là tiền giấy năng lực, nhưng người vận doanh cũng là phi thường trọng yếu. Cái bài danh này sát thực được sưng tụng công chính. Anh hùng bảng thứ hai, Ngô Lô đi rồng nhiếp chính vương, đẳng cấp 90, sử thi tăng giai, sinh mệnh giá trị 94.500, trận doanh lãnh tụ gấp 10 HP tăng thêm. Tài liệu cá nhân, lô đi rồng nhiếp chính vương, liên minh trận doanh lãnh tụ một tròng, trong hiện thực thân phận không biết, nhưng đoán chừng bối cảnh mười phần thâm hậu. Lên bảng lý do, nắm giữ lô đi rồng vương lĩnh 20 vạn đại quân, cùng lô đi rồng vương thành quyền không chẽ, quyền thế địa vị đổi sát thần võ đại đế, nhưng bởi vì hắn chỉ là nhiếp chính vương, cho nên giảm một phần, vương quốc nội bộ phân liệt thế lực đông đảo, lại giảm một phần. Quang Minh chỉ thần thần quán giả, Bạch Ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn người xây dựng một chồng, chiến lực cá nhân thập phần cường đại. cá nhân chiến tích trước kia tham dự đánh giết tại ác hắc vụ sư ma giác ác mộng giáo phái thủ lĩnh cự ma tủ trưởng các loại đại lộ bốn tệ nạ dị quốc vương hư hư thực thực chết bởi hai mươi chín khả năng xem ra tất cả mọi người không nớt ca tệ nạ dị chết tại nở cờ trong mắt có lẽ còn có một số thảo luận chỗ trống nhưng là ở trong mắt người chơi trên cơ bản đã công nhận là gộ đi làm việc này cũng không khó lý giải a loại a hạ thủ cơ hồ là người người đều biết đạo lý chỉ là đại khái không ai có thể muốn lấy được chân chính động thủ sẽ là vạ dị ăn đi anh hùng bảng thứ ba kiếm vông ngân tử thân hình bóng đẳng cấp chín cấp độ sử thi từ giai sinh mệnh giá trị 7950. Tài liệu cá nhân, Dạ vận Hoắc Đức trang viên đệ nhất thích khách, làm người thập phần thần bí, hiện thực thân phận không người biết được, mãi mãi cũng là mang theo mặt nạ màu đen, làm việc khiêm tốn, tiếp tiền giết người. Lên bảng lý do, giết người vô số, mỗi lần giết người đều là một mình hạ thủ, lại chưa hề thất thủ qua, trên cơ bản đều là một kích trí mạng, chết tại hắn trong tay anh hùng lãnh chúa vượt qua 40 người, tại liên minh thập đại thế lực bên trong 6 cái đều lên bảng truy nã, trước mắt hư hư thực thực rất có thể nhanh hắc hóa thành muốt. Cá nhân chiến tích, Si Giản gạo nghĩ thành lãnh chúa, theo bác cá bảo lãnh chúa, Miss đặc biệt bảo lãnh chúa phong tự cảng lên chúa đụ đổn bảo lên chúa a người này cũng là lần đầu tiên nghe nói mặc phi có chút ngoài ý muốn, nhân vật lợi hại như thế mình vậy mà chưa từng nghe nói qua sát thủ sao rất nhiều người như vậy đoán chừng cũng là kiếm này đi như thế điểm huyết xem ra hẳn là căn bản không có thêm qua thể chất còn có thể giết nhiều người như vậy hiển nhiên là đối với mình kỹ thuật phi thường tự tin mình bây giờ cũng trung lập về sau có thể được chú ý một chút mình cảm giác có thể thấp vô cùng tuyệt đối đừng bị đánh lén anh hùng bảng thứ tư đàn, an tệ giặc vương tử đẳng cấp bốn hoàng kim nhất giai sinh mệnh giá trị 5, 750, người hình thái, 7500, rồng hình thái. Tài liệu cá nhân, An Đế giặc Vương tử, Long Thương Kỵ Sĩ Đoàn người xây dựng kiêm đoàn trưởng, Phong Bạo Long Vương, bột hình thái. Lên bảng lý do, An Đế giặc Vương tử thêm Long Thương Kỵ Sĩ Đoàn giáng rất thân phận thêm rất nhiều quyền thế phân, đẳng cấp cấp độ đều rất bình thường, nhưng có rất nhiều cường lực kỹ năng thần bí, mấu chốt nhất chính là có thể biến Long mạnh vô địa, sau khi biến thân có thể hóa thân là Phong Bạo Long Vương S đạn trợ rộng, lấy bộ hình thái có thể nghiền ép đại bộ phận đồng vị giai anh hùng. Trước mắt đối với người này, biến Long năng lực có hai loại đáng tin suy đoán. một gia hỏa này bản thân liền là một con rồng ép đạn vương tử là ngụy trang thân phận hai gia hỏa này chuyển cái nào đó đặc thù ẩn tàng chức nghiệp thu hoạch được hóa rồng năng lực có thể là một loại nào đó anh hùng chuyên trúc truyền thuyết chức nghiệp bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có biểu hiện chức nghiệp xưng hào cho nên không người biết được tình huống cụ thể nhưng nhất định cùng lòng có quan hệ cá nhân chiến tích đơn giết xương lang tù trưởng đủ dộ tạn, tham dự đánh giết lao xạ phà z đơn giết một cái thanh đồng long, độc lập đánh bại đại tiên chi giờ dẹp thả xuất lĩnh một ngàn lang sĩ tham dự đánh giết tà năng long vương thợ gia nguy cơ. Mạc Phi nhìn đến đây có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới mình vậy mà cũng tới bảng, vẫn là cái thứ tư, có chút lợi hại a. Phải biết bây giờ anh hùng cấp độ đều cao, hoàng kim nhiều như chó, mình chỉ là một cái hoàng kim nhất giai, mới cấp 43 anh hùng, có thể xếp thứ tư, là thật có chút ngoài dự liệu. Hắn nhìn một chút phía dưới bình luận. Vĩnh Hằng Chỉ Vương, Tỉnh Linh Kiếm Thánh, cái này S đạn thật có thể biến long a. Đây là cái gì ẩn tàng chức nghiệp a, quá loại hại đi, quỷ câu S đạn chức nghiệp, vị nào biết liên hệ ta, trọng kim đã tặng. Hắn giờ hữu, Tử Linh Pháp sư, đây cũng quá bở gù đi. Anh hùng còn có thể biến muộn, này tiến phó bạn chẳng phải là vô địch. Chúng ta buột còn hôn cái gì à? Có lầm hay không à? Trò chơi này còn có hay không thăng bằng có thể nói. Boss dù sơ sờ, sờ trộn gạ tay bộ binh, loại này khắc kim trò chơi còn nói cái gì thăng bằng? Ngươi nhìn gỗ đỉnh, thần võ đại đế trực tiếp đều khắc kim khắc thành quốc vương hoàng đố. Loại này rác rưởi trò chơi nên chống lại. Golo, xương lang kỵ sĩ, ta cảm thấy ta biết đại khái S đạn biến long là từ lâu học. Lúc trước ta đi theo lang kỳ binh đại bộ đội tại băng lang nguyên gặp được đạn cùng dưới tay hắn kỵ sĩ. Chúng ta còn đội giết hắn tới. một mực đổi tới thông thiên phong trần núi bọn họ chạy đến trong một cái sơn động trốn đi sau đó đến ban đêm hắn bỗng nhiên liền sẽ biến long còn bay xuống đem chúng ta một hồi họa họa. thấu chương xong chương 332, trò chơi đệ nhất cao thủ lại bị phát hiện mặc phi nhìn xem cái kia lang kỵ sĩ phát biểu nhất thời trong lòng thầm kêu không ổn nhưng hắn nhưng cũng không thể làm gì không có cách trò chơi cái đồ chơi này tin tức câu thông quá nhanh chỉ cần có một người biết tất cả mọi người liền đều biết mà lại cùng đi qua những trò chơi kia khác biệt thương khung thế giới người chơi phân bố cực kỳ rõ khắp có thể là quái vật có thể là nở và cờ thậm chí có thể là một con chuột người vĩnh viễn cũng không biết cái nào xó xỉnh bên trong liền cất giấu một cái người chơi vĩnh hằng chi vương thinh linh kiềm thánh thông thiên phong ở đâu ai biết ta ai n liên minh mạo hiểm giả thông thiên phong chỗ kia ta biết ta ngay tại hạn tệ giặc bên trong dây núi ta trước kia đến đó giết qua xả nhân luyện cấp về sau không biết là ai đem xả nhân một cho nội dung cốt truyện giết về sau chỗ kia liền không thế nào soát xả nhân nguyễn khốc nam hải liên minh mạo hiểm giả ta nhìn s đạn chuyển trước địa phương nhất định ngay tại thông thiên phong phụ cận cái này thượng tuyến đi xem một chút đi lục nguyên hỏa liên minh mạo hiểm giả cùng đi cùng đi ghế sofa quita liên minh mạo hiểm giả et đạn là anh hùng hẳn cái kia ẩn tàng chức nghiệp cũng hẳn là anh hùng chuyên trúc chức nghiệp đi chúng ta mạo hiểm giả không đùa lục nguyên hỏa liên minh mạo hiểm giả vậy cũng không nhất định coi như không có cách nào chuyển chức chính bản đến cái cắt xén bản cũng được a ta yêu cầu cũng không cao có thể biến cái ấu long là được tiêu đa đức liên minh mạo hiểm giả đúng đúng đúng không chừng liền cùng giờ ủy giả thú hình thái đồng dạng đâu vu sư ca, liên minh mạo hiểm giả go nhìn xem phía dưới Lít nha Lít nhít phát biểu mặc phi một trận tê cả da đầu đến xong cầu xem ra thông tiên phong lập tức liền muốn biến thành đứng đầu đánh thẻ địa điểm hắn chỉ là bối rối vài giây đồng hồ liền nhanh chóng tỉnh táo lại không quan hệ sự tình còn không có vết bát như vậy muốn tiến hành long hưởng nghị thức nhất định phải lên đến đỉnh núi long hưởng nghị thức sảnh đi trước mắt đến đó chỉ có ba cái phương pháp một là từ xà nhân di tích chỗ sâu cửa đá đi qua cái này người bình thường đoán chừng là không hí chỉ có chính mình trong tay có cổ lão long nham thạch điều giống hai bay đi lên cái này đối với người bình thường đồng dạng khó khăn trùng điệp đầu tiên phi hành tọa kỵ liền không dễ chơi cho dù có phi hành tọa kỵ thông tin phong chúng quanh long lôi phong bạo cũng đủ để đem bọn hắn cả lại. Trừ phi là cấp độ bột long tộc mới có thể thông qua. Nhưng ở trong mắt người chơi hẹt đạn là anh hùng, biến long là đặc thủ chức nghiệp, đối với bột đến nói không có chút ý nghĩa nào. Mà lại một khi thông thiên phong trở thành đánh thẻ thánh địa, chung quanh tất cả đều là mạo hiểm giả cùng anh hùng, phổ thông bột cũng không dám đi qua chịu chết. 3. Truyền thống cái này mặc phi đồng dạng cũng không lo lắng. chuyển tổng ma pháp cũng không có người bình thường trong tưởng tượng như vậy thuận tiện. Thương không thế giới bên trong truyền thống chia làm hành trình ngắn truyền thống cùng cự ly xa truyền thống. Cái trước tương đối có đại biểu tính chính là thiêm hiện thuật, ám ảnh bộ, tướng vị truyền tống loại hình. Loại ma pháp này chỉ có thể truyền tống khoảng cách rất ngắn, bình thường làm chiến thuật kỹ năng sử dụng. Muốn lên núi là không. Thế nào? Khoảng cách dài truyền tổng ma pháp bình thường là cần dựa vào ma pháp tiết điểm đến địa vị, cho nên lớn thành thị tại kiến lập thời điểm, không chỉ có muốn cân nhắc giao thông cùng nguồn nước, còn thường thường phải căn cứ ma pháp tiết điểm đến tuyến chỉ. Tỷ như là dạn liền thành lập tại một cái cự đại ma pháp tiết điểm bên trên, thuận tiện trong thành các pháp sư hấp thu ma lực cùng tiên hành nghiên cứu ma pháp. đương nhiên cũng có thể tu kiến ma pháp tháp làm tín tiêu, nhưng tốn hao to lớn, bình thường chỉ có đại quốc mới có khả năng. Cho nên muốn trực tiếp truyền tống đến thông thiên phong đỉnh trên cơ bản là không thể nào, trừ phi thượng diện vừa vặn có một cái ma pháp tiết điểm. Nhưng căn cứ Mạc Phi nghiên cứu, nơi đó hoàn toàn không có ma pháp tiết điểm tồn tại, mà lại to lớn long lôi phong bạo sẽ còn quấy nhiều truyền tống ma pháp tính ổn định, muốn truyền tống đến trên đỉnh núi không khác muốn chết. Nghĩ tới đây, Mặc Phi cũng tỉnh táo lại, chỉ ít trong thời gian ngắn. hẳn là không cần lo lắng có người sẽ lên đi không quá lớn này dĩ vãng vẫn là rất khó cam đoan liền sẽ không xuất hiện cái thứ hai lòng hưởng người mình nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được hắn tiếp tục liếc nhìn anh hùng xếp hạng trước mười còn lại mấy cái hắn phần lớn không thế nào quen thuộc có hai cái giống như tham dự qua lần thứ nhất hát môn chuyển đến dịch là cùng vạ dị ạn sóng vai chiến đấu qua chúng anh hùng một trong còn có hai cái giống như tại cả dạ tạm gặp qua một lần có chút ấn tượng chỉ có một cái xem như người quen mọc găng lý dạ đại áo thuật sư xếp hạng thứ mười vị Tuy nhiên một găng lý dạ thực lực rất mạnh, nhưng cũng tiếc không có mình chính trị quân sự thế lực, chỉ có một cái công chúa tên tuổi, ngay cả khối đất phong đều không có, chỉ có một cái ả hệ quyến đệ tử thân phận tương đối chú mục, đáng tiếc cả hệ quyến đệ tử đi thêm, cho nên chỉ xếp ở vị trí thứ 10. Kỳ thật cùng nàng tình huống tương tự còn có mấy cái, đều là cá nhân thực lực cường hãn nhưng khuyết thiếu bối cảnh thế lực, cho nên tổng hợp cho điểm hạ chỉ có thể khuất tại hạ du, nếu quả thật đánh lên, Mạc Phi cũng không dám nói có thể chắc thắng. Mạc Phi tiếp tục xem bình luận. Tuy nhiên hắn đạn hiện tại chỉ sắp xếp thứ tư, nhưng hắn mới cấp 43 cứ như vậy mạnh, loại kia hắn lên tới mát cấp chẳng phải là vô địch. Sát thực rất mạnh nhưng vô địch chưa nói tới đi hắn là có thế lực bối cảnh ra chỉ mới sắp xếp thứ tư chiến lược cá nhân cảm giác nhiều lắm là trước 10 mức độ đi coi như biến long cũng chỉ là thai nan nhất dai mà thôi có thể đơn đấu trình độ này một anh hùng cũng không biết còn không mạnh hắn nhưng là đơn giết đủ dồ tản đủ dồ tản thế nhưng là thợ dạn cha hắn a đủ dồ tản không có mạnh cỡ nào đi trong lịch sử bị mấy cái thú nhân thích khách liền cho cắt cảm giác càng nhiều xem như thống ngự hình anh hùng chiến lược cá nhân cũng không tính rất mạnh mới đúng ta hoài nghi Es đạn là tẩy trắng bột tuy nhiên có thể tẩy trắng bột cũng không chỉ hắn một người Es đạn tuy nhiên như bước. nhưng ta cảm thấy mưu nhất vẫn là mỏ nhân gia hiện tại cũng là hắc long chỉ vương hẳn là ưu bức nhất ta nếu là tẩy trắng song bạo s đàn a Morpheus là người chơi a này nhất định a mỏ cũng là mặc phi người không biết a mặc phi là ai rất có danh tiếng dựa vào ngay cả mặc phi cũng không biết đi một bảng nhìn xem liền biết còn có một bảng mặc phi hơi kinh ngạc tiếp lấy mặc phi lại xem xét một chút một người chơi bảng xếp hạng cái này xem xét nhất thời gian mình thứ nhất thình lình chính là một bảng thứ nhất hắc long Chi vương đẳng cấp chín thế giới bộ tâm sinh mệnh giá trị bảy năm quân đoàn lãnh tụ 2 lần tăng thêm. Tài liệu cá nhân, Hắc Long Chi Vương, Hắc Long Quân Đoàn Chi Chủ, Long tộc Minh ước ngũ đại lãnh tụ một trong, tên thật mặc phi. Trong hiện thực từng vì nổi danh dẫn chương trình, ký kết cùng tinh diệu phát sóng trực tiếp công ty, về sau bởi vì nội bộ công ty đấu đá rời khỏi, trước mắt hẳn là độc lập trò chơi người chơi, trước mắt công nhận trò chơi mạnh nhất trò chơi người chơi. Lên bảng lý do, bản thân thượng cổ Hắc Long thực lực vì bộ người chơi thay đổi thứ nhất, song bạo đồng vị giai anh hùng, đồng thời có được Hắc Long Chi Vương xưng hào, nắm giữ toàn bộ Hắc Long Quân Đoàn, là tử vong chi trực tiếp ban người. trước mắt một người chơi bên trong tống hợp thực lực thứ nhất lúc đầu thần võ đại đế có thể cùng hắn cờ cờ một chút nhưng là theo thần võ đại đế tẩy trắng lên mở trước mắt mỏ phẹ ở là làm chi không thẹn bột đệ nhất nhân cá nhân chiến tích đã từng xuất lĩnh hắc long quân đoàn tiến đánh lạ dạn tại toàn bộ lạ dạn sáu người nghị hội vây công hạ toàn thân trở ra đơn soát cự long chi thương công hội năm trăm mạo hiểm giả một mình đối mặt song sử thi anh hùng đội hình lê minh thần kiếm nửa đêm pháp thần làm vũ công hội mộng chi đội toàn diện đối phương đơn soát phong chi cốc công hội sáu trăm người đơn đấu đánh giết thượng cổ hồng long Nix. dẫn đầu bầy rồng đánh bại nhiệt huyết long thành công hội một tám trăm người đánh giết thanh đồng cấp độ anh hùng năm tên bạch ngân anh hùng hai tên hoàng kim cấp độ anh hùng một đơn soát trí cao vinh diệu công hội bốn trăm người giết chết trí cao vinh diệu công hội hội trưởng đại ma đạo sư dễ dễ giết dẫn đầu bầy rồng đánh bại thú nhân chiến cuồng thị tộc năm người chém giết ba người đánh giết chiến cuồng thủ trưởng người phó bản cũ phó bản hắc long tổ bốn mươi người đoàn đội phó bản mới phó bản hắc diệu thạch thánh điện một trăm người công hội cấp phó bản mặc phi hơi kinh ngạc mọ kẻ ở vậy mà thành hắc long chỉ vương hắn là làm sao làm được Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng không phải không có khả năng. Trước đó mỏ phè ở tại Hắc Long quân đoàn nội bộ liền đã rất có quyền thế, lôi kéo không ít Hắc Long lính chủ duy trì. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng là Nệ phạ Dị án Ngẫm lại trong này còn có một phần của mình lực đâu? Nếu không phải lúc ấy mình đem Nệ phạ Dị Ẩn xử lý, đoán chừng mỏ phè ở muốn trở thành Hắc Long chỉ vương vẫn có chút cùng khó khăn. Tuy nhiên Mặc Phi nhớ kỹ Hắc Long trong quân đoàn còn có mấy cái cao giai Hắc Long lính chủ thượng của Hắc Long không phục hắn tới, hắn là làm sao chỉnh cùng? Thực tế không nghĩ ra. Còn có hắn những cái kia chiến tích, có một ít Mặc Phi là nhớ kỹ, cũng là hắn lúc trước tự mình tham dự. nhưng có một ít liền hoàn toàn không có ấn tượng, cũng đều là mình thoát ly sau chính mỏ phèo ở đánh ra đến. hỏa kế này chiến đấu lực đủ mạnh à? rất nhiều người như vậy, xác thực không có yếu mình tử vong âm ảnh thanh danh, mà lại máu này lượng cũng quá cao đi, hơn 70 mươi vạn máu, cho dù có quái vật thế lực lãnh tụ gấp đôi tăng thêm, bản thể cũng có hơn 30 mươi vạn máu. hắn là làm sao làm được? chẳng lẽ có cái gì mình không hiểu kỳ ngộ? hắn lại nhìn một chút phía dưới bình luận. ồ cỏ, người chơi cũng có thể làm hắc long chi vương, newga, mặt phi còn tại phát sóng trực tiếp a ta đi tinh diệu phát sóng trực tiếp bình đài, không lục ra được à? đã sớm lui hồ à, nghe nói là bị tinh diệu công ty thiếu đồng bước cho đi, trở mặt, giải trừ hợp đồng. Ta biết ta biết, ta lúc ấy cũng là tinh diệu công ty dẫn chương trình, lúc ấy việc này liên nào rất lớn, công ty thiếu đồng vương tử hàng muốn 100 vạn thu mua mặc phi tài khoản, mặc ca cái kia có thể làm chi, trực tiếp trở mặt. Đêm đó liền đi tiến đánh lạ dạn, nghe nói là muốn hủy hào, kết quả là dạn đám kia pháp sư không góp sức, vậy mà để hắn trốn thoát ra. Về sau đánh rất dài thời gian kiện cáo, không chỉ không nghĩ tới vậy mà đã thành hắc long chỉ vương, quá ngu bức. Ha ha, tinh diệu thiếu luôn luôn ngu ngốc đi, như thế một cái ngu bức dẫn chương trình đều có thể bước cho đi. còn một vạn thu mua tài khoản, hiện tại cái này tài khoản 100 triệu đoán chừng cũng không chỉ tuyệt đối, thần võ đại đế cùng gỗ đính đều làn đệ mấy ước mới có địa vị hôm nay, hắc long chỉ vương làm sao cũng không thể so bán nhân mã hoàng đế lỗ đi rộng nhất chính vương kém đi, ít nhất ngũ ca ước mà lại nhân ra là từ ấu niên long từng chút từng chút thăng lên, hoàn toàn không dựa vào khắc kim thiên tài chân chính người chơi, trò chơi đệ nhất cao thủ tuyệt đối không có chạy, không phục đến biện. long tộc cũng là sâu à, lão tử chơi ác mà vốn cho rằng có thể đại sát tứ phương, không nghĩ tới thiêu đốt quân đoàn đến bây giờ cũng không tới công kích, từng ngày chỉnh cùng tôn tử giống như trốn đông trốn tây. sợ bị người phát hiện thân phận chân thật dựa vào nói ta cũng muốn chơi long tộc đi phía dưới vô số cảm thán phát biểu để mặc phi càng xem càng là cảm khái đi qua kinh lịch bây giờ nhớ tới lại có loại phả ảm phất giống như cách một thế hệ cảm giác nếu như không có mỏ phẹ ở xuất hiện không có vương tử hàng ép mình bán hảo những cái kia cầu thí sự tình mình bây giờ có lẽ còn là hắc long một đi cũng không biết này lại sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh đâu hắn trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ thậm chí không nhịn được muốn dùng nọ dẻo đổm thời gian loạn lưu nhìn xem có thể hay không xuyên việt đến cái kia mình vẫn là hắc long đồng hành vị diễn đi tuy nhiên ngâm lại vẫn là toán vẫn là đi chơi trò chơi đi, cũng không biết thông thiên phong hiện tại bộ dáng gì. đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ, không biết vương tử hằng phải chăng nhìn thấy qua những ngày tết mỏi, nếu như nhìn thấy, lại sẽ là như thế nào một loại cảm giác đâu. mưa ác phi quay người tiến trò chơi, Thấu chương xong. chương 333, vương tử hằng cùng chính nghĩa của hắn đám tiểu đồng bạn. đáng ghét ta, hôn đàn, mặc phi à mặc phi, không nghĩ tới ngươi vậy mà mạnh như vậy, vì cái gì ngươi còn không chết, hắc long chi vương, hắc long chi vương, bản này hẳn là ta. vương tử hằng nhìn trước mắt màn hình, trên mặt một trận nghiến răng nghiến lợi giữ tợn biểu lộ, hắn đang hối hận. hắn tại hối hận, hối hận lúc trước hết thảy, mình vậy mà thành thằng hề. vì sao lại dạng này? sớm biết lúc trước liền một ngàn vạn mua lại mỏ phẻ ở cái kia tài khoản tốt, một ngàn vạn mà thôi. bất quá là một cố làm bùa gọi in lì giá cả, mình cũng không phải ra không tầm tưởng vì cái gì lúc ấy liền không có tiếp nhận đâu. nếu như lúc ấy thành giao, hiện tại hắc long chi vương hẳn là ta mới đúng a. vương tử hằng trong đầu tâm tư thay đổi thật nhanh, nhớ lại lúc trước vì sao lại cùng trò chơi này để nhất cao thủ vinh dự bỏ lỡ cơ hội. đều là lão ba sai, là hắn làm cho mình muốn chứng minh mình, kết quả làm ra như thế một đống phá sự. đều là luật sư sai. là hắn nói có thể dựa vào hợp đồng lô thủng đến trích hoa 100 vạn liền cầm xuống cái này tài khoản kết quả sau cùng chơi nệ đều là công ty mấy cái kia phế vật bảo an sai vì cái gì lúc ấy mặc phi chạy thời điểm không nói trước ngăn lại hắn đều là quản lý sai vì cái gì không nói cho mình mặc phi là như thế một cái sẽ đi cực đoan người luôn mồm có thể nắm kết quả đây đều là mặc phi sai 100 vạn còn không biết dừng còn mẹ hắn muốn một ngàn vạn về sau lão tử đều thỏa hiệp tiền đều hoa kết quả tài khoản lại không cho mình đúng cũng là mặc phi sai đáng chết mặc phi vương tử hằng nghĩ tới đây con mắt đã trở nên đỏ thấm không được việc này quyết không thể cứ như vậy toán ta nhất định muốn báo thù hắc long chỉ vương lại như thế nào tử vong chỉ dực không phải cũng bị người cho xử lý a chỉ cần ta mạnh lên ta nhất định muốn giết ngươi để ngươi biết vua ta tử hằng loại hại ta đã rất mạnh chờ đó cho ta đi ngắn ngủi cuồng nhiệt về sau vương tử hằng lại bình tĩnh một chút từ khi lần kia sự kiện về sau vì tốt hơn hiểu biết được nhân hắn cũng bắt đầu chơi thương không thế giới cái này trò chơi thật đúng là đừng nói trò chơi này so hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn chơi trong trò chơi hết thẻ chân thực như thế để hắn cũng theo đó trầm mê. mà lại dựa vào tiền kỳ đại lượng khắc kim cùng trong công ty một chút dẫn chương trình trợ rút, trước mắt hắn cũng rất có một chút thực lực cấp 67 tỉnh linh kiếm thánh hoàng kim tam giai anh hùng đặt ở toàn bộ trong trò chơi cũng coi như được cao thủ đương nhiên muốn tìm hắc long chỉ vương tính sổ sách vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn tuy nhiên cũng không quan hệ mình là anh hùng a anh hùng thảo phạt nhân vật phản diện không đều là muốn tìm một đống chính nghĩa tiểu đồng bọn cùng tiến lên sao muốn đánh bại hắc long chỉ vương mình chỉ cần tìm một chút cường lực đồng đội là được tự mình một người khẳng định không được trong công ty những cái kia dẫn chương trình vương tử hằng cảm giác không quá đáng tin lúc trước mặc phi chuyện kia huyên nao quá lớn dẫn đến về sau trong công ty cho dẫn chương trình đãi ngộ cũng đi theo tăng lên một chút nhất là hợp đồng phương diện tất cả đều chính quy đứng lên hiện tại không thiếu chủ truyền bá đều đọc lấy mặc phi tốt ngoài miệng không nói thật nếu để cho bọn họ hỗ trợ đối phó mọi phép ớt không chừng sẽ vụ trộn mật báo đâu nhìn trước mắt anh hùng bảng vương tử hằng hai mắt tỏa sáng có ta trực tiếp từ anh hùng bảng bên trên tìm người chẳng phải được a có thể lên bảng không thể nghi ngờ đều là mạnh nhất anh hùng nhiều như vậy cường đại anh hùng liên hợp lại còn sợ làm không xong chỉ là một con tượng cổ hát long đừng nhìn mỏ phẹ ở là hắc long chi vương nhưng thực lực của hắn tuyệt đối so ra kém cái khắc long vương điểm này vương tử hằng phi thường khẳng định nghĩ tới đây vương tử hằng lập tức mở ra máy chơi game nằm đi vào thần võ đại đế cùng gỗ đình là không cân nhắc vương tử hằng tuy nhiên có tiền nhưng cùng hai vị này so ra còn kém xa lắm có thể nghệ mấy ước chơi đùa, khẳng định không kém hắn cho một điểm món tiền nhỏ kỳ thật vương tử hằng có đôi khi cũng thật hâm mộ hai vị này khắc kim liền phải như thế khắc mới đã nghiền a hắn cái số này mới hoa không đến một ngàn vạn tuy nhiên cũng rất mạnh nhưng liền luôn cảm thấy kém chút ý tứ tuy nhiên liền xem như hắn muốn làm như vậy đoán chừng cha hắn cũng phải án lấy hắn hành hung ngẫm lại liền từ cái này gọi kiếm vô ngân người chơi bắt đầu đi thầm nghĩ vương tử hằng trước mắt một trận bạch quang hiện lên đã trong trò chơi tỉnh lại Trung quanh là kim sắc cùng màu đỏ hoa lệ trang trí cao đẳng tỉnh linh lối kiến trúc để vương tử hằng có chút thưởng thức hoa lệ mà không lộ vẻ dung tục hắn đi ra lữ điểm gian phòng đi vào lữ điểm lầu hai mỹ lệ tỉnh linh nữ chiêu đãi viên cười với hắn lấy chào hỏi vĩnh hằng chỉ vương đại nhân ngươi tỉnh rồi vương tử hằng lạnh lùng gật gật đầu những này tỉnh linh mỹ nữ hắn đã sớm nhìn chán cũng sẽ không như là vừa mới tiến trò chơi lúc như thế thất sắc, mấu chốt là có thể xem không thể đụng. Không, có gì ý tứ, còn không bằng trong công ty những cái kia vũ đạo khu mỹ nữ dẫn chương trình hăng hái. Tìm chỗ ngồi xuống đến, một bên uống vào nữ chiêu đãi viên đưa lên bữa sáng nước trái cây, vừa bắt đầu mở ra viết thư riêng kênh bắt đầu tìm tòi tăng thêm hào hữu. Cái thứ nhất dĩ nhiên chính là Kiếm Vô Ân, vị này chính là thích khách, mà lại là loại kia lấy tiền giết người nhân sĩ chuyên nghiệp, nghĩ đến dễ dàng nhất thỏa đàm. Vĩnh Hằng Chỉ Vương, Kiếm vông Ân lao hình, có hứng thú hay không làm một món lớn? Kiếm vông Ân, ngươi cho ta tên, ta cho ngươi báo giá. Vĩnh Hằng Chỉ Vương Kiếm Vô Ngân, nói cho ta, ngươi muốn giết ai, sau đó ta biết bình đánh giá giá cả cho ngươi. Vĩnh Hằng Chi Vương, ta muốn giết cái này có hơi phiền thoái, một mình ngươi chỉ sợ không giải quyết được, ý của ta là tổ chúng ta đội cùng tiến lên thế nào. Kiếm Vô Ngân, ta xưa nay không cùng người tổ đội, nói đi, muốn giết ai, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, thần đều có thể giết cho ngươi xem. Vĩnh Hằng Chi Vương, Hát Long Chi Vương mọ phệ Kiếm Vô Ngân, một triệu, ta thay ngươi giải quyết nó, trong vòng 3 tháng, không bảo đảm nhất định thành công, thất bại có thể trả lại tiền, nhưng muốn trừ đi phí mai táng dùng hai triệu. Vĩnh Hằng Chi Vương, phí mai táng dùng. Viên vô giết Hắc Long chi vương ta có rất lớn xác suất sẽ qua điệu, cho nên khi không sai muốn trừ phí mai táng, tương đương với mua hào tiền. Vương tử Hằng tức thiếu chút nữa chửi mẹ, một cái phá thích khách liền 25 triệu, hỗ cha đâu, lao tử năm đó mua Hắc Long chi vương tài khoản nhân ra cũng chỉ mở 1000 vạn a. Trực tiếp kéo đen, mẹ nó lao tử liền không tin, còn tìm không thấy người hỗ trợ. Cái thứ hai hắn thêm S Đạn vương tử. Vĩnh Hằng chi vương, người tốt S Đạn vương tử, có thể tâm sự a. S Đạn, ngươi là ai a? Vĩnh Hằng chỉ vương, ta là ai không trọng yếu, ta muốn hỏi, S Đạn vương tử có hứng thú hay không làm một món lớn, giết một chỉ long. Vương, Edan, Long Vương, tốt tốt. ở đâu ở đâu, gọi tên gì, là cái gì thuộc tính, mau nói cho ta biết, ta miễn phí thay ngươi giết. Vĩnh Hằng Chỉ Vương, Hắc Long Chỉ Vương ngõ phèo. Edan, Edan, Lan, Vĩnh Hằng Chỉ Vương, đàn, ta nói Lan, Caverton, cút. Vương tử Hằng nhất thời khí muốn mua bản, bất quá nghĩ đến nơi này không phải nhà mình công ty, đập xấu cái bản nhưng là muốn bồi thường. Tiền, không muốn khí không muốn khí, phải tỉnh táo, vì báo thủ, nhận hắn một chút lại như thế nào. Vĩnh Hằng Chỉ Vương, huynh, ta là thật muốn đối Hắc Long Chỉ Vương hạ thủ. Mộ Phệ ở mặc dù là Hắc Long Chỉ Vương, nhưng cá nhân thực lực vẹn vẹn thượng của Hắc Long, cho dù có quái vật lãnh tụ lượng máu tăng thêm, cũng sẽ không thái quá khó khăn, người tham dự đánh giết thái cổ lục long ý dạn nghĩ cơ, ta cảm thấy mỏ Phệ ở thực lực cũng không có khả năng mạnh hơn ý dạn nghĩ cực đi nơi nào, nghĩ đến loại chuyện này đối với người mà nói không phải việc khó gì, tuyệt đối có thể thành công. Mà lại ta cũng sẽ tham chiến, ngoài ra chúng ta lại tìm mấy cái cường lực anh hùng, 18 19 vương vàng. Én thật có lỗi, không hứng thú, ta chỉ đối thái cổ long cảm thấy hứng thú, thượng cổ Hắc Long giết cũng không có gì ý tứ. Vương Tử Hằng nhìn tức sạm mặt lại, ngươi nha muốn hay không phách lối như vậy à? Trả lại cổ Hắc Long giết không có gì ý tứ. Tuy nhiên vừa nghĩ tới nhân gia vừa mới xử lý một đầu thái cổ lục Long, giống như xác thực có tư cách này nói như vậy. Edan, ta rất yếu kỷ, ngươi tại sao phải giết mọt phế ớt? Vĩnh Hằng Chi Vương, ta cùng hắn có thủ, huyết hải thông cửu. Edan, ngươi là Vương Tử Hằng. Vĩnh Hằng Chi Vương, làm sao ngươi biết? đạn, ta đi, thật đúng là ngươi à? Đoán, Vĩnh Hằng Chi Vương, Vương Tử Hằng còn có đại thủ, trừ ngươi ta nghĩ không ra là ai. ta nhìn bột trên bảng liên quan tới hắc long chi vương mỏ phệ ở giới thiệu đối ngươi thế nhưng là khắc sâu ấn tượng a làm sao hiện tại còn như thế không bỏ xuống được vĩnh hằng chi vương hắn để ta thành thằng hề thành phản diện tài liệu giảng dạy thành thế nhân chỗ chế rêu đối tượng ta như thế nào bỏ được eddan đại ca cầu ngươi giúp ta cái này một thanh đi ta nguyện ý trả bất cứ giá nào ân một ngàn vạn thế nào chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết hắn eddan một ngàn vạn a ngươi thật đúng là bỏ được a một khoản tiền lớn như vậy ngươi đều bỏ được lấy ra ha ha, ha thật có tiền a để ta ngẫm lại a vương tử hằng nghe được có chút cảm giác không phải vị làm sao cảm giác trong lời nói có hàm ý đâu trong lòng đống nhiên khẽ động vĩnh hằng chỉ vương nếu không ta cho ngươi một ngàn vạn ngươi nói cho ta như thế nào biến long thế nào chỉ cần ngươi có thể giúp ta học được biến long ta có thể tự tìm hắn báo thủ cũng không cần làm phiền ngươi một ngàn vạn thu hoạch được hóa rồng năng lực giá trị tuyệt đối vương tử hằng cũng coi là học được nên tiêu tiền thời điểm quyết không thể không nỡ ẹn biến long sao ngươi có thực lực này sao cái này biến long chỉ có anh hùng có thể vĩnh hằng chỉ vương ta là anh hùng mô bản đàn, cấp độ gì bao nhiêu cấp vĩnh hằng chỉ vương hoàng kim tam giai cấp sáu mươi tỉnh linh kiếm thánh ta hoa thời gian nửa năm thật vất vả lên tới đạn, nửa năm lên tới 67 cấp thăng cấp rất nhanh nga ta chơi cái này trò chơi cũng gần nửa năm mới cấp 43. mươi ba vĩnh hằng tri vương ta là phát sóng trực tiếp công ty thiếu tổng có rất nhiều đại chủ truyền bá hỗ trợ luyện cấp còn có bột để ta trực tiếp giết cầm kinh nghiệm thăng cấp đương nhiên khoái lạc mà lại ta nửa năm này cơ hồ cái gì cũng không làm tất cả đều đang luyện cái số này vì chính là báo thủ văn cầu ngươi eddan đại ca giúp ta cái này một thanh đi eddan gọi ta một tiếng ba ba ta liền giúp ngươi cái gì Vương Tử Hằng nhất thời khí muốn chửi mẹ, nói đùa cái gì? Vĩnh Hằng Chi Vương, ngươi nói đùa a? Ẻ Đản, ai đùa giỡn với ngươi, làm sao không nguyện ý? Vậy coi như, xem ra ngươi báo thủ Tri tâm cũng không có mạnh cơ nào nữa nha. Đều không muốn gọi ta một tiếng ba ba. Vương Tử Hằng nắm chặt quyền đầu, không phải liền là hô cha sao, lại không cần bỏ ra tiền, lao tử nhận. Vĩnh Hằng Chi Vương, ba ba, cầu ngươi giúp ta báo thủ đi. Ẻ Đản, ha ha ha ha, dễ nói dễ nói, con ngoan, tốt à, nhìn ngươi có thành ý như vậy, ta liền giúp ngươi cái này một thành, dạng này, ngươi tới trước Thông Thiên Phong Đỉnh. Chuyển chức nhiệm vụ quan trọng ngay ở chỗ này, người bình thường đến cũng vô dụng, chuyển chức nợ trợ cỡ căn bản sẽ không phản ứng ngươi, nhưng ba ba của ngươi ta có thể giúp ngươi câu thông, trực tiếp tiếp chuyển chức nhiệm vụ. Nhưng là đầu tiên nói trước, chờ ngươi học được biến long chi sau cái này một ngàn vạn cũng không thể thiếu. Vương Tử Hằng trong lòng vui mừng, hắn đối cái này cũng sớm có suy đoán, quả nhiên không sai, cái này âm thanh ba ba không có là sai. Không phải liền là một ngàn vạn nha, nếu có thể biến long cũng đáng, dù sao có thể ký hiệp nghị, học được biến long chỉ sau lại cho, không sợ hắn quấn nợ. Vĩnh Hằng chỉ Vương, ba ba chờ ta, ta cái này đi. Vương Tử Hằng điểm tâm cũng không ăn, đi ra ngoài liền hướng phía Long Ưng Tháp đi đến. Ngân nguyệt thành mỹ cảnh không có chút nào ảnh hưởng tâm tình của hắn, trực tiếp đi vào Long Ưng Tháp, dựa vào thanh danh của mình cùng nhân vật bối cảnh dùng tiền thuê một con Long Ưng. Dựa vào cự ly xa truyền tống cùng phi hành tọa kỵ trợ giúp, 3 giờ sau, Vương Tử Hằng đã đi tới Thông Thiên Phong phụ cận. Cưới Long Ưng thẳng đến Thông Thiên Phong. Vương Tử Hằng còn là lần đầu tiên tới đây, lạnh thấu xương hàn phong thổi không tan trong lòng của hắn nóng bỏng. Bốn phía chỉ thấy cao vút trong mây to lớn sân phòng, trung quanh là càng thêm hiểm ác, ác sắc dây núi, án tệ dật quả nhiên không hổ là dây núi chí quốc. mà tại dãy núi dưới chân tuyết trắng hoang nguyên bên trên thì là lít nha lít nhít mạo hiểm giả còn có anh hùng chính hướng phía thông thiên phong phương hướng đi tới khi sắp tiếp cận thông thiên phong thời điểm vương tử hằng thậm chí nhìn thấy một chút nhà thám hiểm đang leo lên sân phong ha ha một đám ngu đốc ngay cả phi hành tọa kỵ đều không có nhà bức chậm rãi bỏ đi đi lao tử lên trước vương tử hằng đắc ý nghĩ đến trực tiếp cơi long lưng hướng phía đỉnh núi bay đi cái này thông thiên phong sợ không phải phải có độ cao mấy ngàn thước, không sai biệt lắm nhanh gặp phải hệ vợ dẹt, càng lên cao bay qua lạnh, càng bay càng chậm, cũng may cái này long ưng cũng là giả tưởng sinh vật, không sợ giá lạnh, thật vất vả xuyên qua tầng mây, vừa thở một hơi, vương tử hàng liền bị trước mắt long lôi phong bạo trò kinh đến, sinh hồng sắc lôi vân xoay quanh tại thông thiên phong bốn phía, giống như lắp kín to lớn phong bạo thành tường, màu đỏ lôi đỉnh cuộn cuộn lôi động, phát ra ngột ngạt mà chói tai tiếng sấm, mảnh này to lớn phong bạo, cơ hồ đem toàn bộ thông thiên phong đều bao vây lại, hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh núi nơi đó quan cảnh, vương tử hàng giật mình, cái đồ chơi này là có thể bay đi vào sao? vĩnh hằng tri vương ed Đản lao huynh ta đến bên ngoài tất cả đều là phong bạo làm sao bây giờ à? ed Đản, không cần sợ cái kêu phong bạo cũng là đi du lịch hí tranh minh họa bối cảnh an nỉm phụ lên bầu không khí dùng không có bất kỳ cái gì thực tế tổn thương ngươi bay tới là đúng vĩnh hằng tri vương thật sao nhìn xem rất đáng sợ a ed Đản, doa ngươi liền đúng ngươi nghĩ à nơi này nếu là có thể tùy tiện vào vậy cái này ẩn tàng chức nghiệp còn có cái gì khan hiếm tính có thể nói cũng là bởi vì dọa người mới không có bị người phát hiện a chỉ có ta loại này trí dũng người mới có thể khám phá trong đó làm huyền bí, mới có thể chuyển chức thành Thần Long Thánh Chiến sĩ. Ngươi nếu là sợ hãi liền từ bỏ đi, muốn làm Long Vương còn có thể sợ tiềm điện, chậc chậc chậc. Vương tử Hằng nghe, trong lòng tự đủ cũng là a, muốn báo thù lại há có thể sợ cái này sợ đâu, Thần Long Thánh Chiến sĩ, đây chính là ẩn tàng chức nghiệp tên a. Quả nhiên nghe thấy tên liền điều tạc thiên cảm giác a, tốt, lão tử liệu. Kéo một phát long lưng dây cương, Vương tử Hằng liền hướng phía trong gió lốc bay qua. Long Vương đối mặt kinh khủng long lôi phong bạo phát ra một tiếng sợ hãi tiếng ai minh, tựa hồ muốn kháng cự, nhưng phi hành tọa kỵ lại há có thể cự tuyệt chủ nhân của mình. chỉ có thể không tình nguyện hướng phía trung tâm phong bạo bay đi Tấu chương xong chương 334, phong bạo sắc cơ còn không có tới gần phong bạo vương tử hằng liền đã cảm giác được này phong bạo chỗ đáng sợ cùng phong gạo thét phát ra nghẹn nào tiếng vang màu đỏ lôi đỉnh ở trong đó không ngừng lấp lóe nhưng lúc này vương tử hằng đã không thèm đếm xỉa, một đầu xông tới cùng lúc đó thông thiên phong này dốc đứng trên vách núi một cái chấm đen nhỏ đang cố gắng leo lên phía trên thiên túi ngẩng đầu nhìn liếc một chút này biến mất tại trong gió lốc lao gừng lắc đầu thật sự là người không biết không sợ à hắn cũng từng thử qua muốn cơ sư thứ bay vào này phong bạo bên trong kết quả vừa mới tiến vào liền bị thiểm điện đánh kem chút quả điệu nghìn cân treo sợi tóc trộn tới con hàng này đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít đi hắn cũng không phải là bởi vì trên internet video mới chạy tới trên thực tế rất sớm trước đó hắn liền hoài nghi tới s đạn vương tử tại cái này thông thiên phong bên trên ẩn tàng bí mật không muốn người biết lần thứ nhất cùng s đạn gặp nhau chính là tại cái này thông thiên phong chân núi cùng đội khảo cổ cùng một chỗ lúc kia hắn liền có hoài nghi về sau tại phát hiện s đạn có được đủ loại cường đại long hưởng kỹ năng về sau càng là đặt vững hắn ý nghĩ Tháng đến phong bạo long vương đơn giết đủ rổ tàn sự tích xuất hiện thiên tú rốt cục quyết định đến thông thiên phong đỉnh tìm tỏi trận tướng một mình lại tới đây không ngừng nếm thử liền ngay cả tệ nạ dị quốc vương bị giết gỗ đỉnh kế vị a thật trốn đi đều không có để hắn từ bỏ rốt cục bò lên trên một khối nô ra nham thạch thiên tú ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi vì sợ ngọn núi này hắn cố ý đi xoát hai anh hùng sở trường hắn lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút để hắn ngoài ý muốn chính là này long vương lại còn không có chỗ tới xem ra hẳn là chết ở bên trong đi a tên mu vương tử hằng vừa tiến vào phong bạo pha to lớn cùng phong lập tức liền để hắn khó mà nắm chắc thăng bằng. dương cánh tiếp cận 10 mét to lớn long hưng giống như một con rìu bị đứt dây lung lay sắp đổ cùng phong thổi đến long hưng trong gió phiêu diều không chừng giống như trong gió lá rụng vê anh một đạo xích hồng sắc lôi điện ở bên cạnh nổ vang vương tử hằng bị hủ toàn thân lắc một cái kém chút rót xuống long hưng đi hắn vội vàng cho ed đàn nói chuyện riêng đi qua vĩnh hằng chi vương ed đàn huynh thật không có vấn đề a ed đàn yên tâm đi tuyệt đối không có vấn đề ta còn có thể lửa ngươi làm sao vê anh lại là một đạo long lôi nổ vang lần này cách thêm gần mà để vương tử hằng cảm thấy hoảng sợ là mình vậy mà mất máu mặc dù chỉ là bị sóng âm chấn một chút chỉ rơi mấy chục điểm huyết nhưng vẫn là để trong lòng của hắn toát ra cảm giác không ổn vĩnh hằng chi vương ta mất máu ed đàn không cần sợ long lôi tổn thương rất thấp vĩnh hằng chi vương ngươi vừa rồi rõ ràng nói phong bạo không có thương tổn ed đàn mấy trăm tổn thương tính là gì tổn thương đây chính là hoàn cảnh tổn thương tránh không thể bay chính là ta đều nhanh muốn nhìn thấy ngươi cố lên ta xem trọng ngươi nha vương tử hằng cắn răng một cái tiếp tục bay càng bay càng tối trung quanh tất cả đều là đen nhánh phong bạo đã thấy không rõ lắm phương hướng to lớn sức gió càng làm cho long ưng hoàn toàn không cách nào thao túng chỉ có thể theo cơn gió thế phiêu lãng, Vâng lại là một đạo long lôi. Lần này chính xác chúng đích hắn, vương tử hằng đã cảm thấy toàn thân đều cơ hồ bị điện giật tê liệt. 1.785 một cái đỏ tươi sổ tự toát ra, một phát thiểm điện liền mang đi hắn tiếp cận một phần ba lượng máu. Vương tử hằng quá sợ hãi, hắn cái này tỉnh linh kiếm thánh đi là hệ nhanh nhẹn lộ tuyên, bởi vậy cũng không có tăng bao nhiêu thể chất, tính đến trang bị cũng chỉ có 6.000 lượng máu, một phát thiểm điện liền 1.8, lại đến hai phát mình liền muốn treo a, này chỗ nào là cái gì hoàn cảnh tổn thương, đây tuyệt đối là chí mạng thương hại a. Trong lòng của hắn ruột rẽ. vội vàng lần nữa viết thư riêng vĩnh hằng chỉ vương ếch đạn lao ca thật là hoàn cảnh tổn thương a thương hại kia có chút cao a ếch đạn dù sao đối với ta là hoàn cảnh tổn thương có thể là ngươi quá yêu đi nếu không ngươi rút lui trước làm một thân điện kháng trang bị lại đến vĩnh hằng chỉ vương rút à không ta ngay cả phương hướng cũng không tìm tới ếch đạn dạng này a vậy ngươi chờ đấy ta tới đón ngươi đi chờ ta vương tử hằng nhất thời trong lòng đông lỏng hắn sợ hãi nhìn xem chung quanh muốn tìm ra một đầu đường ra cuốn phong thổi hắn mắt mở không ra hạn ý thẩm thấu thể sắc và tinh thần của hắn lôi quang không ngừng lói ra lại là vài tiếng trầm muộn sấm vang chuyển đến. còn tốt lần này Lôi Đình không tiếp tục trúng đích hắn, nhưng mỗi một lần nổ vang đều để tâm hắn kinh dung sợ. Cơn báo táp này bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó đáng sợ cổ lão lực lượng, không chỉ có để hắn mất phương hướng, càng trói buộc hắn để hắn không cách nào thoát đi. này Lôi Đình phản phất là một loại nào đó phòng hộ cơ chế, mà cái này cơ chế bây giờ đã bị hắn chỗ kích hoạt. lúc này chính ngo ngoe muốn động, sắp đến phóng thích này uy lực khủng bố. hắn móc ra một bình siêu cấp trị liệu dược thủy rót hết, lại sẽ các loại phòng hộ hệ ma pháp quyển trục móc ra thêm tại trên người mình. cao đẳng tinh linh trời sinh liền có được ma pháp lực lượng. Hắn mặc dù là tinh linh kiếm thánh, nhưng cũng có thể sử dụng ma pháp cơ trụ, trong bọc bình thường càng là phòng một chút bảo mệnh, này sẽ cũng mặc kệ có thể hay không hữu dụng, toàn bộ gia chỉ đến trên người mình. Vừa đem phòng hộ biện pháp hành động, liền lại là một tia chớp đập tới tới. Rầm rầm rầm. 1182, 1092, 1108, cho dù thêm một đống phòng hộ đục ép, vẫn là để vương tử hàng thanh máu của rơi. Mắt thấy thanh máu nháy mắt không có một nữa, một loại cảm giác sợ hãi từ đáy lòng không ngừng lan tràn, kia là nhân loại từ viễn cổ đến nay đối thiên nhiên lực lượng bản năng kính sợ. cổ ta sẽ không cứ như vậy cho xét đánh chết đi vương tử hằng lúc này quả thực hối hắn chết cái này không phải cái gì hoàn cảnh tổn thương chờ một chút mình sẽ không phải là bị hộ a ngay tại cái này dày vò bên trong đột nhiên phong bạo phía trên hiện ra một cái cự đại hấp ảnh nó nhanh chóng từ trên đỉnh đầu lướt qua giống như phong bạo một bộ phận là lòng vương tử hằng như là nhìn thấy cứu tỉnh lúc này hắn cũng không lo được đối phương có phải hay không lừa gạt mình vội vàng lần nữa viết thư riêng đi qua vĩnh hằng chỉ vương ta nhìn thấy ngươi ta nhìn thấy ngươi ta ngay tại ngươi phía dưới mau tới cứu ta a ép đạn ba mau tới cứu ta hắn này sẽ cũng không lo được bắn mũi cái số này thế nhưng là tốn hao hắn nửa năm tâm huyết càng lan nệ hơn mấy trăm vạn cái này nếu là không không phải đau lòng không chết có thể cái này âm thanh ba ba thật đúng là không có phí công gọi bóng đen kia nháy mắt thay đổi cái phương hướng hướng phía vương tử hàng bay tới vương tử hàng trong lòng vui mừng có thể cứu á nhưng mà một giây sau lại là một đạo long xét đánh tới đạo này long lôi khoảng chừng cỡ thùng nước một nghìn bảy trăm chín mươi với anh vương tử hàng thanh máu nháy mắt thấy đáy liền ngay cả hắn cái mông dưới đáy long gương đều bị trực tiếp đánh sát mã Vương tử hằng giật mình sắc mặt kỳ biến, hắn nhưng là thấy rõ, lần này anh vậy mà là trước mắt cái này cự long. Cự long thuận thế đập vào mặt, to lớn long chảo một tay lấy hắn nắm ở bắt chúng, giống như bắt lấy một con gà con. Vương tử hằng bị nắm gắt gao, toàn thân không thể động đậy, trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, cái này cũng đã nói xong cũng không đồng dạng, này long ưng có thể hoa hắn mười mấy vạn đâu? Ngươi đang làm gì, hỗn đản thả ta ra! Nay cự long hừ lạnh một tiếng, sinh hồng sát thụ đồng đầy cõi lòng sát ý nhìn xem hắn, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Bị ánh mắt kia chừng một cái, Vương tử hằng một nháy mắt dọa đến hồn đều nhanh bay ra ngoài. hắn luôn cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc nhưng lúc này đã không lo được suy nghĩ vội vàng cầu xin tha thứ ba ba ta bảo ngươi ba ba đừng giết ta đừng giết ta a ba ba nay cự long trong mắt lại lộ ra một tia chán ghét cùng trào phúng khinh thường nói ta nhưng không có ngươi dạng này rác rưởi nhi tử nói xong long chảo đột nhiên nắm chặt lực lượng khổng lồ từ bốn phương tám hướng chuyển đến ẩm vương tử hàng thân thể trực tiếp bị bóp nát thành một đoàn vỡ vụn huyết bục đầu càng là bay thẳng ra ngoài mang theo kinh ngạc cùng sợ hãi hướng phía phong bạo phía dưới đen nhánh thâm viên rơi xuống Mặc phi tiện tay đem này vỡ vụ gạch men tính cả trên người trang bị vung hướng không trùng nhìn xem những máu thịt kia cùng trang bị theo phong bạo bị thổi tới không biết tung tích, rất có loại mất hết cả hứng cảm giác. Lúc đầu hắn là muốn đem vương tử hàng cái này cũng địch dẫn tới xử lý, thuận tiện hảo hảo trêu đùa hắn một phen, thuận tiện bạo một đợt trang bị. Nhưng nhìn đến vương tử hàng này tự đại mà nhắc gan, ngạ mạn mà sợ hãi buồn cười phản ứng, đống nhiên đã cảm thấy nói nhiều với hắn một câu đều là đang lãng phí thời gian của mình. Loại rác rưởi này còn chưa xứng trở thành mình đệ nhân. Đi thôi, mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đâu. Chương ba vô tận thôn phệ con đường. cũng nhanh đến a thiên tú ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện ly sơn đỉnh còn có dài giảm ra khoảng cách trong lòng không khỏi lạnh một nửa bỏ lâu như vậy cũng mới bỏ một phần ba mà thôi lúc này một trận cuồng phong thổi tới thổi hắn lung lay sắp đổ thiên tú không thể không lần nữa dừng lại càng lên cao phong càng lớn tuyết càng lạnh để hắn không đáng kể nhưng hắn tuyệt không nguyện cứ thế từ bỏ cả người hắn đều dán tại một khối nô ra nham thạch bên trên miễn cưỡng bảo trì thăng bằng đột nhiên ầm một cái hình tròn vật thể chính nện ở trên tay của hắn ngón tay nhất thời buông lỏng gặp ủy thiên tú thâm mắng một tiếng liên hướng phía phía dưới đen nhánh thăm cốc bên trong rơi xuống. Không biết qua bao lâu, Thiên Tú mở nhạt từ hôn mê tỉnh lại, toàn thân xương cốt đều giống như đoạn đồng dạng đau đớn, hắn nửa thân dưới chôn ở tuyết bên trong, toàn thân đều băng lãnh một mảnh, hắn ra sức từ tuyết bên trong leo ra, kinh ngị bất định nhìn một phía, nơi này là địa phương nào? Hắn nhìn một phía, lại phát hiện mình ở vào một cái đen nhánh thâm cốc dưới đáy. Trung quanh tất cả đều là đen nhánh ngọn núi cùng chồng chất băng tuyết. Một đạo chợt hẹp cái nước, một đoạn thông hướng không biết nơi nào, một chỗ khác thì tại sau lưng hơn 100m vị trí cùng ngọn núi hòa làm một thể. Tại nhìn máu của mình đầu, chỉ còn lại hơn 300 máu. đã tiên vào sắp chết trạng thái nguy hiểm thật kém một chút liền treo thiên tú trong lòng thầm kêu may mắn cao như vậy ngã xuống đều không có ngã chết còn chính tốt cần nhất xoát ra một cái phi tặc đại sư anh hùng sở trường có thể giảm xuống 75% rơi xuống tổn thương lại thêm ngã tại trong đống tuyết vậy mà không chết hắn lại là rót bình máu lại là sức thuốc cao thật vật và khôi phục một phần ba sinh mệnh giá trị hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trên nhất tuyến tiên to lớn kẽ nứt có thể mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời phong bạo thật sự là gặp quỷ trước đó nện vào mình là vật gì hắn vừa quay đầu liền thấy một viên chết không nhắm mắt đầu rơi vào mình không muốn địa phương hả thiên tú một trận không khỏi trong lòng tự nhủ cái này lão huynh thật đúng là thảm bị xét đánh chỉ còn lại một cái đầu ngẫm lại mình nỗ lực nửa ngày liền bị con hàng này cho hố khi hắn một chân đem đầu dâm đến vỡ nát hắn bức thiết muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này tóm lại về thành trước chữa khỏi vết thương lại nói đối với chung quanh khả năng xuất hiện quái vật hắn cũng không làm sao khẩn trương mình dù sao cũng là cấp 52 mươi hai cung đình kiếm sĩ tầm thường quái vật căn bản không để vào mắt mảnh đất này đổ nguy hiểm đẳng cấp lại không cao hẳn là không đại sự gì nhưng mà đi không bao xa hắn liền trong lòng cảm giác nặng nề một đầu cự long thi thể liền nằm sấp trên nham thạch trước ngực mở lỗ lớn nhìn thi thể dáng vẻ hiển nhiên chết đi đã lâu lại bởi vì băng lênh hoàn cảnh mà bảo tồn lại hắn đi vào một chút phát hiện đầu này long tạo hình mười phần quái dị cánh rất lớn lại cũng không đối xứng hai cái đùi một dài một ngắn gần như dị dạng lòng đầu dáng giấc mơ hồ tựa như mặt người nhìn mười phần kinh dị hắn sờ sờ thi thể đáng tiếc cái gì cũng không có mà lại bởi vì không có thu thập kỹ năng cũng không cách nào lột ra mang ra xương tiếp tục hướng phía trước đi đi không bao xa lại nhìn thấy một cái cái này thi thể càng quái long rực rất nhỏ thậm chí hoàn toàn không có phát dụng lên bộ dáng thân thể nhưng thật giống như cá sấu đồng dạng lại dài lại thấp chỉ có một đôi to lớn chân trước sau chảo gần như heo rút để hắn nhớ tới một cái bộ quái vật trong phim ảnh quái vật kinh khủng cỗ thi thể này đồng dạng trước ngực mở lỗ lớn tử tướng thê thảm thiên tú trong lòng căng thẳng cảm nhận được nguy hiểm những này quái long khổ người cũng không tính là nhỏ làm sao cũng phải là tinh anh cấp quái vật giết chết những này quái long cũng không biết là dạng gì đồ vật có thể hay không liền tại phụ cận nhưng mà đường lui đã đứt hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía phía trước đi đến con đường càng ngày càng hẹp càng ngày càng hướng xuống Trung quanh dần dần triệt để không có con tuyến thiên tú móc ra bó đuốc nhóm lửa. đi tới đi tới chung quanh lại dần dần cảm thấy viêm nhiệt đứng lên đột nhiên dưới chân mềm lún túi đầu nhìn lại mặt đất vậy mà như là nước bùn đồng dạng bị dâm ra một cái dấu chân đây là dung nham hắn rút ra bảo kiếm đâm xuống theo khe hở tràn ra một tia màu đỏ sầm nóng rực chất lòng tới không sai quả nhiên là không có làm lạnh dung nham kề bên này hắn là có núi lửa cái nước. thiên tú chính suy nghĩ lấy, phía trước trong bóng tối đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp vùng ngủ câm thanh một cái vặn vẹo thanh âm nói ta giống như nghe được thực vật hương vị một cái có chút hở thanh âm nói thực vật hương vị hảo hương kia là tươi mới mới đủ. còn có một cái mơ hồ không rõ thanh niên nói ăn ta muốn ăn ai thiên tú vội vàng giơ kiểm đối địch trong bóng tối có đồ vật gì đang chậm rãi tới gần tiếng bước chân kia để thiên tú ý thức được đây là một cái quái vật khổng lồ một con to lớn thụ đồng đỗng nhiên xuất hiện trong bóng đêm nhìn chăm chú hắn chậm rãi hiển lộ ra chân dung tới thiên tú giật mình kia lại như thế nào một cái quái vật ta trước mắt cự long có dị thường to mọng thân thể cánh cơ hồ hoàn toàn thoái hóa to lớn đầu lâu miệng một mực vỡ ra đến bên hai cao thấp không đều răng nanh giao thoa cổ của nó chỗ có hai nơi quái dị nô lên bên trái là một chương mơ hồ mặt người mặt phải lại muốn càng thêm đột xuất một chút lại là một con chưa hoàn toàn phát dụng tốt dị dạng long đầu ba cái đầu đồng thời nhìn chăm chú hắn phán phất nhìn xem một con hoạt bát con thỏ dù tham ăn ma long hai nạn tam dai đẳng cấp 79, sinh mệnh giá trị mười một thiên tú trong lòng nhất thời chấm xuống 79 cấp đại buốt mà lại là thai nạn tầm dai lần này xong không đúng con hàng này đã thụ thương mới hơn một ván máu nếu như mình toàn lực chuyển vận không chừng có thể thắng hắn nắm chắc tay bên trong bảo kiếm nhưng ngay lúc đó liền ý thức được suy nghĩ nhiều chính hắn trạng thái cũng không có gì đặc biệt, mới 3.000 máu, chỉ sợ cơ hội không lớn à? Chính suy nghĩ hiện tại chạy trốn phải chăng còn tới kịp? Này Long lại mở miệng nói chuyện, Long Thanh Âm có chút vật mẹo, nhưng lờ mờ vẫn có thể nghe ra hẳn là Thanh Âm đầu tiên. Zuzos, Tham ăn ma Long, một nhân loại, một cái hoạt bát nhân loại, thật là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. tại mấy ngàn năm về sau, nói cho ta nhân loại nhỏ bé, ngươi là vì truy đuổi Cự Long lực lượng mà tới sao? Thiên tú trong lòng hơi động, chẳng lẽ đây chính là S đạn ẩn tàng bí mật? Có thể bí mật không phải là ở trên đỉnh núi a? nhưng Cự Long lực lượng. nhất định cung s đản biến long năng lực có liên quan a trước mắt cái quái vật này đã có thể câu thông có lẽ có thể moi ra chút tình báo tới hắn ngang như nói không sai ta chính là truy tìm cự long lực lượng mà tới dù, dù còn chưa mở miệng bên cạnh hắn cái kia dị dạng long đầu lại cười ha hả truy tìm cự long lực lượng ha ha ha ha đúng là nghĩa mai cùng cờ ca ngươi biết đại giới là cái gì đó nhìn xem ngươi chung quanh đây chính là thất bại giả hạ tràng giống Này quái long phun ra một đạo lực diễm ngáy mắt đem trung quanh chiếu sang trưng thiên tú bị kinh ngạc nhìn xem chung quanh dọa người cảnh tượng vô số quái dị cự long thi thể trồng chất tại động quật trên mặt đất không ngoài dự tính tất cả đều bị đảo đi trái tim có tức thì bị gặm chỉ còn lại xương cốt xem ra trước mắt quái vật này không chỉ có ăn tim rồng sẽ còn gặm thịt rồng hắn trong lúc nhất thời có chút sợ hãi không biết đối phương nói đại giới đáng giá là cái gì là bị ăn sạch vẫn là thiên tú cung đình kiếm sĩ những ngày long bọn họ là chúng nó cũng là truy đuổi cự long lực lượng thất bại giả nhìn thấy kết quả của bọn hắn đi cho dù dạng này ngươi còn muốn truy đuổi này cự long lực lượng a thất bại giả a đã có thất bại giả liền nhất định có thành công người đi e nhất định chính là người thành công kia đã hắn có thể thành công mình chưa hẳn liền sẽ không thành công hắn nhìn thẳng quái vật kia con mắt đúng vậy mặc dù là như thế ta y nguyên sẽ không bỏ rơi truy đuổi cự long lực lượng quái long trên cổ mặt người bỗng nhiên mơ hồ không rõ cất lên cũng là hắn cũng là hắn tuyền hắn tuyền hắn này dị dạng long đầu lại tựa hồ như rất không hài lòng mặt người chen vào nói ngậm miệng người cái này dị dạng phế vật chỉ có chủ nhân vĩ đại mới có tư cách làm quyết định hắn nỗ lực muốn nghiêng đầu lại nhìn thiên tú này dù to lớn long đầu lại ngửa cổ một cái đưa nó trực tiếp chen đến dưới cổ mặt thịt thừa bên trong Không có này hai chương dị dạng mặt tham gia náo nhiệt, nhìn ngược lại là thuận mắt một chút, nhưng vẫn là đồng dạng cồng kềnh to mọng. Nay to mọng to lớn long đầu chậm rãi hướng phía Thiên Tú tiến tới gần, Thiên Tú tâm bỗng nhiên nhấc lên, nhưng là hắn cũng không lui lại, chỉ là giơ lên kiếm. Hắn có thể cảm giác được trước mắt quái long tựa hồ đối với hắn cũng không sắc ý, nay canh giống như là một loại khảo nghiệm. Thẳng đến mũi kiếm cơ hồ chống đỡ ở trên mặt, Tham ăn Ma Long mới dừng lại, hắn dùng chỉ có độc nhãn nhìn chăm chú lên Thiên Tú, nhìn kỹ hắn, thật lâu, nó chậm rãi gật gật đầu. Tham ăn Ma Long, như vậy, ta có thể cho ngươi lực lượng này." Cự long lực lượng chỉ là ngươi có đảm lượng tiếp nhận sao ta đương nhiên có đảm lượng tiếp nhận dù dốt tham ăn ma long vậy thì tới đi dê ta đào ra trái tim của ta thôn phải nó đi đến long hưởng con đường chỉ mong ngươi sẽ không cảm thấy hối hận thiên tú có chút khó có thể tin chỉ đơn giản như vậy không đúng trong này nhất định có vấn đề hắn hỏi dò chỉ cần ta ăn trái tim của ngươi là được chẳng lẽ không cần cái gì thần thánh nghĩ thức loại hình sao nay dị dạng long đầu rốt của gạt ra ngông cuồng cười ha hả thần thánh nghỉ thức ha ha ha, ha. ngu xuẩn pháp nhân long hưởng con đường chưa từng có cái gì thần thánh có thể nói chỉ có giết chóc thôn phê ô huế huyết nhục cùng đối lực lượng tham lam không sai ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại trước nay chưa từng có lực lượng nhưng thần thánh ha ha ha ha ha mộ ngựa hồ mặt người cũng tại mơ hồ không rõ nói cái gì thiên tú cẩn thận phân biệt nó nói tựa hồ là ta phi nổ những cái kia long hưởng người dối trá long hưởng người đáng sợ long hưởng người chỉ có thôn phê chỉ có hấp thu an an an an a long hưởng người đến cùng cái gì là long hưởng người tham ăn ma long trước mắt ngươi nhìn thấy cũng là long hưởng người Ngươi e ngại sao? Sợ hãi sao? Thôn phệ hoặc là bị thôn phệ. Đây chính là long hưởng người bị nguyền rủa vận mệnh, lựa chọn vận mệnh của ngươi đi. tiểu gia hỏa, Này quái long thanh âm lộ ra điên cuồng, hắn miệng rộng mở ra, mục nát huyết nhục mùi thôi cùng khí lưu hoàng đập vào mặt, thiên tú nhũ chặt lông mày. Trước mắt quái long lời nói bên trong lần hàm uy hiếp, thôn phệ hoặc là bị thôn phệ. Nếu như chính mình không ăn đối phương tim rồng, đoán chừng liền muốn trở thành bị thôn phệ một cái kia đi. Thế nhưng là biên thành trước mắt cái dạng này, đây cũng quá xấu đi. Tuy nhiên nhìn sắc thực rất mạnh bộ dáng, không tam tâm a, mình muốn biến long, mà không phải biến thành loại này dị dạng quái vật ta. Thiên tú tiếp tục chỉ hoãn lấy thời gian, ngươi xác định không cần cái gì nghi thức. Dù sao cũng nên có cái nhiệm vụ quá trình a. Dù, dù tham ăn ma long, không cần những cái kia lễ nghi phiền phức, những cái kia vô ý nghĩa chứng kiến, những cái kia rối trá nghi thức, lực lượng chân lý chính là thuần vệ. Ta đã từng cũng là một mù quáng long hưởng người, nhưng ta đã đạt được tiến hóa. Hắn chỉ chỉ chung quanh long thi, tùy ý trà đạp lấy những này hải cốt, giống như quốc vương ngồi trên vương tọa đồng dạng ghé vào những này lòng thi thừa diện. Nhìn thấy đi, đây mới là lực lượng chân chính nên có dáng vẻ. Những cái kia rối trá nghi thức không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thuần vệ. tại cái này đen nhánh trong sơn cốc mấy ngàn năm ta đã đốn ngộ lực lượng này chân lý ta có thể cấp cho ngươi lực lượng cái này trí tuệ tất cả đều tại ta tim rồng bên trong thôn vệ nó ngươi liền sẽ thu hoạch được đây hết thảy có thiên tú đông nhiên kịp phản ứng ta đáp ứng trước xuống tới trước tiên đem cái này tự nguyện hiến thân bước giết về sau không ăn cái này tim rồng chẳng phải xong a thế là lộ ra một bộ động tâm biểu lộ tốt ta nguyện ý tiếp nhận lực lượng này thế nhưng là ta muốn làm thế nào dù dốt tham ăn ma long giết ta thôn vệ trái tim của ta tới đi tiểu đông tây dùng trong tay ngươi lợi nhận cái này sẽ không đau nhức bởi vì ta đã quen thuộc thống khổ ngươi không phải là muốn truy tìm lực lượng nha, còn đang chờ cái gì quái vật kia chậm rãi ngửa người nằm xuống to mọng thân thể giống như một tòa cổng tề núi thịt lộ ra không có chút nào phòng bị cái bụng thậm chí chi kỳ tại ở ngực trái tim vị trí chỉ chỉ thiên tú nhìn xem này không có chút nào phòng bị tư thái quái long trong lòng vẫn mang theo một tia cảnh giác tuy nhiên đây không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất Đông nhiên một tụ lực thả người vọt lên giữa không trung như hùng ứng một kiếm đâm xuống anh hùng chiến kỹ lợi nhận phi ương kích phốc phốc một kích này trực tiếp xuyên qua cự long trái tim một một kích chín một Này quái long quả nhiên không có chút nào phản kháng y tứ, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một tia giải thoát, cùng một tia trào phúng. Quái vật trước mắt phát ra rít lên một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này xong, thiên tú trong lòng đưa thở một hơi. sơ sơ thi thể, không nghĩ tới con hàng này nhìn xem thật lớn khổ người, đẳng cấp cấp độ đều rất cao, rơi xuống lại keo kiệt không hợp thói thường. Nhặt liệt biểu bên trong một đống gì xét cổ đại trang bị, tất cả đều là màu xám phẩm chất, chỉ có một viên tim rồng để thiên tú hai mắt tỏa sáng. kỳ quái tim rồng, nhiệm vụ đồ vật. Nội dung cốt truyện đồ vật độc nhất vô nhị. Sử dụng dùng ăn viên này tim rồng. phát động một cái bản nguyên nội dung có chuyện. đồ vật giới thiệu một viên to lớn vặn vẹo quái dị tim rồng, tàn ra khiến người buồn nôn mùi vị. nghe nói cự long trái tim là linh hồn kết cục, viên này vặn vẹo quái đạn tim rồng bên trong cũng không biết ẩn giấu đi như thế nào thật đáng buồn linh hồn đâu. thôn vệ tim rồng, thôn vệ cự long huyết đục, giống như điên cuồng dã thú mù con ăn. để nhìn từ cự long này cường đại huyết đục bên trong hấp thu một chút lực lượng. lực lượng này đáng khinh mà hữu tạm, thấp kém mà vặn vẹo, xấu xí khiến người ta căm hận, nhưng lực lượng chính là lực lượng, cuối cùng ta vẫn sẽ có thành tựu đi. đây là thất bại long hưởng người rụ rỗ tại dài rằng giặc hắc trong lĩnh lộ ra chân lý. Cảnh cáo, hoàn thành bản nguyên nội dung cốt truyện sẽ đối thế giới trò chơi xem tạo thành sâu xa ảnh hưởng, lại người chơi có thể từ nội dung cốt truyện bên trong thu hoạch được lực lượng cường đại. Nhưng loại này hình nội dung cốt truyện có nhất định tính nguy hiểm, có khả năng đối người chơi sinh ra không biết mạo hiểm, mọi người chơi tiến hành nhiệm vụ trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thiên Tú tiện tay đem tim rồng mò ra, nhìn xem trong tay còn tại khiêu động tim rồng, cái này tim rồng quanh quẩn lấy thuộc tính khác nhau lực lượng, dị dạng sinh trưởng, tản ra huyết nục ô trọc cùng hôi thối khí tức. Nhưng mà không biết vì cái gì, khí tức kia lại làm cho Thiên Tú một trận thèm nhỏ dãi, thật giống như có một loại nào đó lực lượng vô danh hấp dẫn lấy hắn. Thật đói, thật đói, thật đói. Hắn cảm nhận được này cảm xúc, nhưng mà vừa nghĩ tới quái vật kia dáng vẻ, hắn liền vội vàng thu hồi tim rồng. Cái đồ chơi này cũng không thể tùy tiện ăn bậy. Bản nguyên nội dung nhiệm vụ sao? Hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe được cái từ này, trước kia trên diễn đàn giống như nhìn thấy qua có người phổ cập khoa học qua, nghe nói là phi thường hiểm thấy nhiệm vụ, tương quan nhiệm vụ đồ vật giá trị cực cao, nếu có thể bán đi, làm sao cũng có thể kiếm cái mấy trăm vạn a. Cho nên mình rốt cuộc có muốn ăn hay không đâu? Hắn nhìn xem trong bọc tim rồng, lâm vào trầm tư. Chương 336: Phong bạo cự long siêu tiến hóa. Anh. Một đạo xích hồng sắt thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, đem một con phong bạo chi quả hoành toàn thân hóa thành than cốc, bốc khói lên đánh lấy xoáy rơi xuống, mắt thấy là không sống. Tuy nhiên tên bên trong mang theo phong bạo hai chữ, nhưng phong bạo chi quả cuối cùng cũng chỉ là phẳng chim, nhưng cũng không có để cái này giờ im mạo hiểm giả tòng long lôi phong bạo bên trong may mắn còn sống sót. Chật chật chật, đám gia hỏa này thật đúng là kiên nhẫn a. Lơ lửng ở trong cơn bão tác, cảm thụ được trong gió lốc lôi đình lực lượng cùng mình hô ứng lẫn nhau, Mặc Phi không khỏi cảm khái lắc đầu. Ngắn ngủi một giờ công phu, hắn đã mắt thấy có mười mấy cái mạo hiểm giả gây kích cùng long lôi phong bạo bên trong. Mạo hiểm giả lượng máu phổ biến không cao, dù là huyết nhu chức nghiệp cũng liền một ngàn suất đầu dáng vẻ, khẳng định chịu không hai phát thiểm điện. Những người mạo hiểm này chức nghiệp khác nhau, có là biến thành bánh cầm hình thái dở ý, có là không biết từ cái kia làm đến phi hành toạ kỵ, sư thiếu, long đường, gia cương thú, song túc phi long, cự ma con rơi, thậm chí hắn còn chứng kiến một cái cưỡi hát sắc cấu long ra hỏa uy vũ bá khí giết vào phong bạo chi tử, nhưng tương tự không thể may mắn thoát khỏi, kết quả đều không ngoại lệ đều là bị phong bạo bên trong long lồi cho vỗ xuống. Tại cách phong bạo xa xôi trên bầu trời còn có thể nhìn thấy mấy cái chấm đen nhỏ đang yên lặng theo dõi kỳ biến. mặc phi đoán chừng mấy cái kia cũng đều là anh hùng người chơi đối mặt cơn báo táp này sát cơ cũng không dám tùy tiện nếm thử chỉ có thể để bảo hiểm giả làm pháo hôi dò mìn phải biết cái này trong trò chơi trước mắt phi hành thọa kỵ đều là khá đắt đỏ nhất là anh hùng tọa kỵ chết còn không cách nào tùy tiện phục sinh phục sinh là phải bỏ tiền chớ đừng nói chỉ là bọn họ tài khoản bản thân giá trị nếu là tại cùng tà ác buộc trong chiến đấu bỏ mình tốt xấu còn có thể trước biên nhân sự lấy một cái một cái anh hùng vì chính nghĩa anh dũng chiến tử cái này nếu như bị xét đánh chết đi đâu nói rõ lý lẽ đi a tuy nhiên có thể có được năng lực phi hành người chơi cuối cùng chỉ là số ít đều là tối cao đoan cao chơi người chơi bình thường không có thực lực này chỉ có thể dùng đẩn biện pháp tỉ như leo núi lúc này ở thông thiên phong trên núi chính là có vô số người chơi đang nếm thử leo lên lít nha lít nhít điểm đèn bám vào ở trên núi giống như một đám con kiên trong đó sợ cao nhất lại là một đám nhà thám hiểm mô bản người chơi cái này mô bản người chơi số lượng rất ít chiến đấu lực không bằng mạo hiểm giả lại có được giã ngoại thám hiểm sinh tồn đặc thù năng lực bình thường đều là chút tìm kiếm kích thích truy cầu cực hạn cực hạn vận động kẻ yêu thích tuy nhiên chết sẽ xóa nít nhưng dù sao cũng so trong hiện thực xóa nít tổn thất không lớn lắm cho nên cái này người chơi vẫn là rất nhiều nay sẽ không biết từ cái kia nghe nói thông thiên phong sự tình đều chạy tới khiêu chiến tới người thật đúng là đừng nói không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp trên cơ bản bỏ nhanh nhất cũng là đám người này tuy nhiên bởi vì thông thiên phong thực tế quá cao đoán chừng không có một ngày nửa ngày chính là bỏ không được mà lại coi như leo đến thượng diện cũng sẽ tại long lôi phong bạo tàn phá hạ hóa thành oan hồn giờ này khắc này tại chứng kiến long lôi phong bạo uy lực kinh khủng cùng giết người hiệu suất về sau mặc phi rốt cục kiên lòng xem ra chính mình cái này long hưởng người thân phận trong thời gian ngắn là không có cái thứ hai hắn tại đỉnh núi chậm rãi hạ xuống tới thừa dịp trong lúc rảnh rỗi vẫn là trước tiên đem lần này thăng cấp ban thưởng cho chứng thực đi hắn nghĩ đến ánh mắt lần nữa phóng tới tiến hóa hệ thống bên trên bởi vì từ bạch ngân ngũ giai tăng lên tới hoàng kim nhất giai hắn thu hoạch được một cái anh hùng chi hồn đồng thời bột hình thái cũng từ khủng đố ngũ giai tăng lên tới hai nan nhất giai bộn mỗi một lần đại vị giai tăng lên hình thái đều sẽ đạt được tiến hóa này sẽ hắn liền thu hoạch được một lần bộn hình thái tiến hóa cơ hội giờ này khắc này mặc phi trước mắt liền xuất hiện ba cái tuyệt hạng hệ thống nhắc nhở bởi vì lực lượng tăng trưởng, ngươi phong bạo long cự hình thái đạt được tiến hóa, mời lựa chọn ngươi tiến hóa phương hướng. Một, phong bạo cự long, phong bạo người triệu hoán. Thiên giai miêu tả, ngươi thể nội phong bạo chỉ thần huyết mạch khắc sâu ảnh hưởng ngươi cự long thân thể, cùng phong bạo chỉ long lực lượng đem kết hợp, ngươi đối phong bạo chỉ lực trưởng không trở nên càng thêm cường đại. Ngươi bởi vậy nắm giữ đối phong bạo lĩnh vực pháp tắc vận dụng bộ phận quyền hành, ngươi tại phong bạo cự long hình thái hạ có thể triệu hoán phong bạo, đồng thời khống chế trong gió lốc phong nguyên tổ lực lượng vận chuyển. Thiên giai ban thưởng, cự long thân thể, thân là phong bạo cự long, ngươi hình thể trở nên càng thêm to lớn, đã đột phá đại hình sinh vật phạm trụ. tiên hóa thành cự hình sinh vật. Hình thể tăng lớn 30%, tất cả thuộc tính cơ sở tăng lên 30%. Lượng phong chỉ lực, ngươi đối phong điều khiển đạt tới cảm đồng thân thụ hoàn cảnh, bởi vậy thu hoạch được 10% tốc độ phi hành tăng lên, cùng 30% linh hoạt tính tăng lên, ngươi tại ngược gió lúc sẽ không nhận tốc độ gió ảnh hưởng, theo gió lúc thu hoạch được gấp đôi tốc độ tăng thêm, miễn dịch đại bộ phận phong hệ pháp thuật giảm tốc cùng thổi bay hiệu quả. Phong bạo triệu hoán, ngươi nắm giữ triệu hoán phong bạo năng lực, có thể triệu hoán một trận tiểu hình phong bạo hàn lâm, cũng khống chế hắn di động quy tắc, tiếp tục 30 phút, kỹ năng này mỗi ngày hạn dùng một lần. Phong nguyên tố thân hóa Ngươi đối phong bạo chỉ lực quyền hành khiến cho ngươi đối phong nguyên tố sinh vật lực tương tác đạt được tăng lên cực lớn, tất cả phong nguyên tố sinh vật sẽ xem ngươi là minh hữu lãnh tụ, khi ngươi tiếp cận, phụ cận phong nguyên tố lại nhận trong cơ thể ngươi phong bạo chỉ lực hấp dẫn, tự động tới gần trở thành ngươi nguyên tố minh hữu. Ngươi cũng có thể tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị, triệu hoán một cái cùng ngươi đẳng cấp giống nhau phong nguyên tố phục vụ cho ngươi, ngươi nhiều nhất có thể đồng thời khống chế 4 cái phong nguyên tố minh hữu, mỗi 10 cấp gia tăng một cái. 2. Phong bạo cự long, long lôi hủy diệt giả. Tiên gia miêu tả: Trong cơ thể ngươi cổ long lôi điện lực lượng tràn ngập linh hồn của ngươi. của bạo long lôi phảng phất có thể sẽ rách hết thể sinh mệnh người đối cổ long lôi điện đặc tính có bước đầu lý giải lĩnh ngộ long lôi chân thực lực lượng loại này đáng sợ cổ lão lôi đỉnh nguyên lai ẩn chứa người chỗ không hiểu lực lượng cường đại kia là đến từ vũ trụ sơ sinh lúc nguyên thủy lực lượng có thể hủy diệt vạn vật cho dù là thần chỉ cũng theo đó cảm thấy sợ hãi người cổ long lôi điện bởi vậy đạt được cường hóa Cổ lực lượng này cũng đối thân thể của ngươi cùng linh hồn sinh ra to lớn ảnh hưởng thiên giai ban thưởng cự long thân thể thân là phong bạo cự long ngươi hình thể trở nên càng thêm to lớn đã đột phá đại hình sinh vật phạm trụ tiến hóa thành cự hình sinh vật hình thể tăng lớn ba Tất cả thuộc tính cơ sở tăng lên 30%. Long Lôi sơ hiểu biết, người đối Long Lôi lực lượng có bước đầu lý giải. người tất cả Long Lôi hệ kỹ năng bổ sung ngoài định mức 10% chân thực tổn thương, nên tổn thương không cách nào bị bất luận cái gì phương thức miễn trừ hoặc triệt tiêu. Vạn Lôi trời dẫn, người có thể hấp thu tự nhiên Lôi đỉnh chi lực đến khôi phục pháp lực giá trị, cũng vì ngươi lần tiếp theo Long Lôi dị năng Lôi đỉnh thổ tức tiến hành bổ sung năng lượng, cao nhất có thể lấy khiến cho ngươi lần tiếp theo Lôi hệ kỹ năng uy lực tăng lên 100%. Ngươi cũng có thể chủ động kích hoạt này hiệu quả, dẫn phát một trận tiểu hình Lôi bạo. Đối trung quanh 300 mã phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 1999 điểm thiểm điện tổn thương, này hiệu quả mỗi ngày hạn dùng một lần. Lôi đỉnh sứ giả, ngươi đối điện hệ pháp thuật kháng tính tăng lên 300 điểm, ngươi tất cả lôi điện kỹ năng uy lực tăng lên 10%, khi ngươi tại trong gió lốc lúc tác chiến, ngươi tất cả lôi điện kỹ năng ngoài định mức lại để tăng 30%. 3. Phong bạo cự long, cự long lĩnh người. Tiến giai miêu tả, theo thực lực tăng trưởng, trong cơ thể ngươi cự long này thống ngự vạn vật bản năng dần dần bị tỉnh lại, ngươi bức thiết muốn đi chính phủ đi thống trị, đi thành lập thuộc về mình thế lực. với bởi vậy giác tỉnh xây dựng long tổ, thành lập cự long quân đoàn trí tuệ cùng lực lượng. Thiên giai ban thượng, cự long thân thể, thân là phong bạo cự long, ngươi hình thể trở nên càng thêm to lớn, đã đột phá đại hình sinh vật phàm chủ, tiến hóa thành cự hình sinh vật. Hình thể tăng lớn 30%, tất cả thuộc tính cơ sở tăng lên 30%. Xây dựng long tổ, mở ra long tộc xảo huyết công năng, ngươi có thể tuyển lựa một cái vị trí thích hợp xây dựng long tổ, long tổ sẽ căn cứ đẳng cấp của ngươi cùng cấp độ tiến hành khiêu chiến đẳng cấp phán định, căn cứ ngươi trước mắt cấp độ cùng đẳng cấp, sơ bộ phán định làm một cái 10 người tiểu hình đoàn đội phó bản. Chú thích một xây dựng long tổ cần đại lượng tư nguyên mời tại bắt đầu xây dựng trước bảo đảm ngươi có đầy đủ tài liệu chú thích hai cùng một thời gian ngươi chỉ có thể có được một cái long tổ ác long chỉ danh ngươi sắp mở ra thuộc về mình ác long chỉ danh ngươi mỗi lần đối phạm nhân chỉnh phục cùng giết chóc loại hình việc ác cũng sẽ tăng thêm tiếng xấu giá trị mỗi tăng lên 1.000 điểm tiếng xấu giá trị ngươi sẽ thu hoạch được 10% kinh nghiệm tăng thêm mỗi tăng lên 10.000 điểm tiếng xấu giá trị ngươi đem phát động một cái vương quốc thảo phạt nhiệm vụ mỗi tăng lên năm điểm tiếng xấu giá trị ngươi đem tự động giải tỏa một cái chuyên trúc xương hào có được chuyên trúc xương hào về sau Tất cả đối địch thành trấn người ngâm thơ rong sẽ ngẫu nhiên đổi mới lấy ngươi truyền trúc xương hảo mà sáng tạo ca khúc. Long loan chuyển hóa, ngươi nắm giữ đem trứng rồng thúc đẩy sinh trưởng trở thành ấu long hoặc long nhân năng lực. Ấu long là cơ bản nhất long tộc chiến đấu đơn vị, nhẹ nhàng mà linh hoạt, có thể phun ra thứ cấp long tức, là long tộc quần thể bên trong thường thấy nhất chiến đấu cá thể. Ấu long có thể hiệp đồng ngươi thủ hộ sao huyệt, cũng theo điểm kinh nghiệm tích lũy dần dần trưởng thành là càng thêm cường đại thanh niên long. Long nhân là long tộc đáng tin nhất trợ thủ cung giúp đỡ, chúng nó trung thành cảnh, cảnh hoàn toàn lao xuống tự long lĩnh người ý chí, có thể hữu hiệu thủ hộ sao huyệt hoặc điều động quái vật tôi tớ tiến hành chiến đấu. cũng có thể huấn luyện thành cường đại tinh anh vệ sĩ hoặc thi pháp giả, tại thu hoạch được đầy đủ chiến công về sau, long nhân có thể tấn thăng làm long nhân nô quân. Nô dịch quái vật, sự cường đại của ngươi lực lượng khiến cho ngươi nắm giữ nô dịch cái khác nhỏ yếu sinh vật khiếm môn, bởi vậy ngươi có thể chiêu mộ quái vật trở thành tôi tớ, tại long tổ thành công thành lập về sau, tự động kích hoạt quái vật chiêu mộ công năng, hệ thống sẽ căn cứ ngươi cấp độ cùng đẳng cấp, cùng tiếng xấu giá trị mỗi ngày vì ngươi đổi mới số lượng nhất định quái vật tôi tớ, gia nhập ngươi long tổ. Chú thích: Long tổ sở tại địa khu chung quanh quái vật chủng loại cũng sẽ quyết định ngươi có khả năng nô dịch quái vật thuộc loại Mặc Phi nhìn trước mắt ba cái tuyển hạng lâm vào trầm tư. Lúc trước chơi hắc long kinh lịch lại một lần nữa hiện lên ở trong đầu. Lúc trước hắn đồng dạng là đối mặt ba cái tuyển hạng. Long Vu sư, Long Diễm Hủy diệt giả cùng hắc long lĩnh chủ. Lúc đó kia khắc giống như giờ này khắc này. Lúc trước hắn cuối cùng là lựa chọn hắc long lĩnh chủ làm tiến hóa phương hướng. Lựa chọn hắc long lĩnh chủ nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắc long tính chủ có thể thành lập thuộc về mình long tổ phó bản, thành lập thuộc về mình quái vật thế lực ngay tại chỗ phát tải, mà lại kinh doanh kiến thiết long tổ cũng làm cho hắn rất có cảm giác thành kiểu. thống linh quái vật quân đoàn càng làm cho hắn cảm giác có lên làm lão đại cảm giác. mà lại mỗi ngày chỉ huy một đám quái vật thủ hạ đối với phát sóng trực tiếp kéo rung động lòng người khí cũng rất có ích lợi tuy nhiên lần này nha hắn lại quyết định không còn tuyển lánh chúa tiến giai hắn hiện tại bản thân liền là long thương kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lại là ạn tệ giặc vương tử thủ hạ kỵ sĩ đoàn siêu phạm binh chúng vô số còn có mình đất phong nơi nào còn cần đến đi chiêu mộ những cái kia vô dụng rác rời quái vật tôi tớ tới làm tiểu đệ. Mở phó bản kiếm tiền cái gì hắn liền càng không hứng thú hắn này sẽ vì thu hoạch được lực lượng dùng tiền cũng còn không kịp đâu sao có thể là một điểm món tiền nhỏ mà từ bỏ tăng cường lực lượng cơ hội trở thành cự long lĩnh người chỗ tốt duy nhất đại khái là là có thể thăng cấp nhanh chóng nhưng đồ chơi kia cần tiếng xấu giá trị trù phi hắn triệt để từ bỏ tại liên minh cơ bản bản, lựa chọn hắc hóa trở thành một cái bột bằng không mà nói cái này tiếng xấu giá trị vẫn là quên đi mà lại lập tức liên minh bộ lạc liền muốn đại chiến mình kỳ thật cũng không kém điểm kia kinh nghiệm húng chi thực tế không được mình còn có thể đi người khác phó bản bên trong khi khách mời bột nhà. dù sao hiện tại mình trung lập có thể đi làm bột cự long lĩnh người bị trực tiếp bắt bỏ như vậy còn lại cũng là phong bạo người triệu hoán cùng long lối hủy diệt giả hai cái này tiến dài Hai cái này tiến giai đều có ưu thế. Phong bạo người triệu hoán càng thêm linh hoạt khó lường một chút, năng lực khống chế cùng năng lực tự vệ càng mạnh. Long lôi hủy diệt giả tổn thương cao hơn, chuyển vận căn mạnh, nhất là 10% chân thực tổn thương, cái đồ chơi này nhưng là không cách nào miễn trừ. Tuy nhiên phong bạo người triệu hoán lại có một cái tương đối gần gà năng lực, triệu hoán phong bạo. Kỹ năng này kỳ thật rất mạnh, nhưng vấn đề là trong tay hắn phong bạo quản thúc giả tự mang kỹ năng này à, cứ như vậy cảm giác liền có chút dư thừa. So sánh dưới, long lôi hủy diệt giả liền tất cả đều là thực dụng kỹ năng. nhất là cái kia gia tăng chân thực tổn thương cái kia thiên phú gọi là long lôi sơ hiểu biết nhìn như vậy đến về sau hẳn là còn sẽ có long lôi bên trong hiểu biết long lôi cao hiểu biết loại hình thiên phú đi chân thực tổn thương tăng thêm khẳng định sẽ còn tiếp tục tăng lên nếu có thể đem chân thực tổn thương tăng lên vậy coi như loại hại chân chính thần cản giết thần không có làm bất động định nhân cho nên tổng hợp liên tục mặc phi vẫn là lựa chọn phong bạo cự lòng, long lôi hủy diệt giả làm mình tiến hóa phương hướng tốt cũng là ngươi mặc phi đột nhiên điểm lên đi hồng quang lóe lên mặc phi liền cảm giác thể nội bỗng nhiên một trận lôi đình phun trào một giây sau Trên bầu trời long lôi phong bạo bỗng nhiên trở nên táo động, tiếng sấm kiểm chế lóe ra màu đỏ sẫm quang mang. Mặc phi cảm giác thể nội long lôi chỉ lực điên cuồng phun trào, Phản phất muốn tuôn ra bên ngoài cơ thể. Thân thể của hắn đều bị long lôi chỗ hoàn toàn chỉ phối, cuồng bạo điện lưu tại trên vảy dòng điên cuồng lén lút, không ngừng hội tụ hướng hắn tim dòng bên trong. Cái này, cái này, cái này. Lực lượng thật là cường đại, lực lượng thật kinh khủng. Hắn đung nhiên mở rộng hai cánh, đối bầu trời phát ra một tiếng tiếng gào rung trời, theo này gào thét, vô số đạo xích hồng sắc lôi điện từ trong cơ thể hắn kéo dài tới mà ra, hóa thành vô số đạo cuồng bạo điện lưu, đem bầu trời chiếu thành một mảnh đỏ thẫm. liền ngay cả này phong bạo đều bị nháy mắt chiếu thông thấu. Này lôi điện đem phong bạo cự long cùng chung quanh trong gió lốc hồng sắc lôi đỉnh kết nối trở thành một thể. Cũng không biết này long lôi là từ cự long thể nội phóng xuất ra, vẫn là từ trên bầu trời hấp dẫn tới. Không. Đều không phải. Mặc phi bỗng nhiên trong lòng có ngộ hiểu, lôi đỉnh lực lượng liền tồn tại ở trong không khí, hắn chỉ là phát động này lôi đỉnh chi lực phản ứng chốt mở. Trong lòng nháy mắt thông thấu, Mạc Phi bỗng nhiên bay vào mây xanh, những nơi đi qua xích hồng sắc điện lưu không ngừng trong không khí phát sinh kịch liệt phản ứng, sau cùng Mạc Phi dứt khoát sử xuất một chiêu Lôi Vân Hóa Thân, một nháy mắt phảng phất cả người hắn cùng long lôi chi lực hóa thành một thể. Một cái mở rộng mấy trăm lần cự long hình ảnh, nháy mắt lạc ấn tại này xoay tròn phong bạo phía trên. Thông thiên phong chân núi các người chơi, nhìn xem đỉnh núi dị động nhau nhau hét lên kinh ngạc căm thành. cỏ, cái quỷ gì? Lão bà, mau ra đây nhìn thượng đế a. Phía trên là vị đạo hữu nào tại độ kiếp? Cái này sợ không phải ngàn năm lôi kiếp. Đây là Lôi Long hiển hóa à. có mấy cái chính leo đến nhà thám hiểm thậm chí trực tiếp dọa đến đến rơi xuống thấu chương xong chương 337, ta không làm bột rất nhiều năm mạnh thật là quá mạnh Mặc phi trôi nổi tại phong bạo ở giữa cảm thụ được thể nội không ngừng dũng động lôi đình chi lực trong lòng gọi là một cái sảng khoái cùng vui vẻ loại này cùng tiên địa lôi đình hòa làm một thể chấp trưởng tự nhiên uy lực quyền hành cảm giác tuyệt không phải đi qua đóng vai một con phổ thông hắc long có khả năng so sánh thậm chí so hắn lúc trước thượng cổ hắc long lúc cảm giác còn cường đại hơn đây là đối lực lượng pháp tắc chân thực trường khống hoàn toàn không phải đơn thuần đẳng cấp cùng cấp độ có thể cân nhắc mặc phi ánh mắt xuyên thấu phong bạo nhìn trên mặt đất những cái kia như là sâu kiến nhân loại cảm thụ được chúng quanh trong gió lốc tràn ngập long lôi chi lực hắn biết rõ những người này là tuyệt đối không cách nào xuyên việt cái này cổ lao kết giới có lẽ trước đó hắn còn không quá xác định nhưng là tại tiến giai thành long lôi hủy diệt giả về sau hắn đối thông thiên phong chúng quanh cái này kỳ quái to lớn phong bạo có càng nhiều lĩnh ngộ long hưởng người lực lượng chỉ có chính mình một người có thể nắm giữ là thời điểm trở về mặc phi bỗng nhiên huy động hai cánh hướng phía hạ giặt cao điểm phương hướng bay đi bay lên bay lên mặc phi chợt nhớ tới một việc À đúng còn có một cái anh hùng chi hồn không có sử dụng đâu." Một bên bay, Ma Phi vừa bắt đầu tự hỏi, lần này hắn dự định cường hóa một cái long hưởng kỹ năng làm anh hùng kỹ năng. Long hưởng kỹ năng bản thân liền thập phần cường đại, cùng thần thụ kỹ năng so ra cũng không hề yếu, nếu như có thể tiếp tục cường hóa, uy lực không thể nghi ngờ sẽ tiến thêm một bước. Đáng tiếc cự long hóa thân kỹ năng này có chút đặc thù, thuộc về hình thái chuyển đổi kỹ năng, không có cách nào dùng anh hùng chỉ hồn tiến hành cường hóa, bằng không mà nói vậy liền hoàn mỹ. Trên thực tế, không chỉ có cự long hóa thân không thể dùng anh hùng chỉ hồn đến cường hóa, tất cả phong bạo long vương hình thái hạ kỹ năng tỷ như long lôi phong bạo, long lôi tố hình lôi đỉnh thổ tức loại hình đều không thể dùng anh hùng chỉ hồn đến cường hóa. Xem ra anh hùng mô bản cùng bột mô bản ở giữa giới hạn vẫn là rất rõ ràng. Về phần rốt cuộc muốn cường hóa cái kia, hắn đã có đại khái mạch suy nghĩ. Trước mắt thương tổn của hắn kỹ năng cùng tự vệ kỹ năng đều phi thường đủ, mặc kệ là đơn thể hay là quần thường, mặc kệ là vật lý vẫn là ma pháp đối phó phổ thông địch nhân hoàn toàn đủ. Hắn hiện tại cần chính là có thể dưới tình huống đặc thù có thể phát huy tác dụng cực lớn kỹ năng. Vì thế hắn khóa chặt ba cái kỹ năng, ạ cả nạ tháo thuật vong số ấy. Đối pháp hệ địch nhân đặc công kỹ năng, cường hóa sau hẳn là có thể tốt hơn đối phó hết thể thi pháp giả, pháp sư Khắc tinh. Nó gieo đôn thời gian loạn lưu, kỹ năng này trong trò chơi chỉ là cái tự vệ kỹ năng, mà Phi đã từng thử qua mấy lần, trên cơ bản đều cùng kỹ năng miêu tả đồng dạng, chỉ là có thể trong khoảng thời gian ngắn ở vào không cách nào bị công kích trạng thái. Nhưng là tại trong hiện thực, kỹ năng này lại có thể để hắn cắt vào đến khác biệt thế giới song song bên trong đi. Về phần tại sao trong trò chơi ngược lại làm không được, Mặc Phi cảm thấy rất có thể là hệ thống hạn chế quan hệ, nếu như có thể sử dụng anh hùng chi hồn cường hóa một chút, không chừng cũng có thể sinh ra cùng loại hiệu quả đâu. Tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn xác định chính là, Nghệ phạ dị Ản Long hồn xé rách, kỹ năng này đối Long tộc dùng tốt phi thường, nguyên bản hắn còn tưởng rằng 500 linh hồn tổn thương có ít, kết quả đối chiến ý gian nghị cật trận chiến kia, một phát Long hồn xé rách đánh ra hơn một vạn tiếp cận hai vạn tổn thương. Tuy nhiên đối Long tộc kỹ năng này có thương tổn tăng thêm, thế nhưng là kết quả này vẫn là để hắn mở rộng tầm mắt, cũng không biết cái này linh hồn tổn thương tính toán là thế nào tính toán, phương pháp an mạnh tăng phúc, vẫn là ăn thuộc tính tăng phúc. Nhưng bất kể như thế nào, cái đồ chơi này đều để hắn nhìn thấy to lớn tiềm lực. Không hổ là 24 giờ thời gian cuột đổ cường lực kỹ năng coi như không có phát động tức tử hiệu quả uy lực cũng là tương đương ra sức có thể suy ra đến nếu như đối phó phổ thông long tộc đây tuyệt đối là hiệu sát hiệu quả nếu như cường hóa thành anh hùng kỹ năng cái kia uy lực liền càng đừng đề cập cân nhắc đến mình kế tiếp còn muốn giết cựu đầu thái cổ long đến thu hoạch bản nguyên trị lực mà xuống một lần chiến đấu rất có thể liền sẽ không có một đám sử thi anh hùng hỗ trợ cho nên cảm giác vẫn rất có tật yếu cường hóa kỹ năng này do dự một chút mặc phi liền xác định mình ý nghĩ cái này ba cái kỹ năng đều rất hữu dụng nhưng liền trước mắt mục tiêu của mình đến xem long hôn xe rách hẳn là tối ưu hiểu biết nghĩ tới đây Mạc Phi ân mở thanh kỹ năng, đem anh hùng chỉ hồn ra chỉ đến kỹ năng này bên trên. Hệ thống nhắc nhở, người kỹ năng nghệ phả gì ản long hồn sẽ rách bị anh hùng chỉ hồn cường hóa. tiên giai thành, đạn dở dọc long hồn chôn bụi. A, vậy mà đổi tên. Mạc Phi có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là bởi vì dùng anh hùng của mình chỉ hồn quan hệ? Tương đương với hai. Không ưu hóa bản. Tuy nhiên kỹ năng tên vẹn vẹn cái danh hiệu, có được hay không dùng vẫn là phải xem hiệu quả. đạn dở dọc long hồn chôn bụi, anh hùng kỹ năng long hưởng bí thuật. Sử dụng, đối một mục tiêu phát động linh hồn chôn bụi, đối nó tạo thành lượng lớn linh hồn tổn thương. Có nhất định xác suất phát động tức tử hiệu quả. Sử dụng điều kiện, tiêu hao 300 điểm pháp lực giá trị, thời gian cuộn đồ 20-4 giờ. Kỹ năng đặc tính một, Lãng phá. Đối loại rồng sinh vật có hiệu quả, linh hồn tổn thương tăng lên 100%, cũng có cao hơn xác suất phát động tức tử hiệu quả. Kỹ năng đặc tính 2, Lục hồn. Nếu như thi pháp mục tiêu miễn trừ tức tử hiệu quả, thì sẽ tạo thành linh hồn suy yếu hiệu quả, mục tiêu cảm giác, tinh thần, trí lực thuộc tính giảm xuống 40%, tiếp tục 180 giây, đối long tộc hiệu quả gấp bội. Kỹ năng đặc tính 3, Chôn vùi. Bị long hồn chôn vùi giết chết mục tiêu hắn linh hồn đem triệt để tiêu tán. không cách nào dùng bất luận cái gì phương thức tiến hành phục sinh nên hiệu quả không cách nào đối mạo hiểm giả có hiệu lực kỹ năng miêu tả từng là hắc long vương tử nệ phạ dị ản khổ tâm nghiên cứu sáng tạo ra đến cường đại ma pháp có thể sẽ rách cự long linh hồn hắc long vương tử đem đối phụ thân cứu hận dốc vào ma pháp này bên trong nhưng mà cuối cùng không thể tới kịp sử dụng phong bạo long vương s đạn giờ rộng tại đối hắc long vương tử tại ác ma pháp tiến hành cường hóa cùng cải tiến sau so sáng tạo ra khủng bố ma pháp sử dụng thuần túy mà cường đại ma lực trực tiếp chôn vùi mục tiêu linh hồn bị giết chết địch nhân đem vĩnh viễn không phục sinh này đây là ác độc nhất mà tà ác long ngữ ma pháp cũng là lòng tộc trong mắt khủng bố cấm chế rất tốt đủ mạnh ác độc mà tà ác khủng bố cấm chế hắc hắc càng lại như thế miêu tả cảm giác thì càng lợi hại a về sau đối phó thái cổ long quản nó cái gì thuộc tính tới trước một phát long hồn chôn vùi cho ngươi ép một chút lửa lại nói 180 giây linh hồn suy yếu đầy đủ đánh ra một đợt bộc phát đến lúc buổi tối mặc phi rốt cục bay trở về đúng chỗ tại ạ giật cao điểm liên quân doanh địa lúc này sắp trời sắp đen chưa đen chân trời trời chiều đem bầu trời tỏa ra một mảnh đỏ thắm giáng đỏ tỏ khắp tại thiên không bên trong, Mặc Phi liền tại cái này đỏ thắm tầng mây bên trong chậm rãi phi hành, xuyên thấu qua ngân thành, có thể nhìn thấy liên minh đại quân này lan tràn mấy chục dặm to lớn doanh địa. Ngay tại ạn tệ giặc bên ngoài trại lính mặt, Mặc Phi chú ý tới mạo hiểm giả không chỉ có không có tán đi, số lượng ngược lại trở nên càng nhiều, khoảng chừng hơn nghìn người nhiều. Phủ. đám này mạo hiểm giả thật đúng là quyết tâm muốn đẩy lão tự a. Nguyên bản trong lòng của hắn còn có chút xoắn suýt, không muốn cùng những người mạo hiểm này dây dưa, dù sao giết không thắng, giết đánh lên không về không. Lúc này lại bỗng sinh ra một cỗ sát ý tới. thật làm ta phong bạo Long Vương tốt như vậy sống chúng a lại còn dám đến ngăn cửa thật sự là Long thiện bị người lân a lão tử không làm bộ tốt nhiều năm hôm nay chính là muốn dư vị một chút năm đó nhiệt huyết thanh xuân a vừa vặn lão tử đẳng cấp thấp vậy các người đám này mạo hiểm giả thu một đoạn kinh nghiệm lại nói bất quá hắn cũng không có lập tức phát động công kích vô duyên vô cớ công kích mạo hiểm giả là sẽ rơi trận doanh danh vọng mình vốn là đã chúng lập cũng không thể lại hắc hóa xuống dưới nhà vậy liền cho hắn đến cái dẫn xả xuất độc tốt vừa vặn thử một lần vừa mới lấy được cổ Long chi lân hiệu quả như thế nào mặc phi chậm rãi hạ thấp độ cao theo thân ảnh của nó từ tầng mấy bên trong hiện lộ. nhất thời gây nên phía dưới các mạo hiểm giả tiếng kinh hô ta đi đến đều đừng cắm cửa a đều cho lật ta giữ vững tinh thần tới xe tăng đem bờ uff thêm tốt chuẩn bị khai quái phong bạo thị giả đều cho lật ta đem lôi đỉnh phòng hộ kết giới chống lên đến thợ săn đâu thần xạ thủ đâu đều cho lật ta tiến về phía trước đi một hồi nhất định muốn ngay lập tức xuất thủ đánh tốt thương thứ nhất đem cửu hận vào tới 10 cái công hội hơn 1.000 mạo hiểm giả chỉ là chuyên nghiệp đẳng cấp cao xe tăng liền có mười mấy cái lúc này tất cả đều bày ra chiến đấu đội hình từng cái công hội đoàn đội lấy hơn 10 người thậm chí 1 200 người quy mô, hình thành từng cái chiến đoàn. Đoàn đội ở giữa nhất tự nhiên là phụ trách chống đỡ cái lồng pháp hệ chức nghiệp, đối phó long tộc chống đỡ cái lồng là cái vị trí then chốt, mặc kệ là đối kháng Hắc Long Hồng Long Hỏa Diễm phòng hộ kết giới, vẫn là đối kháng Lam Long Bạch Long Băng Xương phòng hộ kết giới, đối kháng Lục Long tự nhiên phòng hộ kết giới. Đối phó Phong Bạo Long Vương, tự nhiên là phải có Lôi Đình phòng hộ kết giới, mà khác những người này công khóa tựa hồ làm có đủ, biết cái này Long Vương không chỉ có sẽ Lôi Đình thổ tức, sẽ còn phút lửa, Hỏa Diễm phòng hộ kết giới đồng dạng chuẩn bị. thế là từng cái to lớn lam sắc hồng sắc bình chướng bị đứng lên từ trên cao nhìn lại giống như trên mặt đất thêm ra mười mấy cái to lớn bọt xà phòng xe tăng cũng đều thêm tốt các loại phòng hộ ma pháp đứng ở trên đất trống chuẩn bị tiếp quái những này xe tăng tuy nhiên đều là mạo hiểm giả nhưng mỗi cái đều là đăng cấp cao hơn yêu, mỗi cái đều có hơn một ngàn tiếp cận hai ngàn lượng máu đối với anh hùng đến nói không tính là gì nhưng là đối với mạo hiểm giả tuyệt đối cao chơi mà lại nhằm vào bộ thuộc tính trong đại lượng lôi điện kháng tính lại thêm một đống phòng hộ pháp thuật dạng này coi như bộ tổn thương lại cao cũng không đến nỗi bị mì đều sát, chỉ cần muốn hai ba cái mới có khả năng rơi một cái. Chỉ cần cho trị liệu tăng máu thời gian, tự nhiên là có đánh. Mà tại Liên quân đại doanh bên kia, một đám người chơi anh hùng cũng nhao nhao đứng tại trên lầu tháp nhìn lên náo nhiệt. Đối với gần nhất danh tiếng chính thịnh Long Vương tự ẻ đạn, đám này người chơi vẫn rất có ăn chút gì vị, có thể dùng tiền chơi anh hùng mô bản đều là thổ hào lão đại, kém nhất cũng là trung sản tiểu lão bản, tất cả mọi người nghĩ đến dùng tiền chắp bước, lại không nghĩ rằng bước đều để người một người cho trang, mặc dù mọi người một phe cánh không tiện nói gì, nhưng lúc này cười trên nỗi đau của người khác khẳng định là cần thiết. thậm chí có người treo lên đánh cược cực es đạn con hàng này có dám hay không xuống tới đại bộ phận người đều cảm thấy chắc chắn sẽ không xuống tới hơn một ngàn cấp bậc cao mạo hiểm giả tiểu tử ngưng như bước nữa liền không tin còn có thể đơn đấu mạo hiểm giả đại quân không thành mặc phi cũng chú ý tới những cái kia xem náo nhiệt an dưa những anh hùng xem xét đều là người chơi một cái nhân vật trong kịch bản cũng không có lộ đi rộng nhất chính vương dẫn đầu ăn dưa một đám vương tử công chúa lanh chúa các tướng quân một cái so một cái hưng phấn Hắn đối với những người này tâm thái bao nhiêu cũng là có chỗ hiểu biết nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh muốn nhìn chuyện cười của ta các ngươi suy nghĩ nhiều hôm nay liền để các ngươi biết cái gì là lạ mạnh nhân vật cái gì là nghịch thiên cường giả nếu là thật hạ xuống cùng hơn một ngàn cái mạo hiểm giả bỏ đi hao tổn chiến hắn thật đúng là không dám nhưng nếu như ỷ vào không trung ưu thế đối phó năm bệ bảy mảng mạo hiểm giả vậy hắn có thể quá quen thuộc loại này chiến đấu cho hạ giả phòng cùng sai lệch kẹt phát cái tin tức nói cho bọn hắn biết hắn tín hiệu liền xuất quân công kích sau đó hắn tiếp tục tỉ mỉ quan sát xác định phía dưới không có anh hùng cũng không có phát động nội dung cốt truyện sự kiện nhắc nhở lúc này mới chậm rãi tới gần một bên tới gần một bên tiếp tục xoay quanh m, 800m, 600m. Ngay tại tiếp cận 4, 500m xa thời điểm, Mạc Phi đình chỉ tới gần, vòng quanh đám mạo hiểm giả kia xoay quanh đứng lên. Hắn đang chờ đối phương xuất thủ trước, chỉ cần đối diện vừa ra tay, hắn liền có thể không chút kiên kỵ giết chóc mà không cần lo lắng sẽ rơi trận doanh danh vọng. Mạo hiểm giả thi pháp trước nghiệp cực hạn thi pháp khoảng cách đại khái là 4, 500m dáng vẻ, mà lại không phải cái gì pháp thuật đều có thể đánh xa như vậy, băng hệ hỏa hệ ma pháp đều là có phi hành trì hoãn, cung tiễn cũng giống như thế, 4, 500m nhất định phải tính toán lúc trước tính toán, muốn trúng đích phi thường khó khăn. Chỉ có điện hệ ma pháp bởi vì tốc độ nhanh, có thể làm được 100% trúng đích mục tiêu. Quả nhiên, mắt thấy bọn ngay tại phạm vi công kích biên giới đi vào nghèo, những cái kia người chơi bên trong phong bạo thị giả, lôi điện các pháp sư nhao nhao nhịn không được, từng cái rơi lên pháp trượng, cầm lên pháp truy, đối trên trời cự long liền bắt đầu đọc đầu thi pháp. Lôi kích thuật, Thiểm điện tiễn. 3333. 78 đạo thiểm điện pháp thuật liên tiếp rơi trên người Mạc Phi. Miễn dịch. Miễn dịch. Miễn dịch. Liên tiếp chữ viết nhầm trên người Mạc Phi toát ra, để trên người hắn một trận ngưỡng ấy. Hắn hiện tại vượt qua 400 địa kháng, còn có 33% toàn nguyên tố miễn trừ, phổ thông điện hệ ma pháp thật cũng là không có chút nào tổn thương. thậm chí còn có thể thuận tiện giúp hắn cho bổ sung năng lượng. phía dưới các mạo hiểm giảm một mặt một bước. trong lòng tự đủ con hàng này cũng không phải nguyên tố sinh vật, long tộc đối với mình am hiểu lĩnh vực tuy nhiên kháng tính sẽ cao một chút, nhưng cũng là muốn ăn tổn thương à? con hàng này lại còn có thể trực tiếp miễn dịch pháp thuật. nói đùa cái gì? Mặc Phi lại cười, hệ thống đều nhìn thấy, là bọn họ ra tay trước, là thời điểm mở làm. động thủ, hắn đối hạ dạ bỏng cùng sai lệch kệ đồng thời phát ra chỉ lệnh. một giây sau, an đệ ra quân doanh bỗng nhiên mở ra, hai đội long trang trọng kỵ binh ầm vang ra, gót sắt để đại địa vì thế mà chấn động. đằng sau là lít nha lít nhít long huyết cự lực chiến sĩ. Cái này nhưng so sánh quái vật tôi tớ ra sức nhiều, những mạo hiểm giả kia nhất thời cảm nhận được uy hiếp, nhao nhao đem ánh mắt liếc về phía những này long thương kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trên thân. Ngay tại lúc này, Mặc Phi một cái lao xuống liền hướng phía các mạo hiểm giả tiến lên. Những mạo hiểm giả kia một bên muốn phòng bị đột nhiên xuất hiện long thương kỵ sĩ, còn vừa muốn phòng bị trên bầu trời bột thổ tức, nhất thời hoảng loạn lên. "Nhanh, định chủ hắn, đem hắn đánh xuống." Pháp sư đối phía trước dưới đất chống bao tuyết. "Đừng để những binh lính kia xông lại, không cần loạn không cần loạn, trước đối phó bọn" lẫn nhau không lệ thuộc được điểm nháy mắt bạo lộ ra, có công hội muốn trước làm muốt, có lại khẩn trương ứng đối Long Thương Kỵ sĩ công kích. Điểm này hỗn loạn đầy đủ. Mặc Phi cấp tốc tới gần, lít Nha lít Nhít hỏa cầu băng tiễn cung nó phi đao hướng hắn phong tới. Cụ phong tràn giáp, cung nỏ mũi tên vũ khí dùng để ném toàn bộ thổi bay. Cổ Long chỉ lân, ma pháp thanh trên người Mặc Phi, toàn bộ đều là mấy chục điểm, thậm chí chỉ có mấy điểm tổn thương. Mặc Phi bản thân nguyên tố kháng tính liền cao, lại thêm cổ Long lân giáp ba mươi ba phần trăm pháp thuật tổn thương giảm miễn, hoàn toàn không đánh nổi hắn. Nháy mắt liền tới gần Mạo Hiểm giả trận hình. Đừng sợ, chúng ta có kết giới. lôi đình tổ tức xích hồng sắc lôi điện giống như roi từ trong đám người đảo qua bị đánh trúng người kinh hãi phát hiện mình vậy mà mất máu kỹ thuật tổn thương cũng không phải là rất cao bởi vì chỉ có 10% chân thực tổn thương xuyên thấu kết giới đánh vào người cũng liền mấy chục trên trăm điểm tổn thương nếu như trị liệu chức nghiệp bảy liệu soát máu vẫn có thể gánh vắt được nhưng là những người mạo hiểm này dĩ nhiên đã hoảng cái lồng trên lý luận là 100% phòng ngự chỉ có một loại tình huống sẽ mất máu đó chính là cái lồng bị kích phá này sẽ bọn họ một mất máu vô ý thức đã cảm thấy kết giới đã bị đánh tan nhất thời liền có loại bại lộ tại dưới hỏa lực cảm giác nguy cơ tổ Tình huống như thế nào, làm sao mất máu? Xong con B, cái lồng vô dụng a, chống đỡ cái lồng làm gì ăn? Nhanh sữa ta một ngụm, đừng hốt hoảng, trị liệu suất máu, Viễn Trình tiếp tục chuyển vận. Còn rất có dẻo dai sao? Này lại ăn ta một chiêu như thế nào? Long lôi phong bạo, treo cùng thương cung, Mặc Phi bắt đầu phóng thích quần thể aoe, trên bầu trời, xích hồng sắc lôi quang đống dương hiện hiện, từng đạo hướng phía phía dưới đánh tới, tổn thương không cao, nhưng không chịu nổi đống người dày đặc a, trốn ở cái lồng phía dưới, tránh đều không cách nào tránh, mỗi một đạo điện rơi xuống, đều có thể nổ ra một mạng lớn tổn thương số tự. mấy đạo long lôi hạ xuống, tăng máu đều thêm không ngừng. Ổ cỏ, đừng quản cái lồng, phân tán phân tán, đều không cần chạy loạn, ổn định. trị liệu dùng sức soát máu a, đừng nốc, cái kia hồng lôi rõ ràng không phải phổ thông lôi điện, cái lồng không phòng được, vẫn là phân tán tránh tổn thương đi. tập hợp một chỗ quá ăn thiệt thời. có người còn nghĩ tụ tập, có người dĩ nhiên đã bắt đầu phân tán, mạo hiểm giả trận hình nhất thời loạn. liên ngay cả một chút chống đỡ cái lồng đều từ bỏ nhiệm vụ của mình, bắt đầu đi theo chạy loạn đứng lên. ngay tại đám người hốt hoảng công phu, trên bầu trời phong bạo long vương phát ra rít lên một tiếng, hai đội long trang trọng kỳ binh lập tức khởi xướng công kích. cận chiến mạo hiểm giả ở ngoại vi tạo thành phong tuyến, lại bị đụng tường, cái bay lên, bị kỵ binh xông vào trong trận, nhất thời người ngã ngựa đổ, mắt thấy phía dưới đám người đại loạn, cái lồng một cái tiếp một cái biến mật, Mặc Phi biết là thu hoạch thời điểm. lần nữa khởi sướng lao xuống, tiếp cận mặt đất lúc đống nhiên bình thân hai cánh, sát mặt đất đem một ngụm lôi đỉnh thổ tức quét ngang qua, lôi đỉnh từng đạo đảo qua không có phòng hộ đám người, những nơi đi qua mạo hiểm giả một cái tiếp một cái nổ bể ra tới. lúc này các mạo hiểm giả mới phát hiện, vừa rồi cái kia tổn thương thật không tính là gì, hiện tại mới thật gọi vô cùng thê thảm. Đảng cấp hơi thấp trực tiếp nhiều sát, đẳng cấp cao cũng tối đa cũng liền có thể kháng 2 3 cái. Mặc kệ là cung tiễn vẫn là ma pháp bắn tại trên thân rồng đều giống như gai ngứa ngứa đồng dạng, cơ hồ là nghiêng về một bên đổ sát. Nhìn xem kinh nghiệm soát bình phong mặt Phi gọi là một cái thoải mái, cái này nhưng so sánh giết thú nhân cho kinh nghiệm nhiều hơn nhiều. Tấu chương xong. Chương 338, Tú thủy tại việt cùng dạ vẹn hồn chương viên. Long huyết cự lực chiến sĩ lệnh bước chỉnh tề tốc độ, xếp thành một loạt, chậm rãi hướng phía giữa sân áp bách tới, khối khối hở ra cơ bắp tràn ngập áp lực cảm giác, một đám cánh tay trần bánh nam trong tay cự kiếm giống như một đạo cự kiếm chi lâm. trên bầu trời, ngự long tuần thiên giả xoay quanh phi vũ, cơ hồ che đậy ánh nắng, không ngừng ném bom bổ nhào, bắn ra từng đạo lôi đỉnh. Long trang trọng kỵ binh đối cứng lấy các pháp sư hỏa cầu thiểm điện, trong đám người tới lui trùng sát. Mà lãnh tụ của bọn họ, Phong Bạo Long Vương càng đem hủy diệt cùng tử vong thỏa thích gieo rắc. Ngay tại chiến trường lâm vào nghiêng về một bên đô sát, mặc phi điên cuồng thu hoạch những người mạo hiểm này kinh nghiệm thời điểm, một bên xem náo nhiệt những anh hùng lại tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Năm tháng vàng son, kỵ sĩ, nói đùa cái gì, đây cũng quá oa. Một người đơn đấu hơn một ngàn cái cao đoan mạo giả. Sau cùng còn con mẹ nó đánh thắng. Thanh quang ở trên cái này có thể khoa học a một cái thanh năm đồng thánh kỵ sĩ nghẹn nào hô hắn là mới gia nhập bạch ngân tri thủ kỵ sĩ đoàn anh hùng người chơi một trong vốn chỉ là cái vô danh chiến sĩ nguyên bản còn cảm thấy rốt cục dính vào bắp đùi có thể cất cánh nhưng nhìn đến s đạn vương tử thực lực trực tiếp dọa đến ngây người trên lệnh cũng quá lớn đi con hàng này thật là từ thanh đồng nhất dài thăng lên đến sao nếu là đổi hắn đừng nói một ngàn người tùy tiện đến cái 20 người tiểu đoàn đội đều có thể đem hắn đánh không muốn không muốn a Đối cứng lấy hơn một ngàn mạo hiểm giả hỏa lực cưới mặt mở lớn liền xem như chính hiệu bọn cũng không dám làm như vậy a Spencer, ngân thuẫn bảo lãnh chúa hắn không phải một người đây không phải là còn có một đoàn binh lính cho hắn hỗ trợ a ta phải có nhiều như vậy siêu phàm binh chủng lão tử cũng có thể đơn soát một ngàn cái mạo hiểm giả có người không phục nói lập tức liền có người ngắt lời có thể những binh lính kia cũng là hắn lệ thuộc trực tiếp thủ hạ a mà lại lúc bắt đầu nhân ra là thật gặp phải à. a trang diện trong lúc nhất thời trở nên em mờ lặng đứng lên trên thực tế mạc phi cũng đối với mình thực lực bây giờ có chút giật mình đổi lúc trước mọi phèo đối mặt hơn một đẳng cấp cao mạo hiểm giá cũng nhất định phải lấy mưu kế thủ thắng căn bản không có khả năng như thế cương tuy nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút mình trước mắt kỹ năng cùng thiên phú tổ hợp hắn cũng liền thoải mái hơn 1.000 mạo hiểm giả bên trong cận chiến cùng trị liệu ít nhất phải phân đi một nửa viễn trình chức nghiệp tuy nhiên năm sáu người mà thôi trong đó xạ thủ lại muốn đứng ở chừng 200 người nhóm người này viễn trình công kích đều bị cụ phong trang giáp ngăn cản đến trên cơ bản phế hơn phân nửa mà còn lại ba bốn thi pháp giả bên trong lại có mười mấy cái là phụ trách chống đỡ cái lồng còn có mười mấy cái là phong bạo thị giả lôi điện pháp sư cái này sử dụng tiềm điện pháp thuật đối với hắn căn bản không có hiệu quả chút nào chuyển đổi xuống tới chân chính có thể đối với hắn tạo thành tổn thương tuy nhiên gần 200 người mà lại hắn còn có 33% mươi ba ma pháp kháng tính băng kháng hỏa kháng cũng đều trồng đến rất cao cũng khó trách đám người này không đánh nổi hắn chớ đừng nói chỉ là mặc phi còn có một cái hạ tệ lệ xì sinh mệnh lễ vật có thể để hắn khôi phục nhanh chóng sinh mệnh giá trị Liên hạ mặt cái này chuyển vận đánh còn không có hắn về nhanh mạo hiểm giả khống chế kỹ năng đối với hắn cũng căn bản vô dụng trên thân bên trong mười mấy cái đất phẩm, dựa vào long tộc cường đại dẻo dai cơ hồ đều không có gì ảnh hưởng cưới mặt mở lớn đây tính toán là cái gì Đương nhiên, những thủ hạ của mình cũng giúp không ít việc, có cường đại như vậy Long Thương Kỵ sĩ đoàn, còn muốn quái vật gì tôi tờ à, quả nhiên không có tuyển cự cử Long Lĩnh người liền đúng. Giết Hưng Khởi, mặt Phi cảm giác lại đi tới. "Ét đạn rở rộng, Phong Bạo Long Vương, ngu xuẩn phàm nhân, các ngươi căn bản không biết mình đối mặt chính là như thế nào tồn tại cường đại." Hèn bọn sâu kiến, tại Phong Bạo Long Vương lực lượng trước mặt run rẩy đi. Dùng máu tươi của các ngươi cùng hài cốt tới chứng kiến Phong Bạo Long Vương quật khởi thời khắc. Hắn gầm thét, lại là một ngụm lôi đình thổ tức phun ra xuống dưới. Theo Long Huyết Cự lực chiến sĩ đem chiến trường vây kín, cự kiếm chém giết điên cuồng. Rốt cuộc, chiến trường bình tĩnh lại, khắp nơi đều là mạo hiểm giả thi thể cùng tàn mát trang bị. Lần này tuân ra đến trang bị bên trong chất lượng liền muốn cao hơn nhiều, không chỉ có rất nhiều lam lục trang chuẩn bị, mà phi thậm chí còn chứng kiến mấy món tử trang, đáng tiếc hắn bay ở trên trời không có cơ hội hạ thủ, đều bị phía dưới nhanh tay lẹ mắt các người chơi cho nhặt đi. Có mạo hiểm giả phát hiện đánh không thắng buộc, dứt khoát làm lên sở sát chết đội đến, dù sao đều là hướng về phía trang bị đến, sợ ai thi thể không phải sợ a. Đây cũng là hậu kỳ mạo hiểm giả nhanh chóng sập bàn một nguyên nhân quan trọng một trong. Nhất là hạ dạ phỏng cùng sải lật hệ, nhặt cái đầy buồn đầy bát. dạ phỏng an tệ giặc vương tử ha ha ha lao đệ ngươi mau xuống đây à cái này chúng ta phát ra đám này mạo hiểm giả còn tưởng rằng chúng ta án tệ giặc huynh đệ dễ khi dễ đâu giết đến tốt xem bọn hắn về sau còn dám tới phách lối mặc phi chậm rãi hạ xuống tới biên trở về hình người đối với hạ giả phòng cùng sai lệch thệ chủ động muốn phân cho hắn trang bị chuyện này hắn lại lắc đầu không cần các ngươi giữ đi đều là huynh đệ cũng đừng khách khí như vậy hai vị này tốt xấu là giúp hắn đánh nhau chỗ tốt cái gì vẫn là muốn chia lãi một hai, mà lại hắn hiện tại cũng không kém điểm ấy đồ chơi sai an tệ giặc vương tử ha ha lao đệ ngươi đủ vắng vậy liền cảm ơn, đúng, hôm nay có người tới tìm ngươi, hiện tại đang trong quân doanh trở lấy đâu, ngươi có muốn hay không đi gặp một lần. Mặc Phi gật gật đầu, trong lòng của hắn có trường suy đoán, không phải bảo tàng vị biển, hoặc là cũng là dạ vẹn hồn trang viên đi. Nơi này liền dạy cho các ngươi. Hắn ngắm liếc một chút chiến trường, vừa vặn nhìn thấy mấy cái long huyết cự lực chiến sĩ trộm đạo sở nhặt trang bị động tác. Trong lòng của hắn có chút im lặng, hắn long thương kỵ sĩ đoàn bên trong tuyệt đối luôn không ít người chơi ở bên trong. Lúc trước gỗ cho hắn này năm kỵ sĩ thời điểm, chuẩn là bị nhét không ít người chơi. Băng Lang Nguyên Chi chiến hậu còn lại Bắc Phong kỵ sĩ tàng quân, đồng dạng có rất nhiều người chơi. Sở dĩ có thể như vậy, ở mức độ rất lớn cùng người chơi càng giỏi về bảo mệnh có quan hệ, tác chiến thời điểm nợ tợ cờ đều đần độn xông vào phía trước, hô hào vì vương quốc là quốc vương. Các người chơi coi như tinh nhiều, mỗi một cái đều là xuất công không xuất lực, tự nhiên không dễ dàng quả điệu. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, dù sao đối với người chơi đến nói, người chơi thủ hạ hoàn toàn không bằng nờ tợ cờ đáng tin. Tuy nhiên khoảng thời gian này huấn luyện xuống tới cảm giác cũng là còn tốt. trận tác chiến thời điểm tương đối bị ở bên ngoài không có gì ma bệnh, đến trên chiến trường ngươi nhìn xông vào thứ hai tuyến kêu đặc biệt lớn âm thanh lại chết sống trốn ở hàng thứ nhất đằng sau không hướng lên tử, hơn phân nửa cũng là người chơi. Mà lại những này người chơi phần lớn là diễn kíp phái, các loại khẩu hiệu kêu đặc thù hư vị, cùng nở cờ cờ cơ hồ không có cách nào phân chia. Mạc Phi đi vào án tệ giặc quân doanh, đi vào chỉ huy đại sảnh thời điểm, quả nhiên thấy một cái da xanh điệu tinh trở ở nơi đó, sau lưng còn đi theo một cái như đầu nhân bảo tiêu. Mạc Phi cũng không có đi lên chào hỏi, mà chính là trước tiên đem Tả Long Ma nhãn triệu hắn đi ra. thao túng to lớn lục sắc long nhãn đầy đại sành tìm kiếm một vòng xác định không có ẩn thân thích khách lúc này mới đi vào địa tình trước mặt danh đại đồng địa tình đặt phái viên à tôn quý s đàn vương tử ngươi rốt cục trở về ta là tú thủy tài việt dừng đại đồng rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi chúng ta hy vọng ngươi có thể đem tiền lưu giữ đến chúng ta tú thủy tài việt trong ngân hàng đến chúng ta không chỉ có cung cấp tuyệt đối an toàn bảo an phục vụ mà lại cung cấp cao đến 7.5% ngân hàng lãi suất cứ như vậy ngài cái gì đều không cần làm liền có thể ngồi đợi kiếm tiền đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thở. mà lại chúng ta bảo tàng bệnh viện ngân hàng gần nhất còn đẩy ra đặc biệt hoạt động chỉ cần lưu giữ đầy đủ kim tệ liền có thể thu hoạch được đặc thù tác phẩm, tỉ như cái này. hắn đem một cái máy móc hầu tử con rối lấy ra, khiến bạo giống như đưa tới mặc phi trước mặt. này hầu tử con mắt là thủy tinh làm, quay tròn loài ánh sáng. mặc phi trong lòng tự đủ cái quý gì, cầm lên nhìn một chút. khả nghi hầu tử con rối, máy móc, đồ vật giới thiệu, sử dụng địa tình khoa học kỹ thuật chế tác hầu tử con rối, tựa hồ là đặc thù nào đó công trình học tạo vật. nhìn mỗi phần khả nghi, thứ này rất khả nghi át tiện tay ném trở về. thản nhiên nói, các ngươi tú thủy tài Việt không phải đầu nhập thú nhân a, lại còn dám đến tìm ta kéo đầu tư. dinh đại đồng địa tinh đặc phái viên à, đây tuyệt đối là cái hiểu lầm chúng ta làm vĩnh cựu trung lập tổ chức buôn bán tuyệt sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào đầu nhập thú nhân vẹn vẹn tú thủy tại việt bên trong một chút hành vi cá nhân mà lại này hoàn toàn không tính đầu nhập vào tối đa cũng chỉ có thể coi là đầu tư mà thôi chỉ cần là vì thuận tiện nghiệp vụ chỗ tiến hành hành động bất đắc dĩ mặc phi cười ha ha chật chật chật ngươi sẽ không phải là muốn nói đầu nhập thú nhân đều là các ngươi thuê đến cộng tác viên a mà lại ta đoán chừng bọn họ hiện tại đã rời trước đúng hay không a đúng đúng ép đạn vương tử ngươi quá hiểu công việc lại nói làm sao ngươi biết ha ha đoán Mạc Phi trong lòng tự nhủ mẹ nó muốn hay không như thế nhất mạch tương thừa à loại cảm giác quen thuộc này quả nhiên thiên hạ gian thương là một nhà à hắn cười cười thật có lỗi ta đối tiết kiệm tiền không có bất kỳ cái gì hứng thú Mạc Phi trong lòng tự nhủ láo tử còn không bằng lưu giữ trong hiện thực ngân hàng đâu tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cân nhắc đến trò chơi kim tệ trước mắt cùng nhân dân tệ tỷ suất hối đoái tiết kiệm tiền đến tú thủy tại viện ngân hàng thật đúng là coi là lãi nặng dẫn đầu đâu điều kiện tiên quyết là không cân nhắc phí thủ tục thương không công ty đối kim tệ hối đoái điểm khoán thế nhưng là thu lấy cao đến 10% phần trăm thủ tục phí điểm ấy lãi suất còn chưa đủ giao thủ tục phí. nay địa tinh nghe lung túng gật gật đầu. a, vậy nhưng thật là quá tiếc đối. mặc phi lại lời nói xoay chuyển. đương nhiên, nếu như các ngươi có thể cung cấp liên quan tới thú nhân tình báo đưa cho ta, ta ngược lại là có thể thanh toán nhất bút phong phú tiền thù lao. địa tinh lập tức lắc đầu nói, thật có lỗi, chúng ta tú thủy tại việt thế nhưng là tổ chức buôn bán, tuyệt sẽ không làm loại này bán khách hàng tư liệu sự tình. đương nhiên ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Đạn vương tử ngươi dự định ra bao nhiêu kim tệ mua tình báo đâu? 1.000 kim tệ thế nào? mặc phi thuận miệng ra cái giá mã. nay địa tỉnh giận tí mặt người đây là đối tú thủy tài phiệt vũ nhục chính như ta trước đó nói chúng ta tú thủy tài phiệt tuyệt sẽ không bán khách hàng tư liệu chúng ta thế nhưng là có thương nghiệp nguyên tắc cáo từ s đạn vương tử đây là danh thiếp của ta nếu như ngươi thay đổi chủ ý tùy thời có thể liên hệ chúng ta chúng ta tú thủy tập đoàn tại mỹ ngoại Hiệu cảng có một cái cơ quan nói xong thở phì phì đi mặc phi vừa bực mình vừa buồn cười hắn ngược lại là nghe được con hàng này rõ ràng là ngại tiền thiếu nếu như mình nhiều mở ít tiền không chừng thật có thể mua được bộ lạc tình báo bất quá hắn cũng không phải liên minh lão đại bất quá là chỉ là một cái gia nhập liên minh nước tiểu cổ đông mà thôi không đáng quá để tâm loại số tiền này vẫn là để gỗ đỉnh đi hoa đi đang nghĩ ngợi đâu đột nhiên mặc phi sau lưng vang lên một cái thanh âm lười S đang điện hạ đối với liên minh thật đúng là trung thành cảnh cảnh a lúc nào đều không quên vì liên minh thắng lợi mà nỗ lực mặc phi bị kinh ngạc người nào hắn đột nhiên vừa quay đầu lại liền thấy từng bước từng bước thường thường không có gì lạ nam nhân ngồi tại cái ghế của hắn bên trên vớt vớt cái kia hầu tự con rối nhìn một chút trên đầu tên nhất thời trong lòng căng thẳng kiếm công ân tử thần hình bóng đẳng cấp chín mươi sử thi tứ dài sinh mệnh giá trị bảy đồng thời cảm thấy một trận kinh ngạc con hàng này là thế nào tiền đến vậy mà hoàn toàn không có phát giác được liền ngay cả tà long ma nhãn cũng không phát hiện hắn tồn tại người kêu lại đứng lên xoa ngược thi lễ kiếm vô ngân tử thân hình bóng người tốt s đạn vương tử ta xin đại biểu dạ vẹn huân trang viên hướng ngươi dâng lên tình ý mặc phi không được thanh sắc gật đầu không có ngồi tại dễ nói dễ nói ta cảm thấy các ngươi cũng là thời điểm phái người đến tìm ta có việc đương nhiên s đạn vương tử vung tiền như rác hành động vĩ đại thế nhưng là hấp dẫn rất nhiều người chú ý chúng ta dạ vẹn huân trang viên làm tình báo tổ chức tự nhiên cũng không ngoại lệ vương tử điện hạ đã là liên minh vương tộc lại là giàu có hào môn chính là dạ vẹn hồn trang viên lý tưởng nhất khách hàng công tước đại nhân để cho ta tới cùng vương tử bàn bạc một chút nhìn xem có thể hay không phát triển một chút tương quan nghiệp vụ vương tử không phải muốn mua tình báo a chúng ta dạ vẹn huấn trang viên năng lực tình báo dám nói bên trên là đông bộ đại lục thứ nhất có gì cần cứ mở miệng lại hoặc là điện hạ muốn xử lý ai, cũng đều có thể tìm chúng ta chúng ta nguyện ý vì khách hàng cung cấp tương quan phục vụ mặc phi trong lòng tự nhủ nguyên lai like là tới kéo khách hàng a cái này hào môn vương tử sở trường thật đúng là hấp dẫn đến không ít người a ngươi là anh hùng bảng ba cái kia kiểm vông đi. nghe nói chỉ cần đưa tiền ngươi cái gì đều có thể giết, liền xem như thần cũng có thể giết. Kiếm Vô Ngân lại cười, ha ha, một điểm hư danh mà thôi, chỉ là quen tay hay về tôi đương nhiên thì thần loại chuyện này vẫn còn có chút khó khăn, nhưng nếu như chỉ là giết cái quốc vương, làm thịt cái thủ trưởng, vẫn là không có gì khó khăn. Một hơi này, Mạc phi trong lòng tự đủ người nhà so ta sẽ trang bức cá giết còi vừa dìm ngươi cũng tiếp à? Hắn hỏi dò, tiếp, làm gì không tiếp? Tuy nhiên việc này giá tiền khẳng định cũng muốn cao, một triệu, trong nửa tháng thay ngươi giải quyết. Mặt phi có chút không tin, ngươi xác định, đây chính là bộ lạc đại tổ trưởng? Bên người anh hùng như mây, hào kiệt như mưa, ngươi có thể giết hắn. Ha ha ha, anh hùng như mây, ta xem là tên khốn kiếp như mây đi, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, chỉ cần trả nổi tiền, bên cạnh hắn những cái kia người chơi anh hùng 90% đều sẽ nguyện ý phản bội. Còn lại 10% đâu? Còn lại 10% coi như không tốn tiền cũng nguyện ý phản bội, bộ lạc bên kia nhưng có không ít người đều nghĩ đến đem ổ vừa dìm xử lý, mình tới làm đại tù trưởng qua đã nghiền đâu, nói thật cho ngươi biết đi, ta mở cái này 100 triệu bên trong có 5000 vạn là chuẩn bị dùng để thu mua nội ứng, chỉ cần giải quyết nội ứng, giết ổ rùa dìm không đáng, kể chút nào vì khó. họ vừa dìm là nửa thống ngự hình nhân vật chiến đấu sở trường cũng không nhiều chỉ cần tìm đúng cơ hội để ta gần hắn mười bước bên trong căn bản không có giết nhìn kiếm kia không dấu vết nói ra dáng mặc phi nhưng cũng không khỏi gật gật đầu Nghe ngược lại cũng có chút đạo lý có e đèn quốc vương tệ nạ dị quốc vương châu ngọc phía trước rất khó nói họ vừa dìm có thể hay không tại phản bội ám sát hạ sống sót bất quá hắn đương nhiên sẽ không hoa một trăm triệu đi giết họ vừa dìm trong lòng của hắn khẽ động Này ngũ đại long vương có thể giết ta kiếm vô ngân nhất thời lộ ra ngoạn vị biểu lộ ngươi chẳng lẽ cũng muốn xử lý mỏ phệ ta mặc phi lắc đầu. vừa vặn tương phản, ta hỏi chính là mặt khác là cái ngũ đại long vương bên trong ta duy trì có đối mỏ phèo ớt không có gì hứng thú, mỏ phèo ớt cũng không phải đệ nhất thái cổ long, giết cũng không có bản nguyên tri lực bạo. chờ một chút, ngươi nói cũng nghĩ xử lý, chẳng lẽ còn có người khác muốn giết mỏ phèo ớt. thật có lỗi, ta không thể lộ ra thông tin của khách hàng. Mặc phi nhìn xem hắn, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới trước đó vương tử hàng tìm hắn giết mỏ phèo ở sự tình, kiếm vô ngân nói sẽ không phải là vương tử hàng đi, bất quá hắn tuyệt không điểm phá. như vậy mấy cái khác long vương đâu, tiết giá bao nhiêu? lam long chỉ vương cạ lẹt gột cùng mỏ phèo ở một cái giá. một trăm triệu trong vòng ba tháng giải quyết hồng long nữ vương ạ lẹt xì chát lục long nữ vương ý dễ dạ muốn đắt một điểm hai trăm triệu đồng dạng là trong vòng ba tháng giải quyết về phần thanh đồng long vương luôn do mù ngũ ca ức mà lại về thời gian không có hạn mức cao nhất đương nhiên cân nhắc đến những này thủ hộ long vương thực lực ám sát sát suất thành công khẳng định không thể nói là một trăm phần trăm nếu như thất bại ta sẽ trả lại tiền cho ngươi bất quá đương nhiên muốn khấu trừ phí mai táng dùng tuy nhiên kiếm vô ngân nói không bảo đảm nhất định ám sát thành công nhưng chỉ là hắn cái này khẩu khí liền để mặc phi có chút mở lặng ngươi sẽ không phải là khoác lắc Thủ hộ Long Vương ngươi cũng có thể giết, ngươi ngược lại là nói một chút ngươi dự định làm sao độc thủ. Thủ hộ Long Vương đó cũng đều là thế giới cấp tứ ngũ giai đỉnh cấp bọn, HP đều là mấy chục và lên, mà lại nhục thể cường hành vô cùng, nếu là tập kết một đội cường lực anh hùng lại thêm mấy trăm trợ thủ mạo hiểm giả có lẽ có thể thành công, nhưng ngươi một cái thích khách, vũ khí trong tay vẫn chưa có người nào nhà to bằng móng tay đâu, muốn giết Long Vương làm sao có thể? Kiếm vô ngân lại cười, hắn bên cạnh bên cạnh cổ, đối mặt Phi Cổ, tim các bộ vị dò xét vài lần, huệ và nói, Long Vương tuy nhiên cường đại, nhưng là hình người của bọn họ trạng thái lại muốn tương đối yếu rất nhiều, chỉ cần tìm đúng cơ hội. cũng chính là nhất đao sự tình. mà lại long tộc phần lớn có biến thành hình người thói quen bình thường trầm tĩnh lại thời điểm thường thường sẽ hóa thành nhân hình kia chính là ta hạ thủ thời điểm bị kiếm vô ngân nhìn chằm chằm thời điểm mặc phi trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người tới một loại tử vong tiếp cận cảm giác để hắn thần kinh nháy mắt căng cứng hắn giữ im lặng đem để tay tại trên chuôi kiếm kiếm vô ngân lại cười ha ha đứng lên chớ khẩn trương a đạn vương tử thực lực của ngươi mạnh như vậy hơn một mạo hiểm giả đều cho lật ngươi diện ta nào dám cùng ngươi động thủ a lại nói cũng không ai dùng tiền mua ngươi đầu người a ta khở mới cùng ngươi là Ta chính là cho ngươi nho nhỏ phơi bậy một ít thực lực của ta. Dù sao giết thủ hộ Long Vương loại chuyện này, người bình thường đúng là khó có thể tin. Nhưng ta có thể chịu trách nhiệm mà nói, chỉ cần ngươi trả nổi tiền, ta nguyện ý thay ngươi động thủ, mà lại tuyệt đối là có khả năng thành công. Đang khi nói chuyện loại kia nghiêm nghị sát ý nháy mắt biến mất không còn tâm tích, Mặc Phi thở một hơi, cầm kiếm tay lại không có buông ra. Ha <cười> ha, <cười> thì ra là thế. Đáng tiếc ta không có cái này tài lực à? 100 triệu 200 triệu với ta mà nói vẫn là quá nhiều. Kiếm vô ngân cũng là không mất tích, không sao. Chúng ta lưu cái phương thức liên lạc. Về sau muốn giết hai cứ nói với ta, chỉ cần tiền cho đúng chỗ. ai cũng có thể xử lý tấu chương xong chương 339, trong dự ngôn kỵ sĩ chiến sĩ mặc phi nói giết người liền miễn tuy nhiên tình báo sao ta ngược lại là xác thực cần một chút kiếm vô ngân gật đầu nói a có gì cần liên quan tới thái cổ long tình báo trong tay các ngươi có bao nhiêu thái cổ long tình báo kiếm vô ngân thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên cái đồ chơi này thế nhưng là hi hữu tình báo là một món làm ăn lớn không tệ thái cổ long hoặc là dị chủng long vương tình báo đều có thể ta nguyện ý ra giá cao mua tin tức tương quan loại tin tình báo này rất khó làm đến Bất quá chúng ta dạ vẹn hồn trang viên có lẽ còn là có thể lấy được một chút, chỉ cần mở ra điều tra, tuy nhiên vô lợi không dậy sớm, dạng này tình báo cũng không thiện nghi. Mặc Phi gật gật đầu, ta đương nhiên minh bạch như vậy liền mới bắt đầu điều tra đi. Đưa mắt nhìn kiếm vô ngân rời đi, Mặc Phi cũng thở một hơi. cũng như thế một cái sự thi tứ dai thích khách ở cùng một chỗ. bao nhiêu sẽ để cho hắn có chút phía sau lưng phát lạnh cảm giác thích khách loại nghề nghiệp này bình thường mà nói không quá thích hợp tham dự bình thường nội dung cốt truyện sự kiện đoán chừng cái này xử thi tứ giai thực lực tất cả đều là dựa vào đánh giết nhân vật trong kịch bản lấy được con hàng này phải là giết bao nhiêu người mới có thể lên tới cao như vậy cấp độ a mặc phi càng thêm hiếu kỳ chính là hắn đến cùng là thế nào ẩn nút đi đến bên cạnh mình thậm chí ngay cả tà long ma nhãn đều chính xác không đến nghĩ đến loại năng lực này nhất định cùng hắn chức nghiệp có quan hệ từ thân hình bóng cái này rõ ràng không phải phổ thông thích khách chức nghiệp mà chính là một loại nào đó hi hữu ẩn giấu vào giai nói không chừng cùng tử vong chỉ thần nạ giả cụ có chỗ liên quan đâu, con hàng này nói không chừng còn là cái thần quyến giả đâu, không sai, hơn phân nửa là thần quyến giả không có chạy, thần quyến giả lực lượng thường thường đều thập phần cường đại, cường đại nhất địa phương ngay tại ở thường thường có được thần thụ chiến kỹ, cái đồ chơi này chính mặc phi sẽ hai cái, rất rõ ràng loại kỹ năng này chỗ cường đại. trước mắt hắn trong trò chơi chỗ xác định thần quyến giả hết thảy cũng bất quá 4 cái, chính hắn, phong bạo chỉ thần thần quyến giả, thần võ đại đế, đại địa mẫu thần thần quyến giả, gô Đình, quang minh chỉ thần thần quyến giả, cái này kiểm Vô ân, rất có thể cũng là từ thần thần quyến giả. Cái này cũng liền không khó giải thích, vì cái gì mình bị đối phương để mắt tới thời điểm sẽ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nhân loại thân thể thật quá mức yếu ớt ta. Mặc Phi nhìn xem mình tay, lại chính sở sở cái cổ cùng ở ngực, cảm giác xác thực rất yếu đôi a, nếu là đột nhiên có một thanh lợi nhận chống rỗng xuất hiện đâm vào mình trái tim, chính này coi như treo A đẳng cấp cũng tốt, thanh máu cũng tốt, hết thể đều là công dạ trảng, nghĩ như vậy, lại có loại nguy cơ vô hình cảm giác tới. Đang lúc hắn lo lắng tự thân an toàn thời điểm, lại nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, ngươi tại đấu giá hội gửi bán thương phẩm Long ngự thạch đã bán sạch, xin chú ý bổ sung. Mạc Phi nhất thời một trận kinh hỉ, ta đi, không nghĩ tới cái này vạn nhất rốt cục bán xong a, lần này lại phải có một số lớn doanh thu, cuối cùng là có thể đem trước đó tiêu xài 1200 vạn bù lại một chút. Long ngữ thạch, nghe rất cao đại thượng, kỳ thật cũng là một khối khắc long ngữ phổ thông bàn đá. Đây là long lôi kỵ sĩ chuyển chức nhiệm vụ phát động đồ vật, có thể phát động long lôi kỵ sĩ nhiệm vụ ưu cấp, từ khi phát hiện mình có chút nhập không đủ suất về sau, Mạc Phi liền bắt đầu nghiên cứu lên long lôi kỵ sĩ chuyển chức nhiệm vụ tới. Thân là long lôi kỵ sĩ chức nghiệp đạo sư, long thương kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, Mạc Phi là có quyền hạn thiết kế cái nghề nghiệp này nhiệm vụ ưu cấp. vì thế mặc phi cố ý tốn hao một chút thời gian biên soạn long lôi kỵ sĩ chức nghiệp bối cảnh cùng nhiệm vụ quá trình lại lợi dụng vương tử quyền hạn chiêu mộ mấy cái nở tờ cờ giúp làm sự tình. mà chức nghiệp nhiệm vụ phát động đồ vật mặc phi cũng làm đủ đủ 100 cái làm long lôi kỵ sĩ nhiệm vụ đồ vật treo đến buổi đấu giá bên trong nhưng là thời gian dài như vậy đều không có bán đi mấy cái không nghĩ tới hôm nay đột nhiên liền khai trương mặc phi trong lòng nhất thời vui mừng ngược lại lại kịp phản ứng hẳn là vừa rồi trận chiến kia hiệu quả quá rõ ràng đi kéo theo thương phẩm bán ra Trên thực tế cũng xác thực như thế, giờ này khắc này đang có không ít người chơi nói chuyện say xưa này một trận chiến đấu đâu. Ồ cỏ, cái này Long Thương Kỵ sĩ đoàn có chút manh a. Nhìn xem trong video đại sát tứ phương phong bạo long vương, nhìn xem cỡi phong bạo ấu long triệu hoán thiểm điện long lôi kỵ sĩ, lệnh quân thật là có chút kích động nghĩ đến. Lúc trước hắn một mực tại xoan suýt, đến cùng là làm Bạch Ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ, chuyển chức quang minh kỵ sĩ, vẫn là đi làm lạ là dạng nhiệm vụ, chuyển chức áo thuật pháp sư kỵ sĩ. Hai cái này kỵ sĩ đặc thù nhiệm vụ út cấp độ khó khăn đều phi thường lớn, nhất là phát động chức nghiệp nhiệm vụ nhiệm vụ đạo cụ, trong phòng đấu giá hoàn toàn là có tiền mà không mua được. đã ép một cái, muốn tốt mấy vạn mới có thể mua được. Long Thương Kỵ Sĩ Đoàn nhiệm vụ đồ vật ngược lại là tiện nghi, tuy nhiên Lệnh Quân chưa hề cân nhắc qua chuyển chức Long Lôi Kỵ Sĩ. Tuy nhiên Long Thương Kỵ Sĩ Đoàn cùng Bạch Ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn, từ La Lan Kỵ Sĩ Đoàn đều là có được siêu phàm lực lượng kỵ sĩ đoàn, Long Lôi Kỵ Sĩ cũng là mới tư liệu phiên khai phóng kỵ sĩ đặc thủ tiến giai một trong. Tuy nhiên ở trong mắt người chơi lái nội bên trên lại ngày đêm khác biệt, Bạch Ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn thế nhưng là có Bạch Ngân Ngũ Thánh tọa trấn, hiện tại là Sáu Thánh, trên nội dung cốt truyện càng là bạo sát bộ lạc cường đại kỵ sĩ đoàn, đến ba lần chiến tranh thời điểm, càng là hóa thân thành ngân sắc bình minh Quyết sát thập tự quân. Trên nội dung cốt truyện có to lớn tồn tại cảm. Quang Minh Kỵ sĩ làm bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn khai thác đặc thù tiến giai. Tiến giai sau sẽ thu hoạch được bạch ngân sáu thánh truyền thụ cho chuyên trúc chiến kỹ. Sẽ còn thu được đại chủ giáo quang huy chúc phúc. Mặc kệ nhan trị vẫn là công năng tính bên trên song bạo phổ thông thánh kỵ sĩ. Mà tử la lan kỵ sĩ đoàn thì là tử lạ dạng sáu người nghị hội thành lập. Áo thuật pháp sư kỵ sĩ cái đồ chơi này nghe xong liền hiện đại vô cùng. Nghe nói có thể chịu, có thể đánh, có thể ma pháp, phi thường mạnh mẽ. Long thương kỵ sĩ đoàn lại là từ đâu xuất hiện tam liệu kỵ sĩ đoàn. Tuy nhiên tên rất ba khí. nhưng người chơi thành lập kỵ sĩ đoàn tổng cho người ta cảm giác không thế nào đáng tin đáng vẻ nhất là kỵ sĩ đoàn bối cảnh giới thiệu bên trong có danh tiếng chỉ có hai người đoàn trường s đàn cùng phó đoàn trưởng jolen một cái là đẳng cấp chỉ có hơn 40 cấp hoàng kim 1, một cái là mới vừa vận trở thành anh hùng thanh đồng 2. dạng này tổ hợp làm sao có thể để người yên tâm còn lại đệ nhất long lôi kỵ sĩ càng là liên anh hùng đều không phải tinh anh mà thôi cái này để người ta sao có thể tin được à tuy nhiên đang nhìn xong phong bạo long vương bạo sát mạo hiểm giả quân đoàn video về sau không ít người chơi đều có to lớn đổi mới Sinh Hồng sắc lôi điện trực tiếp đánh xuyên lôi điện phòng hộ kết giới hình ảnh để hiểu công việc người liếc mắt liền nhìn ra, pháp thuật này cùng bình thường lôi điện pháp thuật rõ ràng không giống. Vậy mà có thể không nhìn ma pháp bảo hộ, không chừng cũng là trong truyền thuyết chân thực tổn thương a. Mà không hiểu việc, trực tiếp nhìn chiến đấu kết quả là được, những mạo hiểm giả kia bên trong cũng không ít Bạch Ngân Thánh kỵ sĩ, áo thuật pháp sư kỵ sĩ, kết quả cũng không sao cả dạng liền cho giết sạch. Có thể thấy được thực lực cái đồ chơi này, không phải ai nhà nhiều danh nhân nhất liền càng cường đại. Nhất là nhìn thấy Long Thương kỵ sĩ đoàn này mấy lớn siêu phạm binh chủng cường đại chiến đấu lực về sau, các người chơi nhau nhau cảm thấy Cảm giác cái này long lôi kỵ sĩ cũng là khá là thực lực nha, chí ít nhan trị là đủ xoái. Kết quả là nguyên bản trong phòng đấu giá không người hỏi tham nhiệm vụ đồ vật nháy mắt liền bán đoạn hàng. Lệnh quân lửa lựa tiến cho chơi, nhân vật của hắn là một cái cấp 42 kỵ sĩ, tên gọi làn Xế Lột. Nhị chuyển chức nghiệp cấp 40 liền có thể chuyển chức, hắn vì chuyển cái cường hắn một điểm đặc thù tiến giai, ngạnh sinh sinh kéo tới hiện tại. Làn sẽ Lột vận khí không tệ, phòng đấu giá long ngựa thạch chỉ còn lại ngũ ca, hắn gắng sức đuổi theo mua được một cái, một giây sau liền bán ánh sáng. Để hắn không tưởng được chính là, cái đồ chơi này bán lạ thường tiện nghỉ mới bán 100 kim tệ mà thôi. một trăm kim tệ cũng là một ngàn nhân dân tệ một ngàn khối chuyển chức cái đặc thù thiên giai cái này nhưng so sánh áo thuật pháp sư kỵ sĩ cùng quang minh kỵ sĩ nhiệm vụ đồ vật tiện nghi quá nhiều có thể hoa tám vạn khối mua mũ trò chơi người làm sao có thể mua không nổi một nghìn đồng tiền chuyển chức đồ vật đâu làn sẽ lột nhìn xem trong tay long ngự Ấn ký tâm tình có chút khẩn trương dễ dàng như vậy sẽ không tiện nghi không có hàng tốt ta tuy nhiên cũng không sọ vạn nhất nhiệm vụ này không đáng tin cậy cùng lắm nửa đường từ bỏ chính là dù sao mới một khối tiền mà thôi long ngữ thạch nhiệm vụ đồ vật sử dụng phát động một cái chuyển chức nhiệm vụ hạ định chức nghiệp kỵ sĩ chiến sĩ đồ vật giới thiệu một khối khắc cấn lấy long ngự phủ văn cổ lão bàn đá tựa hồ ghi lại một chút liên quan tới long tộc cổ lão bí mật ngươi có thể tại ạn tệ giặc vương gia học giả giả cộp nơi đó tiến hành giải đọc lãn sẽ luật rất là chăm chú lựa chọn phát động nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở phát động chuyển chức nhiệm vụ long ngữ thạch bí mật tìm pháp sư mở truyền tống môn lãn sẽ luật rất nhanh liền đi vào ạn tệ giặc thành tòa này phương bắc vương thành bây giờ người đỉnh vắng vẻ từ khi vương quốc buộc phát nội chiến vương tử nghị hội liên suất động đại quân đi tiến đánh làm phản bình nguyên quý tộc liên đối lấy còn chiêu mộ đại lượng mạo hiểm giả tham chiến còn có một số mạo hiểm giả thì chạy tới ạ giật đánh bộ lạc đi dẫn đến to như vậy một cái án tệ giật thành trở nên lánh lanh thanh thanh đứng lên lặn sẽ lột đi tại ạn tệ giật thành trên đường cái sao lại phát hiện mình cũng không cô đơn trên đường đi thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy kỵ sĩ hoặc là nghề nghiệp chiến sĩ người chơi chính bốn phía nghe ngóng lấy hoàng cung phương hướng lặn sẽ lột đi đến cửa vương cung miệng thời điểm vừa hay nhìn thấy một người đầu trọc chiến sĩ đang cùng cửa ra vào vệ binh thương lượng tên gọi bạt xì vạn a đây không phải xảo a bạt sĩ sì vạn đồng dạng là kỵ sĩ bản tròn bên trong một thành viên lặn sẽ lột nhất thời sinh lòng hào cảm Hakamon, ngươi cũng là đến chuyển chức long lôi kỵ sĩ đúng vậy à, ta lúc đầu nhị chuyển nghị chuyển vũ khí đại sư hoặc là cùng chiến sĩ tuy nhiên nghe nói long lôi kỵ sĩ có chân thực tổn thương có thể chịu có thể chuyển vận cảm giác chơi cái long lôi kỵ sĩ cũng không tệ À, lặn sẽ luôn. ha ha chúng ta đây coi như là hữu duyên a đầu chọc chiến sĩ rất là nhiệt tình mời lặn sẽ luật tổ đội cùng một chỗ làm nhiệm vụ lặn sẽ luật tự nhiên sẽ không cự tuyệt bình thường đến nói chuyển chức nhiệm vụ độ khó cũng sẽ không quá thấp một người làm khẳng định phải tốn sức hai người tổ đội tiến hoàng cung dựa theo binh lính chỉ dẫn đi vào thư viện Quả nhiên tìm tới một cái dầu quai nón lao đầu. Ra Cốt, cung đình học giả, đẳng cấp 20, sinh mệnh giá trị 250. A sĩ vạn vội vã không nhịn nổi, cái thứ nhất đi ra phía trước. A Si Vãn, chiến sĩ, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là giả côn học giả à? Ra Cốt, cung đình học giả, đúng vậy, xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Ta nghĩ xin ngươi giúp một tay giải đọc khối này bàn đá bên trên văn tự có. Thế sao? Nói đưa ra mình long nữ thạch. A, để cho ta xem. Lão đầu tiếp nhận bàn đá, nghiêm túc nghiên cứu, cảng. Xem sắc mặt cảng là trấn kinh. Ra Cốt, cung đình học giả. trời ạ, chư thần ở trên, cái này sẽ không là thở. sao, ngươi vậy mà tìm tới trong truyền thuyết Long Nữ Thạch, thật sự là quá kinh người. khối này bàn đá cũng không đến a, phía trên này là dùng Long Ngữ ghi lại một cái cổ lão tiên đoán. Tiên đoán nói thế giới này sẽ đối mặt với một trận trọng đại nguy cơ, thế giới sẽ đối mặt với hủy diệt. Tiên đoán bên trên còn nói sẽ có một vị đại chiến sĩ đứng ra, tên này chiến sĩ sẽ hoàn thành trận vật khảo nghiệm, thu hoạch được cổ lão. Long Lôi chỉ lực cũng lấy cái này cổ lão lực lượng cứu vãn thế giới này. nói xong, ra cục nhiên một mặt mong đợi nhìn về phía Vạn. chẳng lẽ nói ngươi chính là cái kia trong dự ngôn chiến sĩ a ân không sai nhất định là như vậy ngươi có thể cầm tới khối này thánh thạch nhất định là vận mệnh lực lượng a sĩ vạn nghe được một mặt kích động ha ha ha không sai trong dự ngôn nói nhất định chính là ta ta muốn làm thế nào ra cốt cung đình học giả cường đại hơn nữa chiến sĩ cũng cần chỉ dẫn liên quan tới cổ long long lôi ta hiểu biết cũng không nhiều nhưng là ta nghe nói trong thành có một cái mới thành lập kỵ sĩ đoàn cái này kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ nắm giữ một loại thần kỳ mà cường đại lôi điện trí lực có lẽ cũng là trong truyền thuyết Long Lôi ngươi có thể đi tìm cái này Kỵ sĩ Đoàn Doãn Kỵ sĩ hiểu biết một chút A sĩ Vạn kích động liên tục gật đầu ta cái này đi nói xong lửa lửa đi lặn sẽ lội gặp vội vàng cũng đụng lên đi ngươi tốt có thể giúp ta cũng giải đọc một chút sao Ra Cốt gật gật đầu đương nhiên cầm tới nhìn một chút nhất thời quá sợ hãi Ra Cốt Cung Đình học giả trời ạ chư thần ở trên cái này sẽ không là thật sao Tiên đoán nói thế giới này sẽ đối mặt với một trận trọng đại nguy cơ Tiên đoán bên trên còn nói sẽ có một vị đại Kỵ sĩ đứng ra tên này Kỵ sĩ sẽ hoàn thành trật vật khảo nghiệm. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia trong dự ngôn kỵ sĩ? Tấu chương xong, chương 340, long lôi kỵ sĩ đại giới. Lãn Sẽ đột nghe được một mặt im lặng, ngươi cái này tiên đoán còn mang bán buôn sao, lời kịch đều giống nhau như lúc, mà lại vừa rồi cái kia tiên đoán nói rõ ràng là chiến sĩ, làm sao đến ta cái này thành kỵ sĩ, cái này tiên đoán thật đúng là thần kỳ, lại còn là song ngữ phiên bản. Hắn cũng là người chơi giả dặn kinh nghiệm, tự nhiên biết trong này mở ám, tuy nhiên cái này trò chơi dù sao quá mức rất thật, để hắn nhịn không được liền nghĩ tìm xem mở ám. Đến cùng là chiến sĩ vẫn là kỵ sĩ? Hắn đột nhiên hỏi. Lão đầu mỉm cười, tại Long Ngữ bên trong, chiến sĩ cùng kỵ sĩ là cùng một cái từ, cho nên đã có thể phiên dịch thành chiến sĩ, cũng có thể phiên dịch thành kỵ sĩ, tóm lại, đi tìm Jolen kỵ sĩ đi. Hệ thống nhắc nhở, phát động chức nghiệp nhiệm vụ vòng thứ hai, Long thương kỵ sĩ đoàn. Làn sẽ lột trong lòng tự nhủ ngươi ngưỡng bước. Ra hoàng cung, đi vào ngoại thành một tòa thành bạo phụ cận, Lạn sẽ lột rất dễ dàng tìm đến Jolen kỵ sĩ. Nơi này đi qua nhưng thật ra là Bắc Phong kỵ sĩ đoàn trụ sở, từ khi Bắc Phong kỵ sĩ đoàn sau cùng một nhóm kỵ sĩ bị chuyển chức thành Long thương kỵ sĩ, nơi này cũng trở thành Long thương kỵ sĩ đoàn trụ sở. Tại các vương quốc quyền lực về sau, Vương tử nghị hội nhóm thuận tiện đem vương lĩnh số lớn bất động sản cùng quân đội cũng cho chia cắt. Mặc Phi dựa vào tại băng Lang Nguyên Chỉ chiến bên trong cống hiên, phân đến 500 Bắc phong ký sĩ, cùng Bắc phong ký sĩ đoàn toàn thành, bây giờ từ phó đoàn trưởng Jolen xuất lĩnh một nhóm người chú đóng ở nơi này. Jolen, Long Lôi ký sĩ, cái gì? Ngươi là trong dự ngôn ký sĩ, thật sự là rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, ta cũng sớm đã đang chờ đợi ngươi đến. Ngươi muốn thu hoạch được Long Lôi chỉ lực, lực lượng. Ân, chúng ta sĩ đoàn hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy lực lượng như vậy, tuy nhiên muốn trở thành Long Lôi sĩ cũng không dễ dàng. nhất định phải hoàn thành gian khổ nhiệm vụ mới được, ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng sao?" Lạn Sẽ Lột chăm chú gật gật đầu. "Zolen, Long Lôi kỹ Sĩ, đầu tiên, muốn tiếp nhận Long Lôi Lực Lượng, nhất định phải có được cường kiện thể phách, ta cần ngươi đi đánh bại những cái tia rào hoạt đầu long, thu thập 10 phần." "Long huyết cho ta, ta sẽ vì ngươi cử hành một trận tắm rửa long huyết nghi thức tăng cường người thể phách." Hệ thống nhắc nhở: "Phát động chuyển chức nhiệm vụ giai đoạn thứ hai. Tắm rửa long huyết. Nội dung nhiệm vụ: Thu thập 10 phần long huyết sau hướng Kỵ Sĩ báo cáo. Nhiệm vụ ban thưởng: Long huyết chúc phúc." làn sẽ luôn có chút ngưng trọng, nhiệm vụ này độ khó khăn cũng không thấp à? Tuy nhiên ấu long thực lực không mạnh, nhưng là biết bay à, mà lại ấu long đồng dạng đều chỉ ở long tổ phụ cận ẩn hiện, long tổ phụ cận địa khu bình thường đều là cao nguy hiểm mạo hiểm khu vực. Xem ra cái này chuyển chức nhiệm vụ cần tốn hao một chút thời gian. Hắn nhìn kỹ liếc một chút nhiệm vụ giới thiệu, đông nhiên trong lòng di động, nhiệm vụ thượng diện chỉ nói thu thập 10 phần long huyết, nhưng cũng không có cố định thu thập phương thức, như vậy mua 10 cái long huyết được hay không đâu? Dù sao dùng không còn có thể lại bán đi, nghĩ tới đây, hắn liền thẳng đến phòng đấu giá chạy tới, xem xét một chút giá cả. Một cái long huyết muốn 500 khối, quá số bụng, long ngự thạch mới hoa 1000 khối, 10 cái long huyết ngược lại là hoa 5000 khối. Tuy nhiên đã tiếp, không làm chẳng phải là lãng phí 1000 khối, nếu không đi chậm rãi soát, có thể này đến soát tới khi nào a, toán, vẫn là mua đi. 6000 khối chuyển chức cái đặc thù tiến giai, cũng coi là tiền nghi. Lạn sẽ lượt mua 10 cái long huyết, lại trở lại long thương toàn thành. Dỗ len, long lôi kỵ sĩ, làm được tốt dũng sĩ, có thể nhanh như vậy đánh bại ấu long, lấy được long chi huyết, không hổ là trong dự ngôn kỵ sĩ, tới đi, ta sẽ vì ngươi tắm rửa, để ngươi thu hoạch được cường đại thể phách, chờ một lát một lát. Ta cái này vì ngươi điều phối tắm rửa dùng long huyết. Nói xong trở lại bùng trong, đem 5 bình long huyết cất kỹ, còn lại 5 bình đổ vào một cái thạch trong chậu, để hai cái kỵ sĩ đem thạch buồn khiêng đi ra. Zolen, Long lôi kỵ sĩ, ngươi nằm đi vào đi dũng sĩ, ngươi sẽ thu hoạch được long huyết ban cho lực lượng cường đại. Làn sẽ lột thời sạch ý phục liền nằm đi vào. Ngâm đại khái 20 giây, trên đầu quả nhiên thêm một cái mở uff. Long huyết chúc phúc, thể chất của ngươi cùng sức chịu đựng ra tăng ba mươi điểm, ngươi thu hoạch được ba điểm giảm tổn thương. Tiếp tục hai giờ. Năm ngàn khối thay cánh phệ, sẽ lột trong lòng một trận đau lòng. dạng này ta liền có thể chuyển chức Long Lôi kỳ Sĩ A. len, Long Lôi kỳ Sĩ, không không không, cái này còn xa xa không đủ. Thể chất của ngươi tuy nhiên đã đầy đủ cường đại, nhưng ngươi đối Lôi đỉnh chỉ lực thiếu khuyết sức chống cự, phải hoàn thành Long Lôi kỳ Sĩ tấn thăng, Cần dùng vải dòng chế tạo một kiện áo giáp bảo hộ ngươi, nếu không ngươi sẽ tại Long Lôi Vành kích hạ hôi phi yên diệt. Đi đánh bại những cái kia hung manh thanh niên lòng, thu thập hai mươi tấm vải dòng, ta sẽ vì ngươi chế tạo một kiện vải dòng giáp. Đi thôi dũng sĩ. Hệ thống nhắc nhở, phát động chuyển chức nhiệm vụ giai đoạn thứ ba. Vải rồng hộ thể. nội dung nhiệm vụ thu thập 20 mươi tấm vải rồng sau hướng dô len kỵ sĩ báo cáo nhiệm vụ ban thường vải rồng giáp ngực cái gì vải rồng 20 mai lần này làn xệ luật thật sự có chút kinh đến vải rồng cũng không tiện nghi à mà lại lại muốn 20 mai hắn mơ hồ cảm giác mình giống như rơi trong hố chạy đến buổi đấu giá xem xét vảy rồng giá cả một viên vảy rồng 300 khối 20 mai liền muốn sáu ngàn khối ta dựa vào rất đắt ta nhưng lúc này long huyết đều ngâm không mua cũng không được à cái này bờ uff chỉ có hai giờ hiện soát cũng không tiện à? mà lại suy nghĩ kỹ một chút một vạn hai làm đặc thù tiền đến dai cũng không mắc quang minh kỵ sĩ cùng áo thuật pháp sư kỵ sĩ nhiệm vụ đồ vật đều muốn hơn hai vạn đâu hơn nữa còn có thể bạch chơi một kiện vảy rồng giáp cái này sóng không lỗ lạn sẽ luật cắn răng tại phòng đấu giá mua hai mươi tấm vải rồng sau đó lại trở lại long thương kỵ sĩ đoàn tổng bộ dỗ long lôi kỵ sĩ làm được tốt dũng sĩ vậy mà nhanh như vậy liền đánh bại những cái kia hung manh thanh ni lòng hoàn thành nhiệm vụ này sự cường đại của ngươi để ta thán phục có lẽ ngươi thật cũng là trong dự luôn cái kia kỵ sĩ có thể thu thập nhiều như vậy vải rồng xin chờ một chút ta cái này an bài kỵ sĩ đoàn thợ rèn vì ngươi chế tạo áo giáp nói gọi tới một cái đột thợ rèn đem 10 cái vải rồng giao cho hắn rất nhanh đột thợ rèn liền đem vải rồng giáp chế tạo ra tới dỗ len kỵ sĩ hai tay đem cái này vải rồng chế tạo áo giáp đưa cho làn xe luột không thể không nói chỉ xem nhan trị mà nói vẫn là rất hoa lệ bởi vì dùng chính là hồng long lân thiến nhìn dị thường tươi đẹp màu đỏ vải rồng giáp ngực thinh lương hộ giáp 80 lực lượng hai sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất năm mươi diễm kháng tính bốn đồ vật giới thiệu sử dụng long lân phiên chế tạo áo giáp, không chỉ có có được tốt đẹp lực phòng ngự, mà lại áo giáp đối nguyên tố tổn thương có khá mạnh năng lực chống cự. Lạn sẽ lột bĩu môi, cũng không tệ lắm, dù sao cũng so trên người một tốt. Chính là vì cái gì thêm là hóa kháng mà không phải lôi kháng đâu. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp thay đổi. Dô len đại nhân, hiện tại ta có thể chuyển chức thành long lôi kỵ sĩ a. Dô len, long lôi kỵ sĩ, chỉ sợ không được, chỉ có vài dòng giáp còn chưa đủ. Thân là một kỵ sĩ sao có thể không có tiện tay vũ khí đâu? Đi đánh bại những cái kia cường đại cự long, thu thập tám cái long cốt, bốn khối bí ngân tỏi, hai khối áo kim tỏi. cũng là cái 10 cái hỏa diễm tinh hoa, ta đem dùng những tài liệu này vì ngươi chế tạo một thanh long cốt kiếm, chỉ có tay cầm cường đại như vậy vũ khí mới có thể thi triển lòng lôi chi lực. Hệ thống nhắc nhở, phát động chuyển chức nhiệm vụ giai đoạn thứ tư, long cốt chi kiếm. Mẹ nó, có lầm hay không a, còn muốn thu thập. Long cốt, bí ngân, áo kim, hỏa diễm tinh hoa, cái kia đều không rẻ a. lặn sẽ lột chạy đến buổi đấu giá xem xét một chút, một cây long cốt lại muốn 1000 khối, bí ngân, áo kim, hỏa diễm tinh hoa, cộng lại lại muốn một vạn hai. một vạn hai thêm một vạn hai, đó chính là hai vạn 4 a. cái này cùng quang minh kỵ sĩ cùng áo thuật pháp sư kỵ sĩ giá cả trên cơ bản cũng kém không nhiều a lạn sẽ lột trong lòng một trận ai thán quả nhiên không có bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt ta kết quả là hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi gì a tuy nhiên có thể đưa một thanh long cốt kiếm cũng không tính thua thiệt ân không tính thua thiệt mấu chốt là trước đó này một vạn hai đều hoa không tiếp tục chẳng phải là hoa trắng lạn sẽ lột cắn tăng một cái một hơi đem muốn mua tài liệu mua đủ lần nữa trở lại kỵ sĩ đoàn trụ sở dỗ lên kỵ sĩ theo thường lệ đem một nửa tài liệu giao cho thợ rèn đinh đinh đang đang một trận về sau một thanh mới tỉnh hai tay kiểm hòa lệ ra lò Long cốt đại kiếm, hai tay kiếm tinh lương, lực công kích 1777, phá giáp 10, vũ khí đặc hiệu, thứ cấp long chỉ lực, khiến cho ngươi chiến kỹ uy lực tăng lên 5%. Đồ vật giới thiệu, sử dụng cự long xương cốt chế tạo đại kiếm hai tay, không chỉ có cứng cỏi vô cùng, mà lại trong thân kiếm vẫn lưu lại một chút cự long sức mạnh to lớn, có thể thoáng tăng lên người sử dụng chiến kỹ uy lực. Lạn sẽ lướt nhìn thấy vũ khí thuộc tính không có hơi có chút kinh hỉ, không thể không nói, một vạn hai đổi một thanh lam sắc phẩm chất hai tay kiếm là thật có chút quá đắt. Cũng may thanh kiếm này thuộc tính không tệ, lại còn mang vũ khí đặc hiệu, coi là lam trang bên trong phẩm. làm sao cũng có thể đăng cái năm ba đi tốt xấu xem như không có thua thiệt đến nhà bà ngoại hắn cầm lấy long cốt kiếm vung vẩy hai lần cảm giác mười phần tỷ tay dạng này ta rốt cục có thể chuyển trước a lạn sẽ luôn hỏi ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt tóc trắng lao kỵ sĩ sợ đối phương lại đến một câu chỉ sợ không được còn tốt lao kỵ sĩ rốt cục gật gật đầu do len long lôi kỵ sĩ làm được tốt dũng sĩ ngươi đã hoàn toàn thông qua khảo nghiệm thu hoạch được kết kiến phong bạo long vương thu hoạch long lôi chi lực điều kiện tiết kiến nghi thức sẽ tại đêm nay cử hành không muốn đến trễ hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành long cốt chi kiếm nhiệm vụ Ngươi phát động chuyển chức nhiệm vụ một bước cuối cùng, giết kiến phong bạo long vương. Nội dung nhiệm vụ, mời tại nửa đêm 12 điểm tiến đến giết kiến phong bạo long vương, sét đạn dở rồng, lấy được long lôi chi lực. Cảm ơn trời đất, lạn sẽ luôn hung hăng thở một hơi, rốt cục thành công. 12 giờ tới làm sau cùng một vòng nhiệm vụ là được. Đang muốn rời đi, trước mắt lão kỵ sĩ chợt mở miệng nói. len, long lôi kỵ sĩ, lạn sẽ luôn, không thể không nói ngươi là ta gặp qua xuất sắc nhất dũng sĩ, có thể tại không đến thời gian một ngày bên trong hoàn thành toàn bộ khảo nghiệm. Xem ra ngươi thật cũng là trong dự ngôn người kia, có một cái bí mật, lúc đầu ta không nên nói. nhưng có lẽ ta hẳn là để ngươi biết được ngươi là có hay không muốn biết bí mật này đâu hệ thống nhắc nhở phát động nhiệm vụ ẩn phong bạo long tộc bí mật nên nhiệm vụ vì chuyển chức nhiệm vụ bổ sung nhiệm vụ phải chăng hoàn thành cũng không ảnh hưởng ngươi chuyển chức thành công hay không cái gì còn có ẩn tàng sự kiện Lạn sẽ luôn nguyên bản tâm tình có hơi buồn bực nháy mắt sảng khoái đứng lên tuy nhiên bị hố nhiều lần như vậy hắn ít nhiều có chút sợ hãi trong lòng tự nhủ sẽ không lại cho ta đảo hồ a tuy nhiên ngẫm lại đây là bổ sung nhiệm vụ coi như kết thúc không thành không phải cũng không ảnh hưởng chuyển chức vậy vẫn là nghe một chút xem đi lặn sẽ luôn kỵ sĩ Zolen đại nhân, mời nói cho ta bí mật này đi. Zolen, Long Lôi Ki Sĩ, vĩ đại phong bạo long vương Es đạn dở rộng một mực tại ý đồ mở rộng phong bạo long tộc tộc quần số lượng, nhưng mà bởi vì thiếu khuyết phối ngẫu, hắn chỉ có thể thông qua chuyển hóa trứng rồng phương thức đến gia tăng phong bạo hấu long số lượng. Nếu như ngươi mang theo hai viên trứng rồng tiến đến yết kiến hắn, liền có thể thu hoạch được phong bạo long vương chúc phúc, ngươi tại chuyển chức Long Lôi Ki Sĩ đồng thời, còn có thể đồng thời thu hoạch được một con phong bạo hấu long làm tọa kỵ, đây là Long Lôi Ki Sĩ vật cưới chuyên dụng, lại chỉ có tại yết kiến phong bạo long vương thường có cơ hội thu hoạch được, cơ hội như vậy chỉ có một lần, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nắm chắc. tuy nhiên chứng rồng chỉ có tại cự long trong xào huyệt mới có thể thu được cần đánh bại thủ hộ long tổ cự long lĩnh người đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng cho nên làm theo khả năng liền tốt nhưng nếu như ngươi là trong dự ngôn cái kia kỵ sĩ liền nhất định có thể làm được hệ thống nhắc nhở tiếp nhận nhiệm vụ phong bạo long tộc bí mật nội dung nhiệm vụ thu thập hai viên chứng rồng giao cho phong bạo long vương nhiệm vụ ban thưởng, phong bạo ấu long chức nghiệp vật cưới chuyên dụng vật cưới chuyên dụng a vẫn là phi hành tọa kỵ này nhất định phải làm tới a lặn sẽ lột thẳng đến buổi đấu giá tuy nhiên đã có tâm lý chuẩn bị có thể vừa tìm chứng rồng giá cả vẫn là bị dọa sợ đến hắn kém chút. Nguyên bản trứng rồng giá cả cũng không đắt, chỉ cần 7, 8000 dáng vẻ, bởi vì chỉ là cái hi hưu sủng vật thôi, cái đồ chơi này lại không có gì tổn thương, cũng là nhìn xem phong cách. Thế nhưng là không nghĩ tới gần nhất trứng rồng giá cả tăng vọt, đã tăng tới hơn 14000, hai cái trứng rồng cũng là 28000. Làn sẽ luôn gọi là một cái đau răng a, hai vạn tám a, tính đến trước đó 2 vạn 4, đó chính là 5 vạn 2 a, hoàn toàn vượt qua dự toán, so chuyển chức áo thuật pháp sư kỵ sĩ cùng quang minh, kỵ sĩ còn muốn đắt. Hắn nghe qua hai cái này chức nghiệp nhiệm vụ ước cấp, đều là rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Hoàn toàn không có những này tạo phương pháp, nếu không vẫn là toán. Không được, không thể cứ như vậy toán, đây chính là phi hành tọa kỵ a, mà lại đây chính là nhiệm vụ ẩn ban thưởng a, càng là nhiệm vụ ẩn ban thưởng thì càng hi hữu, càng là hi hữu thì càng trân quý. Ngay tại hắn như thế xoắn suýt công phu. một vạn bốn trứng rồng cũng bị mua đi, rẻ nhất biên thành một vạn năm. Không được, không thể lại do dự. Lạn sẽ Lột cắn răng một cái, hoa ba vạn khối mua hai viên trứng rồng. Nhìn xem tài khoản số dư còn lại Lạn sẽ Lột gọi là một cái thì đau, trong lòng tự nhủ tại sao là hai viên trứng rồng a. Đến nửa đêm 12 giờ, hắn đúng giờ đi vào long thương kỵ sĩ đoàn trụ sở lúc này nơi này đã tụ tập xong vài trăm người tuy nhiên trong đó chân chính làm chuyển chức nhiệm vụ chỉ có không đến trăm người còn lại đều là xem náo nhiệt có không ít kỵ sĩ cùng chiến sĩ đối với phải trang chuyển chức lòng mang lo nghĩ đương nhiên phải đến hiện trường quan sát một chút nhìn xem đến cùng mạnh không mạnh mới quyết định làn sẽ luột xen lẫn trong trong đám người trong lòng tự nhủ cái này ít kiến phong bạo long vương nhiệm vụ cũng không biết muốn làm thế nào khi nửa đêm tiếng chuông gõ vang lúc dỗ kỵ sĩ rốt cuộc hiện thân dỗ long lôi kỵ sĩ các dũng sĩ các ngươi đều là bị tiền đoán chọn chúng vĩ đại dũng sĩ Các ngươi đều hoàn thành trật vật nhiệm vụ, đánh bại vô số long tộc mới đứng ở chỗ này, đêm nay ta đem dẫn đầu các ngươi đi yết kiến Phong Bạo Long Vương, chuẩn bị sẵn sàng đi các dũng sĩ. Các ngươi đem bay vọt cao sơn cùng hẻm núi, xuyên qua mênh mông thương khung, tiến về Long Thương kỳ Sĩ Đoàn Thánh Địa. Vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên vang lên hai cánh huy động thanh âm, chỉ thấy 100 tên ngự long tuần thiên giả từ trên trời giáng xuống, chỉnh tề đáp xuống Kỵ Sĩ Đoàn trên đất trống. 100 tên long kỵ sĩ, chỉnh tề sắc hàng, phong bạo áo long lân phiến ở dưới ánh trăng lừng lánh hoa lệ còn chảnh, chuyển chức nhiệm vụ làm được sau cùng một vòng các ngươi chơi nhao nhau, nhau bò lên trên lưng rồng, ôm lấy long kỵ sĩ Sau đó đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi. Những cái kia xem náo nhiệt các người chơi nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, hình tượng này, quá có nghi thức cảm giác, không hổ là đặc thủ tiến giai trước người a. Tấu chương xong. Chương 341, tiết kiến phong bạo Long Vương. Án tệ giật sơn mạch lạnh tấu xương gió đêm gợi lên lấy Lạn Sẽ Lột gương mặt, băng lãnh vậy rồng giáp bao vây lấy thân thể của hắn, lại không che nổi hàn ý. Lạn Sẽ Lột ôm phía trước Long Kỵ sĩ quan sát phía dưới cao ngất hắc ám đại địa, không khỏi cảm thấy trùng mình. Hắn còn là lần đầu tiên thể nghiệm phi hành cảm giác, chớ đừng nói chi là, là tại cái này băng lãnh trong bầu trời đêm phi hành. để hắn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. bọn họ đây là muốn đi đâu đây? Làn sẽ lột trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, thẳng đến phía trước đen nhánh màn trời bên trong đống nhiên hiện ra một vòng đỏ ửng, hắn mới đột nhiên cảnh giác. chẳng lẽ nói đây là muốn đi Thông Thiên Phong a? hắn cũng trong diễn đàn nhìn thấy liên quan tới Phong bạo Long Vương cùng Thông Thiên Phong thiếp mời, cũng là bởi vì này mới lựa chọn lòng Lôi Kỵ Sĩ làm nhị chuyển tiến giai. lúc này nhất thời có cái này một liên tưởng, nhưng không phải Tuyết Phục Thiên Phong là trò chơi cấm khu a. nghe nói hai ngày này không ít người chơi chạy đến Thông Thiên Phong muốn leo đi lên xem rõ ngọn ảnh, còn có cao thủ cưỡi phi hành tọa kỵ xông vào. Kết quả chết chết rơi quảng, một cái thành công đều không có. Cho đến bây giờ, Thông Thiên Phong chọc đến đáy ẩn chứa như thế nào bí mật đều không người biết được. Chẳng lẽ nói đêm nay mình có cơ hội tận mắt nhìn thấy a? Nghĩ tới đây, Lạn Sẽ lột lại có chút khó có thể tin, không thể nào. Nhưng lại có chút mong đợi. Đội ngũ cách Thông Thiên Phong càng ngày càng gần, một màn kia đỏ hứng cũng thay đổi thành xoay quanh tại cao ngất đỉnh núi quả nhiên to lớn phong bạo, hồng sắc chính là tới từ trong gió lốc đỏ thấm long lôi. Nhìn xem thỉnh thoảng phe phẩy hồng sắc lôi đỉnh, Lạn Sẽ lột trong lòng liền trở nên kích động, cố lực tượng này lập tức liền bị hắn nắm trong tay nha. Hắn lại một lần nhìn về phía phía dưới, tại cao ngất thông thiên phong trần núi, còn có thể nhìn thấy từng đống đống lửa cùng lêu vải, Hai ngày này có không ít người chơi trực tiếp tại dưới ngọn núi mặt xây dựng cơ sở tạm thời, cái này hơn nửa đêm vậy mà cũng có người tại hoạt động. Cách này phong bạo càng ngày càng gần, lạn sẽ luật thậm chí đều có thể nghe được trầm muộn tiếng sấm quần quật mà đến, nhưng mà phía trước long kỵ sĩ nhưng không có mảy may giảm tốc ý tứ, thẳng tắp hướng phía trong gió lốc bay đi. Một trăm tên long kỵ sĩ tạo thành đội ngũ, tại to lớn phong bạo trước mặt nhỏ bé giống như một đám phi điểu. Cỏ, chúng ta đây là muốn bay thẳng đi vào a. Kỵ sĩ vô song sẽ không bị điện giật chết ta. Tinh thần tiểu tử, không đến mức đi, chuyển chức nhiệm vụ bình thường đều có thể đã cho đi, không có lý do để chúng ta chết mất ta. Cái đội ngũ bên trong, mọi người nhao nhao sợ hãi kêu lấy. lặn sẽ luật cũng cảm thấy hẳn là sẽ không chết mới đúng, nhưng nhìn xem càng ngày càng gần khủng bố phong bạo, vẫn không khỏi lôi kéo phía trước kỵ sĩ váy giáp. Tựa hồ cảm nhận được hắn khẩn trương, dẫn hắn phi hành lòng kỵ sĩ quay đầu nói, không cần lo lắng dung cảm bạo hiểm giả, long lôi phong bạo là phong bạo long vương sở thiết đưa cường đại kết giới, chỉ có hắn có được khống chế cơn bão táp này lực lượng, thân là long thương, kỵ sĩ đoàn một viên, long lôi là sẽ không tổn thương ngươi. Thanh âm hơi có vẻ thanh thúy, lạn sẽ luật lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chờ hắn vậy mà là một nữ kỵ sĩ. Cái này cho chơi các loại binh lính sẽ căn cứ bối cảnh cần đổi mới ra nhất định tỷ suất nữ binh. Tuy nhiên long kỵ sĩ cả đám đều bao bọc tại khôi giáp thật dày phía dưới, lại thêm là nửa đêm xuất phát, lúc trước hắn vậy mà không có chú ý tới. Tuy nhiên cái này muội tử đại khái dẫn đầu chỉ là cái nở cờ, cờ, nhưng lạn sẽ luật vẫn là không muốn tại muội tử trước mặt biểu hiện ra khiếp ý tới. Ta không sợ. Ha ha, vậy là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, phía trước nhất long kỵ sĩ đã một đầu đâm vào phong bạo bên trong, một cái tiếp một cái. Long kỵ sĩ toàn bộ bay vào phong bạo bên trong. Một ngày mắt, Lạn Sệ lột liền phát hiện mình bị cuồng phong cùng lôi đỉnh chỗ vây quanh, to lớn cuồng phong để hắn ôm chặt lấy long kỵ sĩ eo, không dám chút nào buông lỏng, tiếng gió gào thét giống như quỷ khóc, lôi đỉnh ở bên thai chuyển đến một ngạt mà chỉ sợ tiếng vang, hào quang màu đỏ thắm thỉnh thoảng ở trước mắt lấp lánh, trong lúc nhất thời Lạn Sệ lột dọa đến cơ hồ kêu to. Cũng may chơi lâu như vậy trò chơi, giữa sinh tử vô số lần thể nghiệm qua, để hắn nhiều ít vẫn là có một ít tâm lý tố chất, cuối cùng không có như xe bị tò xích, rốt cục xuyên qua phong bạo, Lạn Sệ lột thở dài ra một hơi. tại sơn phong đất chống chung quanh bên trên hạ xuống tới. các người chơi nhau nhau tòng long trên lưng leo xuống, mang tâm tình thấp thỏm hướng phía đỉnh núi bên trên bình đài đi đến. một con hình thể to lớn cự long lại ở chỗ này chờ đợi bọn họ đến. phong bạo long vương èn đạn dỡ rộng, a cờ a long vương tự èn đạn, từ khủng bố cấp độ tiên giai thành thai nạn cấp bốn, phong bạo long vương hình thể lần nữa trở nên khoảng chừng hơn năm mươi mét dương cánh, không lúc nhích cự long giống như một pho tượng đứng sừng sững ở trên ngọn núi, ở trong màn đêm bắn ra to lớn âm ảnh, trên người nó phát ra này cỗ tuyên cổ vĩnh tồn khí tức làm cho lòng người sinh tính sợ. giờ này khắc này, mặc phi đang tự hỏi. Hắn sở dĩ đem chuyển chức nghỉ thức địa điểm thiết lập ở đây, không chỉ là nơi này bầu không khí bên trên càng dán vào long lôi kĩ sĩ phong cách. Quan trọng hơn chính là, hắn cảm thấy cùng hắn che che lấp lấp, chẳng bằng chủ động đem nơi này chân tướng biểu diễn ra cho các người chơi. đương nhiên, vì vậy hắn muốn phương thức đem thông tin phong phủ lên trở thành long lôi kĩ sĩ nơi phát nguyên, cũng là phong bạo long tộc xảo huyệt, triệt để yếu hóa long hưởng cái này khái niệm. Cứ như vậy, mọi người sẽ chỉ hoài nghi bản thân hắn cũng là long tộc buột, ẹt đạn vương tử kỳ thật cũng là cái mà giáp. Trên thực tế loại chuyện này cũng không hiếm thấy, thần võ đại đế không phải liền là từ bột tẩy trắng thành trận doanh lãnh tụ a. cứ như vậy mọi người liền sẽ đem lực chú ý phóng tới như thế nào đem long tộc buột tẩy trắng thành nhân loại anh hùng bên trên mà không phải s đạn hóa dòng năng lực là thế nào đến đương nhiên long lôi kỵ sĩ làm hắn một tay chế tạo mạo hiểm giả chức nghiệp mặc phi cũng là có chút để ý về sau cái nghề nghiệp này tại nội dung cốt truyện sự kiện mà biểu hiện càng sáng mắt hắn cái nghề nghiệp này đại tông sư cũng càng có bài diện a long lôi kỵ sĩ chức nghiệp năng lực thiết kế có hai loại phương thức loại thứ nhất là từ chức nghiệp đạo sư thiết lập nghề nghiệp này trò chơi địa vị sau đó từ hệ thống căn cứ chức nghiệp bối cảnh thiết lập lại tự động sinh ra về phần có thể sinh ra ra kỹ năng gì đến vậy liền có trời mới biết tuy nhiên bình thường mà nói hệ thống vẫn là rất đáng tin sinh ra ra kỹ năng hệ thống sẽ tương đối hoàn chỉnh thăng bằng mà lại nhất định sẽ dán vào chức nghiệp thiết lập loại thứ hai thì là từ chức nghiệp đạo sư mình đến thiết kế thiết kế phương pháp cũng rất đơn giản mỗi cái tiến giai chức nghiệp cây kỹ năng là có số lượng hạn chế người chơi chỉ cần đem mình đã học được kỹ năng bỏ vào máy chế tạo bên trong hệ thống liền sẽ căn cứ nguyên bản kỹ năng tự động sinh ra một cái mạo hiểm giả phiên bản long lôi kỵ sĩ chức nghiệp kỹ năng tới đương nhiên, mạo hiểm giả có thể học được đều là các sẽ bản, cùng chính bản hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chỉ là chỉ có vẻ ngoài a. Mặc phi do dự mãi, quả quyết lựa chọn cái trước. Nếu như lựa chọn loại thứ hai, rất có thể sẽ xuất hiện một loại mạo hiểm, địch nhân có thể căn cứ long lôi kỵ sĩ kỹ năng hệ thống đến lịch hướng phân tích, làm rõ ràng mặc phi kỹ năng hệ thống tới. đây là mặc phi không thể tiếp nhận, cho nên vẫn là trực tiếp hệ thống sinh ra đi. Huống hồ long lôi kỹ sĩ chức nghiệp đạo sư chỉ có jolene cùng hắn hai người, cái khác đệ nhất long lôi kỹ sĩ chỉ là làm trọng yếu nở tờ cờ tồn tại mà thôi, chỉ có thăng cấp đến anh hùng mô bản mới có thể có được trở thành chức nghiệp đạo sư tư cách. để bọn hắn hai anh hùng thiết kế trọn vẹn chức nghiệp kỹ năng thực tế có chút là khó so sánh dưới bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn thế nhưng là có sáu cái hoàng kim sử thị cấp anh hùng liên thủ thiết kế Từ la lan kỵ sĩ đoàn cũng là có mấy vị đại pháp sư cùng một chỗ thiết kế kỹ năng thể hệ mặc phi lúc này ngay tại cho long lôi kỵ sĩ làm chức nghiệp định vị hắn cho long lôi kỵ sĩ chức nghiệp định vị thiết định là bản giáp hệ nửa thịt cận chiến nửa vật lý chuyển vận nửa pháp hệ chuyển vận lôi điện cận chiến làm chủ lôi điện làm phụ sử dụng năng lượng vì long lôi chỉ lực chuyên trúc thanh năng lượng Tervere -E phương diện, đặc điểm là phát ra năng lực mạnh, lại ngẫu nhiên có thể nói đùa một chút xe tăng, nhất là đối kháng sử dụng lôi điện công kích địch nhân. Cuối cùng, kỹ năng có thể AOE, thăng cấp đánh phó bản hai không lầm. Tervere phương diện có lực khá mạnh sinh tồn năng lực đồng thời, còn có nhất định viễn trình chiến thuật chuyển vận năng lực, hơn nữa còn có nhất định năng lực không chế. Có thể nói là phi thường cường thế chức nghiệp. Bởi vì là nhị chuyển chức nghiệp, bởi vậy không có hạ cấp kỹ năng, chuyển chức sau tự động thu hoạch được Long lôi kỵ sĩ tiêu chuẩn kỹ năng, lôi điện vũ khí cùng chiến kỹ xét. Về sau còn có thể thông qua đề cao Long thương kỵ sĩ đoàn danh vọng đến giải tỏa càng nhiều chiến kỹ. làm tốt chức nghiệp định vị mặc phi lựa chọn sinh ra chức nghiệp hệ thống hệ thống nhắc nhở chức nghiệp chuyên tinh sinh ra bên trong hệ thống nhắc nhở chức nghiệp kỹ năng sinh ra bên trong giờ này khắc này mặc phi cuối cùng từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần hắn giang hai cánh ra ngóc đầu lên nhìn xuống đi lên phía trước một trăm kẻ mạo hiểm to lớn long chảo lập tức đập vào trước mặt mọi người từ trong cổ họng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm Ét đàn dở rộng phong bạo long vương hoan đi vào Long lôi thánh sở nơi này là phong bạo long tộc nơi phát nguyên cũng là long thương kỳ sĩ đoàn thánh địa Làm Long Thương Kỵ sĩ đoàn tân tấn thành viên, các ngươi mười phần vinh hạnh có cơ hội đích thân tới nơi đây, tiếp nhận Long Lôi tẩy lễ cùng thí luyện. Các ngươi đều là bị tiên đoán lựa chọn chúng dũng sĩ, sẽ trở thành cứu vãn thế giới anh hùng, bởi vậy hiện tại, ta sẽ đem Long Lôi chỉ lực ban cho các ngươi, đi lên phía trước tuổi trẻ các dũng sĩ, chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh ban ơn đi. Ầm ầm, một trận tiếng sấm hợp thời vang lên, một đạo xích hồng sắc thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, chiếu sáng thông thiên phòng, trước mắt cái này cổ lão bình đại tràn ngập cổ lão mà trang nghiêm khí tức, trước mắt phong bạo Long Vương càng là hội tụ mọi người ánh mắt kính sợ, để cảnh tượng trước mắt bằng thêm mấy phần xử thi khí tức. làn sẽ lột đi theo người chơi khác cùng tiến lên trước. Cách phong bạo long vương càng gần, thì càng có thể cảm nhận được cái này khủng bố cự thú uy áp. Coi như biết rõ trước mắt cự long là một cái người chơi, vẫn là không khỏi như thế. Ét đạn dơ rộng, phong bạo long vương, các ngươi cảm nhận được sợ hãi sao? Các ngươi cảm nhận được lực lượng kia sao? Không muốn e ngại lực lượng kia phàm nhân, bởi vì chỉ có không sợ dũng sĩ mới có thể trưởng không cái này đến từ hồng hoang nguyên thủy thời đại lực lượng vĩ đại. Đem các ngươi để tay trên người ta, cùng ta cùng nhau chia sẻ cái này lòng lồi chỉ được đi. Sợ hãi, thương phấn, kích động, chờ mong. một loại cảm xúc lập tức phun lên làn sệ lột trong lòng. hắn run run rầy rầy đem tay đệ tại phong bạo long vương lòng chảo bên trên trên vài rồng, vài rồng bề mặt sáng bóng trơn trượt mà băng lãnh, mang theo một loại kỳ dị cảm giác giống như điện giật. một cái tiếp một cái, các người chơi tại phong bạo long vương trung quanh làm thành một vòng. ẹt đạn dơ rồng, phong bạo long vương, chuẩn bị kỹ càng các dũng sĩ. đừng buông tay, hiện tại tiếp nhận long lôi chi được đi. giống. theo phong bạo long vương long hống, trung quanh trong gió lốc lôi đỉnh phảng phất đang hô ứng long vương triệu hoán. một nháy mắt xích hồng sắc lôi quang liên tiếp lấp lóe, chiếu sáng bốn phía. một giây sau, đinh hai nhức óc tiếng sấm ầm ầm vang lên. chúng người chơi biết đây là thời khắc mấu chốt, từng cái không dám chút nào buông tay. Vô trên bầu trời một đạo xích hồng sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, chính rơi vào phong bạo long vương trên thân, lôi đỉnh chi lực theo cự long thân thể lan tràn khắp nơi, lãn xẹt lột đã cảm thấy thuấn thân tê dần, ngáy mắt bị lôi điện xuyên qua toàn thân. Còn tốt cố này long lôi đi qua phong bạo long vương hấp thu cùng dẫn đạo, uy lực đã giảm mạnh, nếu không không thức đo tiếp liền treo. Dù vậy, vẫn là trực tiếp điện hắn mấy chục tích huyết, đạn dở rộng, phong bạo long vương cảm thụ lực lượng này, đi khống chế nó, đi thuần phục nó, không nên bị nó cuồng bạo biểu tượng chấn nhiếp. dùng ý chí của các ngươi đi nắm giữ cố lực lượng này. phong bạo long vương thanh âm uy nghiêm mà ngưng trọng, để nhóm này các người chơi cũng không khỏi cực kỳ trương cảm thụ. trên thực tế căn bản liền không cần, dù sao chỉ cần dựa theo trình tự đi liền nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được chuyến trước. tuy nhiên đám này người chơi nhưng không biết, sợ cảm ngộ chậm dẫn đến nhiệm vụ thất bại. từng cái nhắm mắt lại cắn răng nhận thụ lấy lôi điện kích thích, nỗ lực trường khống. thật đúng là đừng nói, làn sẽ luật cảm thụ đường này, vẫn thật là cảm nhận được cái này long lôi tại thể nội du tẩu cảm giác. không đợi hắn cẩn thận phẩm ra hương vị tới, hệ thống nhắc nhở. Ngươi thành công thu hoạch được Long Lôi Chỉ Lực, thu hoạch được đặc thù chức nghiệp tiến lên giai Long Lôi Kỹ Sĩ. Ngươi thu hoạch được Long Lôi Kỹ Sĩ chức nghiệp truyền tình, Long Huyết Chúc Phúc, Long Lôi Chỉ Lực. Ngươi học được Long Lôi Kỹ Sĩ cơ sở kỹ năng, Lôi Điện Vũ khí, Chiến Kỹ, Sét. Ngươi đã mở ra mới cây kỹ năng, ngươi có thể tại chức nghiệp đạo sư nơi đó tiếp nhận huấn luyện, lấy giải tỏa càng nhiều kỹ năng. Lạn sẽ lút đội vàng xem xét lên mới lấy được kỹ năng đến tiến giai chức nghiệp năng lực mạnh không mạnh, nhìn cũng là kỹ năng hệ thống. Kỹ Sĩ bản thân là xe tăng hình chức nghiệp, lực phòng ngự rất mạnh nhưng chuyển vận rất bình thường, muốn cắt cánh liền nhìn lấy được nhị chuyển chức nghiệp cho kỹ năng gì? Trước nghiệp truyền tinh, Long huyết trúc phúc, ngươi nhận Long huyết trúc phúc, Long lôi rèn luyện đem cố lực lượng này dung nhập vào trong cơ thể của ngươi, thể chất của ngươi mãi mãi để cao mười điểm, cũng thu hoạch được 5 điểm thương tổn giảm miễn. Long lôi chi lực, ngươi thu hoạch được một cái ngoài định mức thanh năng lượng. Long lôi chi lực, ngươi có thể tiêu hao Long lôi chi lực đến thi triển Long lôi kỵ sĩ chuyên trúc chiến kỹ. Long lôi chi lực không cách nào thông qua pháp lực dược thủy đến khôi phục, nhưng có thể theo thời gian tự động khôi phục. Tốc độ, khi ngươi nhận lôi điện tổn thương lúc, có thể thu hoạch được cùng tổn thương trị số bằng nhau Long lôi chi lực. Cơ sở chiến kỹ, lôi điện vũ khí, lấy lôi điện cường hóa trong tay ngươi vũ khí. khiến cho ngươi đòn công kích bình thường bổ sung 20 điểm tiềm điện tổn thương, đây là long lôi kỵ sĩ cơ sở chiến kỹ. Chiến kỹ sét, triệu hoán một đạo tiềm điện hành kích mục tiêu, tạo thành 55 điểm tiềm điện tổn thương, kỹ năng này hưởng thụ tinh thần cùng pháp thuật cường độ uy lực tăng thêm, đây là long lôi kỵ sĩ cơ sở chiến kỹ. Thiến giai chiến kỹ. Chiến kỹ lôi thương, chưa tập được. Chiến kỹ tiềm điện đột tập, chưa tập được. Long lôi phân tích, chưa tập được. Chiến kỹ. Tấu chương xong. Chương 342, Na vi ạ đế quốc, hoàng thất ẩn vào hắc bên trong. Thế giới này, là thật phát đạt. Cố Sơn Hải dạo bước tại trên đường cái. nhìn xem ngẫu nhiên xuất hiện số không nguyên mua cùng thỉnh thoảng liền đi qua du hành kháng nghị nhân viên phóng hỏa đốt cửa hàng để hắn có một loại thân ở tại thế giới hải đang ảo giác tại trên viên tinh cầu này chỉ có một cái nạ vị ạ đế quốc bởi vì không có ngoại địch cho nên nội bộ phe phái cực kỳ hỗn loạn vẹn vẹn là giới tính liền diễn sinh ra 372 loại đến phiên bản mạnh khiến cố sơn hải cũng vì đó tắt lưới Về phần hắn là thế nào tới đương nhiên là đi theo đội tiền trạm lượng tử thông đạo tới hắn đợi gần một tháng lúc này mới đợi đến nhóm đầu tiên đội tiền trạm nhân viên sở dĩ chờ lâu như vậy tự nhiên là bởi vì đế quốc các nghị viên tại cái cổ. bằng không tập kết nhân viên nơi nào cần một tháng. Tương ứng, đội tiền trạm cũng là thuận lợi phát hiện nham biến vũ trụ không từ năng lực, cái này khiến bọn họ trở nên kiếp sợ. Làm sao phát hiện cũng rất đơn giản, đó chính là phe mình đồng đội giảm quân số, vừa mới chết liền sống lại, người đều mê mang vô cùng. Cho dù là bị quái vật xé thành mảnh nhỏ, cũng là gặp nạn có thể sống lại, này làm sao có thể để cho bọn họ không kiếp sợ. Sau bởi vì nham biến sinh mạng thể số lượng thực tế là quá nhiều, liên tục không ngừng bọn họ lại giết không hết, bởi vậy cũng chỉ có thể tạm thời rút lui. Tuy nhiên lúc rút lui, cũng là mang lên một con sống nham biến sinh mạng thể trở về bọn họ vũ trụ. Cố Sơn Hải dĩ nhiên không phải giảm mạo con kia bị bắt sống nham biến sinh mạng thể, mà chính là nên ngang đi về tới, đầu tiên là đang nghiên cứu trong nội viện tham quan một vòng, sau đó lúc này mới rời đi, tìm một chỗ tùy tiện đoạt xá cái không có bằng hưu cô nhi, thay thế thân phận của đối phương. Hắn cũng không phải không muốn lập lại chiêu cũ đi công việc cái chứng minh thân phận, mà chính là không thể làm. Thế giới này quá mức phát đạt, hóa tin tức trình độ cực cao, căn bản cũng không có hấp hộ tồn tại. Ngươi nếu là nói mình không có chứng minh thân phận, là hắc hộ. như vậy sẽ không ngay lập tức cấp cho ngươi lý lâm thời thân phận ngược lại sẽ đem ngươi giam giữ đứng lên tiến một bước điều tra nhìn xem tiểu tử ngươi đến cùng là phạm chuyện gì lại một cái cũng là thế giới này người đều là người da trắng cùng người da đen người cố sơn hải loại này người da vàng hôn không đi vào liếc một chút liền có thể nhìn ra vấn đề tuy nhiên là vì ạ đế quốc một mực tại cường điệu bình đẳng nhưng là kỳ thị vẫn luôn tồn tại tóm lại cũng là cao tầng loạn tầng dưới chót cũng loạn có thể trông thấy các loại khác biệt phương thức quần ma là vũ bởi vậy trực tiếp đoạt xá thay thế là được rồi dựa vào thai hóa dịch hình cùng lớn nhỏ như ý có thể nhẹ nhõm ngụy trang cho dù là thế giới này khoa học kỹ thuật đều không thể phân biệt ra trước mắt đến tìm mấy cái phe phái hôn mới được cố sơn hải ngược lại là có chút ưu ái cực nhạc phái những này cực nhạc phái vẫn là quá mức bảo thủ nếu là hắn gia nhập nói không chừng có thể mang theo toàn bộ nạ vị ạ để quốc đi đến hóa học cực nhạc chính lệnh. đến lúc đó tất cả mọi người có thể phiêu phiêu dục tiên hạnh phúc độ trực tiếp cưỡng chế kéo căng ô thác bang đều không có như thế hạnh phúc trừ cực nhạc phe phái bên ngoài tái bắt phe phái cũng là rất tốt tuy nhiên cải tạo tự mình tính cái gì có thể kết hợp cực nhạc phe phái trực tiếp biến thành sổ tự sinh mệnh tại trong thế giới giả lập hưởng thụ vĩnh sinh tinh thần khoái lạc cố sơn hải ý nghĩ tự nhiên là rất nhiều nhưng là những ngày điều kiện tiên quyết là hắn phải làm đến mới được bởi vậy hắn cần thế giới này các loại kiến thức khoa học kỹ thuật cũng may nạ Vi ạ đế quốc tri thức cũng không có bị độc quyền không ít đều làm miễn phí hoàn toàn có thể sử dụng người thiết bị đầu cuối tại trên internet hơi cao cấp điểm tri thức ngược lại là thu phí chỉ là giá cả cũng là cực kỳ rẻ tiền tại chính sách bên trên nạ Vi ạ đế quốc tự nhiên là cổ vũ tất cả công dân học tập cũng vì đế quốc hiệu lực cái này chẳng phải tất cả đều tiện nghi cố sơn hải mà những cái kia giá cực kỳ cao giá trị tri thức vậy dĩ nhiên là sẽ không đối ngoại công khai những kiến thức này dính đến ưu năng chiến lược quân bị vân vân ưu năng loại vật này đại bộ phận người tựa hồ cũng không thế nào hiểu biết chỉ là biết một chút đại khái cố sơn hải từ người thiết bị đầu cuối bên trên rất nhanh liền thẩm tra đến ưu năng tương quan tin tức cùng văn hiến vân vân hắn nhưng không có quên mình tới này cái vũ trụ là làm gì Chứ thôi diễn chu tức bên ngoài cũng là tìm kiếm tử vong khái niệm hiện hóa U năng đến làm thôi diễn huyền vũ số liệu chỉ là cái này ưu năng người biết nhiều thế nhưng là thực tế lại một xâm nhập nhưng cũng là như lọt vào trong sương mù căn bản cái gì đều không rõ ràng thuộc về nạ vị ạ trong đế quốc giữ bí mật cực cao một hạng đặc thù kỹ thuật cho nên cố sơn hải muốn tiếp xúc đến ưu năng hoặc là lén lút tiếp xúc hoặc là cũng chỉ có thể gia nhập đế quốc trở thành tương ứng nhân vật sau mới có thể quang minh chính đại tiếp xúc Triển lộ chân thân hoặc là dùng vũ lực trực tiếp tiếp xúc cố sơn hải nhưng không có ý nghĩ này quan quái lục lị nhưng chính là vết xe đổ hắn loại thực lực này được an bài đến một cái nhìn rất yếu thế giới kia tuyệt đối không phải đệ nhất kỷ nguyên muốn để hắn đi hành hạ người mới mà chính là bởi vì hắn trông thấy đều chỉ là mặt ngoài hiện tượng chân chính đại khủng bố thì là ấn nút, một khi liên quan đến như vậy nhất định là cựu tử nhất sinh Cố Sơn Hải nhưng không có mạo hiểm ý nghĩ. Công nghệ thực tế ảo đã nảy sinh, chỉ là hiệu quả không tốt nha. Cố Sơn Hải đọc qua đến số thì tin tức, những tin tức này đều là quan phương ban bố, mà lại thời gian là mấy năm trước. Nói là để quốc viện nghiên cứu đã thành công nghiên cứu ra đến, chuẩn bị đưa vào sử dụng, kết quả liền không thấy. Lại vừa tìm tác, mắt xích tài chính không đủ phá sản. Cái này nhìn Cố Sơn Hải kém chút không có cười ra tiếng, thế mà còn có thể làm như thế. Tuy nhiên muốn nói phát triển nhất, hẳn là hợp thành người kỹ thuật. Hợp thành người cũng không phải là con người thực sự, mà chính là một đám kết hợp mới nhất trí năng máy móc cùng huyết nhục đặc thù nhân chủng. Bọn họ làm nhân loại nô buộc tồn tại, tiến một bước đào thải trí giới người máy. Tương ứng còn có hợp thành thú, bởi vì hợp thành vóc người hình người dáng người nguyên nhân, rất nhiều thí nghiệm là không cách nào tiến hành, mà hợp thành thú không giống biên tập gen, cải tạo thân thể vân vân, bởi vì dáng dấp không giống như là người, không cần lo lắng sẽ bị các loại nhân quyền tổ chức kháng nghị. Chỉ là hợp thành người tại ung thư vũ trụ ưu thế cũng không lớn, trên người bọn họ có gần một nửa là máy móc cấu tạo, trên lại phục sinh khẳng định là không bao gồm những ngày máy móc cấu tạo. sẽ chỉ lấy tàn khuyết phương thức không chết, một bước cuối cùng bước đoạn lạc. Nếu là vẹn vẹn chỉ là bộ dạng này liền tốt, dù sao tử điểm hợp thành nhân đế nước cũng sẽ không để ý. Chân chính vấn đề là những cái kia máy móc linh kiện lại biến thành nham biến quái vật, mà hợp thành trên thân người thiếu thốn khu vực sẽ tại tử vong cùng phục sinh ở giữa dần dần bị các loại khối u, cốt tứ vân vân lấp đầy, cuối cùng trở thành nửa nham biến quái vật, tại kháng tính bên trên xa xa không sánh bằng nhân loại, thuần chính trí giới người máy liền càng không được, bởi vì bản thân liền là tử vật, đi vào liền sẽ bị bất tử tính ăn mòn. Mà tái bác phái phái, ở trong mắt cô sơn hải càng giống là một cái lao cổ đồng phục sinh. dù sao tại đế quốc trí giới thời kỳ liền có người đối với mình tiến hành máy móc cải tạo lúc kia chiến đấu biên chế bên trong có không ít nửa máy móc chiến sĩ tồn tại về sau có hợp thành người sau liền dần dần đào thải lại về sau ưu năng phát hiện để nạ vị ạ đế quốc đi đến tốc độ cao làn xe ngay cả hơn phân nửa khoa học kỹ thuật đều hướng phía năng lượng khoa học kỹ thuật tiến hóa đi ta hoàn toàn có thể thông qua cực nhạc phe phái cùng tái bác phe phái đi ra ta sổ tự sinh mệnh phe phái cố sơn hải nhưng không có nghĩ tới cho người ta làm công mà chính là nghĩ muốn chính mình làm đế quốc nghị viên nếu là có thể trở thành đế quốc thủ tướng vậy thì càng tốt hắn làm như thế Tự nhiên là vì lôi kéo người tâm, nhan biến vũ trụ sớm muộn là muốn lộ ra ánh sáng, liền xem như có thể từ đó nghiên cứu ra bất tử tình đến, cũng không có khả năng toàn dân phụ cập, đế quốc các nghị viên sẽ chỉ đem hắn thương nghiệp hóa, người nghèo cả một đời cũng đừng nghĩ mua được. Nếu là lúc này, Cố Sơn Hải thực tế ở cùng với con số sinh mệnh xuất hiện, trực tiếp liền có thể lôi kéo tất cả mọi người, thực hiện toàn dân sổ tự cực nhạc, tất cả mọi người cùng một chỗ tại giả lập bên trong hưởng thụ. Về phần nói không cách nào ảnh hưởng hiện thực, vậy thì càng nói nhảm. Cố Sơn Hải trực tiếp hấp thu tái bác phái huyết đục khổ yếu tới một cái máy móc phi thăng, thông qua đối hợp thành người khống chế. trực tiếp liền có thể nắm giữ vũ lực hợp thành người mặc dù có cùng loại với trí tuệ nhân tạo đồng dạng tự mình có thể trên bản chất y nguyên có một trong đó không trung tâm cỡ sơn hải thông qua mạng lưới đoạt xá liền có thể trở thành đệ quốc bên trong cường đại nhất nghị viên lại tranh cử thủ tướng về sau toàn bộ nạ vị hạ để quốc chẳng phải rơi xuống trên tay của hắn đế quốc hoàng thất nha vậy bản thân cũng là cái linh vật chân chính cẩm quyền chính là thủ tướng chỉ bất quá bị hoàng đế bệ hạ tạo thành tín ngưỡng hoạt tâm hoàng thất tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy cố sơn hải ngay từ đầu là nghĩ như vậy nhưng tại xâm nhập điều tra về sau phát hiện một chút chỗ không đúng từ trên internet các loại tin tức đến xem, hoàng thất đúng là cái linh vật. hắn trước kia trong kế hoạch cũng là như thế quy hoạch, thế nhưng là tại xâm nhập hiểu biết đi sau hiện, giống như cũng không là cái dạng này. như thế thưa thất tin tức chảy ra, lại có thể trở thành một nước tín ngưỡng. này, toàn bộ nạ vị hạ khai quốc đại đế tức thì bị xóa đi đại lượng tin tức, tựa hồ là đang cố ý lén gạt đi cái gì. thủ tướng tại suy yếu hoàng quyền, cái này sao có thể? binh quyền thế nhưng là tại hoàng đế trong tay, cố sơn hải thần sắc cũng là mang lên một tia nghi hoặc. xem ra phải nghĩ biện pháp trở thành hoàng thất dòng chính nhân viên mới được. Cố Sơn Hải dựa vào tiên đoán xem bói đối nó no tiến hành dò xét thời điểm, cho đến kết quả là một mảnh màu đen tử vong. U năng cùng Hoàng Thất có quan hệ. Thú vị. Sau đó, Cố Sơn Hải sử dụng linh thức tiến hành dò xét, lại phát hiện Hoàng Thất chỗ hoàng cung có một tầng che đậy kết giới. Cố Sơn Hải muốn đột phá khẳng định là không có vấn đề, chỉ là kết giới chỉnh thể làm một thể, đồng thời còn có tương ứng giám thị hệ thống. Một khi độc thủ, rất dễ dàng bị đối phương phát giác. U năng che đậy kết giới, thế mà lấy tử vong làm giới hạn, Hoàng Thất đối với u năng lợi dụng trình độ cao đến không thể tưởng tượng nổi. Cố Sơn Hải phát hiện, nạ vì ạ đế quốc có một loại cực lớn cắt đứt cảm giác, hoàng thất cường đại, nghị hội khoa học kỹ thuật, thế nhưng là tầng dưới chốt lại là hỗn loạn tương mừng. Nghị viên cùng nghị hội ở giữa loạn, sợ là hoàng thất cố ý gây nên, chỉ cần để các nghị viên không ngừng lục đục với nhau, liền sẽ không uy hiếp được hoàng thất bất luận là quyết sách gì. Bởi vậy, cố Sơn Hải rõ ràng chính mình nếu như muốn cấp độ càng sâu trà trộn vào thế giới này trong trung tâm, nhất định phải trở thành thành viên hoàng thất. Nghị viên đều không có tư cách, thủ tướng nhìn mất quyền lực hoàn quyền, trên thực tế cũng chính là cái canh quyền, cũng không biết hoàng thất cường đại cỡ nào. Lại một cái. đó chính là hắn nếu như muốn phổ biến sổ tự sinh mệnh cùng máy móc phi thăng cũng phải phải có đầy đủ thân phận mới được bằng không thật cầm cái này cô nhi thân phận vậy hắn cái này công nghệ thực tế ảo ban đố ngày thứ hai nói không chừng mình liền sẽ phía sau thân chúng mười đoạt tự sát thân vong mà hạng kỹ thuật này liền sẽ trở thành nghị hội bên trong cái nào đó nghị viên vơ vét của cái công cụ bọn này nghị viên không phải vật gì tốt mà chính là một đám không có bất kỳ cái gì phòng tuyến cuối cùng lính cầu bọn họ sẽ không bỏ rơi bất kỳ lợi ích cố son hại là có thể thông qua các loại thủ đoạn lẩn tránh cùng phản kích chỉ là cái này quá phiền thức còn không bằng một bước đúng chỗ xem ra còn phải một lần nữa đoạt sáng một người thay đổi thân thể mới có thể cố sơn hải đầu tiên liền phải dò xét minh bạch người của hoàng thất viên mới được đây không phải một chuyện đơn giản người của hoàng thất viên danh sách tại trên internet căn bản là cha không được mức độ bảo mật cực cao cho nên muốn chui vào đi bảo, cố sơn hải chính đến thu thập biện pháp tốt nhất tự nhiên là khắc mệnh mua thế giới này tiên đoán xem bói hiệu quả có hạn a khắc mệnh cũng mua không được đầy đủ hết cố sơn hải có chút bất đắc dĩ hắn vốn là nghĩ đến trực tiếp một bước đúng chỗ đem bù năng hoàng thất bí mật vân, vân tất cả đều tốn chút thọ mệnh tất cả đều mua đến tay Kết quả phát hiện, bởi vì là thuộc về thiên khoa ký thế giới, tiên đoán xem bói hạn mức cao nhất thực tế là quá thấp, thấp đến Cố Sơn Hải đều không có mắt thấy. Hạn mức cao nhất tuy nhiên thấp, cũng may người của hoàng thất viên danh sách hắn còn có thể nắm bắt tới tay. Cầm đầu hoàng đế thế mà bị che đậy, quả nhiên có bí mật. Hoàng chữ thì là như ẩn như hiện, có che lấp nhưng là không cách nào hoàn toàn che lấp. Về phần cái khác thân vương loại hình tài liệu tương quan cũng chỉ là giả lược, cũng không phải là quá kỹ càng. Chỉ có mấy cái này không có giá trị bằng chi, mới tốt một điểm. Cố Sơn Hải kỳ thật cũng biết, trừ hạn mức cao nhất thấp bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là u năng can thiệp. hoàng thất sử dụng u năng đã sơ bộ thể hiện ra tử vong một bộ phận đặc thủ tới dựa theo lẽ thường đến nói lúc này đã chết bất đắc kỳ tử thế nhưng là hoàng thất lại lợi dụng một ít đặc thù kỹ thuật khiến cho vì đó sử dụng cái này nếu là dựa theo ban đầu quá trình tại nạ vị ạ đế quốc mở ra thông hướng nham biến vũ trụ lượng từ thông đạo về sau người chơi nên đổi chỗ đồ đi vào nạ vị ạ đế quốc tìm kiếm hoàng thất dùng cái này đến giúp đỡ nham biến vũ trụ một lần nữa đản sinh ra tử vong khái niệm tới đại khái cũng là chạy nhiệm vụ xoát hảo cảm đồng thời đảo sâu các loại nhiệm vụ kể từ đó mới có thể đạt tới cao nhất cấp độ ss đánh giá Quan Quái Lục Ly cũng có thể từ đó nhiều đến đại lượng vận mệnh tương quan ban thường, đây mới là bình thường quá trình. Về phần ngay từ đầu liền ngăn cản Tử Vong Khái niệm biến mất, cũng không phải không thể làm, chỉ là độ khó khăn rất lớn. Không nhìn thấy Quan Quái Lục Ly đi làm cái này, Chủ Tuyến Chỉ nhánh, kết quả không chỉ có không hoàn thành, còn mình bày ra hai cái mãi mãi mặt trái trạng thái. Nếu không phải là gặp phải Cố sân Hải, sợ là phải tốn hao thời gian mấy chục năm đi giải quyết. Bởi vậy cái này Chủ Tuyến Chỉ nhánh, căn bản cũng không phải là hiện giai đoạn người chơi có thể hoàn thành, chỉ là đệ nhất kỷ nguyên cho cái cơ hội. Chân chính Chủ Tuyến hẳn là để bị xóa đi Tử Vong Khái niệm một lần nữa sinh ra. Đây mới là cho quan quái lục ly nhiệm vụ, cũng là trung gian độ khó khăn có chút lớn, ban đầu lượng tử thông đạo hắn là tại Cố Sơn Hải bọn họ giáng lâm cái tinh cầu kia, sau đó thông qua số lượng đông đảo nham biến sinh mạng thể tìm tới thông đạo tiếp xúc nạ vì ạ đệ quốc, cũng chính là cần đánh quái. Chương 343, thân Vương chi đạo ảm Dương Mặc Nguyệt. Suốt vương tử, mọi người trở lại tẩm cung của mình bên trong. Một mặc trên người một loại nào đó dùng kim loại đen chế tạo mà thành thiết giáp người ngăn lại Cố Sơn Hải, cấm đoán hắn rời đi vương tử cung điện. Lúc này, hắn thay thế là hoàng đế thứ 197 đứa con, cũng là không phải hắn cố ý ra vẻ đáng thương. mà chính là nơi này đầu trừ nhi từ bên ngoài những người khác tiếp xúc không đến vị này sụt vương tử hoàn toàn không có một chút tự do có thể nói liền cùng chăn heo đồng dạng bị nuôi trong hoàng cung đương nhiên thiết vệ ta chỉ là tại cửa ra vào nhìn một chút cố sơn hải không có cùng thiết vệ lên xung đột những này thiết vệ là từ u năng cùng nhân thể kết hợp mà thành đặc thủ thủ vệ thân thể đã sớm bị một thân u năng áo giáp chỗ dung hợp lại cùng nhau tại cố sơn hải chui vào hoàng cung về sau loại này cắt đứt cảm giác là càng ngày càng nghiêm trọng đứng lên cái này khiến hắn có một loại đưa thân vào cổ đại huyền huyễn ảo giác vương tử muốn rời khỏi hoàng cung chỉ có hai loại biện pháp Loại thứ nhất là trở thành thân vương, loại thứ hai thì là từ bỏ vương tử thân phận, chỉ là mặc kệ lựa chọn loại nào biện pháp, đều mang ý nghĩa từ bỏ kế thừa hoàng vị. Làm sao trở thành thân vương, Cố Sơn Hải tạm thời không rõ lắm, nhưng là hắn không có khả năng từ bỏ vương tử thân phận, đối với hắn mà nói, lúc này mới vừa tới, tốt xấu cũng phải thăm dò rõ ràng nội tình lại nói. Tuy nhiên có thể xác định một sự kiện, đó chính là trở thành thân vương tựa hồ là phải tiếp nhận khảo nghiệm. Thế hệ này hoàng chữ bên trong không có một cái vương tử hoàn thành khảo nghiệm, trở thành thân vương, bên ngoài sinh động thân vương đều là cùng hoàng đế cùng một đời nhân vật. Thiết vệ. ta muốn biết như thế nào trở thành thân vương, cố sơn hải tùy ý hỏi, ta không chắc lắm, sụt vương tử, thiết vệ mặc dù là người, nhưng lại bị xóa đi rất nhiều thứ cũng bị quán thâu chung với hoàng thất tư tưởng, có thể trả lời hắn đều sẽ trả lời, không biết hoặc là không thể trả lời, hắn cũng sẽ ngay thẳng như vậy. tuy nhiên muốn trở thành thân vương, chí ít cũng phải trưởng thành đồng thời đi trưởng thành lễ mới được. đối phương nói xong, liền lại bù một câu, cố sơn hải chỗ thay thế sụt còn có 3 ngày mới xem như trưởng thành, bởi vậy trưởng thành lễ sự tình cũng đã tại chuẩn bị, ta minh bạch. Cố Sơn Hải Hoài nghĩ cái này Thành niên Vương Tử cùng vị Thành niên Vương Tử là có khác biệt, cũng chính là như thế, hắn mới có thể lựa chọn cái này suốt. Suốt đã bị hắn chế tác thành một cái phản phân biệt hệ thống, dùng để ứng đối như là huyết mạch kiểm tra, linh hồn kiểm tra vân vân khả năng tồn tại kiểm tra. Trước đó chỉ là nghĩ dùng để phong một tay, ngược lại là hiện tại càng xem cái này Hoàng Thất cùng nghị hội cắt đứt cảm giác càng lớn. Nói không chừng thật nghị hội cùng dân chúng là thiên khoa kỹ, mà Hoàng Thất thì là thông qua ưu năng đi đến một đầu hoàn toàn mới con đường. Thậm chí con đường này là từ xưa có chỉ, cũng không phải là hiện đại mới phát triển ra đên. Trở lại trong tầm cung. suất kỳ thật cũng không được sủng ái sắp xếp thái hậu mặt lại không có cái gì trói sáng địa phương đãi nộ cũng đã dứt ba ngày thời gian là thoáng qua liền mất rất nhanh liền có thiết vệ tới đón cô sơn hải đi cử hành trường thành lễ không phải cái gì kỳ kỳ quái quái tụ hội mà chính là ở vào hoàng cung chỗ sâu một chỗ tông miếu bên trong cũng không phải là cung phụng các đời hoàng đế thái miếu mà chính là chỉ có treo lấy một cái hắc nhật một vòng hắc nguyệt đặc thủ tông miếu cô sơn hải có thể nhìn ra mặc kệ là hắc nhật vẫn là hắc nguyệt đều ẩn chứa u năng đặc lưu khí tức đồng thời nói là u năng trên thực tế càng tiếp cận với tử vong hiền hóa chỉ là bị câu buộc ở trong đó Một máy mắt, Cố Sơn Hải tự nhiên là nghĩ đến đây là tại sản chọn vương tử trên thân sẽ hay không có một ít đặc chất, nếu như có, liền sẽ bị cường điệu bồi dưỡng, mà nếu như không có, liền sẽ bị đóng tại trong cung điện cả một đời không có cách nào xuất đầu, trừ phi chính ngươi lựa chọn từ bỏ vương tử thân phận. Đây cũng là đại bộ phận trưởng thành lễ sau không có tương ứng tư chất vương tử lựa chọn. Tuy nhiên Cố Sơn Hải hoài nghi, lựa chọn con đường này sẽ bị xóa đi vương tử tương ứng trí nhớ, đồng thời một lần nữa cấu tạo một cái hư ảo trí nhớ, dùng cái này đến dung nhập xã hội, cũng là vì ngăn ngừa để lộ bí mật. Có đôi khi thậm chí không cần đạt được vương tử đồng ý. đều sẽ trực tiếp đối nó no tiến hành xóa đi trí nhớ, sau đó đổi ra hoàng cung. Cũng may cũng không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề, hoàng thất sẽ dành cho nhất bút đầy đủ tài phú để các vương tử vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt. Giới hạn tại bọn hắn thế hệ này, không nuôi lời sau. Suốt vương tử, mời một thân một mình tại ảm dương cùng mặc Nguyệt chiếu dọi xuống dừng lại một giờ. Sau một tiếng trưởng thành lễ liền hoàn thành. Thiết vệ thống lĩnh băng lanh nói xong, liền rời đi tông miếu, sau đó còn giữ cửa cho quan. Tông miếu bên trong cũng là lâm vào tối tăm, chỉ có hơi hơi ánh lên chiếu sáng. thay thế. thế. Cố Sơn Hải cũng là có chút hoạt tạo, lần thứ nhất nhìn thấy dẫn sói vào nhà còn cho hắn chế tạo cơ hội người. Bởi vậy hắn nhất định không lãng phí cái này thời gian một tiếng. Đầu tiên là tại tông miếu bên trong đi dạo bên trên một vòng, thông qua trên tường phù điêu cùng tổn phóng thư tịch, rất nhanh liền giải được cảm Dương Hỏa Mặc Nguyệt. Đại khái cũng là u năng phúc sáng nguyên, nếu như vương tử công chúa tại bị bức xạ quá trình bên trong không có tử vong cũng thuận lợi giác tỉnh ra hai loại thể chất đặc biệt, liền có thể nắm giữ u năng lực lượng. Ảm Dương chỉ u năng vô tự lại ngăn ngược, Mặc Nguyệt chỉ u năng có thứ tự lại dịu dàng ngoan ngoãn, hai loại thì là hoàn toàn không giống nhau phương hướng. Bởi vậy không có khả năng có người xuất hiện đồng thời nắm giữ hai loại năng lực. Thật tôn hại. Cố Sơn Hải phát hiện, mặc kệ là vương tử vẫn là công chúa, chỉ cần gặp u năng bức xạ, nếu là không có thành công nắm giữ u năng lực lượng, như vậy tuyệt đối sống không quá 30. Hoàng thất dựa vào ảm dương hòa mặc nguyệt hai cái đặc thù trang bị, khiến cho tử vong lực lượng thoái hóa thành u năng, hơn nữa còn là có thể bị nhân thể thích ứng thứ cấp u năng. Cố Sơn Hải đã cảm nhận được đại lượng u năng ý đồ tiến vào trong cơ thể của hắn, tuy nhiên tất cả đều bị ngăn lại. Sau đó lúc này thông qua hắn số liệu tiến hành thôi diễn, rất nhanh, hai viên u năng trùng tử liền bị hắn chế tạo ra. Hắn cũng muốn chỉ chế tạo một viên, thế nhưng là hiện thực là căn bản không cho phép, bởi vì hắn nắm giữ cũng không phải là nguyên thủy nhất thuần túy ưu năng, mà chính là đi qua ảm dương hòa mặc nguyệt cải tạo qua đi thứ cấp U năng. Cho nên nghĩ tạm thời ngưng tụ thành hai viên ưu năng trùng tử, sau đó lại đem tương ứng chỗ tốt mò được tay, lại đem hắn nghịch phản vì thuần túy nguyên thủy ưu năng. Có đạo này ưu năng về sau, Cố Sơn Hải với cái thế giới này từ vòng khái niệm liền có tiến thêm một bước hiểu biết. Một giờ trôi qua về sau, Thiết Vệ Thống Lĩnh lại một lần nữa mở ra đại môn. Xuất vương tử, không biết ngươi là có hay không phát giác được cái gì gì dạng? Thiết Vệ Thống Lĩnh theo thường lệ hỏi thăm một chút. Ngươi là chỉ loại này gì dạng sao? Cố Sơn Hải nói, trong tay hiển hiện một tia nhu hòa u năng, đây là mặc nguyệt u năng ngoại phóng. Đều đến lúc này, cũng liền đừng làm cái gì dấu dốt. Đúng vậy, ngài giác tỉnh ưu năng, mời đi theo ta. Thiết vệ thống lĩnh thấy thế, thái độ lập tức biến, nguyên bản vẫn là gọi thẳng sụt vương tử, thậm chí còn lạnh như băng, hiện tại trong giọng nói rõ ràng là mang theo tôn trọng. Cố Sơn Hải đi theo thiết vệ thống lĩnh rời đi, sau đó đi vòng đến tông miếu hậu phương, bên này còn có một cái bị tông miếu âm ảnh chỗ che giấu kiến trúc, kiến trúc cũng không có tên, nhưng là thiết vệ thống lĩnh lại là để chính cố Sơn Hải đi vào. Cố Sơn Hải cũng là nhanh chân nhảy vào, tả hữu hai mặt trên tường bị hình chiếu văn tự. Hắn nhìn một lần về sau, ghi lại là như thế nào nắm giữ Ảm Dương Mặc Nguyệt hai loại u năng kỹ xảo cùng để trong cơ thể mình u năng lớn mạnh cùng như thế nào sử dụng vân vân. Mà ở giữa nhất này mặt trên tường thì là ghi chép tiến một bước tăng cường u năng các loại bí pháp năng lực vân vân. Bình thường đến nói, giác tỉnh u năng sau thành viên hoàng thất đầu tiên liền phải ghi chép mình cần thiết u năng kỹ xảo cùng lớn mạnh thủ pháp, thứ yếu mới là các loại bí pháp. Dù sao những này thành viên hoàng thất tuy nhiên giác tỉnh, nhưng trên bản chất vẫn chỉ là một người bình thường, chưa từng có mục không quên năng lực, tương lai một tháng Mỗi ngày đều muốn đi qua trí nhớ cùng học tập, những nội dung này là không cho phép sao chép luo, chỉ có thể ở đây. Một tháng sau ngươi nếu là còn không có nắm giữ, hạ tràng liền không cần nói cũng biết, Bụng não không dính lên tường được, vậy coi như phải dùng thủ đoạn cơ chế. Một cái hạn mức cao nhất cực cao hoàn toàn mới hệ thống. Cố Sơn Hải lúc này đã bắt đầu hoài nghi tại vị vị hoàng đế này vẫn là lúc trước nạ vị hạ đế quốc khai quốc đại đế, đối phương đã sớm mượn nhờ ưu năng lực lượng trở thành bất tử bất diệt tồn tại, đồng thời đối phương nắm giữ rất có thể cũng không phải là phân hóa sau hai loại thứ cấp ưu năng, mà chính là càng cao hơn một cấp nguyên thủy ưu năng. đây là tại mượn mình con nối roi từng bước một thúc đẩy u năng tiến lên xem ra nhiệm vụ này lớn nhất độ khó khăn hẳn là như thế nào nhìn thấy nạ vị ạ đế quốc hoàng đế nếu như nói suy đoán là thật như vậy nạ vị ạ đế quốc hoàng đế trên người hắn coi u năng đã mười phần tiếp cận tử vong bản thân cái này khái niệm cũng chính bởi vì vậy hắn đã không cách nào tiếp tục lại mạnh lên nhưng nếu là đột nhiên có một cái không có tử vong chỉ có sinh mệnh vũ trụ xuất hiện kia đối với vị hoàng đế này mà nói không khác đem nguyên bản đã gãy mất con đường một lần nữa tục đứng lên lấy đối phương tài tình cùng năng lực rất có thể thông qua sinh mệnh khái niệm gia trì khiến cho tự thân nguyên thủy u năng chuyển biến làm tử vong chân chính khái niệm. Một người thân có tử vong cùng sinh mệnh hai loại lực lượng cường đại sẽ trở thành hai cái vũ trụ vĩnh hằng kẻ thống trị. Dù sao chỉ cần hắn đem tử vong khái niệm đưa đến ung thư vũ trụ, như vậy đám kia nham biến sinh mạng thể ưu thế lớn nhất liền sẽ biến mất. Quả nhiên là lão quái vật. Cố Sơn Hải không cách nào dự đoán vị hoàng đệ này thực lực mạnh bao nhiêu, dù sao hắn đem tự thân che lấp, cố Sơn Hải linh thức cũng không tốt dông chống chiên dò xét. Hiện tại hắn cũng minh bạch, vì cái gì hoàng thất sẽ cùng nghị hội có như thế lớn cắt đứt cảm giác, là bởi vì u năng con đường này tại tự thân phương diện tu luyện chạy tới cuối cùng. ngược lại là khoa học kỹ thuật không ngừng tiến lên thậm chí còn chế tạo ra ưu năng khoa học kỹ thuật tới ở trong đó khẳng định là không thể rời đi hoàng thất nâng đỡ ưu năng rút ra hẳn là chỉ có hoàng thất có thể duy trì cố sơn hải nghĩ đến những cái kia từ trong hoàng cung rời đi thân vương có lẽ cũng là bọn họ rút ra ra ưu năng lấy cung cấp quốc phòng sử dụng cố sơn hải trong này đợi có 3 giờ sau một mực giả vợ như chăm chú trí nhớ mặc nguyện ưu năng rèn luyện pháp chủ yếu là nơi này có giám sát đồng thời hắn còn cảm nhận được thăm dò cảm giác nghĩ đến hẳn là vị hạ để quốc hoàng đế tại quan sát hắn từ thiết vệ thống linh trong miệng. Hắn cũng được biết một sự kiện, nhiều như vậy vương tử công chúa, bao quát cố Sơn Hải cái này giả mạo bị liệt ở bên trong, hết thể cũng liền ba người thành công giác tỉnh. Trong đó hai người trong hoàng cung vì tranh đoạt tương lai hoàng đế vị trí, đã nhanh muốn đem chó đầu đều đánh ra tới. Ngài đã ghi lại sao? Thiết vệ thống lĩnh nhìn thấy cô Sơn Hải sau khi ra ngoài, vội vàng nên đón. Ừm, ta muốn biết thân vương là cái gì? cố Sơn Hải hỏi. Thân vương, cũng là từ bỏ hoàng vị quyền thừa kế. ngài có thể rời đi hoàng cung cuộc sống tự do tự tại chứ không được trực tiếp can thiệp nghị hội cùng đế quốc vận chuyển không được triển lộ ưu năng cùng không được tùy ý làm trái pháp luật các loại tương quan điều lệ bên ngoài có được địa vị siêu nhiên ngài cũng có thể thông qua thân vương thân phận kết giao nghị viên cũng có thể đi kinh thương thậm chí có thể đi du sơn mặt thủy những này hoàn thất cũng sẽ ở trình độ nhất định cho ngài tương ứng tiền tài chỉ là cũng có tương ứng nghĩa vụ nên nghĩa vụ vân vân ngài trở thành thân vương sau lại lộ ra nghe được cố sơn hải hỏi thăm thân vương sự tình, thiết vệ thống lĩnh rõ ràng càng thêm nhiệt tình ừ, ta muốn trở thành thân vương nên làm như thế nào cố sơn hải cũng không có cô phụ đối phương nhiệt tình lưu trong hoàng cung cho vị kia không chết hoàng đế diễn tranh quyền đoạt lợi sân khấu hí khi ngu ngốc không thành Ngay chỉ cần chờ đến u năng từ chủng tử kỳ đạt tới nảy sinh kỳ liền có thể thành cầu thiết vệ thống linh nói u năng trưởng thành cũng là có giai đoạn chia làm chủng tử kỳ nảy sinh kỳ mọc dễ kỳ triển diện kỳ nợ hoa kỳ kết quả kỳ sáu cái giai đoạn mỗi một cái giai đoạn đều đại biểu cho u năng một lần biến chất cũng là tự thân mạnh lên thì ra là thế ta biết cố sơn hải hắn đang nghĩ trừ cái này sáu cái giai đoạn bên ngoài ưu năng phải chẳng còn có cấp bậc cao hơn tuy nhiên cố sơn hải hiện tại cũng không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này hàng mẫu và số liệu hắn đã nắm bắt tới tay về sau hoàn toàn có thể tự mình một lần nữa thôi diễn ra hoàn toàn mới u năng hệ thống không cần thiết đi vị kia không chết hoàng đế lao lộ hắn thông qua những này số liệu giản lược phỏng đoán kỳ thật đều có thể nhìn ra đây là sắp sửa cấp u năng từng bước một bồi dưỡng thành nguyên thủy u năng đồng thời phản tổ vì tử vong khái niệm một cái quá trình nếu là thật không có lưu cái tâm nhãn kết quả này kỳ về sau chính là bước vào tử vong kết ra quả thực rất có thể sẽ trở thành vị này không chết hoàng đế tư lương hoặc là thí nghiệm hàng mẫu trong hoàng cung u năng sung túc ngài để u năng trở thành nảy sinh kỳ tối đa một tháng thời gian liền đầy đủ hoàng thất có thể sớm vì ngài chuẩn bị tương ứng vật tư cam đoan ngài có thể ở bên ngoài hưởng thụ được đầy đủ niềm vui thú thiết vệ thống linh tự hồ là đạt được một loại nào đó chỉ thị bởi vậy lúc này mới lên tiếng nói có thể vậy liền sớm chuẩn bị cho ta tốt nhất ngày mai là có thể đem thân vương thân phận cho ta định ra đến các loại vừa đến nảy sinh kỳ ta liền rời đi hắn không có vận đề đi cố sơn hải liếc mắt thiết vệ thống linh nói đương nhiên không có vấn đề sáng sớm ngày mai thân vương bổ nhiệm liền sẽ đưa đến điện hạ ngài trong tẩm cung Thiết vệ thống lĩnh đương nhiên biểu thị đơn giản, nếu là muốn lưu lại, này hai tên vương tử sẽ đối cố sơn hải tiến hành chấn ép, có thể cố sơn hải muốn đi, hai người này khẳng định là biết một cùng phát lực đưa cố sơn hải rời đi hoàng cung, để tránh lại nhiều người cùng bọn hắn tranh đoạt hoàng vị quyền thừa kế. Cho nên sớm ban phát thân vương thân phận, cũng là trước thời gian đoạn quyền thừa kế, miễn cho bọn họ ban đêm ngủ không được. Dù sao quyền thừa kế đoạn, đằng sau ngươi chính là nghị hối hận đều không có cơ hội. Chương 344, bộ lạc chiến tranh động viên. Cùng lúc đó, bộ lạc quân doanh, giờ này khắc này. Dẫn Giang Bình Nguyên đã trở thành một cái cự đại công trường, khắp nơi đều là đang bận rộn kiến tạo thành lũy cùng tiến tháp thú nhân khổ công nhóm. Cưới chiến lang thú nhân kỵ binh tại biên giới tới lui tuần tra, trên bầu trời song túc phi long kỵ binh bốn phía tìm kiếm hết thẻ khả nghi mục tiêu. Thú nhân mạo hiểm giả tại doanh địa chu vi cắm cờ quyết đấu, hoặc là tiếp thu đốn gỗ dự đoán nhiệm vụ, chạy đến trên núi đi săn giết cá sấu, đốn cây bào quáng. Chiến tranh bầu không khí, giống như giã hỏa đồng dạng tại cháy chá mà tại thú nhân doanh địa chỗ sâu nhất to lớn chiến tranh thành lũy bên trong họ đua dìm cũng giống như gô triệu tập các lớn thị tộc tù trưởng cũng tại cho đến đây tham chiến thú nhân các tù trưởng động viên cổ động họ đua dìm đại tù trưởng tiền tuyến thám tử đã trở lại tình báo liên minh đại quân đã xuất động bọn họ chia ra ba đường đem từ ba mặt đối với chúng ta khởi xướng tiến công nhân loại quốc vương còn đưa tới một phong chiến thư hẹn chúng ta sau ba ngày cùng bọn hắn tại vùng đất ngập nước giữa đồng chống tiến hành quyết chiến nói cho ta ta cường đại tù trưởng cùng các đốc quân ta phải làm thế nào hồi phục nhân loại quốc vương thiết huyết chiến lang chiến lang tù trưởng Đó còn cần phải nói sao? Cùng bọn hắn làm a, giết sạch những cái kia liên minh tặc bã. Đại Soái Bước, Vô Gian hành giả tù trưởng, nói rất đúng, chúng ta cường đại bộ lạc chiến sĩ là vô địch, liền liên minh đám phế vật kia điểm tâm, làm liền xong. Bá đao vô tình, Bá đao tù trưởng, ha ha ha, ta đại đao đã đói khát khó đỡ. Hoàng Kim bệ hệ một, thú huyết sôi chào tù trưởng, nói không sai, bộ lạc Tất tháng, Lộc ạ, Lục, lục bi đại vương, chiến truy tù trưởng. Không đợi mấy cái bộ lạc lão đại nói chuyện, những cái kia tân tấn thị tộc tù trưởng các đốc quân đã bắt đầu ngoa ngao gọi. nhưng mà họ vừa tìm đối loại này tỏ thái độ lại khá là khó chịu đi qua khoảng thời gian này trinh chiến hắn đã dần dần phát hiện những này mới gia nhập thị tộc thủ trưởng phần lớn có chút hư đầu ban não bình thường khẩu hiệu kêu ngao ngao vàng, há mồm tiên huyết cùng lôi mình ngập miệng lực lượng cùng bình rượu một cái so một cái nhu bức thật đánh đứng lên liền tất cả đều sẽ chỉ cho hưu cứ để thị tộc ở phía trước tự chiến trùng sát bọn họ theo ở phía sau nhặt đầu người đương nhiên cũng có một chút tương đối tốt chiến thủ trưởng tác chiến thời điểm việc nhân đức không nhường ai trùng sát phía trước thế nhưng là rõ ràng thiếu khuyết kinh nghiệm chiến tranh mấy trận ác chiến xuống tới chết một lứa lại một lứa thảm nhất một cái tủ trưởng ra ra chết ba ba bên trên ba ba chết nhi tử bên trên nhi tử chết tôn tử bên trên không đến một năm công phu tủ trưởng đều đổi bốn cái có thể nói là cả nhà trung liệt làm cho họ vừa tìm đều không có ý tứ phái cái này thị tộc ra chiến trường bây giờ nhìn xem mấy cái này hô khẩu hiệu hắn liền để khí hướng về phía một bên xạ phạ rẽn đại vương cũng là một ánh mắt ẩm một tiếng trầm muộn kim loại va chạm mặt đất thanh âm để tiếng hô hoán im bặt mà dừng xạ phạ đại vương đứng lên trong tay chiến phủ dùng sức run, run. Hắn dùng âm trầm ánh mắt liếc nhìn liếc một chút những cái kia quần tình xúc động phẫn nộ thú nhân thủ trưởng các đốc quân trôi qua một năm bên trong phát sinh rất nhiều chiến tranh cũng hiện ra rất nhiều dũng sĩ nhưng là một ít thú nhân hành vi để bộ lạc vì đó hổ thẹn ta không muốn trong cái này chỉ trích người nào nhưng ba ngày sau quyết chiến đem việc quan hệ bộ lạc tồn vong thắng bại hy vọng các ngươi có thể giống các ngươi nói như vậy dũng man thiệt chiến họ vừa dìm cho ta một cái nhiệm vụ đối với những cái kia dám can đảm nu nhược không tiến lên thú nhân ta đem tự tay cắt lấy đầu của bọn hắn bộ lạc không cần phế vật càng không cần kẻ nhát ầm hắn đem chiến phủ đủ loại bổ vào trên bàn đá. trực tiếp đem bàn đá chém thành hai khúc những cái kia kẻ hèn nhát hạ tràng liền như là cái bàn này Trong mặc sau một lát mấy vị kia thú nhân tù trưởng lại càng thêm xúc động phẫn nộ ngao ngao kêu lên yên tâm đi đại tù trưởng huynh đệ chúng ta lúc nào sợ qua nói đúng thế chúng ta bá đao thị tộc trận chiến kia không phải trùng sát phía trước cũng là chính là chờ thêm chiến trường ngươi liền nhìn các huynh đệ biểu hiện đi đúng đúng đúng nếu a dám rút lui chúng ta cái thứ nhất không buông tha hắn ta đem lời để ở chỗ này đến lúc đó ai cũng đừng sợ làm liền xong họ ùa nhìn xem đám này tù trưởng cũng không biết là nên vui mừng hay là nên cảnh giác tuy nhiên sĩ khí cao như thế ngang cũng là không tiện nói gì họ vừa dìm đại tù trưởng rất tốt ta cường đại thú nhân chiến sĩ nhóm chắc chắn đem những cái kia nhân loại mềm yếu tình linh giống cỏ dại nghiền nát đi triệu tập chiến sĩ đi các tù trưởng ba ngày sau chúng ta đem cùng nhân loại quyết chiến vì bộ lạc vì bộ lạc đợi đến những thú nhân kia các tù trưởng đều tán họ vừa dìm lại cũng không giống lúc trước hắn như vậy đắc chí vừa lòng tương phản hắn lộ ra vẻ ngưng trọng y dồn phật cờ công phòng chiến để hắn khắc sâu ý thức được chiến tranh thắng bại vẫn là dựa vào cao đoàn chiến lực thú nhân chiến sĩ tuy nhiên hung manh cường hãn nhưng là đối mặt những người lùn, kia đáng sợ vũ khí lại vẫn thua trận, huyết nhục chỉ khu cuối cùng không cách nào ngăn cản hỏa phá uy lực. Chiến tranh dựa vào là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp, dũng mãnh chiến sĩ cuối cùng cũng chỉ là chiến sĩ a. bởi vậy kết thúc hội nghị về sau chuyện làm thứ nhất cũng là đi dò xét bộ lạc cao đoan binh chủng huấn luyện tình huống. thú nhân nhưng không có những cái kia liên minh những cái kia khoa học kỹ thuật, ma pháp có thể nghiên cứu, bộ lạc pháp hệ chức nghiệp trời cũng là ôm bắt đuổi. bây giờ đại chiến sắp đến, đương nhiên muốn triệu hoán một chút nguyên tố, ác ma đến đây hỗ trợ. tại Dân giang bình nguyên chỗ sâu một chỗ trong hẻm núi, chính là ảnh nguyệt thị tộc nơi quân, cũng là tắt mãn đại bản doanh. họ vừa dìm vừa tiến vào doanh địa lập tức đưa tới nợ dùn thế nào nợ dùn người cùng thế giới này nguyên tố cầu thông như thế nào phi thường thuận lợi đại thủ trưởng hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành mời đi theo ta đi hai người một trước một sau đi vào doanh địa chỗ sâu họ vừa dìm nhìn thấy kinh người cảnh tượng đại địa bị xé nước một đạo to lớn kẽ nước xuất hiện tại họ vừa dìm trước mặt dung nham từ kẽ nước bên trong phun ra ngoài một đầu dung nham xếp thành thông đạo thông hướng một cái không biết thế giới đây là nguyên tố kẽ nước ta tập kết liệt diễm nghị hội cao dài tắc mãn mở ra một đạo thông hướng hỏa nguyên tố vị diện truyền tống môn, bây giờ những này hỏa nguyên tố sinh vật đem liên tục không ngừng gia nhập chúng ta, trở thành bộ lạc cường đại giúp đỡ, xem đi đại tổ trưởng, đây chính là nguyên tố lực lượng. Hỏa nguyên tố, Hỏa yêu, Dung nham ma khuyến, dung nham chào lên người. Thanh quân kết đội từ dung nham tạo thành trong truyền tống môn chui ra, giống như một chỉ từ hỏa diễm tạo thành quân đội. Họ gù dìm hai gật đầu, những này hỏa nguyên tố sinh vật chỉ xem tạo hình liền không thể so ác ma kém, mà lại không có loại kia chán ghét tà năng mùi thối. Để họ gù dìm ấn tượng là khắc sâu nhất chính là mấy cái kia dung nham cự nhân, mỗi cái đều cao đến 20 mét quái vật to lớn. cùng qua long cự thú cường đại đón lấy họ đùa dìm lại đi tới một chỗ vắng vẻ trong hạt gốc mới khẽ rửa gần tà năng hôi thối liền dâng trào mà tới nơi này thống lĩnh là cao giai thuật sĩ gờ rồ gỗ tà nhấn trên lưng của hắn cắm đầy khô lâu trang trí vật nhìn ngược lại là có mấy phần gùn đần tư thế gờ rồ gỗ tà nhãn cao giai thuật sĩ đại tụ trưởng chúng ta dùng gần nhất khoảng thời gian này thu thập tài liệu kiến tạo một cái ác ma chỉ môn hiện tại đang không ngừng có ác ma được triệu hòa tới dự tính sau ba ngày sẽ có năm ác ma gia nhập chiến đấu cùng nợ dùn mở ra nguyên tố kẽ nứt so ra trước mắt ác ma này chỉ môn liền muốn keo kiệt nhiều. một cái tận thế thủ vệ đang muốn chui ra, lại bị kẹp lại nửa người dưới, chất hẹp truyền thống môn sừng sốt chen không đến, lập tức liền có một đám thú nhân đi lên vừa lôi vừa kéo đem tận thế thủ vệ kéo qua. Nhìn này tận thế thủ vệ hùng hùng hổ hổ dáng vẻ, rõ ràng đối cái này đãi ngộ không hài lòng lắm. Bên cạnh thú nhân thuật sĩ vội vàng cầm chuẩn bị ký càng linh hồn thủy tỉnh đi lên trên an. Họ vừa dìm cũng có chút im lặng, mất đi cún đần cái này, lãnh tụ tinh thần, thú nhân nhưng thuật sĩ thời gian không dễ chịu a. tuy nhiên họ ưa dìm cũng không thèm để ý ác ma ít một chút còn tốt hơn khống chế một chút hắn chỉ cần những ngày thuật sĩ chế hành nợ dùn cũng không hy vọng bọn họ thật phát triển an toàn lần nữa khống chế toàn bộ bộ lạc như bây giờ vừa vặn bất quá vẫn là muốn động viên một chút họ ưa dìm đại tù trưởng ừm, rất không tệ năm ngàn ác ma đã đầy đủ phát huy nhất định tác dụng ba ngày sau đại chiến ngươi ác ma quân đoàn chuẩn bị kỹ càng tham chiến đi ác ma quân đoàn là bộ lạc chiến lược trọng yếu tạo thành bộ phận làm rất tốt một trận chiến này chỉ cần đánh thật hay ta đem nhận mệnh ngươi vì tù trưởng một lần nữa tổ kiến bạo lược thị tộc a vậy nhưng đa tại đại tù trưởng. ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Gơ dồ Gǔ Tả Nhãn rất là thở một hơi, hắn có câu nói chưa nói rõ ràng, cái này 5000 ác ma bên trong có hơn một nửa đều là chiến đấu lực dưới đáy liệt ma. Nhưng liệt ma cũng là ác ma à, dù sao đều gọi ác ma, nghiêm ngặt bên trên giảng cũng không tính nói dối. Đợi đến họ vừa dìm rời đi về sau, đi theo họ ự dìm cùng một chỗ tới mấy cái cao dài tắt mãn lại lại gần nhìn lên náo nhiệt. Ô oh, ô, oh, oh, đây không phải Tả Nhãn Lao Ca à, cái này muốn phát đẳng nhà, muốn làm tù trưởng đâu? Làm cái lông thủ trưởng, liền bọn họ triệu hoán đám này rác rưởi ác ma, ra chiến trường còn không phải tặng đầu người phần. Ha ha, cũng đừng nói như vậy. không chừng nhân phẩm bộc phát nhặt được đầu người đâu muốn ta nói tà nhãn lao ca ngươi cũng tranh thủ thời gian đi theo chuyển chức đến a thuật sĩ hiện tại không được à? chúng ta tắt mãn mới là phiên bản đáp án nhìn xem mấy cái cao dai tắt mãn đắc ý rời đi gờ dầu gỗ tà nhãn giận không chỗ phát thiết ừ các ngươi bọn này đẩn độn biết cái gì dệt hoa trên gấm nơi nào so ra mà vượt đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi nhìn xem nguyên tố phe phái mạnh mẽ lên liền đi đầu nhập vào còn không phải cho nờ dùn khi chó lao tử hiện tại thế nhưng là thuật sĩ chức nghiệp thủ lĩnh đợi đến tiêu đốt quân đoàn bắt đầu chinh phục thế giới này thời điểm lão tử cũng là phiên bản bột thân phận đến lúc đó nhìn các ngươi còn cười được từ thuật sĩ doanh địa đi tới họ vừa dìm tâm tình tốt không ít tiếp lấy hắn lại thị sát qua long cự thú cùng thực nhân ma vụ sư quân doanh còn có hát thạch xưởng công binh nói tóm lại đều rất không tệ đám địa tỉnh vì máy ném đá phát triển nghiên cứu tiểu mới đạn dược uy lực tăng lên không ít cự ma cường bạo được tề cùng yêu thuật nghiên cứu cũng có hiệu quả rõ ràng các loại tiểu mới binh chủng tầng tầng lớp lót bây giờ bộ lạc hình thức không phải nhỏ hơn mà chính là rất tốt đá. xem ra ba ngày sau một trận chiến này hơn phân nửa có thể thắng Họ ùa dìm Hạo Tâm tình một mực tiếp tục đến hắn đi vào Long Hầu thị tộc trụ sở mới thôi, tuy nhiên cái khác thị tộc cũng bắt đầu thuần dưỡng song Túc Phi Long, nhưng Long Hầu thị tộc vẫn luôn là bộ lạc chính yếu nhất không quân lực lượng. Nhưng mà lại tới đây hắn lại phát hiện Long Hầu thị tộc doanh địa người rõ ràng hơi ít, những cái kia uy Vũ, Tả năng Long cũng cơ hồ cũng không thấy bóng dáng. Nhìn xem trống rông doanh địa, họ ùa dìm nhất thời nhữ chặt lông mày. Thiện tay gọi qua một người thủ vệ, "Các ngươi tủ trưởng đâu?" "Ai nha mẹ vậy, là đại tủ trưởng đến a, mau mời tiến mau mời tiến, chúng ta tụ trưởng đại nhân vẫn chưa về, hắn trước mấy ngày đi bắt long thú đi, đã đi mấy ngày a?" tuy nhiên hẳn là rất nhanh liền sẽ trở về đi rất nhanh là lúc nào trong vòng 3 ngày này thú nhân thủ vệ lại hai tay xuôi ra một bộ ta không rõ ràng bộ dáng nẹ cờ giột đâu ngươi nói chúng ta hai thủ trưởng a thủ trưởng đi không bao lâu hắn cũng đi ta cũng không biết bọn họ đều làm gì đi ta cũng là tên linh quèn, cũng không hiểu a cái này thú nhân vệ binh trả lời để họ vừa tìm một trận nổi nóng lập tức sẽ khai chiến vậy mà không thấy tăm hơi thật sự là một đám phế vật rũ lù cùng nẹ cờ hai ra hòa này tốt nhất đừng khiến ta thất vọng giờ này khác này rũ lù cùng nẹ cờ chính đại mắt trùng đôi mắt nhỏ nhìn xem lẫn nhau đâu bọn họ vị trí là một chỗ ngồi ở dưới đất chỗ sâu di tích bên trong cách đó không xa chính là một tòa ám dạ tĩnh linh phong cách to lớn tế đàn đang ở trước mắt tế đàn bên trên phong ấn một cái cửa đá khổng lồ Dù lưu nguyên bản còn rất kích động tại kinh lịch mấy ngày thăm dò về sau tổn thất trên trăm thủ hạ về sau bọn họ rốt cục tiến vào cái này di tích chỗ sâu cái kia nghe nói phong ấn cự long chỉ hồn thần bí tế đàn không nghĩ tới vừa tìm tới địa phương liền phát hiện có người kết thúc Dù lưu long hầu thủ trưởng ngươi đang làm gì nhẹ cờ ngươi là muốn tạo phản sao ta để ngươi lưu tại trong doanh địa vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây nè cơ rô, Long Hầu thuật sĩ, ai nha, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Tu Trường đại nhân, ta chỉ là đến đây hiệp trợ ngươi mà thôi. Hắn có chút tâm hỏng nhìn một chút cửa đá kia, hắn vừa nghiên cứu minh bạch trên cửa phù văn, lập tức liền muốn mở ra. Không nghĩ tới dù lũ vẫn là chạy đến, muốn hay không động thủ đâu. Hắn nhìn một chút sau lưng, hắn mang tới bộ đội tổn thất nhỏ bé, bây giờ còn có sáu, bảy trăm người, cùng đối diện so già cũng không tính kém. Thật đánh đứng lên, hắn nhiều ít vẫn là có mấy phần thắng. Hiệp trợ ta, hừ hừ, không cần, hiện tại ta đã đến, ngươi có thể lui ra. Lui ra. ha ha. ha. Tù trưởng đại nhân lời này liền có chút khách khí. Chúng ta đều là Long Hầu Thị tộc một viên, tại sao phải lui ra đâu? Chẳng lẽ tù trưởng đại nhân không tin được ta? Đừng chọc lửa ta nhẹ cờ rộp, ta mới là Long Hầu Thị tộc tù trưởng. Không nên kích động sao, tù trưởng đại nhân. Ta chỉ là nghĩ cùng nhau chia sẻ phần này vinh diệu mà thôi. Nếu như ngay cả ta ngươi đều phải hoài nghi, ngươi lại dựa vào cái gì để Long Hầu Thị tộc các chiến sĩ vì ngươi hiểu mệnh đâu? Ngay tại hai người Dương Cung Bạt Kiếm lẫn nhau nói dọa thời điểm, ầm ầm. Hai người đều bị kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia phong ấn cái này tê cửa vào cửa đá đã ầm vang vỡ vụn. những cái kia theo quân chiêu mộ đến mạo hiểm giả chính là một cổ nào hướng phía trong cửa đá phóng đi dù lưu nhất thời gấp trở về các người đám phế vật này nghe ta mệnh lệnh mẹ cờ giót cũng kinh đến không nên chạy loạn nghe ta chỉ huy tòa này di tích còn có rất nhiều nguy hiểm một khi xúc động liền nguy hiểm nghe người mẹ nó mệnh lệnh hôm nay họ vừa dìm đến lao tử cũng mặc kệ xông lên a cho lão tử đoạn lưới đao sẽ đều đến ta bên này hôm nay nhất định muốn cướp được cự long chỉ hồn nhiệt huyết long thành tất cả đi theo ta cướp được cự long chỉ hồn một người mười vạn người phía sau giữ cửa chắn đừng để này hai cái đần độn lở cờ tiến đến quấy rối. Dũ lù cùng mẹ cờ khí toàn thân phát run quá phế lối quá vô sỉ những người mạo hiểm này quả thực là không kiêng nghệ gì cả tấu chương xong chương 345, thú nhân và bảo hắc long ở phía sau Dũ lù cùng mẹ cờ rột hai người liếc nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong nội tâm ý nghĩ lúc này nhất định phải buông xuống tranh chấp liên thủ khẳng định nếu để cho những người mạo hiểm này đem thần khí cướp đi này còn phải mẹ cờ rốt lù vừa mới mở miệng liền nghe được một loại cổ lão mà du dương quái dị mà trầm thấp tiếng kèn âm bỗng nhiên tại tế đàn chỗ sâu vang lên ô, ô, ô, ô. một giây sau toàn bộ di tích mặt đất đều rung động, hai người đột nhiên biến sắc, đám hỗn đảng kia mạo hiểm giả, cuối cùng vẫn là đem trong di tích ngủ say thủ vệ cho bừng tĩnh. Trên đường đi bọn họ cũng gặp phải một chút hắc ám sinh vật, hủ hóa quái vật, nhưng trên cơ bản đều là bị cự lòng chi hồn lực lượng ảnh hưởng dẫn đến đoạn lạc bản địa sinh vật, những cái kia ám dạ tinh linh thời kỳ viễn cổ an bài trong cái này thủ vệ nhưng lại chưa xuất hiện. Mà bây giờ bọn họ tỉnh lại, đại địa tại rung động, vách tường trầm dại vỡ ra, trên mặt đất bùn đất đang ngọ nhẹ run rẩy. dễ cây cùng sợi dễ không ngừng sinh trưởng bành mấy cái thân cao sáu bảy mét to lớn thụ nhân từ dưới đất này vũng bùn trong đất bùn trôi ra hướng phía trong đại sảnh các thú nhân nào tới những cái kia trạng thái ngủ đông viễn cổ thủ hộ giả nhao nhau mở to mắt bởi vì bị cự lòng chi hồn hắc cám lực lượng ảnh hưởng lúc này những này vặn bẹo cổ lao sinh vật bảy biện ra bệnh trạng màu đỏ tím khô héo hủ hóa thân thể tràn ngập xương độc cùng bạo tử trong mắt càng là bộc phát ra đáng sợ giết chóc dục vọng nhanh phá hủy những này viễn cổ thủ hộ giả Dù ra lệnh một tiếng thủ hạ lập tức hướng phía những cái kia thủ quái bộ nhỏ qua mai lỗ đồng dạng hạ lệnh công kích đồng thời vây tay một cái mang theo một nhóm thủ hạ liền hướng phía cửa đá phóng đi. Dù lưu đồng dạng không cam lòng yếu thế, này một bộ phận thủ hạ lưu lại thanh lý thú nhân, mang theo cường hãn nhất một nhóm chiến sĩ phóng tới cửa đá. Lúc này mười mấy cái thú nhân mạo hiểm giả đã đem nơi này chắn đến xích sao, vai cậy vai, tay nắm, hoàn toàn một bộ hình người vách tường tư thế. Nhìn xem dù lủ cùng nệ cờ rột khí thế hùng hổ xong lại, dẫn đầu vội vàng lớn tiếng la lên. Không cần sợ, chúng ta đều là bộ lạc người, bọn họ không dám động thủ. Tất cả mọi người đứng vào vị trí, đừng để bọn họ đi vào. Ta hòa phong bảo. Nệ cờ cũng lời nói nhảm, đưa tay cũng là đại chiêu. Xanh biết tà năng hỏa diễm, nháy mắt đem trước mắt các mạo hiểm giải nhóm lửa, thiêu đốt thành từng cái lục sắc hỏa cầu. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đạo nhân này tưởng ẩm vàng sụp đổ, nhất thời đốt ra một cái thông đạo tới. Chơi hắn mẹ nó, cũng dám động thủ. Giết giết Tu trường liền nhũ ca, hôm nay lão tử làm cũng là người tù trưởng này. Các huynh đệ đứng vững. Những người mạo hiểm này ồn nào, lại một cái cũng không dám tiến lên, ngược lại là dù lũ việc nhân đức không được ai đi lên liền chặn. Chiến kỹ, hồi toàn trạm. Giang động vật hóa thạch chiến phủ một cái quét ngang, liền đem hai cái sông lên thú nhân chiến sĩ chặt thành hai giai. Chiến kỹ. cung bạo đã kích trái bổ phải chặt hoàn toàn không có một hiệp chi địch dù lưu này sẽ cũng là thật bung ra đánh nẹt cờ rột hắn ít nhiều có chút kiến kỵ, đối phó những người mạo hiểm này đây còn không phải là tùy tiện loạn giết lúc đầu lưu lại ngăn cửa cũng là một chút không có gì đẳng cấp trang bị con rơi nhất thời bị giết tứ tán a lão tử cùng ngươi liều một cái thú nhân gạo thét lớn phi thân vật lên lại bị rủ lù lấy công đối công một búa chém nát trong tay đối phương vũ khí thuần thế đem này thú nhân chặt thành hai nửa thiểm điện tiễn liệt diễm phi đạn phanh phanh mấy phát pháp thuật anh ở trên người Dũ lù trên người ra dòng áo choàng lại đem cái này pháp thuật uy lực cắt giảm hơn phân nửa 19, 25 hai cái pháp thuật cộng lại cũng không đánh ra 50 điểm tổn thương ta hòa phong bạo nẹ cờ rốt lại là vung lên pháp trượng đem sau cùng chống cự cũng triệt để phá hủy mắt thấy sau cùng mấy cái mạo hiểm giả ngao ngao kêu chạy đến đường hầm sau cửa đá mặt trong bóng tối Dũ lù cùng nẹ cờ rốt xuyết nhau liền không kịp chờ đợi sóng vai hướng phía trong bóng tối đi đến hai người một liên thủ nhất thời tìm về ngày xưa ăn ý theo thông đạo một đường truy sát xuống dưới không bao lâu trước mắt liền xuất hiện một cái cự đại lục sắc qua môn Dũ lù không biết lợi hại nẹt cờ rột lại lộ ra kinh nghi thần sắc, thân là thuật sĩ, đối với truyền thống ma pháp hết sức quen thuộc, nhưng mà cái này truyền thống môn sử dụng pháp thuật hắn nhưng chưa từng thấy qua. phía sau cửa thông hướng mục đích càng làm cho hắn nhìn không thấu, tựa hồ là thông hướng cái nào đó thứ cấp vị diện, nhưng lại ẩn ẩn khác biệt. xuyên thấu qua truyền thống môn màn ánh sáng màu xanh lục, có thể nhìn thấy rất nhiều vạn bẹo thực vật quái dị cảnh tượng, vũ khí tràn ngập rừng rậm, màu xanh lục ánh nắng, phảng phất quỷ dị một cảnh. tuy nhiên những mạo hiểm giả kia đều làm đi vào, bọn họ lại có cái gì không dám. mẹ cờ rộp bản năng chậm một bước, rũ lũ lại không biết sâu cạn, cất bước liền đi vào. nhìn thấy rủ lũ thân ảnh dung nhập vào này truyền tống môn phía sau cảnh sắc bên trong nè cờ dốt cũng hít sâu một hơi đi theo vào hai người xông lên đi qua liền kinh ngạc nhìn thấy trước mắt từ đen nhánh lòng đất lập tức biến thành một mảnh khu rừng rậm rạp bốn phía tràn ngập lục sắc vũ khí đại điệu bên trên sinh trưởng to lớn kỳ quái thực vật trên bầu trời có thể nhìn thấy một cái mông lung thái dương hết thảy đều như mộng như ảo sau lưng theo tới thú nhân chiến sĩ đều đối cái này kỳ quái địa phương tấm tắc lấy làm kỳ lạ trên thực tế nơi này nhưng thật ra là phỉ thúy mộng cảnh một cái chi nhánh Năm đó Cự Long Chi Hồn bị ám dạ tinh linh liên thủ với thủ hộ Cự Long từ từ vòng chi rực trong tay bắt tới, nhưng bởi vì kiện thần khí này đặc tính, thủ hộ Cự Long cũng không dám tùy ý đụng vào cái này tà ác thần khí, sau cùng chỉ có thể giao nó cho Mạn Phỉu Dĩ ẩn trong giữ. Thế là Mạn Phỉu Dĩ ẩn liền đem nó giấu ở phỉ thúy mộng cảnh trong một cái góc, chỉ có thể thông qua hiện thực thế giới truyền tống môn tiến vào, đồng thời an bài một chút viễn cổ thủ hộ giả trông coi, có thể nói là vạn vô nhất thất. Chẳng qua hiện nay những này khán thủ giả tất cả đều tại Cự Long Chi Hồn ô nhiễm hạ xuống nhập điên cuồng. Liền ngay cả mảnh này vốn phải là một mảnh tường hòa phỉ thúy mộng cảnh. đều xa vào đến ác ngộng quái dị cảnh tượng bên trong. Tuy nhiên mẹ cỡ rột cùng rũ lụt là hoàn toàn không rõ những này, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ tranh thủ thời gian tìm tới này cái gọi là thật khí. Mặt đất có sốc xếp dấu chân, hai người mang theo thú nhân binh lính một đường truy tìm, đi a không bao xa liền thấy những mạo hiểm giả kia đang điên cuồng vây công lấy một con chừng cao hơn 20 mét to lớn thụ nhân. Cái kia thụ nhân phía sau còn đeo một cái nhà gỗ, nhà gỗ cửa bị dây leo khốn gác cao, hiển nhiên bên trong cất giấu cái gì trọng yếu bảo vật. Thủ hóa viên cổ thủ hộ giả, hai nạn giai đẳng cấp 84, sinh mệnh giá trị xím thân thể đã rõ ràng hủ hóa này hùng vi trên thân thể trải rộng hủ hóa cây liệu cùng chết héo trước nghiệp tán cây chạc cây bên trên càng là cắm đầy vô số khô lâu cùng hải cốt chúng nó đều là đã từng ngộ nhập tòa này di tích thám hiểm giả bây giờ chúng nó đều thành bộ thân thể một bộ phận theo sức dìm di động những này hải cốt không ngừng từ trên cây rót xuống lập tức liền hóa thành hải cốt chiến sĩ hiệp trợ cái này đại thụ quái vật tác chiến những mạo hiểm giả kia tựa hồ đã đặt thành ăn ý vây quanh ở đại thụ chúng quanh không ngừng phóng thích ra pháp thuật thật đúng là đừng nói những người mạo hiểm này thực lực không yếu vậy mà cùng cái này quái vật kinh khủng đánh sinh động. 10 cái xe tăng thay phiên đi lên hấp dẫn hỏa lực, viên chỉnh chức nghiệp đều phân tán ra đến, liệu mạng chuyển vận tổ thương. Cái này đại thụ rõ ràng ngự hỏa, hỏa diễm tiên, liệt diễm phi đạo, thậm chí là thiêu đốt bó đốc, không ngừng hướng bộ trên thân chào hỏi, HP tại lấy chậm chạp lại kiên định lạ thường tốc độ không ngừng hạ xuống. Những hài cốt này chiến sĩ cũng không thể phát huy cái tác dụng gì, một đám tắc mãn, vụ ý thì tĩnh hóa pháp thuật liền không có gắng vượt qua. Chỉ cần để bọn hắn tiếp tục chiến đấu số dưới, không chừng thật đúng là có thể đem quái vật này xử lý, giành lại quái vật phía sau bảo vật tới. lưu gặp, nhất thời gấp, nệ cỡ ruột, chúng ta nhất định phải hợp tác. Đợi đến cây kia quái ngã xuống một gốc, chúng ta nhất định phải đem thần khí cấp đến tay mới được, người dẫn người đi ngăn trở những mạo hiểm giả kia, ta đi đoạt lên đồng khí. Lệ Cờ Dược cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tuy nhiên ngày bình thường tranh quyền đoạt lợi, nhưng là đối mặt ngoại giới uy hiếp, thú nhân thường thường vẫn có thể đoàn kết lại, ở phương diện này ngược lại so với nhân loại bên kia mạnh hơn nhiều. Hắn cũng là muốn đi lên đoạt thần khí, tuy nhiên nhìn xem cây kia quái cao độ, hiển nhiên không phải hắn thuật này sĩ có thể nhảy tới. Tốt trưởng đại nhân, liền nghe ngươi. Những mạo hiểm giả kia cũng chú ý tới bọn họ, một bên tiếp tục bao vây bột, một bên phân ra một chút đạo tặc thích khách tới ngăn cản. Song phương đều không có xuất thủ, mạo hiểm giả chỉ là xếp thành một loạt, ngăn cản bọn họ tới gần. Dù lù cùng nẹ cơ rốt, cũng không có ngay lập tức tiến lên, mà chính là kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Ầm ầm. Tây kia quái một chân tại một đám thú nhân chiến sĩ búa bén chém vào hạ rốt cục đứt gãy ra, theo thủ quái ẩm vang đổ xuống, hiện nhiên bị đánh giết đã là mắt trần có thể thấy sự tình. Ngay tại lúc này, giết đi qua. Hai người vừa muốn động thủ. Không khí chung quanh bỗng nhiên một trận và mẹo, một cái cự đại thân ảnh màu xanh lục dần dần trong không khí hiện hiện. Light lục long lên chúa, cổ lao thể ước đã bị kích hoạt. là a dám can đảm quấy nhiều lục long lanh chúa light sủi nổi lên rớt à lại là các ngươi những này ngu xuẩn vô não tà ác thú nhân ta nghe nói qua tên của các ngươi nhu tuân đúng chẳng không thuộc về các ngươi lực lượng đáng sợ hủy diệt cùng tử vong là các ngươi kết quả duy nhất hai người âm thầm tiêu khổ mắt thấy thần khí liền bị mạo hiểm giả vượt lên trước cầm tới a biết bên kia chọn buộc phát ra một trận tiếng la giết nguyên bản còn hợp tác vô gian các mạo hiểm giả trong chớp mắt liền lẫn nhau giết thành một đoàn những cái kia phụ trách ngăn trở đạo tặc bọn thích khách nhau nhau hướng phía thủ quái phía sau trên nhà gỗ bay vọt mà đi giữa không trung liền lẫn nhau đâm nhau giết thành một đoàn. thoáng một cái để hai người ngoác mồm kinh ngạc, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nẹcờ rỗn cắn răng một cái, ta đến ngăn chặn lục long, nhanh đi đoạt thần khí. Nói xong một phát tà hỏa phong bạo, vì rủ lù thanh ra một con đường đến, rủ lù gật gật đầu, thua tay răng động vật hóa thạch chiến phủ liền hướng phía này đoạ lạc thủ hộ giả tiên lên. Lục long còn nghĩ ngăn cản, nẹcờ rỗn lại là một phát hỗn loạn chỉ tiễn. Ta năng ma pháp uy lực cực lớn để lục long phát ra gầm lên giận dữ, lập tức đem lực chú ý rơi xuống trên người hắn. Nhanh xử lý nó. Nẹcờ rỗn một bên kêu gọi thủ hạ đi lên hang hái, vừa bắt đầu triệu hóa đất mà, cút ngay cho ta. Dù lù điên cuồng thua tay răng động vật hóa thạch chiến phủ, đem cái này đến cái khác mạo hiểm giả ném lăn trên mặt đất. Những mạo hiểm giả kia một bên hướng về phía hắn chửi rầm lên, còn vừa tại công kích lẫn nhau. Nhiệt huyết long thành các người đám hôn đàn này, dám hạ hạ thủ. Lưỡi đao sẽ rất rưởi lão tử hôm nay coi như lấy không được thần khí cũng không nhường các ngươi tốt qua. Làm một chút làm, đều đừng đánh, đang đánh thần khí không. Đần độn a, một đám đần độn a. Trong hỗn loạn vũ lù một cái cú sốc rơi xuống này trong nhà gỗ, đi vào liền thấy một cái thú nhân chiến sĩ ôm một khối đá vội vàng hấp tấp ra bên ngoài chạy. Lao đại ta cứ được cái đồ chơi này thả không tiến ba lô a a một tiếng hét thảm đầu người rơi xuống đất nháy mắt rũ lù một tay lấy này thạch đầu nắm trong tay nhìn thấy vật kia hắn nhất thời cũng là sửng sở đây chính là cái gọi là thần khí nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ là một loại nào đó phát sáng bảo trâu hoặc là đủ mọi màu sắc thủy tình lại hoặc là một kiện hoa lệ tạo hình vũ khí không nghĩ tới lại là một khối thường thường không có gì là thạch đầu mà thôi nói là thạch đầu có chút không quá xác thực càng giống là một khối bằng đá vải rồng thượng diện còn có thể nhìn thấy vải rồng này đặc hữu nhô lên cùng đường vân chỉ là không biết vì cái gì cái này vậy rồng vậy mà giống như hòn đá không có chút nào sắc thái chỉ là tại này giản dị tự nhiên sắc thái phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy một tia tia sáng kỳ dị đang lưu động hai tay của hắn bắt lấy khối này thạch đầu nỗ lực cảm thụ một chút đột nhiên ông một tiếng thạch đầu phát ra khoảng cách rung động năng lượng cường đại tại hai tay ở giữa hội tụ hết thể chung quanh đều tùy theo run dày lên không sai quả nhiên cũng là nó rốt cục cầm tới du lưu nhìn xem trong tay thần khí thần sắc vô cùng kích động trong truyền thuyết cự long chỉ hồn hắn ôm đồm trong tay năng lượng to lớn để hắn vì đó run dậy. nhanh lên tù trưởng đại nhân ta sắp không chịu được nữa bên ngoài truyền đến mẹ cờ rột tiếng hô hoán dù lù đi ra nhà gỗ sau đó cùng lên đến binh sĩ đã vây quanh ở trung quanh hắn dù lù có chút hăng hái nhìn xem mẹ cờ rột tại lục long công kích đến chật vật chạy trốn dáng vẻ can đảm dám đối với tụ trưởng bất kính để nguyên nếm chút khổ sở lại nói cũng may hắn còn tính là có chút phòng tuyến cuối cùng tốt xấu mẹ cờ rột cũng coi là rừng cương trước bờ vực không có triệt để vạch mặt thú nhân ở giữa cường giả vi tôn đối loại này phản bội tiết mục cũng không phải là rất để ý ngay tại lục long móng nuốt vỗ xuống thời điểm Dũ lù đông nhiên giơ lên trong tay thần khí phục chúng ta cự long này lục long phát ra một trận gào thét nhất thời quý sát trước mặt dù lù ha ha quả nhiên cường đại hạng này khiến cự long lực lượng là ta những cái kia còn tại lẫn nhau chém giết mạo hiểm giả tất cả đều mắt trở tròn ồ cỏ chơi bóng thần khí để nở cờ cấp đi tranh thủ thời gian đi đi đần đột a các ngươi bọn này đần đột a tới tay thần khí cho chơi ném dù lù đại nhân chúng ta đều là thủ hạ của ngươi a dù lù chán ghét nhìn một chút những này thú nhân mạo hiểm giả giết sạch bọn họ lục long lập tức hướng phía những mạo hiểm giả kia bổ nhỏ qua nửa giờ sau Dũ lù mang theo còn sót lại thủ hạ đắc chí vừa lòng rết ra di tích tuy nhiên lần này tổn thất không nhỏ nhưng có như thế cường đại thần khí long hầu thị tộc rất nhanh liền sẽ trở nên mạnh lên không ai có thể cùng mình đối kháng ned cờ Dột, ngươi làm rất tốt đợi ta hàng phục tất cả cự lòng ngươi sẽ thành phó quan của ta cùng tướng tái đắc lực không cần lo lắng đến lúc đó chờ ta trở thành bộ lạc đại tù trưởng ngươi có thể tiếp nhận long hầu thị tộc tù trưởng chức vị ta đem thống trị thế giới này mà ngươi cũng đem chia sẻ cái này vinh diệu tuân mệnh tù trưởng đại nhân ned cũng là thấy tốt thu tay lại theo ở phía sau lần nữa hóa thân thành trung thực thủ hạ sau khi hai người mang theo mấy trăm con sót lại thú nhân cùng lục long trở về mặt đất về sau lại kinh ngạc phát hiện trước đó thủ tại chỗ này binh sĩ tất cả đều không gặp bởi vì song túc phi long cùng tà năng ma diễm long đều không thể tiến vào dưới mặt đất hai người đều diên phần mình phái trừng trăm thủ hạ mang theo tọa kỵ lưu tại cửa vào di tích lúc này lại một cái cũng không thấy nhất thời diên phần mình lộ ra khẩn trương biểu lộ không cần tìm rú lù ngay tại các ngươi dưới đất thăm dò thời điểm thủ hạ của các ngươi đã bị ta giải quyết rũ đủ tu trưởng chỉ sợ ngươi kế hoạch muốn thất bại theo thanh nhóm kia một người áo đen loại từ trong bóng tối đi tới nam nhân nhìn mười phần tuổi trẻ Ánh mắt bên trong lại hiện lộ ra một loại không thể nắm lấy thâm trầm cùng sắc bè tới Trên người hắn tản ra một loại không khỏi uy nghi, chưa tới gần, liền để những thu nhân kêu binh lính từng cái khẩn trương lui lại. Phảng phất một loại nào đó đáng sợ quái vật đang đến gần. Dụ lưu lập tức cảm giác được uy hiếp. Dụ lưu cũng có thể cảm nhận được này cảm giác kỳ quái, hắn nhìn đồng dạng khiếp đảm binh sĩ, quay đầu hướng kia nhân loại nghiêm nghị hỏi, Người là ai?" Kia nhân loại nhưng lại chưa trả lời, một bên mỉm cười, một bên tiếp tục hướng bọn họ tiến tới gần, mỗi đi một bước thân thể của hắn đều đang lớn lên, to lớn âm ảnh từ nam nhân trên thân hiện hiện, đen nhánh hai cánh che ánh nắng. Ám kim sắc trong mắt, lóe ra thâm trầm ánh sáng. Giống, nam nhân biến mất, một con to lớn hắc long xuất hiện trước mặt dù lù. Rìu lù đầu tiên là bị kinh ngạc, khổng lồ như thế hắc long, coi như không phải thái cổ long, cũng là thượng cổ chỉ long. Nhưng lập tức liền biến thành cười to. Ha ha ha ha ha, ngu xuẩn bỏ sát, người thằng ngu này, nếu như trước đó gặp được có lẽ ta sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng là hiện tại ta đã nắm giữ cự long chỉ hồn sức mạnh vô thượng, tại cự long chỉ hồn lực lượng trước mặt quỳ xuống. Hắn do lên cao cao cự long chỉ hồn, nhưng mà trước mắt hắc long cũng không co quỳ xuống, trong mắt thậm chí lộ ra nụ cười trào phúng. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mọp hệ Hắc Long Chỉ Vương, ngu xuẩn là ngươi á Dù đủ, Có lẽ ngươi không biết, năm đó tử vong chỉ rực lửa gạt cái khác tứ đại Long Vương đem thủ hộ thần lực rót vào kiện thần khí này, nhưng là chính hắn nhưng lại chưa rót vào kiện thần khí này đối với cái khắc Long tộc có lẽ lại dùng, nhưng là đối với Hắc Long nhất tộc, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. đương nhiên, nếu như ngươi có thể vận dụng thần khí này bên trong lực tượng, có lẽ cũng có thể uy hiếp một chút ta. Nhưng là giống như ngươi cấp thấp trùng tộc, lại như thế nào có thể nắm giữ Cự Long Chỉ hồn lực lượng chân chính đâu? Vô tri thú Nhân, giao nó cho ta. hoặc xem ở ngươi thay ta đưa nó từ di tích bên trong mang ra công lao bên trên ta sẽ nhân tử lưu ngươi nhất mệnh dù lưu nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề hắn này sẽ có ngốc cũng có thể nghĩ đến mình đây là bị phương pháp à. giao ra thân khí nói đùa cái gì hắn một trận nghiến răng nghiến lợi nhìn một chút sau lưng đánh bại thú nhân còn có con kia bị hắn khống chế lại lục lòng trong lòng tự nhủ không sợ còn có đánh đống nhiên vung tay lên giết hắn một giây sau theo trước mắt hắc long chi vương một tiếng long hống vô số hắc long từ cùng chúng quanh dết ra đen nhánh long rực nháy mắt che đợi bầu trời thấu chương xong chương ba Cự Long chi hồn ý chí, phù phù. Dù lưu bị trùng điệp ngã tại trên mặt đất, trong tay Cự Long chi hồn nhất thời rơi xuống mặt đất, lập tức hắn liền bị một con to lớn long chảo trộn vào lòng bàn tay, Dũ lưu đem hết toàn lực dãy đuổi lấy, nhưng lại hoàn toàn không cách nào đối kháng Cự Long lực lượng. Mỏ phè hắc Long chi vương cảm nhận được tuyệt vọng a. Vô tri thú nhân nhìn xem ngươi đồng tộc hạ chẳng đi, giống như chó hoang đồng dạng bị tàn sát, đây chính là không biết tự lượng sức mình kết quả. Cảnh tượng như vậy để ngươi cảm thấy thống khổ a. Phẫn nộ a. Ha ha ha, rất tốt, nhìn ngươi không hề giống ngươi nhìn qua như vậy vô dụng. Hắc Long gai độc ngôn ngữ tại Dù lù bên thai quân quẩn, vừa nói, mọ mỏpẹ ở một bên đem cự Long chi hồn cầm lên, tại Long chào ở giữa thỏa thích thưởng thức. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Rũ lù phẫn nộ gầm thét, ánh mắt của hắn bị trước mắt chiến đấu hấp dẫn. Long hầu thị tộc thú nhân đang gặp Hắc Long điên cuồng giết chóc, đối mặt mấy cái Hắc Long lĩnh chủ liên thủ phát khởi công kích, những này thú nhân không có chút nào cơ hội. Mặc cho bọn họ như thế nào anh dũng chiến đấu, làm sao không chú ý hết thể phát động công kích, tất cả đều bị Hắc Long lĩnh chủ nhẹ nhõm vỡ nát. Dù lù ánh mắt nhìn về phía cơ rốt, có lẽ hắn có thể trốn về bộ lạc, đem nơi này phát sinh hết thảy hồi báo cho đại thủ trưởng. Bộ lạc nhất định sẽ làm cho những này hèn hạ bỏ sát trả giá đắt. Gặp quỷ. gặp quỷ. gặp quỷ. đây hết thảy đều là cả ấy. Cái kia hèn hạ ra đen thú nhân, ta bị lừa gạt. Nẹt cờ rột một bên lui lại một bên kinh sợ lẩm bẩm. Dũ lù đã bị bắt lại, hắn cũng không muốn rơi vào kết quả như vậy. Bên người mấy cái thú nhân chiến sĩ còn tại thủ vững cương vị, một bên lui lại vừa nói, nẹt cờ rột đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục chiến đấu, vì bộ lạc vinh diệu, các ngươi tuyệt không thể lui lại một bước. Nói chuyện công phu, nẹt cờ lại rơi lên pháp trường, ác ma phát trận. Dưới chân đột nhiên hiện ra một cái ác ma pháp trận đồ án, đây là hắn tỉ mỉ học được bảo mệnh tuyệt kỹ, lợi dụng triệu hoán ác ma pháp trận nghịch hướng thi pháp, có thể đem bản thể truyền tống đến một cái cố định vị trí. Lần trước chính là lợi dụng một chiêu này, từ phong bạo long vương cùng những cái kia liên minh anh hùng trong tay đảo thoát. Hắn xuất phát trước liền đem ác ma pháp trận thiết trí tại trong quân doanh tế đàn bên trên, chỉ cần phát động ác ma pháp trận, liền có thể truyền tống về đi. Đương nhiên, một chiêu này chỉ có thể tác dụng với hắn tự thân. Lần này hắn cũng đồng dạng đem hy vọng ký thác vào pháp thuật này trên thân. Nhưng mà pháp thuật tác dụng, dưới chân mặt đất lại không hề có động tĩnh gì. không chỉ có như thế, mấy đầu đen nhánh xúc tu càng là từ lòng đất điên cuồng kéo dài mà ra, đột nhiên đem hắn toàn thân trói buộc đứng lên. Ngu Xuẩn thú nhân thuật sĩ, ngươi cái kia buồn cười pháp thuật tại ảo diệu long nữ ma pháp trước mặt không dùng được. một cái mang theo chảo phúng thanh âm từ phía sau chuyển đến, có bốn lượn long rắc giống cái hắc long hạ xuống tới, cười nhạo lấy nhìn xem chật vật nhẹ cờ rột. để nhẹ cờ rột ngoài ý muốn chính là, đối phương cũng không có cắn một cái xuống tới, mà chính là đem hắn nắm lên, ném đến mỏ phệ ở trước mặt. theo cái cuối cùng thú nhân bị xử lý, chiến đấu cuối cùng kết thúc, mẹ cờ rột cùng rũ rủ, một đôi cá mẹ một lứa bị đè xuống đất, chờ đợi lấy vận mệnh lựa chọn. Mà lúc này, ở lại tại phối hợp thưởng thức chiến lợi phẩm. ạ hầu nghi nhìn xem ở trong tay thạch phiến, đây chính là cự long chi hồn. Nó nhìn có chút, thường thường không có gì lạ. Hoàn toàn chính xác, cự long chi hồn bề ngoài hoàn toàn so ra kém nó tên tuổi, nhưng mà trên thực tế, cũng cực ít có người thật gặp qua cái đồ chơi này, liền ngay cả ạ cũng chỉ là đã từng xa xa liếc qua vài lần. Mấy cái khác hắc long lĩnh chủ cũng đụng lên đến, tính sợ mà tò mò nhìn mỏ ở trong tay kỳ quái thạch phiến. Mộ Phệ ở hướng về phía ôn nghị sì ạ cười cười, không sai, đây chính là Cự Long Chi Hồn. Nè xạ Dị ô dùng hắn lân phiên chế tạo kiện thần khí này, ẩn chứa trong đó tứ đại Long Vương bộ phận thủ hộ chi lực. Mảnh này vải rồng nhưng khác biệt tầm thường, nó là tại Tử Vong Chi dực vẫn là một đầu cổ Long thời điểm từ trên thân lấy xuống, về sau khi cổ Long gặp huyết nục người rửa, thoái hóa thành thủy tổ Long về sau, cái này tấm vải rồng cũng bị hắn dùng bí pháp bảo tồn lại. Chỉ có cổ Long thân thể mới có thể đồng thời tiếp nhận cái này tứ đại Long Vương thủ hộ chi lực, cũng chính bởi vì cái này tấm vải cùng Tử Vong Chi Dược cùng một nhị bởi vậy chỉ có hắn mới có năng khống chế kiện thần khí này. Cái khác Long Vương đều không có bất kỳ biện pháp nào nhúng chạm, mà bây giờ nó thuộc về ta. Mọp Phệ ở nói, Đông Nhiên đem tảng đá này vảy rồng cự Long Chi Hồn nắm chặt tại Long Trảo bên trong, lực lượng cường đại nháy mắt xuyên qua toàn thân của hắn. À à à! Hắn phát ra một tiếng nửa giống như thống khổ, nửa giống như vui vẻ gầm thét, trong tay thần khí chỗ phóng xuất ra lực lượng cường đại để hắn vô cùng hư phấn. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đình chỉ, hết thảy xung quanh Đông Nhiên trở nên vía hốt, phảng phất lâm vào một cảnh, sinh mệnh hồng quang tại Mọp Phệ ở trên thân thể lộ lộ ma lực hóa thành vong suối, trong không khí sinh ra từng cái áo thuật năng lực gợn sóng. Tại thời khắc này, Mộ Phệ có thể cảm nhận được cái này thần kỳ bên trong chỗ ẩn hàm lực lượng, phản phất dễ như trở bàn tay. Nhưng mà một giây sau, phí một tiếng, lực lượng khổng lồ để hắn bỗng nhiên bung ra long chảo. Cự Long Chỉ Hồn bên trên quang mang tối sầm lại, lại lần nữa biên trở về thường thường không có gì lạ. Thiên, Mộ Phệ Tứ có chút nổi nóng, Cự Long Chỉ Hồn tại kháng cự hắn, thật sự là kỳ quái. Tử Vong Chỉ Dực sớm đã chết đi, mà xem như kế thừa Đại Địa Thủ hộ người chỉ là mình. lý thuyết hẳn là Cự Long Chỉ Hồn tốt nhất người thừa kế, lại hoặc là cần Tử Vong Chỉ Dực trực hệ huyết mạch. Thế nhưng là Nệ Pha di đã chết. hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên đang loại bỏ móng tay ổn ý ạ đem thần khí giao đến nữ nhân này trong tay cũng không phải một kiện lựa chọn sáng suốt tuy nhiên nàng đã thần phục mình nhưng nữ nhân loại sinh vật này cho tới bây giờ đều là không thể phỏng đoán chứ đừng nói là lấy xảo trá lấy xương hắc long nhất tộc nữ tính không nhất định phải từ mình đến trường không đó tuy nhiên kiện thần khí này một khi hệ thế tất nhiên gây nên cự long mình ước cảnh giác tại hoàn toàn nắm giữ thần khí này lực lượng trước đó mình nhất định phải ẩn tàng đây hết thảy hắn bỗng nhiên nhìn về phía trên đất hai cái thú nhân xong cùng mẹ cờ rột đồng thời nghĩ đến lần này xong đời con tiên sắp chết lục long cũng đang nhìn mọi phe ớt tựa hồ đang chờ đợi hắn phóng thích chính mình mọi phe ớt đại nhân lục long cầu khẩn nói mọi phe ớt lại nhìn cũng không nhìn này lục long mà chính là nhìn về phía hai cái thú nhân nói cho ta ngu xuẩn thú nhân muốn cùng ta làm cái giao dịch a thế hiệu chung với ta thần phục với vĩ đại hắc long trì vương ta đem tha thứ tính mạng của các ngươi Dũ lưu long hầu thủ trưởng người đi mà nằm mơ à cái này tại ác bò sát thú nhân vĩnh viễn không làm nô ta là long hầu thị tộc thủ trưởng vì bộ phốc phốc cự long móng nuốt giống như dao cạo đem rủ lù đầu lâu cắt đi Không đầu thi thể lăn xuống ở một bên, doa đến mẹ cờ rột một trận run rẩy. Không thèm để ý chút nào vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở thanh âm. Mộ phệ ở lại nhìn về phía mẹ cờ rột. Như vậy ngươi đây thuật sĩ, phải chăng cùng ngươi thủ trưởng đồng dạng kiên trinh bất khuất? Mẹ cờ rột, long hầu thuật sĩ. À, vĩ đại hắc long chỉ vương. Mẹ cờ rột nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, có thể phụng dưỡng vĩ đại như ngài tồn tại, là hẹn mọn mẹ cờ rột suốt đời vinh hạnh. Mẹ cờ rột run rẩy ép xuống thân thể, sợ hai bộ dáng để mộ phát ra một trận vui vẻ cười to. Mộ hắc long chỉ vương. Ha ha ha, ta thích người thông minh như vậy người. xem ra thú nhân ở trong cũng không luôn luôn một đám vô não ngu xuẩn tuy nhiên ngươi thông minh như vậy người luôn luôn thích làm một chút chuyện sâu ta nghĩ ta không thể không làm một chút dự phòng công việc ta nghĩ ngươi có thể lý giải a mời hắc long chỉ vương đại nhân cứ việc phân phó như vậy liền giao ra ngươi một nửa linh hồn đi cái gì mẹ cờ rột còn không có kịp phản ứng ồn ì Si a đã một phát liệt hồn thuật đánh vào mẹ cờ rột trên thân a a a mẹ cờ rột phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng hắn cảm giác cả người đều vỡ ra đồng dạng còn tốt thống khổ này vẹn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ hắn bỗng nhiên cảm giác dễ dàng hơn chỉ là trong đầu chìm vào hôn mê, giống như quên cái gì chuyện quan trọng. vừa quay đầu, liền thấy một chính mình khác chính ngu ngơ lăng nhìn xem hắn. ô ô ô ô! một trận tiếng kèn tại chống trải hoang nguyên trên vang vọng, họ ùa dìm đang chìm nghĩ lấy hai ngày sau chiến cục, liền nghe được rối loạn tương mừng. chuyện gì phát sinh? là mẹ Cờ rột trở về đại tù trưởng, bọn họ bắt tốt nhiều hắc long. họ ùa dìm hơi kinh ngạc, vội vàng đi ra ngoài. trên bầu trời, thành đàn hắc long lượn vòng lấy tại long hầu thị tộc trong doanh địa rơi xuống. mẹ cờ rột một mặt vui mừng kêu gọi long hầu thị tộc thú nhân tới đón thu nhóm này mới long tộc tú bình. Khi họ uạ dìm đi vào Long hầu thị tộc doanh địa thời điểm, nhìn thấy chính là một mảnh lửa nóng cảnh tượng. Những này hắc sắc cấu long ngoan ngoãn bị đóng tiến Long huyện bên trong. Nhìn thấy họ vừa dìm đến, nhẹ cờ rộn vội vàng chào đón. Người rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đuổi không lên trận đại chiến này đâu, dù lù đâu đâu. Tu trưởng tại săn bắt hành động bên trong bị hắc long can chết, dù đâu chết. Hừ, thật sự là phế vật. Họ vừa dìm đối loại kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thú nhân mỗi cái thị tộc nội bộ cũng không luôn luôn hòa hợp thêm thấm, quyền lực đấu tranh dị thường thô bạo trực tiếp. Tại một cái khắc đoạn trong lịch sử, họ uạ dìm chính là dựa vào đánh ngã hắc thủ thừa liên hua xem như cái này một cái thời gian tuyến bên trên họ hua dìm thượng vị đồng dạng thiếu không đối hát thủ bộ hạ cũ thanh tẩy. ned cơ jos cùng rủ lủ quyền lực đấu tranh đã sớm không phải cái gì chuyện mới mẻ nhưng chỉ cần không ảnh hưởng bộ lạc đại kế họ hua dìm cũng sẽ không can thiệp mỗi cái thị tộc nội bộ sự vụ họ hua dìm nhìn xem ned cơ jos mơ hồ cảm giác đối phương có chút không thích hợp ned cơ jos nụ cười trên mặt dị thường vui mừng tuyệt không giống ngày bình thường như thế xảo trả âm trầm. hắn chỉ coi đối phương tại ngụy trang lần này hành động thu hoạch như thế nào sẽ không ảnh hưởng tác chiến a chúng ta tổn thất rất nhiều chiến sĩ nhưng thu hoạch cũng là mười phần khả quan ta tại một cái di tích cổ xưa bên trong tìm tới một kiện pháp khí mạnh mẽ có nó, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được càng nhiều cự long tọa kỵ ta lại thành công nô dịch một đầu cường đại lục long không chỉ có như thế chúng ta còn khống chế một đám hắc long nẹ cờ joseph hưng vấn đem một khối phát sáng to lớn mâm tròn lấy ra cái này mâm tròn như kim mà không phải kim như thủy tỉnh lại cũng không phải là thủy tỉnh tản ra hào quang trói sáng xem xét liền không phải bình thường đây là cự long chỉ hồn có được trưởng không cự long lực lượng họ gì vừa mừng vừa sợ đây thật là quá tốt có cường đại như vậy không quân, một trận chiến này chắc chắn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Làm được tốt nhẹ cửa rột, xem ra ngươi có đầy đủ thực lực tới thay thế Long Hầu Thị Tộc Tủ Trưởng Chi Vị, làm rất tốt. Chỉ cần ở sau đó đại chiến trung lập hạ chiến công, ta liền chính thức nhận mệnh ngươi đến thống lĩnh Long Hầu Thị Tộc. Ba ngày thời gian thoáng chớp mắt liền đi qua. Khi chiến tranh này đến, bình minh ánh nắng từ trên đường chân trời dâng lên, liên minh doanh địa cũng nhất thời rối loạn lên. Vô số khôi giáp rõ ràng bộ binh, kỵ sĩ, cung tiến thủ, khiên to lớn súng trường đụp hỏa thương minh, tư thế hiên ngang phong hành giả du hiệp, từng đội từng đội từ quân doanh bên trong mở ra. Tại bên ngoài trại lính mặt trên bầu trời. đã sớm có ít lấy ngàn nhớ vẹt lượn vòng lấy, thì thông kêu, mở ra hệ thống quay phim công năng, xem xét trận này to lớn chiến tranh chẳng diện. Ba ngày này liên minh đại quân cũng không có làm chờ lấy, chia ra ba đường từ hạ giật cao điểm hành quân tiến vào rộng lớn vùng đất ngập nước đầm lầy bên trong. Tam lộ đại quân hiện lên tề đầu tịnh tiến chi thế, nếu như bộ lạc không chịu ứng chiến, như vậy cái này Tam lộ đại quân liền sẽ triệt để đem bộ lạc quân đội ngăn ở tận giang bình nguyên một vùng. Mặc phi là quân cánh tả quan chỉ huy một trong, hắn lúc này chính cưỡi ngựa, cùng bạo phong vương quốc lọ thả công rèn bảo vương quốc bờ vương tử, còn có lạ dạn hai vị đại pháp sư. cùng một chỗ nhìn xem đại quân chậm rãi đi quân, anh tệ giặc dân binh bộ đội đi tại liên quân cánh trái, xuất lĩnh bọn họ chính là Hạ Dạ Phỏng. Tuy nhiên chân chính phụ trách chỉ huy lại là dân binh thống, Tính lao binh lược kiếm, bởi vì băng lang nguyên nhất chiến ưu tú biểu hiện, tại Hạ Dạ Phỏng cường lực theo đề nghị, Vương Tử nghị hội cũng là cho này vị người chơi giả dạng kinh nghiệm thăng chức vị, phụ trách huấn luyện toàn bộ dân binh bộ đội, lại thêm tại băng lang nguyên chỉ chiến lấy được nội dung cốt truyện điểm số, vị này cũng coi là một chân bước vào anh hùng ngưỡng cửa. Cái này một vạn dân binh nện bước nghiêm chỉnh tốc độ, đồng loạt tiến quân, thật đúng là đừng nói, có như vậy một chút tinh nhuệ cảm giác. tuy nhiên chân chính làm người khác chú ý vẫn là long thương kỵ sĩ đoàn một năm trăm siêu phàm binh chủng năm trăm trọng trang long kỵ binh bảy trận mà đi một thân vẩy dòng giáp đem bên cạnh toàn thân cương giáp bạo phong kỵ sĩ cùng toàn thân giáp ra kèn lệnh triệu hoán du kỵ binh sân thác giống như khất cái ed đạn vương tử không thể không nói người những này long trang trọng kỵ binh thực tế để người ấn tượng khắc sâu a lọ thạ có chút ao ước nói cái kia so với kinh nghiệm thực chiến đến vẫn là bạo phong kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ càng thêm kinh nghiệm phong phú có thể cùng bạo phong kỵ sĩ đoàn kể vai chiến đâu ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh Tướng bên thua nào có cái gì vinh dự có thể nói, chỉ hờ vọng một trận chiến này có thể đánh bại những cái kia dã man thú nhân, một lần nữa đoạt lại thuộc về bạo phong vương quốc vinh quang. Nói xong, lọ thả lại hạ giọng, và gì anh hắn thật đi nọ rèn a. Mặc phi gật gật đầu, đúng vậy, hắn khăng khăng như thế, vì đánh bại thú nhân, hắn đem hy vọng ký thác vào một kiện thần khí trong truyền thuyết bên trên, cũng thể nhất định muốn tìm tới này thần khí. đứa nhỏ này, ai, hắn tiếp nhận cái tuổi này không nên có gánh nặng, đều tại chúng ta những lao giả này vô dụng a. Lọ thả bất đắc dĩ than thở, cái kia, có thể cùng toàn bộ thú nhân bộ lạc đối kháng nửa năm trong thời gian dài. bạo phong vương quốc tuy bại nhưng linh, bây giờ có toàn bộ liên minh quân lực duy trì, tất nhiên muốn đem những thu nhân kia triệt để đánh bại. Đến lúc đó, nghĩ đến và gì ản cũng không có tất yếu lại lưu tại này phiến băng lãnh phương Bắc đất chết. Mà phi an lọ thạ. Lọ thạ cũng gật gật đầu, người nói đúng S đạn vương tử, để chúng ta cùng một chỗ đánh thắng một trận đi. Thấu chương xong.